Trước thiên tấn thăng Trước thiên tấn thăng giới chí, chủ. chí, chủ. Dung Dung điệu giới hợp hợp điệu ý ý kế tiếp ba ngày thời gian mặc khê kiệt đều không có lại nhìn thấy chu khánh nguyên thân ảnh đợi đến đối phương lại lần nữa xuất hiện tại trong lầu các thời điểm đã là ngày thứ tư mấy ngày không thấy lần nữa nhìn thấy chu khánh nguyên mặc khê kiệt cảm nhận lại biến hóa hắn phát hiện chính mình không cảm giác được chu khánh nguyên khí tức cho dù đối phương lúc này liền ngồi ngay ngắn tại chỗ đó uống trà nhưng tại linh rắc trong cảm giác chu khánh nguyên vị trí nhưng là không có vật gì nếu không phải chu khánh nguyên lúc này quay đầu hướng hắn chào hỏi chỉ sợ hắn đều muốn cho rằng đây là pháp thuật gì huyết ảnh không cần hỏi đối phương tất nhiên là lại mạnh lên chỉ là lần này mặc khê kiệt liền hắn mạnh lên bao nhiêu đều đã không cảm giác được vẹn vẹn bốn ngày thời gian mình đã khó mà nhìn theo bóng l ư n g sao mặc khê kiệt trong lòng khiếp sợ đồng thời dần dần sinh ra tê dần một cảm giác vô lực hạ tình nguyện không có nhận thức chu khánh nguyên mấy ngày gần đây nhất quan niệm của hắn một mực tại bị đổi mới mấy trăm năm thanh tu lấy được yên tĩnh tâm cảnh đã bị sự thật tàn khốc tàn phá sắp sụp đổ mặc khê kiệt thậm chí tại may mắn còn t h trước, trước, trước mắt hắn đã đạt tới pháp thân cảnh cực h ạ cùng này phương tiên điệu kết hợp càng thêm mật thiết thế nhưng để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là hắn cảm giác chính mình vẫn như cũ còn chưa tới giới này gánh chịu cực hạn nói cách khác hắn còn có thể tiếp tục tiếp tục tăng lên thế nhưng là pháp thân cảnh về sau đã là giới này cực hạn chẳng lẽ hắn lại muốn bằng không sáng tạo cảnh giới hay sao mặt khác quá trình ba ngày suy nghĩ hắn cũng sơ bộ suy nghĩ ra một môn thần t h ô n g tên là trộm thiên cơ thôi cảnh giới sự việc hơi sau lại nói trước tiên đem phương này thiên đạo đặt vào trong lòng bàn tay đi a mây tùy theo chu khánh nguyên ở trong lòng t h ở nhẹ thiên điệu ý chí đột nhiên giáng lâm đem thần hồn của hắn tiếp nhận đến vô tận chỗ cao vươn tay sờ lên dịu dàng ngoan ngoắn hôn đồn đám mây tâm niệm câu thông ở giữa linh q u a n g từ hắn thần hồn phía trên thấu phát đem hôn đồn đám mây tiếp đón được trong cơ thể mình cũng hiện tại chu khánh nguyên rụ rỗ này mới thiên đ i ệ ý chí trong n h y mắt trường sinh giới tất cả mọi người trong lòng đều là siết chặt vô ý thức sau một khắc lần này dị tượng khí thế trì trệ dùng càng nhanh tốc độ lăn xuống trở về mà lúc này ngồi tại lầu các phía trên chu khánh nguyên đã mở mắt nhìn xem tại trên ngón tay quấn quanh một ít hỗn độn đám mây khỏe miệng hơi câu này phương thiên địa bây giờ đã bị hắn nạp vào trong tay uy vừa rồi dị tượng ngươi thấy được sao xảy ra chuyện gì m ạ c khê kiệt bảo trì ngẩng đầu nhìn lên trời tư thế cho dù vừa rồi thiên địa dị tượng chỉ duy trì một giây vẫn như c ũ để hắn tâm thần có chút không tập trung làm sao tại bước vào pháp thân cảnh về sau giới này còn có thể xuất hiện vượt qua hắn trưởng không sự việc hắn mới vừa rồi còn cho rằng trời muốn sập chu khánh nguyên không có trả lời m ạ c khê kiệt hoặc nói đã không có thời gian đáp lại dung hợp thiên địa chi lực tiến vào vào thân thể chuyện này so với hắn tưởng tượng thu hoạch còn muốn lớn rất nhiều vào giờ phút này thân thể của hắn đã là tại thiên địa chi lực quy tắc dưới bắt đầu thay đổi đủ loại huyền diệu phức tạp biến hóa liền chu khánh nguyên hiện tại tầm mắt đều căn bản là không có cách lý gi hắn chỉ biết là thân thể của mình đang không ngừng thăng hoa tại giống như thần tích giống như cải tạo bên trong chu khánh nguyên chỉ cảm thấy hắn hiện tại tiện tay một động tác liền có thể phát động tiên h địa chi lực hạ xuống thần phạt cỗ lực lượng này quá mức cường đại viễn siêu pháp thân cảnh không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần cho dù là chu khánh nguyên đều phải tốn phí toàn bộ tâm lực tập trung trong đó dù vậy hắn cũng chỉ có thể làm đến khống chế luồng sức mạnh mạnh mẽ này không tiết ra ngoài thôi u i ngươi tại sao không nói chuyện mặc khê kiệt quay đầu nhìn xem tại nguyên chỗ không n ú c n í c h chu khánh nguyên trên mặt biểu lộ trong nháy mắt như là gặp ma ầm ầm sấm vang thanh âm tại chu khánh nguyên thể nội hoành chu khánh nguyên thân thể vào giờ phút này trở nên trong suốt đủ loại dị tượng ở trong cơ thể hắn lưu truyền núi xuyên tiêu chim trùng cá văn tự tân hỏa huyết mạch yêu thú quân nhân đen k ỳ hỗn độn sắc thái tại bộ ngực hắn trung tâm hiện hiện xoay trầm trượm đem đây hết thể dị tượng đều thô nạp một cái không ngừng xoay tròn tứ phương thể chất xuất hiện tại chu khánh nguyên trong tay cấp tốc dọc theo này phương thiên đ ị a lan tràn bao dung hết thảy cùng lúc đó chu khánh nguyên trong mắt có thực chất hào quang l o ạ lên thật dài ô thở mùa hơi thì ra là thế tại thay thế một phương thiên đ i ệ ý chí về sau hắn đã là tiến vào một cái thần kỳ cảnh giới hắn, hắn t ạ hắn hắn một vẹn vẹn t ê khi hắn rời đi giới này chỉ sợ cảnh giới của hắn sẽ nhanh chóng rơi xuống một lần nữa lui trở về đến pháp thân cảnh mặc dù như thế loại sửa đổi này vẫn như cũng mang cho hắn cực kỳ khổng lồ chốt tốt chỉ là khống chế một giới mang tới tầm mắt bên trên nhận biết đề cao cùng với đối thiên địa chi lực càng lộ không chỉ n có như thế ngự thần nhật nguyện phân giới độn hư chân linh cựu biến bốn loại chu khánh nguyên nhất bình thường sử dụng thần thông sử dụng phương thức chi tiết đều tại trong đầu của hắn không câu chuyện các loại cảm nổ mới dâng lên va chạm buộc phát ra vô tận linh quang chu khánh nguyên vô ý thức giơ tay lên sáng cùng tối cấp tốc tại trước mắt hắn xé lẫn hóa thành một cái h ố n độn sau đó đau khoảng t r ừ n g cây đ a o này xuất hiện trong nháy mắt mặc khê kiệt như rơi xuống vực sâu toàn thân tế bào đều đang điên cùng cho hắn tản ra cảnh cáo trốn liều m ạ n g trốn nhưng hắn lúc này rõ ràng lại đã là liền một ngón tay đều không thể nhúc đ í c h càng làm cho hắn cảm thấy kinh khủng là hắn chưa chắc không có nương tay chuẩn bị ở sau thế nhưng một đ a o kia nếu quả như thật hướng hắn chém xuống sợ rằng sẽ truy bản tố nguyên trực tiếp liền của hắn chuẩn bị ở sau cùng nhau chém tới cái này là một thanh khái niệm sau đó đau nhắm thẳng vào bản nguyên cũng may chu khánh nguyên không có khả năng ra tay với hắn còn tốt trước đó không có đắc tội hắn thậm chí còn chủ động cùng hắn chia sẻ pháp thân cơ hội mạc khê kiệt trong lòng khẽ bung lỏng nhìn xem đem hỗn độn sau đó đào tùy ý tán đi chu khánh nguyên túi đầu liền bái đạo quân Vĩ vũ c h ư n g một trăm bảy mươi hai quy khư thế giới c h ư n g một trăm bảy mươi hai quy khư thế giới ngươi làm cái gì vậy vừa mới đột phá khí t ứ c vẫn chưa ổn định chu khánh nguyên trong mắt có hai màu đen trắng lưu chuyển kỳ quái mà nhìn xem quỳ xuống đất bái phục mạc khê kiệt mạc khê kiệt cảm nhận được phía trên bao hàm áp lực ánh mắt dưới thân thể ý thức lắp một cái cũng không nén được nữa tính tình của mình. nhảy thoát bản tính rốt c ụ c bại lộ têu khóc nói đạo quân đại nhân người thế nào tu luyện có thể hay không dạy một chút ta nguyên lai、like、là việc này chu khánh nguyên miệng hơi cười tắt hơi nâng mặc khê kiệt tùy theo cảm nhận được một cố cự lực dùng ôn hòa lại b á đạo phương thức đem hắn nâng lên thẳng tắp đặt tại chu khánh nguyên đối diện trên chỗ ngồi hoa bốn ấm trà tự hành bay lên cho mạc khê kiệt rót c h é n trà c h é n trà tự hành bay đến bên mồn của hắn mặc khê kiệt vô ý thức nhận lấy uống một ngụn ấm áp nước trà để tinh thần của hắn hơi yên ổn sau một khắc hắn liền phát hiện không thích hợp nước trà vừa mới vào hắn cảm giác được mình đã đến cực hạn cảnh giới vung lòng đây rõ ràng chỉ là một chén linh t r à t h ô i không có khả năng có như công hiệu này như vậy nguyên nhân tất nhiên là mạc khê kiệt mở mắt ra nhìn về phía ngồi chu khánh nguyên chỉ cảm thấy đối phương giờ phút này trên thân bảo quang lấp lóe ngươi nói quân đối ta làm cái gì không có gì bất quá là cải biến này phương thiên địa đối ngươi thân hòa độ thôi mạc khê kiệt thôi cái này cũng có thể chỉ là thôi mạc khê kiệt mới vừa muốn nói gì sau một khắc chu khánh nguyên đột nhiên vươn tay lăng không dư nắm đông nhiên nhấc lên không người trong sân gốc nhắm mắt thanh tu lão giả tóc trắng đột nhiên cảm giác với bản thân bị một cỗ thiên địa sức mạnh to lớn trói buộc toàn thân vạn tượng cảnh viên mãn tu vi bị triệt để giam cầm hắn sát mặt đại biến tâm thần kịch chấn ở giữa đã là bị c ỗ lực lượng này cưỡng ép kéo thàng nhảy lên chân trời từng cái tại trốn không người bên trong lần tu vạn tượng cảnh cường giả bị người vì thao túng thiên địa lực lượng từng cái rút lên đều dẫn dắt hướng cùng một chỗ đạo quân đại nhân đây là mặc khê kiệt nhìn xem chu khánh nguyên động tác trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc nhưng rất nhanh hắn cũng cảm giác được một cỗ khí tức tới gần nơi này tốc độ cực nhanh viên siêu không bao lâu cái này đến cái khác gần cư nhân sĩ bị nhìn rõ nơi đây thiên địa chu khánh nguyên dễ dàng bắt được từng cái sắp xếp sắp xếp đứng hàng ở trước mặt hắn chừng hơn sáu người sáu người lúc này đều bị thiên địa chi lực c h ó i buộc chỉ có con mắt có thể động đậy đều là chừng lớn hai mắt thấy chu khánh nguyên không biết cái này là nhân vật phương nào chu khánh nguyên cũng không có cùng bọn hắn nói nhảm bấm tay nhất câu thiên địa chi lực dẫn dắt dưới đã là cưỡng ép đem thần hồn của bọn hắn hơi mang ra một ít hả sáu trong lòng người đều là giật mình ngạy cảm, cảm giác được thân thể của mình biến hóa tại chu khánh nguyên cố ý gây lên bên trong cấp tốc nhận ra được thân thể của mình khi sau một khắc chu khánh nguyên lại đem thần hồn của bọn hắn trả trở về để bọn hắn thể nghiệm cái kêu mấu chốt linh lục viên mãn cảm giác vẹn vẹn một cái vừa đi vừa về liền có một người đạp đất khai ngộ k h í tức trên thân bắt đầu hướng phía pháp thân cảnh kéo lên còn lại năm người mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nơi đây là đi chu khánh nguyên lại vì sao có thể làm được điều này nhưng đều là ý thức được cơ duyên đã tới chu khánh nguyên vận dụng lấy vừa tới tay năng lực lặp đi lặp lại nói kéo còn lại năm người thần hồn trợ g i ú p bọn hắn cảm thụ linh tính viên mãn khái niệm đồng thời lợi dụng tiên địa ý trí ảnh hưởng bọn hắn trợ giút bọ hắn đã là đem cái này sáu tên ẩn tu vạn tượng cảnh viên mãn đều thúc đẩy sinh trưởng đến pháp thân cảnh những người này cả ngày khổ tu ban đầu cách pháp thân cảnh chỉ kém sau cùng một ít như có như không huyền cơ giờ phút này chu khánh nguyên đều đem cơm nút tới miệng bên trong bọn hắn chỗ nào sẽ còn bắt không được có người có thể cho ta nói rõ một chút tình huống sao một người trong đó đi ra cung kính đối làm đây hết thể chu khánh nguyên hành lễ chờ một hỏi chẳng qua là một lần nếm t h ử thôi chu khánh nguyên thu tay lại chỉ kết thúc lần này để hóa trợ g ú p người khác h a i ngộ đối với hắn bản thân cũng có một chút trợ g ú t quá trình lần này vận dụng h ắ n đối cái g ọ i là bước. Bước mỗi mỗi xóm gợn l ư vô hình nổi lên trong đó một tên mày dậm nam tử đột nhiên hét lớn đến rồi cùng lúc đó năm người đã là đồng loạt quen người năm đạo tinh thần lực trong khoảnh khắc hòa vào một chỗ đ o n g nhiên cùng vô hình ba động chạm vào nhau không có đi thấy kết quả năm người đồng loạt ra chiều đồng loạt quay người lại lần nữa chạy trốn mà sau lưng bọn họ năm đạo dung hợp tinh thần lực buộc phát chỗ vốn nên sinh ra động tinh cổng lồ giờ phút này lại giống như c h â u đất xuống biển không có bất kỳ cái gì phản ứng có đồ vật gì ở nơi đó nhưng không cách nào quan sát đo đ ạ t năm người cũng không quay đầu lại l i ề u mạng chạy trốn thẳng đến một khắp đồng hồ hậu phương mới dừng lại trốn ở khắp nơi có thể thấy được một chỗ đoạn trong vách khấu khiếu thứ quỷ kia không đổi kịp tới đi tên là khấu khiếu mày dậm nam tử ngay vậy làm ra một cái kiếm chỉ sợ nhẹ mi tâm vô hình ba đ ộ n h u y ế t tán xung quanh một dằm phạm vi yên tâm đi không có、hồ. tùy theo hắn nói xong còn lại bốn người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra căng thẳng thân thể lập tức buông lỏng như vậy thời gian rốt cuộc lúc nào mới là cái đầu cái kia nhìn không thấy đồ vật rốt cuộc là cái gì ai sớm biết như thế lúc trước còn không bằng lưu tại trường sinh giới làm cái tự do sơn đại vương ai mấy người đều là thở dài một hơi trong lòng người mãi lúc trước bọn hắn năm người trước sau bước vào pháp thân cảnh tại đạt tới trường sinh giới cực hạn sau đó đều là tại dài rằng giặc trong sinh hoạt cảm nhận được không thú vị cùng một đẻ rốt cuộc quyết định mở ra cái kia tứ phương thiên trụ cửa sau sớm lúc trước quá trình năm người cộng đồng nghiên cứu bọn hắn liền phát hiện này phương thiên trụ bên trong ngoại trừ trên mặt nổi trận pháp còn ngoài định mức gần giấu đi một cái trận pháp truyền thống có thể thông hướng một nơi khác chỉ là bọn hắn lúc ấy đều là không có bước lên động thẳng đến năm người tại trường sinh giới đều là không có rồi tưởng niệm mới quyết định đồng tiến đồng x u ấ t cộng đồng nếm thử mở ra p h á p trận thăm dò thế giới mới kết quả không nghĩ tới thế mà đi tới như thế cái rách nát địa phương quỷ quái lọt vào trong tầm mắt khắp nơi đều là hết thẻ s á n trắng không có bất kỳ cái gì vật sống sinh tồn bọn hắn bốn phía thăm dò cuối cùng phát hiện nơi đây duy nhất một chỗ hoàn hả bên trong đại điện chống r ô n g không còn một vật chỉ có một cái màu trắng cột đá phía trên trôi nổi lấy một bản p h á p điện thái thượng vô vi cảm ứng bài năm người thu được giải sau đó đều là ngạc nhiên phát hiện đây là một môn có thể tăng lên tinh thần lực pháp môn đồng thời hiệu quả rõ rệt chỉ muốn không ngừng tăng lên tinh thần lực của mình dựa theo trong p h á p điện miêu tả cuối cùng có một ngày có thể đạt tới dùng tinh thần ảnh hưởng vật chất thế giới trình độ diệu dụng vô tận nói một cách khác bọn hắn phát hiện có thể tại pháp thân cảnh về sau tiến thêm một bước pháp môn nhưng năm người không nghĩ tới cũng chính là tại tu luyện môn này phát điện sau đó ác mộng giáng lâm chương một trăm bảy mươi ba quân tiên phong nến thử Trước năm tiên phong, nếm thử thái ư người vi cảm ứng、bài. Khoảng t chỉ o t m pháp nhập hắn không cách sinh nhiên hiện, không ác môn môn luyện người ngộng ráng bọn nào quan tu Một sát sinh vật đột sau, về loại công kích bắt hắn. đầu xuất ngừng có thể dựa vào vừa mới học được cảm ứng bài gượng gạo cảm giác được loại sinh vật này tồn tại cả ngày chạy trốn ở trong quá trình này bọn hắn không ngừng vận dụng lấy lực lượng tinh thần ở giữa khe hở bên trong cảm ngộ cảm ứng bài lực lượng đối tinh thần lực vận dụng càng ngày càng tăng nhưng để bọn hắn cảm thấy nhức đầu là theo lấy tinh thần lực của bọn hắn ngày ngày gia tăng loại kia bây giờ đã gượng gạo có thể đàn toàn lực trạng thái dưới nhìn thấy hình dáng quái vật cũng trở nên càng thêm cường đại mấy người rốt cuộc minh bạch qua đây nếu như bọn hắn không tu tập môn này cảm ứng bài cảm nhận không đến loại quái vật này liền căn bản liền sẽ không bị loại quái vật này công kích đáng tiếc đã đã quá m u ộ n húng chi bây giờ muốn bọn hắn từ bỏ tu hành môn này phát môn là tuyệt đối không thể nào tùy theo tinh thần lực càng ngày càng tăng cảnh giới của bọn hắn sớm đã đột phá vốn có gông c ù n xiềng xích bước vào pháp thân cảnh sau đó cảnh giới đến mức cái này cảnh giới kêu cái gì bọn h bọn hắn vẹn vẹn đem tinh thần lực thiết lập khắc độ căn cứ mỗi người cường độ tinh thần lực để phán đoán lẫn nhau thực lực mà cái kia nhìn không thấy quái vật hư thú bây giờ bọn hắn năm người hợp lực đã có thể miễn cưỡng đánh lui một lần chỉ là như vậy chạy nạn thời gian lúc nào là cái đầu đâu ngay tại năm trong lòng người đều có chút xa suốt tinh thần thời điểm nơi nào đó đột nhiên truyền đến to lớn ánh sáng nương theo lấy linh lực kịch liệt ba động đây là năm người lúc nhau đều là trong lòng vui mừng hẳn là rốt cục có hạ giới người đến phong tuệ trong lòng khé động nghĩ đến trước đó xuyên tấu qua đồ đảng chi lực tốt như thế cái kia tiềm lực vô tận tiểu quỷ sẽ là đối phương từ lúc vậy sau này qua bao lâu đấy nhỉ tại địa phương quỷ quái này không phải chạy trốn chính là tu luyện trăm năm như một ngày đối khái niệm thời gian thật sự có chút mơ hồ thật sự nếu không chạy đi cảm giác có một ngày ta cũng muốn biến thành q u á i vật phong tuệ không biết vì sao trong lòng đột nhiên hiện lên như vậy một cái đáng sợ suy nghĩ cả kinh nàng toàn thân lạnh lẽo phong tuệ tại sao dừng lại nhanh đi đi chế nói không chừng bọn hắn liền rời đi là đúng vậy a thất thần không có ý tứ mặc khê kiệt tính cả bị chu khánh nguyên vô hại thúc đẩy sinh trưởng đến pháp thân cảnh tân tấn cường giả lúc này nhìn trước mắt mênh mông to lớn phế t í c h trong lòng đều có chút không tốt lắm cảm giác làm sao tứ phương thiên trụ đối ứng thế giới là như vậy thảm bại bộ dáng bọn hắn muốn tới nơi nào đi tìm tiên tổ đâu mặc khê kiệt bất an lấy ra một chiếc gương phát hiện nó đã đã mất đi hiệu dụng hắn lại lấy ra một cái ống tròn thả ở bên hai n g h e xong một lát tất cả đều là xì xì xì xì thật âm hiển nhiên cũng không thể dùng sau cùng hắn xuất ra cùng một chỗ màu đen bố trí dùng màu trắng ngọn bút ở phía trên viết một chữ tại thân kỳ là, tại văn tự phía dưới. không bao lâu liền sinh ra mới văn tự ta thấy được quá tốt rồi còn có thể dùng loại phương thức này liên hệ đạo quân tình huống kia không coi là kém cỏ nhất ta trước thăm dò mặc khê kiệt ổn định lại tâm thần lưu lại bốn chữ đem miếng vải đen thu hồi tại phía xa trường sinh giới chu khánh nguyên nhìn xem miếng vải đen bên trên chữ hơi nhữ mày đã cần thăm dò nghĩ đến phía trên tình huống cũng không có như vậy s á n g s u ố t nghĩ như vậy hắn đưa tay đ ố i miếng vải đen bên trên chữ một vòng ngoại trừ ta trước thăm dò bốn chữ này mặt khác nội dung bị đều xóa đi tới đối đầu ứng mặc khê kiệt vốn có miếng vải đen bên trên nội dung cũng bị đều xóa đi kể từ đó hắn cùng mạc khê kiệt liền có thể thông qua cái này miếng vải đèn không ngừng mà trao đổi không nghĩ tới chỉ có loại này đơn giản nhất thông tin phương thức có thể sử dụng thôi cũng coi như tin tức xấu bên trong tin tức tốt chu khánh nguyên rửa cửa sổ nghe mưa lẳng lặng cảm thụ thiên địa chi lực ở trong cơ thể mình c h ả y xuôi hắn trở thành giới này giới chủ đã qua m ộ ư ơ i năm bây giờ giới này thiên địa chi lực đã trở thành của hắn độc hữu vật mượn nhờ loại lực lượng này hắn có thể làm được các loại không thể tưởng tượng sự việc mười năm này hắn đối đạo pháp thần thông lý giải càng ngày càng tăng thậm chí vượt ra khỏi hệ thống có thể tăng lên phạm chủ chi tiết càng là như thế hắn càng là ý thức được thế giới này cực hạn phảng phất trong lúc vô hình có một loại gông cùm xiềng xích quyết định phạm vi hiểu biết của hắn chu khánh nguyên thường thường có một loại cảm giác chính mình được như cái gì đều hiểu cái gì đều hiểu mình có thể khống chế hết thảy có thể đợi đến hắn lấy lại tinh thần loại cảm giác này lại như đồng lưu xa giống như từ đầu ngón tay hắn khe hở bên trong chạy đi cuối cùng một giọt cũng không có để lại xem ra ta đã triệt để đạt đến giới này mức cực hạn tiên tính nghe trong chốc lát tiếng mưa rơi trong lòng hắn dần dần có loại hiệu ra chỉ sợ như vậy nhản nhã thời gian qua không được quá lâu nhẹ nhàng búng tay một cái không trung sấm vang vang động mưa rơi trở nên càng gia tăng chu khánh nguyên nhàn nhã nằm tại trong lầu cát nghe mưa ngủ là ngươi khấu giải b ă n g còn có ngươi vương lễ vật ha ha ha quá tốt rồi nguyên lai、like、là chúng ta lúc trước xem trọng pháp thân hạc giống tới bảy ngươi nhìn xem từ phương xa chạy đến khí tức khó lường năm người đều là cung kính m à túi thấp đầu nói ra tiên tổ nhìn đến hạ giới tới việt quân năm người tổ tâm tình lập tức trở lên lớn tốt nhưng rất nhanh bọn hắn lại trở nên khẩn trương lên càng là đáp ý thời điểm càng là phải cẩn thận nói xong tại bảy người ánh mắt nghi hoặc bên trong năm người tổ trọn vẹn cùng bọn hắn cách một giảm khoảng cách xa xa cùng sau lưng bọn họ cái này các vị tổ tiên đây là chớ hoàng sợ các ngươi nghe ta nói tại các ngươi phía tây nam ba vạn dạng chỗ có một tòa hoàn hảo cung điện màu trắng trên đại điện có một quyển p h á p điện chớ vọng đang nói đột nhiên nghe được khấu khiếu hô lại tới năm người lập tức quay người đối chống không một chỗ đất chống đột nhiên phát động tinh thần lực công kích không trung nổi lên bùng nổ gợn sóng năm người nhìn cũng không nhìn lại lần nữa l à mệnh chúng ta ở nơi đó chờ các ngươi phân tán tụ hợp yên tâm các người tại tu hành môn k i a p h á p điện trước đó sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào nói xong năm vị tiên tổ tại bảy người hơi có chút ánh mắt kinh hoàng bên trong chật vật chạy trốn cái này bọn hắn nhìn xem lúc trước nổi lên bùng nổ gợn s ó n g không gian n ế u mày cảm nhận trong chốc lát lại không thu hoạch được gì một loại âm thầm sợ hãi trong nháy mắt c u ố n lên bẩy trong lòng người sau một khắc năm vị tiên tổ rời đi phương hướng lại lần nữa buộc phát ra to lớn ba động lại bị một loại không thể xem tồn tại trừ khử ở vô hình các vị tổ tiên tại cùng chúng ta không cảm ứng được đồ vật chiến đấu bảy người cấp tốc ý thức được chỉ sợ giới này cũng không yên ổn vừa lên đến liền có cái nan để đang chờ bọn hắn thôi đến đều tới còn là dựa theo các vị tổ tiên phân phó làm đi bọn hắn bảy người lúc trước đều là các vị tổ tiên xem trọng đại lực đầu tư tồn tại nếu như không có tiên tổ cũng không có bọn hắn hôm nay mặc dù bây giờ còn muốn thêm cái trước đạo quân đại nhân bất quá bọn hắn tất nhiên là sẽ không nhìn xem năm vị tiên tổ rơi vào hiểm cảnh thờ ơ ngô chi năm vị khí tức so với bọn hắn càng cường đại hơn tiên tổ đều không giải quyết được vấn đề bọn hắn thoát ly tiên tổ tự nhiên cũng không có khả năng giải quyết đi thôi đi tìm tiên tổ trong miệng cung điện màu trắng ai thật làm cho người bất、an. nếu là đạo quân đại nhân tại liền tốt chương một trăm bảy mươi bốn đạo quân đại nhân cứu mạng chương một trăm bảy mươi bốn đạo quân đại nhân cứu mạng hai hợp một từ phía trên đỉnh nhìn lại mênh mông màu trắng phế tích bên trong cung điện màu trắng trước đó mười hai người tệ tụ đi thôi đạo kinh chỉ có tự tay tiếp xúc mới có thể tập được các ngươi từng bước từng bước đi bảy trong lòng người mặc dù hơi có chút bất an vẫn như cũng là một người một người lên trước cảm n ộ đạo kinh chú ý chờ bọn hắn cảm n ộ xong đạo kinh vô cùng có khả năng hấp dẫn đến tiểu hình hư thú đến lúc đó chúng ta hợp lực đánh giết việc quan hệ ta đến tương lai có thể hay không thoát khốn tự l à không thể nào chủ quan năm người trận địa sẵn sàng đón quân địch tùy theo bảy người cảm n g ộ đạo kinh h ư d i a không t r ú n g quả nhiên t r u y ề n ra ba động vê anh năm cỗ tinh thần ba động tụ tại một chỗ trong chốc lát bộc phát không gian bên trong ba động trong nháy mắt thiên tĩnh thậm chí bởi vì không cách nào chống cự luồng sức mạnh mạnh mẽ này tiêu tán tinh thần lực huyết tán mà ra tại nguyên châu đã dẫn phát cỡ nhỏ báo tắp tinh thần t ư ờ n g đ ổ hóa thành bụi phiêu tán năm trên mặt người đều là lộ ra nụ cười nhẹ nhõm lúc trước đuổi theo chúng ta như dắt chó giống như tiểu hình hư thú bây giờ chúng ta cũng có thể hợp lực diệt xác đoạn này thời gian cố gắng ngược lại cũng không tính n g n g phí nói xong bọn hắn vừa nhìn về phía bảy tên mới nộ g đạo trải qua người mới trên mặt ý cười càng sâu các loại cái này một nhóm hậu nhân trưởng thành bọn hắn không chỉ có có nhiều thời gian hơn có thể chuyên chú tu luyện cũng có thể thi triển ra mạnh hơn tinh thần lực h ợ p kích cứ việc quá trình này sẽ có chút hao tổn nhưng vẫn như cũ có thể tăng cường bọn hắn công kích có lẽ qua một thời gian ngắn nữa bọn hắn liền có thể nếm thử rời đi cái địa phương quỷ quái này thăm dò thế giới bên ngoài dựa theo bọn hắn phỏng đoán cái này phê tích cần phải chỉ là một cái cùng loại bí cảnh như thế độ vật thế nhưng cách đưa điều kiện là cái gì bọn hắn còn không có xác định nếu không phải mỗi lần thăm dò đến nhất định chiều sâu liền sẽ bị cỡ lớn hư thú chặn trở về có lẽ bọn hắn sớm liền rời đi nơi này tiên tổ may mắn không làm được m ệ n h nhìn xem từng cái tản ra yếu ớt tinh thần lực ba động bọn hậu bối năm người nhẹ gật đầu trong lòng đối tương lai có kỳ vọng nhưng cũng ở ngay lúc này to lớn hình dáng hư ảnh xuất hiện tại hoàn chỉnh đại điện bên ngoài đối đám người phát ra i mắng gầm thét mặc dù không có thanh âm cái này gầm thét lại chuyển hóa làm thực chất không gian ba động trong mắt mọi người giống như dùng cung điện màu trắng làm h ạ tâm rơi xuống một trận bạo vũ thật giống như có vô số hạt mưa không ngừng hòa đ toàn bộ cung điện màu trắng vòng ngoài không gian nổi lên vô số gợn sóng nguy rồi cỡ lớn hư thú vì cái gì khấu khiếu nhìn xem ngoại giới kinh khủng biến hóa hốt hoảng kêu lên đừng nóng nổi cỡ lớn hư thú giống như tiến vào không tới nơi này đám người đứng tại cung điện màu trắng bên trong tâm kinh đảm chiến nhìn xem biến hóa của ngoại giới mặc khê kiệt đứng ở trong đại điện sắc mặt khó coi mặc cho hắn làm sao không hề nghĩ ngợi đến tứ phương tiên trụ đối ứng thế giới lại lặn như thế hiểm cảnh nhìn xem năm vị tiên tổ tại địch nhân cường đại trước mắt thúc thủ vô sách giá vẻ mặc khê kiệt một chút đối bọn hắn thử mị thế là liền ở những người khác đối ngoại giới c h ẳ n g cảnh cảm thấy tâm thần rung động yên lặng cầu nguyện cái tia cỡ lớn hư thú vào không được thời điểm mạc khê kiệt đã đưa lưng về phía bọn hắn lấy ra miếng vải đen ở phía trên viết không ngừng nơi đây là một chỗ phế tích có dấu thái thượng vô vi cảm ứng bài học được người muốn bị một loại gọi là hư thú không thể xem quái vật công kích đạo quân đại nhân cứu mạng chu khánh nguyên ngồi ngay ngắn trên tiểu lâu nhìn xem mạc khê kiệt cho hắn truyền lại tin tức trong mắt lõe lên vẻ suy tư so sánh với mọi người ở đây bối rối hắn phản lại cảm thấy cái này cái gọi là hư cảnh càng giống là một loại thí luyện hoặc Cỡ lớn hư t h không c á c công kích h nào bọn h ắ n đừng nóng người đội t ạ m thời c o i như a n thường o à là n tiên lên một câu nói n đầu câu viết một vậy, viết văn viết Nguyên suy ngày Chu chút, tục cho ta nhìn. Trước Khánh nghĩ nhìn. h đến nói đêm một mắt tiếp ta đó i i g a t ừ n hàng huyền diệu câu xuất hiện tại đen trên bài thẳng đến cuối cùng chu khánh nguyên đọc hiểu một lần một loại cảm giác quen thuộc lần nữa xuất hiện ở trong lòng huyền diệu cảm n ộ tại trong lòng hắn dâng lên thế nhưng là rất nhanh liền giống như lưu xa giống như tan hết hệ thống bảng phía trên từ đầu đến cuối không có tin tức mới tạo ra ai thế giới này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Chu h k á nói h n xong chu khánh nguyên chia ra một dọn tinh huyết cùng đã khai trí thiên địa ý chí dung hợp lại cùng nhau phi thăng tới mái vòm phía trên giữ nhà nhiệm vụ liền giao cho ngươi nói xong chu khánh nguyên bước ra một bước thân hình đã là vượt qua mười vạn dặm khoảng cách xuất hiện tại tứ phương thiên trụ trước mắt p các trận a vị đạo quân đại nhân muốn tới cái gì đạo quân cái này muốn đi qua rồi quá tốt rồi đạo quân đại nhân đã tới này cục có thể giải vậy còn tại nhìn chằm chằm ngoại giới hư thú phong tuệ bọn người quay đầu nhìn thấy bảy người đột nhiên hoan hô lên toàn thân nổi già gà nổi lên nơi đây liền bọn hắn nhiều như vậy người cũng không có thông tin thủ đoạn Những người này ở đạo â thân y này nói Chẳng Cũng không giống、A. Những người này mặc dù tinh thần phân chấn, thế nhưng cái rồi? biểu mặc gì? phụ thế h lẽ là lộ bị t A. dù o t rất bình thường. nhìn bình đều đ ạ quân hắn là ai thần long tiên tổ chớ vọng lúc này không nhịn được vấn đạo trường sinh giới lúc nào ngoài nhân vật như vậy đạo quân chính là ngay tại mạc khê kiệt muốn đối lấy chính mình lão tổ giảng thuật chu khánh nguyên cường đại cùng thần ký lúc t r u n g tiên h quan g mang sáng lên trận pháp chuyển tống lại lần nữa kích hoạt lại có người tới chính là các ngươi nói tới đạo quân vương gia tiên tổ vương giật xuyên ngữ khí cho chua, chua. l i ê n chính hắn đều không có ý thức được bọn hắn những người này đối hậu bối sùng bái nói quân có thêm một ít ghen tôn u cùng kinh thường một cái hạ giới tiểu bối cũng đáng được như vậy tôn sùng năm trong lòng người đều là đối với mấy cái này hậu bối không chịu nổi biểu hiện có chút dính nhau như thế sùng bái một người cái gì cho tới tín ngưỡng tình trạng nơi nào còn có huyết mạch quân nhân huyết tính rồi cái này một nhóm đệ tử thế mà tất cả đều là bộ dáng như vậy ngược lại thật là khiến người ta có phần thất vọng dưới mắt như vậy khối cảnh trừ phi tới một cái đem cảm ứng bài triệt để thông lộ tu luyện ra cường đại tinh thần lực cường giả không coi như cái kêu đạo quân tới không phải là làm theo luôn cuống các ngươi chớ nóng vội cao hứng hắn không có người chỉ dẫn như thế nào tìm đạt được chúng ta nơi này một câu giống như nước lạnh tới tại trong lòng mọi người chỉ có mặc khê kiệt trong lòng phân chấn như lúc ban đầu hắn có thể thông qua miếng vải đèn cho đạo quân chỉ đường lại có cái gì tốt lo lắng hơn nữa đạo quân tại tập được cái kêu bộ phận kỳ quái kinh văn trước đó cũng không có khả năng nhận đến công kích nhưng lại tại hắn muốn cho đạo quân đại nhân đưa tin thời điểm nhất đạo thanh lanh thanh em ung dung ở đây ở giữa vang lên không cần ta đã tới phong thần vấn lang tóc dài nam tử đột nhiên xuất hiện tại đám người ở giữa một trận để cho người ta yên tĩnh khí tức tùy theo sự xuất hiện của hắn khuyết tán toàn trường ở đây nóng lòng đám người nghe thanh âm của hắn n g ư ờ i như vậy mùi lập tức a n tâm lại đạo quân đại nhân hạ giới bảy người chúng nhìn thấy chu khánh nguyên đều là quỳ một chân trên đất cung kính túi đầu lần này làm dáng nhìn năm vị tiên tổ càng là tư vị không hiểu thế nhưng khi nhìn đến chu khánh nguyên trong nháy mắt bọn hắn đều là trong nháy mắt ý thức được người này bất phảm giờ phút này trong lòng ác cảm biến mất vẫn còn lưu lại mấy phần biến xoay người này rõ ràng là hạ giới qua đây vì sao khí tức trên thân khủng bố như thế cái này đã vượt xa khỏi pháp thân cảnh cường độ đi Nói đến, Cái nục c tiêu bảy vị hậu nhân thân n ư ờ gặp độ, thoạt nhìn cũng không cũng giống l chu khánh nguyên xem ra còn lại sáu người thành thành thật thật đứng sau lưng mạc k h t u y ệ t nhìn xem hắn cùng đạo quân đại nhân làm giải thích đ ạ chu n khánh nguyên nghe vậy nhìn xem ăn tính ngoại giới hơi nhũ mày năm vị tiên tổ vừa nhìn nét mặt của hắn liền biết hắn không cảm ứng được hư thú lại lần nữa bắt đầu giao lưu không có tu luyện tinh thần lực làm sao có thể nhìn thấy hư thú những bọn tiểu bối này là không tin chúng ta nói lời không bọn hắn chỉ là quá độ mê tín cái này mới xuất hiện cái gọi là đạo quân ừ có tiếng không có miếng hạ người thôi ngay tại mấy người giao lưu tinh thần ở giữa chu khánh nguyên đầu ngón tay nổi lên xoay tròn hát sắc vòng khí khí này vòng rất nhanh đang xoay tròn bên trong cấp tốc huyết trương lớn mấy lần một cái to lớn hát sắc g a o long từ khí trong vòng nhảy ra thần thông m ư ợ ảnh hát sắc g a o long nhảy ra vòng khí đại biểu đen hồ k đều đều h có có vừa rồi một cách kia không khỏi quá kinh khủng đi cho dù là dùng tinh thần lực ta cũng không chặt được người này đạo pháp tạo nghệ cư nhiên như thế kinh người trong cơ thể hắn chạy xuôi chính là ai huyết mạch phong tuệ cùng chớ vọng trên mặt hiện lên một ít nghi ngờ nhưng lại rất nhanh phủ nhận cái kia lõe lên một cái rồi biến mất cảm giác quen thuộc nếu như người này là huyết mạch của bọn hắn bọn hắn định nhưng đã cảm hứng ra thế nhưng là cái kia yếu ớt cảm giác quen thuộc là chuyện gì xảy ra xem ra vẫn là được tu tập đạo này trải qua mới được chu khánh nguyên đưa tay đặt ở đạo kinh phía trên nhìn xem mặt lộ vẻ vẻ lo âu mạc khê kiệt cười giải thích nói ta đến phía trước đã quan sát qua giới này bên ngoài có kết giới c h i lực khí t ứ c nơi đây đại khái là một chỗ thí l u y ệ n điểm muốn phá cục tất nhiên cùng cái này duy nhất hoàn hảo đại điện bên trong đồ vật có liên quan rồi nói xong tay của hắn đã triệt để chạm đến trên trụ đá trôi nổi lấy đạo kinh làm cho người cảm thấy kinh ngặt là rõ ràng bọn hắn chạm vào đạo này trải qua đều không có xảy ra vấn đề gì chu khánh nguyên vừa mới chạm vào đạo này trải qua lập tức liền bộ phát ra quan g mang m á h liệt đến bùng nổ huyền diệu kim sắc văn tự tại chu khánh nguyên quanh thân chống d ô n g tạo ra tại trong đầu của hắn bảy thiếp vàng chữ lớn đ ỗ n g nhiên hiện hiện thái thượng vô vi cảm ứng bài thái thượng nói hoa phúc không cửa duy người tự triệu t h i ệ n ác sau đò báo như bóng với hình là dùng tiên địa quan lại qua thần theo người chỗ xâm phạm n ặ n g nhẹ dùng đoạt người tính toán cùng lúc đó hệ thống bảng phía trên một nhóm mới phân loại ô tạo ra đem máu tiên vô đối ứng ba ứ đều về sau một chen linh thái thượng vô vi cảm ứng bài đại thành vẹn vẹn ở thu hoạch được cái này nói văn trong nháy mắt chu khánh nguyên đã là dựa vào lấy không thể tưởng tượng năng lực phân tích đưa nó nắm d ự ữ đến đại thành trạng thái pháp thân toàn lực hưởng ứng phía dưới chu khánh nguyên trên thân sáng lên màu tím nhạt đ ạ m kim q u a n g sau đó khắp chiếu toàn thân một cỗ phong tuệ các loại người tu hành mấy trăm năm mới lấy được khổng lồ tinh thần lực tại chu khánh nguyên trên thân đ ỗ n g nhiên bộ phát như vậy dị tượng mạnh như vậy độ hắn làm cái gì vì cái gì vì cái gì chúng ta nghiên cứu hồi lâu không có kết quả đạo kinh hắn tại chạm vào trong nháy mắt liền có thể đạt tới như tài nghệ như thế không hổ là đạo quân đại nhân chúc mừng quân đại nhân so sánh với năm vị tiên tổ c h ấ n kinh bảy vị chó săn sớm liền đã thành thói quen chu khánh nguyên vượt qua lẽ thường c ư ờ n g đại giờ phút này lại lần nữa quỳ một chân trên đất cao giọng chúc mừng đứng lên suy t i ế n tĩnh chu khánh nguyên tay cầm hiện ra kim quang đạo kinh lại lần nữa đọc hiểu một lần hệ thống bảng bên trên tin tức lại lần nữa phát sinh biến hóa thái thượng vô vi cảm ứng bài viên mãn khoảng chừng đọc hiểu một lần sau đó hắn đối với cái này cảm ứng bài lý giải lại lần nữa bên trên một cái cấp độ chỉ một thoáng quanh người hắn tinh thần lực lại lần nữa tăng vọt bành trướng cung điện màu trắng bên ngoài mưa rơi càng thêm sắc bén chu khánh nguyên quay đầu nhìn lại. bao khỏa tại trong suốt hình dáng bên trong sinh vật lúc này chính gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng của hắn g i í t gào không thôi thì ra là thế không thể xem xuất sinh chu khánh nguyên khép lại đạo kinh hiện ra hào quang đạo kinh lập tức hóa thành lưu quang tiến vào thân thể của hắn cái này vốn là hữu tâm người chuyên môn để ở chỗ này là pháp lý thể hiện mà không phải thực chất thư tịch cũng chính là chu khánh nguyên đem cái này cái gọi là cảm ứng bài triệt để tiêu hóa thời điểm trăm vạn d ằ n g bên ngoài trong m â y cao lớn cung khuyết bên trong một tên dâu tóc bạc trắng dâu bạc lao nhân mở mắt lại xuất hiện một cái được hạt giống có thể một giây sau hắn lại nhắm mắt lại hắn kỳ vọng hạt giống này sẽ có nảy mầm trưởng thành thương thiên đại thụ này đó thế nhưng không có nghĩa là hắn sẽ làm trước hạt giống này sinh trưởng mà tại cung điện màu trắng bên trong chu khánh nguyên đối hệ thống bảng bên trên hảo nhẹ nhàng điểm hạ đi thái thượng vô vi cảm ứng bài viên m ạ n thái thượng vô vi cảm ứng bài trí trăn hô cùng phong tại cung điện màu trắng bên trong g à o thét dùng chu khánh nguyên đứng chỗ đứng là gió nhãn bàng bạc tinh thần lực phong bạo quét sạch toàn bộ màu trắng phế tích giống thực chất tiếng g ố n g chuyển đến chu khánh nguyên định mắt nhìn đi từng cái tướng mạo g ữ tợn xấu xí、si、bốn tộc quái vật giờ phút chu khánh nguyên khỏe miệng hơi câu tùy theo nụ cười của hắn mở rộng quét sạch toàn bộ màu trắng phế tích khổng lồ tinh thần lực đống nhiên hóa thành ngập trời huy áp trong khoảnh khắc đem tất cả hư thú đều n g h i ề n thành bột mịn hóa thành bột màu trắng phiêu tán nơi đây tùy theo chu khánh nguyên nhẹ nhàng lời nói từ đầu đến cuối bao phủ tại đại điện bên ngoài mưa ngừng năm vị tiên tổ tính cả bảy vị chó săn nhìn xem như vậy thông rong giải quyết hết thệ chu khánh nguyên khuôn mặt rơi vào ngốc trệ bên trong mới vừa mới xảy ra chuyện gì c h ư một trăm bảy mươi lăm ta đạo giáo coi trọng nhất dư vận c h ư một trăm bảy mươi lăm ta đạo giáo coi trọng nhất l i ệ n tại quy khư trong thế giới đám người khiếp sợ thời điểm tại phía xa ngoài trăm vạn dạm đạo cung nguyên bản nhắm mắt ngồi xếp bằng tóc trắng lao đạo mở tròn mắt không có mấy hơi thở công phu đã là đứng tại quy khư thế giới bên ngoài l ặ n g lặng đợi đúng vậy lúc trước hắn là nói qua không đốt cháy giai đoạn thế nhưng bây giờ hiếm thấy hiếm có kỳ chân xuất hiện nên hắn đến bồi dưỡng màu trắng phế tích bên trong chu khánh nguyên đã là mang theo hoàn toàn bái phục đám người hướng ra phía ngoài quét ngang tại tương đạo trải qua c ả ứng bài tu đến tuyệt thế hiếm có trí chăn cảnh sau đó của hắn tiên thiên tinh thần lực đã là bị trình độ lớn nhất kích phát vừa vạn đối Cho dù là loại cỡ trước c nhất hư thú, loại dù là lớn mặt ở sau lưng hắn năm vị tiên tổ đã triệt để ném đi lúc trước trong lòng cứng nhắc cùng khinh thường quan niệm cùng mặt khác bảy tên tiểu đệ cùng một chỗ cùng kính đi theo chu khánh nguyên sau lưng phong tuệ một đôi mắt vợ ư n g chăm chú nhìn chu khánh nguyên luôn cảm thấy trên người, người này có nàng n ụ vị quen thuộc lập tức nàng đột nhiên phản ứng kịp người này không phải liền là lúc trước nàng tại tu tiên giới nhìn thấy tiểu gia hỏa lúc đó cảnh tượng liền chính nàng đều có chút nhớ không rõ chỉ cảm thấy tinh thần lực bị dẫn ra có mới thiên địa lực lượng mượn nàng bản tướng hóa thành kiếp nạn kết quả mơ mơ màng màng thấy được một cái rất có tiền đồ người độ kiếp trên thân còn có nàng kim ô chi hỏa lúc đó phong tuệ liền xác định người này sẽ đi ra cổ thần thể nội thế giới đi đến trường sinh giới bởi vậy để ý về sau hết mạch đồ đằng h ư ớ n g n à n g quả nhiên nhìn thấy người này so với nàng trong tưởng tượng nhanh hơn phong tuệ cũng liền t h u ậ n tay mà làm đem chính mình bản nguyên tạm mượn chu khánh nguyên một tiểu phần làm một cái dẫn đường không nghĩ đến người này lộ sát tốc độ cư nhân như thế nhanh chóng thế nhưng cụ thể qua bao lâu phong tuệ vẫn đúng là không có ấn tượng bọn hắn năm người này tại quy khư bên trong dạo chơi một thời gian quá lâu nếu không phải chu khánh nguyên xuất hiện chỉ bằng bọn hắn cái này phá cục tốc độ đoán chừng sẽ tại tiên thiên tinh thần lực triệt để khai phát hoàn toàn phía trước liền bị quy khư đ ồ n g hóa lúc này nhìn xem chu khánh nguyên bóng lưng nàng h ư u tâm muốn nói gì kéo chắp đối suy nghĩ một chút lại không biết đối phương là phủ nhận ngoài chính mình vẫn là ra vẻ không biết đâu phong tuệ sắc mặt một trận biến hóa cuối cùng vẫn là không có bước lên đ ộ n g nhưng vào lúc này nàng cảm giác được vị kia đạo còn đột nhiên nghiêng đầu sang c h â khác nhìn nàng một cái miệng hơi cười phong tuệ lập tức có loại bị lôi đánh trúng cảm gi từ đ ấ y lòng sinh ra vẻ mong đợi đến đối phương còn nhớ rõ nàng nơi này chính là cửa ra chu khánh nguyên thanh âm ung dung vang lên năm người chúng cái này mới giật mình làm phức tạp bọn hắn thật lâu khủng bố trắng đúng là đã đi tới cuối cùng Vâng, không khí trầm đủ cơm thanh truyền đến màu trắng mê vụ bị cường đại tinh thần lực p h ư n g lên cuối cùng tiêu tả hắn ra tia sáng xuyên thấu cái này ngàn n ă m không đổi phế tích phong tuệ bọn người thậm chí có loại muốn rơi lệ cảm động bước ra một bước này mới thế giới đám người giật mình chính mình đúng là tại trên biển mây mà liền tại quy khư thế giới cửa ra vào chỗ một vị dâu tóc bạc trắng lao đạo đã là chờ đã l có thể nguyện vọng đến đạo quán một lần chu khánh nguyên nhìn xem hoàn toàn không cảm ứng được khí tức lao đạo trong lòng cảnh giác thản nhiên nói nói cảm tạo mọc tốt ý nghĩa chỉ là lần này thời cơ không đúng vẫn là h ư u duyên rồi nói sau vốn cho rằng người này chờ ở bên ngoài tất nhiên có mưu đồ ai ngờ bạch mi lao đạo nghe xong chỉ là nhẹ gật đầu thản nhiên nói cũng tốt vậy liền h ư u duyên rồi nói sau nói xong lao đạo giống như là nhớ tới cái gì nói bổ sung đạo hữu giới này tên là biện mây thiên nhiều phe thế lực chứng cứ lúc trước tại phế tích trong thế giới nhìn thấy dị thú tầng tầng lớp lớp trong đó vượt qua đạo hưu trước mắt cường độ tinh thần lực nhiều vô số k ẻ đạo hưu mới đến còn xin vụ phải cẩn thận chu khánh nguyên nghe xong trong lòng r u lên nhẹ gật đầu cung kính nói tạ đạo nhân hướng về phía chu khánh nguyên hơi một chút gật đầu cũng chưa thấy hắn có động tác gì thân hình đã là đạo mắt hư hóa biến mất tinh thần lực cấu trúc thân thể nhìn xem đạo nhân biến mất địa phương chu khánh nguyên ám tự suy đoán trong đầu hồi tưởng đến đối phương lời nói quay đầu nhìn về phía sau lưng cả đám chu khánh nguyên chủ động mở miệng hỏi các người nhưng có t r ô đi gặp cả đám người đưa mắt nhìn nhau liên tưởng đến cái này năm vị tiên tổ thân phận chu khánh nguyên trong lúc nhất thời cũng có chút không biết xử lý như thế nào ngoại trừ kim ô cùng thần long hai tộc còn lại tam tộc hậu nhân ngoại trừ mấy cái kia h ẩn thế không ra mặt khác đã bị hắn đều giết sạch mấy người kia làm vì bọn họ tiên tổ hết lần này tới lần khác lại cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì liên quan ngược lại không tốt liên lụy đến trên người bọn họ hơn nữa những người này đoán chừng còn không biết chuyện này cũng không biết phía sau bọn họ sẽ là gì thái độ chu khánh nguyên cũng không có khả năng hiện tại cùng bọn hắn nói các ngươi hậu nhân đều bị ta giết hết các ngươi để ý sao thôi dù sao những người này sau đó ra sao thái độ t h ự chu ra đ khánh h nguyên nói xong lại rõ ràng cảm giác được thần trí của mình cùng linh giác đều ở đây thế giới nhận đến cường đại áp chế chỉ có đạo kinh tu gia thần niệm thông suốt cùng lúc đó vận dụng thiên lý thần thông hắn đã ẩn ẩn cảm giác được giới này đã có chính mình thiên địa ý chí rõ ràng so với trường sinh giới phải mạnh mẽ hơn nhiều thông dụng quy tắc tự nhiên cũng không giống nhưng lại tại một nhóm người mới vừa không có t h a m dò bao nhiêu khoảng cách hư giữa không t r ú n g đã là lại lần nữa truyền đến ba động trong suốt hư ảnh lại lần nữa ở trong không gian toát ra hình dáng đánh út về phía đám người chu khánh nguyên vẻ mặt nghiêm nghị thân n i ệ m kích dưới tóc tinh thần lực hóa thành một cái c ự nhận vô số linh khí quấn quanh trên đó xen vào h ư u hình cùng vô hình ở giữa t r ú n g điệp chạm tại hư không chỗ nhưng cũng như n g vào lúc này vô số ba động nổi lên hiển nhiên xung quanh xuất hiện hư thú không chỉ có một con cường độ càng là vượt xa khỏi màu trắng phế tích bên trong tất cả thấy qua hư thú kể từ đó ngược lại là có chút khó giải quyết chu khánh nguyên lông mày cao lại l ạ g yên đem mặc khê kiệt bảo hộ ở phía sau mình những này hư thú bằng tinh thần lực của hắn đều không thể hoàn toàn thấy rõ thực thể chỉ sợ không có dễ dàng đối phó như vậy giới này đâu phải là nguy hiểm thế mà khắp nơi đều có loại này hư thú tràn là sao chu khánh nguyên trong lòng lạnh tấu xương ý thức được một đoàn người chuyến này chỉ sợ sẽ không quá thuận lợi nhưng cũng như vào lúc này kiên định mà trầm ổ n bao táp tinh thần tại mọi người bên ngoài sinh ra bộc phát trong khoảnh khắc đem tất cả hư thú diệt sát hầu như không còn bạch mi lao đạo liền lần nữa xuất hiện tại chu khánh nguyên phía trước mắt lộ ra vẻ kinh ngạt nói đạo hữu lại gặp m người ta thật sự là hợp ý à. ta cùng đạo h ư u mới quen đã thân thật là chân thành mời không biết đạo h ư u có thể nguyện vọng tiến về ta đạo cung một lần đâu trên ư Trước c cung, chọn. cung, thần thần t chọn. đạo đạo lựa lựa r biển mây từ khí bốc lên kéo dài như bạch ngọc từng tòa đạo cung thần kỳ tọa lạc tại trên biển mây lớn như vậy đạo quán bên trong chỉ có mấy người đi lại lộ ra có chút t h a n h lánh bạch m i lao đạo đơn độc mang theo chu khánh nguyên tiến vào chính điện bên trong đám người khác thì tại một vị đạo đồng chí dẫn đi xuống thiên điện uống trả trờ nếu không phải chu khánh nguyên bọn hắn liên nhập đạo này cung tư cách đều không có yên tâm đi nơi đây có đại trận thủ hộ không có hư thú ẩn hiện an toàn của bọn hắn không ngại lao đạo gặp chu khánh nguyên nhìn lại cố ý x á c h đầy miệng dẫn hắn tiến vào đại điện đại điện bên trong đứng thẳng một phương tượng đá cực lớn mặt lộ vẻ q u a n ngọc cầm trong tay thất tinh bảo kiếm uy vũ bất phàm cho ta dạy tiên tổ thắp nén hương đi lão đạo nụ cười tường hòa đưa cho chu khánh nguyên ba chi nhánh hương không hỏa tự cháy lượn lờ mây khói bên trong chu khánh nguyên thuận thế đem ba cây hương cắm lên tượng đá phía trước lư hương ngươi chính là ta thần đạo cung đ ờ i thứ ba mươi sáu đơn truyền đệ tử đón chu khánh nguyên mặt không thay đổi vẻ mặt bạch mi lao đạo vui tươi hớn hở cười nói vần đạo đạo hiệu x u hư từ nay về sau chính là sư phó ngươi chu khánh nguyên bị lao đạo này không hợp thói thường hành vi cho cười cười nói cái này bái sư còn có thể ép mua ép bán hay sao chứ không nói ta có nguyện ý hay không ngươi đi lên nhất định ta ra sao cho nên như ta là đại gian đại ác người ngươi c ũ n g thu ngươi không thể nào là loại người này lao đạo gặp chu khánh nguyên tựa hồ cũng không m ờ i điểm bài xích dưới mắt hết thảy nghiêm túc đáp lại nói lao đạo cảm ứng qua tinh thần của ngươi khi chàng k i ê n định mà trầm ổ n huống hồ nếu như ngươi thật sự là đại ác nhân ta càng phải đưa ngươi thu vì đệ tử hào hào khuyến thiện các ngươi đạo cung ở đây biển mây thiên xếp hàng đầu sao x u n g hư lao đạo dối ra ba ngón tay trong mắt có chút ít vẻ t i ê u n g ạ o đương thời ba vị trí đầu cái k i a chính là xếp thứ ba rồi tại x u n g hư lao đạo rung động ra mặt bên trong chu khánh nguyên miệng hơi cười cung kính chắp tay thi lên ó i sư phó thế nào ngươi không đi tìm thứ hai đệ nhất truyền t h ừ a liền như vậy vào ta đạo cung rồi gặp chu khánh nguyên vai sư s u n hư lao đạo trên mặt đẹp mắt mấy phần vẫn như cũ có phần không được tự nhiên hỏi lấy bởi vì trong mắt của ta đệ tam cùng đệ nhất cũng không có gì khác biệt chu khánh nguyên ngầm đầu ung dung nhìn xem sung hư lao đạo tiếp tục nói đạo cung có ta tương lai tất nhiên là đệ nhất khá lắm như thế miệng lược khí sung hư mở chừng hai mắt không nhịn được cứ nhủ ta đạo giáo chú ý thanh tịnh vô vi đừng lên đến cứ như vậy đại được mất tâm chu khánh nguyên nụ cười vẫn như cũ gật đầu nói phải sau đó h ắ n chủ động hỏi bên ngoài những người kia cùng ta có một chút d u y ê n phận không biết phải chăng là có thể cùng nhau thu nhập đạo cung sung hư lao đạo lất đầu ta thần đạo cung từ trước đến nay là nhất mạch đơn truyền bọn hắn lưu lại có thể thế nhưng chỉ có thể làm cái đồng tử ngoại trừ hạch tâm truyền thừa bị pháp mặt khác pháp môn bọn hắn muốn học cũng mặc cho bọn hắn học chỉ là nhất định phải quá trình tay của ngươi chu khánh nguyên trong mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn vốn cho rằng lao đạo này thu đồ đệ quá tùy tâm sử dụng kết quả thế mà còn có như vậy chú ý vậy đối phương dựa vào cái gì nhất định chính mình rồi chu khánh nguyên nhưng là không biết ngày đó thái thượng cảm ứng bài vốn là lao đạo n h â n chính mình đặt ở cái kia vốn là hắn tại biển mây thiên tùy ý gieo rắt trong đó một hạt giống ai có thể nghĩ tới hạt giống này có thể nên l à như thế thu hoạch ngoài ý muốn đâu lao đạo tại chỗ nhất định chu khánh nguyên cùng hắn hữu duyên thậm chí hắn nghĩ càng nhiều tinh hai họa hiện tượng càng ngày càng nghiêm trọng b i ể n m â y thiên c h i người đối với cái này thế giới lực độ trưởng khống cũng càng ngày càng yếu tiên tiên h đầy tinh thần lực thiên tài lại tại lúc này đột nhiên toát ra bị hắn tại huyền diệu cảm ứng bên trong thu v ì đệ tử đây hết thể để hắn không nhịn được miên man bất định chu khánh nguyên sẽ hay không nhịn được miên man bất định thần đạo cũng làm ẩn thế, thế lực nhất mạch đơn truyền đối truyền nhân coi trọng thực ra xa so với lao đạo bảy ra muốn tìm loại bỏ hơn nhiều d r o n g g i c trọn lấy sáu trăm n ă m tại giới này gieo rắc vô số hạt giống hắn cũng không có thấy có thể làm cho mình chân chính ái mộ đệ tử nhưng lại tại chu khánh nguyên xuất hiện trong n g a y mắt hắn vừa nhìn đệ tử này khuôn mặt cùng khí chất hắn liền thích từ nơi sâu xa có một thanh âm nói cho hắn biết chính là người này nếu như bọn hắn không muốn lưu ở chỗ này giới này cần phải còn có mặt khác yên ổn địa phương a có thể hay không làm phiền sư phó đem bọn hắn mang đến chỗ hắn tự là có thể trên biển mây có vô số thành trấn phương thị đều bị đại trận báo k h ỏ bình thường tình huống giới hư thu không cách nào làm loạn bọn hắn đến đó truy cầu cá nhân duyên phận cũng chưa nên không làm một chuy Tựa hồ là muốn giới giới này, là đi điện, chứng o lão đạo lo Chu có cùng trực được chỗ chờ c Khánh hư không thiệu hắn thiên h Nguyên sung đám lòng, này này, dẫn điện, này lắng an người. giới giới gặp triệt tiếp bất vội đi đệ để đồ là vã vị mà ở minh nguyên do sau đó ngũ tổ vẻ mặt một trận biến ả o cuối cùng vẫn quyết định rời đi nơi đây mấy trăm năm quy khư chi cảnh mang tới c h a tấn cũng không có ma diện bọn hắn đâu t r í bọn hắn đều là tại trường sinh giới xương tông làm tổ người làm sao có thể cai nguyện ở chỗ này là một cái nhỏ bé đạo đồng hơn nữa theo bọn hắn thấy nơi đây đạo cung mặc dù khổng lồ nhưng nhân khẩu thưa thớt hoặc là ẩn thế đại tông hoặc chính là lụi bại tiểu phái cả hai đều là không phù hợp bọn hắn trong lòng khuyên hướng tại nội tâm yên lặng rất rất lâu sau đó bọn hắn khát vọng cùng người tiếp xúc thu hoạch được hết thể người sống phản hồi chỉ cần không phải cái kia đáng chết hư thú h u ố hồ nếu là bọn họ cùng hậu nhân như thế đều là lưu ở nơi đây hai bên lại là một cái thân phận vẫn là thấp kém đạo đồng trong bọn họ tâm tiêu ngạo không cho phép bọn hắn làm như vậy không sai ngoại trừ bọn hắn còn lại bảy người không chút do dự lựa chọn lưu tại nơi đây đạo quân đại người ở đâu chúng ta ngay tại đi làm đạo đồng cũng không quan hệ mặc khê kiệt dẫn đầu phát ra tiếng những người khác kiên định đắc lời quá trình tại trường sinh giới kinh lịch bọn hắn t h n g tin chu khánh nguyên mới là nơi đây đáng giá nhất áp chú tồ có một câu gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời bọn hắn tin tưởng vững chắc tại đạo quân đại nhân có thành tựu sau đó bọn hắn tất nhiên cũng có thể đi theo một bước lên mây dù sao chu khánh nguyên tính tình mặc dù nhạt nhẽo lại sẽ không đối người bên cạnh mình không thèm chú ý đến mấy người lúc trước nhận chu khánh nguyên chỉ điểm mới vừa rồi đột phá dài rằng giặc khổ tu tiến vào pháp thân cảnh càng là tại đối phương có thể xưng sức mạnh vĩ đại dưới đột phá gông cùng x i n n xích ngạnh xinh i nhảy n h lên tới pháp thân cảnh viên mãn về tình về lý về công vệ tư bọn hắn đều cảm thấy mình cần phải lưu lại các vị tổ tiên thuận buồn xuôi gió nhìn xem bảy tên hậu nhân không có một cái nào lựa chọn đi theo chính mình năm vị tiên tổ trên mặt đều khó coi nhưng là nghĩ đến chu khánh nguyên tại q u y khư trong thế giới thần kỳ biểu hiện cùng với những người này bày ra đối đạo quân cùng n h i ệ t bọn hắn so với s ấ u hổ trong lòng càng nhiều hơn chính là bất an hẳn là chọn sai rồi thế nhưng là bọn hắn đã không quản được nhiều như vậy bọn hắn thực sự muốn tiếp xúc mỹ lệ thế giới tiếp xúc viên nào tiếng người vô luận năm vị tiên tổ nghĩ như thế nào đã làm quyết định thủy chung là sẽ thực tiễn đi xuống x u ngư lao đạo gọi đồng tử hộ tống năm người có thể cho dù là một tên đồng tử k h í tức đồng dạng thâm hậu đến đám người không thể dò xét、Chập. trước khi đi phong tuệ đột nhiên nghe được vị kia đạo quân mở miệng trái tim tỉnh h thịt nhảy dựng lên quay đầu nhìn lại đối phương quả nhiên đang nhìn nàng thiện ác pháp lý s e lẫn chống giông cấu thành một cái màu đen nhạt câu ngọc trôi giặt đến phong tuệ trong tay vật này ẩn chứa ta năm thành linh lực ngưng kết thần thống gặp được nguy hiểm đem vật này ném ra ngoài có thể cứu ngươi một mạng đến mức càng nhiều chu khánh nguyên không có hứa hẹn thế nhưng tại phạm vi năng lực bên trong chỉ cần hắn cảm giác được hát sắc câu ngọc bị kích phát tất nhiên sẽ tiến đến phong tuệ nhìn trong tay câu ngọc trong lòng thực ra có một chút vi diệu ẩn chứa chu khánh nguyên năm thành linh lực thần thông nàng mặc dù không biết thần thông là cái gì thế nhưng tổng cộng liền ẩn chứa năm thành linh lực kỹ pháp có thể lợi hại đi nơi nào mặc dù chu khánh nguyên lúc trước cho thấy cực kỳ khủng bố thiên phú thế nhưng nếu là từ trường sinh giới ra tới cảnh giới tất nhiên cao hơn nàng không đi nơi nào người này được xưng là đạo quân tại thuật pháp nhất đạo bên trên tất nhiên có thành cựu thế nhưng là liền năm thành linh lực có thể làm được cái gì chẳng qua là ban đầu nàng đầu tư chu khánh nguyên thực ra cũng là tiện tay vì đó đối phương cho nàng lần này không đau không ngứa hồi báo cũng là lẽ thường lại thêm nơi đây là người ta địa giới theo chu khánh nguyên triển lộ ra thiên phú chỉ sợ thành tựu tương lai tất nhiên vượt qua các nàng năm người đến lúc đó có lẽ mới là phần nhân tình này chân chính dùng tới thời điểm đương nhiên nếu là người ta vẹn vẹn phải dùng một cái thần thông chế tạo câu ngọc liền đem trước đó dịu dắt xóa bỏ ngược lại là cũng không có gì không hợp lý đến mức các loại phong tuệ hiểu rõ loại này câu ngọc đến t u ộ cùng có thể tạo được bao lớn uy lực thời điểm đã là trăm năm chuyện sau đó được rồi bọn hắn đều đi c u n g t hư lao đạo ta nói xong thân hình biến mất trong đại điện trong lúc nhất thời đại điện chống trải bên trong chỉ còn lại có chu khánh nguyên một người biển mây thiên thai thú tinh thái h ọ n tinh không bên ngoài thái họa chu khánh nguyên sửa sang lấy lúc trước sung hư lao đạo thuyết pháp dựa theo đối phương nói lúc trước phế tích trong thế giới bị lâm thời s ư n g là hư thú tồn tại trên thực tế bị giới này bên trong người gọi là thai hỏa thú là từ tính không phía trên xâm lấn quái vật loại quái vật này không thể biết không thể xem l ạ n g y ê n ở giữa liền đem hết thệ sự vật chuyển hóa thôn vệ đem tất cả mọi người hóa thành nó một bộ phận rộng lớn vô ngần biển mây thiên bây giờ đã có hai phần ba địa vực bị thai hỏa thú chuyển hóa thôn vệ biến thành từ tịch chi địa giống chu khánh nguyên bọn người lúc trước chỗ quy khư thế giới thực ra liền là ở và o hủy diện tiến hành lúc biển mây thiên vốn có một bộ phận để chu khánh nguyên tâm tình có chút vi diệu chính là hai họa thú chuyển hóa là tầng tầng tiến dần lên bây giờ mây hải thiên rất nhiều đại nhân vật nhưng thật ra là từ cao hơn vị diện di chuyển xuống nói cách khác nếu như hắn một mực ở tại trường sinh giới tại mấy ngàn năm về sau cho dù tuổi thọ không lo nếu là như thế thiên thai không có được giải quyết hắn cuối cùng sẽ bị tác động đến n à y mới thế giới chẳng lẽ liền không có chân chính địa phương an toàn cho dù trở thành trường sinh giới mạnh nhất người tại hắn không thể thấy rõ chỗ cao vẫn như cũ có bóng ma tại tiếp cận Thú xâm lấn. chỉ là thai họa thú quy mô quá khổng lồ tại tinh thần lực phát triển đến đối ứng cường độ trước kia ngươi thậm chí không cách nào quan sát đo đạc đến bọn chúng con người cường giả phương diện này đối thai họa thú phổ biến vẫn còn tương đối bất lực cho dù là những rào rào rạc kia cũng là không dám tùy ý thăm dò thậm chí tinh thần lực càng là cường đại người càng dễ dàng hấp dẫn cường đại thai hòa thú đến mức rất nhiều đại năng ngược lại đã mất đi kiên quyết c h i tâm c o đầu rút cổ tại trận pháp cấu trúc điểm an toàn bên trong xem ra không trở thành mạnh nhất trước đó thời gian ngắn không cách nào an tâm chu khánh nguyên ý nghĩ dao động ở giữa đã là chạm đến trước mặt tĩnh tâm trải qua trên biển mây một tòa cự đại bắt quái nói trên đ à i ngồi xếp bằng từng vị tinh thần lực chắc t u y ệ t người đều là nhắm mắt chờ đợi cái gì xin lỗi tới chậm điểm điểm v ợ n sóng nổi lên sung hư lao đạo thân ảnh xuất hiện tại bắt quái đảo đài ngoài có tự sắp xếp trôi nổi trên bệ đá không sao người cầm dãi lên tiếng thanh em trầm ổ đứng thẳng người nhắc mắt nhìn đi đúng là một m ặ t kim sắc cả xa hòa thượng đầu trọc xung hư mười năm một lần đọc người đại điện lại có tháng một sắc bắt đầu các ngươi thần đạo cung lần này vẫn như c ũ không chuẩn bị tham gia sao xung hư đạo nhân đối mặt vấn đề này đề chỉ là cười cười cũng không đáp lời đám người lại đều đã biết ý hắn ngồi tại đạo thứ hai trên bệ đá trên người mặc đồ trắng sâu sắc áo nam tử trung niên như mày thản nhiên nói xung hư các ngươi thần đạo cung đã c h ọ n vẹn bắt đầu một trăm năm không có tham gia đại điện trước kia còn cầm đạo đồng đầy đủ cho đủ số bây giờ là chứa cũng n ư ờ i láp của ngươi thần đạo cung truyền thừa vô số rất nhiều bí pháp cũng có chỗ thích hợp như thật như vậy ưa thích thanh tính vô vi nếu không đem vị trí cùng tài nguyên đều nhường lại để cho ta nho ra nhận lấy các n g ư ơ i trên thân vốn nên lương chịu trách nhiệm x u n g hư lao đạo trên mặt ý cười càng sâu cười hì hì nói ra khổng lão nhị ngươi thật sự cho rằng là ta keo kiệt điểm ấy truyền thừa hay sao không phải là ta không muốn sự thật là ta thần đạo cung truyền thừa không thích hợp tại tầm thường cũ n g ư ơ i phàm tục tập sau đó ta đạo kinh d i ệ t tuyệt thiên lý nhân tính phản nhận hắn hạ giã bị sung hư kêu vì khổng lão nhị lỗ hai nhữ mày tức giận hừ một tiếng lại không n ô n ngữ mọi việc như thế nói chuyện giữa bọn hắn đã sớm trình diễn qua vô số lần nho r a không quen nhìn đạo gia thanh tĩnh vô vi chỉ cảm thấy bọn hắn đang trốn tránh trách nhiệm tương ứng chính là ở ẩn nhu nhược tiến hành đạo gia bây giờ thế nhỏ ngoại trừ một chút l ẻ tẻ h đạo quán chỉ còn lại có sung hư lao đạo cùng của hắn thần đạo c u n g chống đỡ cuối cùng mặt bài có thể nhưng vào lúc này ngồi ngay ngắn thủ hào trên bẫy đá c ả s a tăng nhân đột nhiên mở miệng trên miệng nói lỗ nhị thí chủ nói đến mặc dù không khách k h í điểm thế nhưng đạo lý vẫn phải có hai họa thú mang tới áp lực càng lúc càng lớn chúng ta không gian sinh tồn không ngừng gặp đẻ ép người thần đạo khó tránh khỏi có chút đích kỷ a x u n g hư lông mày nhỏ thành chữ xuyên trong lòng một cái lộ bộ không rõ vì sao người này đột nhiên ngang ngược nhúng một tay hành động này bạo lộ ra tín hiệu không quá lạc quan vậy ngươi muốn thế nào c h ư n g một trăm bảy mươi tám vật chất giới chân thực giới thư giới c h ư n g một trăm bảy mươi tám vật chất giới chân thực giới thư giới vậy ngươi muốn thế nào x u n g hư nhữ mày nhìn về phía cả xa hòa thượng trong lòng đã là có mấy phần không vui hai người này liên hợp lại đột nhiên trước mọi người đem chiêu này ra là muốn ép hắn sao ta mặc kệ ngươi là chiêu thu đệ tử vẫn là để ngươi đạo đồng ra sân lần này đại điện ngươi thần đạo c u n g tối thiểu phải có một tên đệ tử tiến vào mười vị trí đầu lần tiếp theo đại điện tối thiểu phải có đệ tử tiến vào ba vị trí đầu nếu không ngươi thần đạo c u n g đệ tam vị trí cùng với tất cả phụ thuộc tài nguyên liền nhường lại đi mặt khác ngươi nói cung đồng tử cũng đều là thiên phú tốt đẹp h ạ n g người ngươi nếu không muốn thực hiện sư phó vốn có chức trách không bằng để bọn hắn chuyển ném đến chúng ta dạy dưới V Cà、xa hòa thượng cùng sâu sắc áo nho giả mí mắt đều không có nhất một chút tại một đám đứng ngoài quan sát người các loại không thể thị sát chân thực giới bên trong nho thích hai nhà đối ứng cự nhân đồng bộ hóa thân đỡ được cái này công kích xung â hư lao đạo ngoài cười nhưng trong không cười c h â m trọng nói các ngươi hai nhà thật là lớn vẻ mặt không chỉ có coi trọng ta giáo truyền thừa đây là liền đệ tử đều muốn cùng nhau tiếp quản thế nào ngươi không lạ ưa thích vô vi ở ẩn ngươi cho rằng biển mây thiên còn có thể chống bao lâu không phải là chúng ta nhằm vào ngươi gần mấy trăm năm qua tiên thiên đầy tinh thần lực hạt giống thường có toát ra đây là giới này t h thế cũng có thể là cơ hội cuối cùng ảnh hư giữa không c h u n g chiến đấu càng kịch liệt nhưng ở ngoài người xem ra ba người chỉ là tính t ỏ a đàm luận mà thôi giống bọn hắn loại tinh thần lực này tu đến cựu trọng tồn tại đối ngư không quy tắc đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa chỉ cần bọn hắn nghĩ ngoại trừ bọn hắn sau đó người bên ngoài liền bọn hắn giao thủ quá trình đều không nhìn thấy càng không nói đến bị dư ba ảnh hưởng tới nhưng cái này đúng là như thế ba người dần dần đánh nhau thật tình khí tại ba người không thấy được địa phương sung hư l ã o đạo lấy một đứa thời gian dần qua có phần không còn chút sức lực nào đứng lên tùy theo sung hư lao nói rên lên một tiếng trong hư không chiến đấu tạm thời kết thúc sâu sắc áo nho giả nhìn xem sắc mặt không cam lòng đạo nhân mặt không chút thay đổi nói x u n g hư tinh hai họa hiện tượng càng ngày càng nghiêm trọng gần mấy trăm năm qua tình huống như thế nào nghĩ đến ngươi cũng biết sắp đến một giáp t h ị n h thế tất nhiên sẽ sinh ra vô số anh tài cũng là chúng ta mấy trăm năm sau phá cục hy vọng ngươi nói dậy nếu không muốn gánh chịu phần này trách nhiệm vậy liền thối lui đi đừng ở chỗ này trứng mắt thủ vị phía trên cả xa hòa thượng không có quá nhiều ngôn ngữ chỉ là chắp tay trước ngực thì thầm thiện thay ý tứ không cần nói cũng biết sung hư trên mặt lúc xanh lúc trắng hai n vì c nhà n ư nhằm g gia cái vào đổ bỏ đại điện, hắn hai nhất n g h ra tất nhiên trong âm thầm đã, đã đạt thành ăn ý cũng không biết bọn hắn rốt cuộc tại tổng cộng cái gì thế mà có thể đi đến cùng nhau đi đã các ngươi hai nhà đã sớm đã đạt thành chung nhận thức ta còn có cái gì dễ nói lời không hợp ý không hơn nửa câu đạo ra không h ầ hạ nói xong x u n g hư trên người bên trên truyền đến nổi lên từng cơn sóng vợn thân ảnh liền muốn biến mất x u n g hư đây là cơ hội cuối cùng không nên đến sau cùng huyên náo không thu được chàng ta không cần ngươi d ạ y ta làm sự t ì n h sau một khắc x u n g hư thân ảnh hoàn toàn biến mất thủ vị hai người liếc nhau một cái an ý không nói cũng hiểu x u n g hư lao đạo mặc dù tính cách cương liệt thế nhưng sợ phiền phức tính tình sâu s ắ c thân tại hắn thực chất bên trong lại thêm bây giờ đạo giáo thế nhỏ chỉ cần thời gian dài đối phương tất nhiên sẽ thỏa hiệp sư h u n h tất cả tàng thư đều ở nơi này tất tạ ơn chu k h á n g u y ê n ngồi xếp bằng phiêu phủ ở đạo điện bên trong từng quyển từng quyển t à n g thư tự hành trôi nổi mở ra ngay nắn trật tự sắp xếp tại chu khánh nguyên trước mắt không ngừng lật qua lật lại đến mức quyển tia sung hư lao đạo lưu lại tính tâm trải qua dùng chu khánh nguyên bây giờ tầm mắt cùng pháp lý tạo nghệ đọc hiểu cái trăm khắp liền đã trí t r ă n tinh thần lực của hắn cũng từ tiên thiên đầy tinh thần lực nhất trọng kiểu giai trực tiếp nhảy lên tới nhị trọng kiểu giai khoảng cách tam trọng thiên chỉ kém một bước cuối cùng hồi lâu sau đầy trời nói triển khai đều trở về vị trí cũ sạch sẽ như mới chu khánh nguyên nhẹ nhẹ thở ra mở hơi trong mắt lõe lên mình ngộ chi xác thì ra là thế thư giới thông qua xem mây lại thêm một chút h ô n tạp gia sự chu khánh nguyên xem như đối với cái này thế giới có một cái đại khá i hiểu rõ trong đó để hắn để ý nhất là liên quan với thế giới trình bày dựa theo giới này đại năng giả phân chia thế giới này đơn giản chia làm vật chất giới chân thực giới hư giới tam trọng thế giới trong đó vật chất giới chính là bọn hắn những người này sinh hoạt thế giới hư giới thì là thai họa thú sinh hoạt thế giới mà chân thực giới duy nhất thuộc về tinh không tạm thời cách chu khánh nguyên vẫn còn tương đối xa hư giới thực ra nghiêm chỉnh mà nói chỉ là vật chất giới cùng chân thực giới tường kép thôi nó có chân thực giới một ít đặc điểm nhưng là lại kém xa t í c tắc dù là như thế hư giới quy tắc đã là cùng vật chất giới có khác biệt cực lớn sở dĩ tại giới này thông hành quy tắc tại hư giới thường thường sẽ có biến hóa đây cũng là tinh thần lực hệ thống tu luyện xuất hiện nguyên nhân dùng tinh thần lực đột phá vật chất giới quy tắc tại hư giới hạ xuống chân thật ảnh hưởng đây chính là được xưng là đọc người bọn hắn đối kháng hư thú phương thức mà tại tinh không bên ngoài lại có xa so với hư thú kinh khủng vạn lần chân chính không thể phát giác tồn tại chỉ có đem tinh thần lực tu luyện đến cực h ạ n đọc người mới mới có thể chạm tới tầng kia chu khánh nguyên l ậ xem trong tay duy nhất một bản lưu lại nói triển h a i ngói ngói tay tại một hàng trong truyền thuyết chân thực giới có đảo ngược thời gian tính chất người ở nơi đó có thể nhìn thấy kiếp t r ư ớ c của mình tiếp này cũng có người tại chân thực giới bên trong thấy được đã chết đi thân quyến điền vào chính mình tiếp với có lẽ thế giới này tồn tại trong truyền thuyết đại nam giả có thể làm được thời gian l g ư ờ chuyện khởi tử hồi sinh lên chết hồi sinh sao thật có thể chứ chu khánh nguyên suy nghĩ dao động đứng lên thực ra sống đến bây giờ hắn đã không có gì đặc biệt sự tình muốn làm thế nhưng cứng rắn muốn nói lời nói hắn muốn cho đại chu vương t r i ề u bách tính phục sinh muốn để lúc trước hảo ý trợ giút của hắn nô lệ thúy vui được sống cuộc sống tốt tại hắn lên làm võ đế sau đó hắn cũng tìm kiếm qua tiền ra một chút người cũ tồn tại chỉ tiếc đã sớm tại hắn sát hại tiền lễ vật lễ vật thoát đi thời điểm những người này liền đã cho cùng nếu như lại tới một lần nữa chu khánh nguyên nhất định sẽ đem những chuyện này làm được càng tốt hơn thế nhưng là hắn lúc đó vẹn vẹn muốn tiếp tục sống đã không để ý tới người khác trên thực tế nếu không phải hắn chạy nhanh dùng tiền ra trưởng tử ngưng khí cảnh thực lực lúc ấy vẫn là luyện bị cảnh hắn đã sống chết chỉ là nếu như có thể làm được lời nói hắn xác thực muốn cho những người kia có thể một lần nữa sống thêm một lần đặc biệt là tàu la văn đại điện chống trại phía trên chu khánh nguyên đột nhiên nhắc tới ra một cái tên lập tức liền chính hắn đều ngoài ý muốn nợ nụ cười cũng như n g vào lúc này mặt mũi tràn đầy suối quậy sung hư lao đạo tìm tới bảo bối của hắn đồ nhi chương một trăm bảy mươi chín tam trọng tiên h chương một trăm bảy mươi chín tam trọng tiên h ai tức chết lao đạo rồi tức chết lao đạo rồi sung hư đạo nhân thân ảnh xuất hiện tại t à n g thư điện bên trong thẳng đến nhìn thấy chu khánh nguyên thân ảnh trên mặt o á n giận chi sắp mới vừa rồi h ò a hoãn mấy phần hình thế lại như thế nào thiên tiên h đầy tinh thần lực đô đệ hắn lại không phải là không có tạm thời lại kéo một đoạn thời gian đợi đến chu khánh nguyên trưởng thành chơi không t r á c nha không thể không nói những người này vẫn đúng là đem sung hư lao đạo viên kia không hề bận tâm tâm làm phát hỏa thế mà ngay trước mặt của nhiều người như vậy buộc hắn đạo c u n g rút lui còn bắt hắn trong giáo đạo đồng làm b y hiếp quả thực khinh người quá đáng sư phó xảy ra chuyện gì chu khánh nguyên thanh âm trầm ổ n t h ầ n s á c tỉnh táo sung hư lao đạo nhìn thấy hắn cái bộ dáng này trong lòng liền hoan hỉ trong lòng tức giận lại giảm bà phận chuyển đổi thành buồn lo chi sắc không biết mình có thể bảo vệ đệ tử này bao lâu đáng tiếc nếu có thể sớm một chút nhận thức đối phương liền tốt không có việc gì bị hai cái lao tạp mao liên thủ buồn nôn một chút sung hư cười một tiếng không có đem lúc trước phát sinh sự tình nói cho chu khánh nguyên đây là hắn làm sư phó phải đối mặt sự việc cùng chu khánh nguyên cái này mới nhập môn không lâu đệ tử không có quan hệ đặt mông ngồi ở giữa không trùng chu khánh nguyên bên người sung hư đạo nhân đem không thích trong lòng g i ấ u ở ở sâu trong nội tâm ấm áp đôi chu khánh nguyên hỏi ngày đó tĩnh tâm trải qua ngươi nhìn thế nào có chỗ nào không hiểu có gì cứ nói cái này sao chu khánh nguyên nhìn xem hệ thống bảng bên trên tĩnh tâm trải qua trí chăn t h ả n như nói đã toàn bộ xây xong thật dễ dàng không thể không nói n à y mới thế giới phương thức tu luyện vẫn là mười điểm có khiêu chiến khó khăn chẳng qua hiện nay chu khánh nguyên từng bước một đi tới vô số lần tiêm điểm vô số lần thu hoạch đã sớm tạo thành hắn cường đại pháp lý tạo nghệ giới này bên trong người có thể làm được sự việc hắn tự nhiên cũng có thể làm được đồng thời làm được càng tốt hơn trên thực tế tinh tâm trải qua quá trình tu luyện hắn liền không có lợi dụng hệ thống trợ giúp mà là đơn thuần theo dựa vào năng lực của mình tu luyện x u n g hư đối chu khánh nguyên quá khứ hoàn toàn không biết gì cả tất nhiên là không biết đối phương cùng nhau đi tới thế mà đem mỗi một con đường đều đi tới cực hạn đối với hắn trong khoảng thời gian ngắn lấy được thành tựu cực kỳ c h ấ n kinh ta ta rời đi vẫn chưa tới một ngày thời gian a ngươi đã toàn bộ xây xong rồi x u n g hư cảm thụ chu khánh nguyên trên thân tinh thần lực lại phát hiện đối phương kỹ xảo cực kỳ thành thạo lại có thể đem tất cả tinh thần lực đều thu liễm tại thể nội một t ơ một hào khí tức tiết lộ đều không có chu khánh nguyên ghét bỏ rời cái trên người vị né tránh sung hư dựng qua đây tay mặc dù đối phương thật muốn đối với hắn làm những gì hắn sát xuất cao cũng không phản kháng được thế nhưng không có nghĩa là hắn muốn để cái này mới vừa quen không bao lâu người dùng tinh thần lực sâm lẫn thân thể của hắn sung hư tựa hồ cũng biết lợi hại ảnh hưởng không có gợi gạo bằng không chu khánh nguyên vẫn đúng là không tránh thoát chỉ là khi đó quan hệ của hai người chỉ sợ cũng không có hiện tại hòa hợp tùy theo chu khánh nguyên chủ động bông ra tinh thần lực nhị trọng tiên h cựu giai viên mãn tinh thần lực thình lình triệt lộ sung hư hớn hở ra mặt cười lên ha h a cho tới bây giờ hắn mới đôi lúc trước hai cái lao g i ả lời nói chân chính tin mấy phần t h ị n h thế trước nay chưa có t h ị n h thế đại tranh thế gian xác thực muốn tới rồi như vậy được trời y ê u hái tuyệt thế chưa thiên tài đều sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn thế đạo này còn không loạn sị bát nào rồi thế đạo này đã không phải là thịnh thế đi quả thực là hoa tươi lấy gấm liệt hỏa nấu dầu a thế đạo này nếu có khí vận nói chuyện hắn cái này đổ nhi có thể tại đại thế bên trong chiếm được mấy thành thật đã tu thành ha ha ha ha ha su ngư lao đạo đột nhiên kiêu ngạo làm cản cười ha hả tiếng cười thông khoái phản phất đã muốn sau khi tới mặt khác hai nhà thất bại dáng vẻ cười tùng tìm nói đồ nhi ngoan đồ nhi ngoan nói xong hắn tự hồ lại nghĩ tới điều gì xoa xoa đôi bàn tay đột nhiên xuất ra một bản nói tịch đưa tới chu khánh nguyên trong tay đây là đối ứng t ầ n g thứ ba pháp môn tu luyện n g ư ơ i luyện một chút nhìn hiện tại liền luyện tập ta xem một chút có vấn đề gì hay không chu khánh nguyên thuận tay nhận lấy vẹn vẹn dùng thần niệm nguyên lành xem một lần hệ thống phía trên cũng đã xuất hiện nhập một chữ tinh thần lực lại lần nữa bắt đầu tăng vọn x u n g hư lao đạo hai mắt chừng lớn lại là có chút thất thần lẩm bẩm nói trời sinh xây đạo hạt giống thật sự là không hưởng công ta chờ sáu trăm năm không hưởng công ta đợi t r ư ờ n g sáu trăm năm chu khánh nguyên lúc này đã là nghiêm túc đọc qua đọc h i ể u lên đạo kinh nhìn x u n g hư lao đạo ở một bên điên gầm rú dáng vẻ không nhịn được cao mày nói sư phó ngươi bây giờ là cảnh giới gì x u n g hư lao đạo mầm người sau đó kiêu ngạo mà ư ỡ n ngực nói ra hắc hắc ngươi yên tâm lao đạo làm sư phụ của ngươi sao lại kém cỏi hắn dội ra ba ngón tay nói có nói ngươi cũng đã biết tinh thần lực tu luyện chia làm cựu trọng tiên mỗi tầm thiên đối ứng c mà sư phó người ta chính là đương thời chỉ có ba tên cựu trọng tiên đọc người một trong thực lực càng là lực gáp hai người khác đương thời đệ nhất như vậy lao đạo nhân là giới này người mạnh nhất chu khánh nguyên trong mắt lộ ra vẻ ngờ vực nói câu đâm trái tim lời nói cái tia ngươi có thể hay không đừng đều là điên điên khùng k h ủ n g đạo gia bên trong người không phải chú ý thanh tịnh nói xong hắn cũng không để ý tới sung hư lao đạo nghĩ như thế nào tiếp tục đọc hiệu đạo kinh sung hư lao đạo không nghĩ tới sẽ bị mới vừa thu bảo bối đồ đệ nói như vậy ý thức được chính mình đắc ý q u ê n hình phía dưới đúng là không có duy trì ở cao nhân hình tượng trong lòng xấu hổ mặt khác hắn không nghĩ tới đệ tử này đúng là như thế thẳng tới thẳng lui tốt xấu chính mình là lao sư của hắn thế mà hiểm nghi chính mình ở mỹ x u n g hư lao đạo vừa định chân c h â n sư cương chu khánh nguyên trên thân tinh thần lực lại độ kéo lên nhất d i a i đồng thời cấp tốc hướng phía tiếp theo d i a i thăng hoa mà đi đồ n h ì ngoan x u n g hư lao đạo hú lên quái dị tại chu khánh nguyên lạnh lùng biểu lộ nhìn soi mói thu âm thanh ngựa ngập nở nụ cười bận điệu nói không cái g i y không cái g i y vẫn c ầ m miệng rời đi nhưng hắn cũng không đi xa vẹn vẹn cách một cánh cửa khoảng cách yên tĩnh lợi lao đạo nhân hai tay hợp lý tại rộng lớn đạo bên trong ánh mắt sâu kín nhìn về phía trên bầu trời. vừa mới tiếp xúc đọc người c h i đạo liền tuy tiện đột phá nhị trọng thiên bây giờ tam trọng thiên chỉ sợ cũng căn bản phí không được bao nhiêu công phu chu khánh nguyên như vậy mạnh mẽ đâm tới tốc độ có thể bảo trì bao lâu liền liền sung hư đều không có rồi nắm chắc sư phó ngài muốn ta chờ ứng tiếp người ta giống như thật chờ đến hắn sở dĩ không cùng theo sư phó tiến về tinh không phía trên thế giới không cũng là bởi vì cái này chương một trăm tám mươi lại n h ẫ n một đoạn thời gian chương một trăm tám mươi lại n h ẫ n một đoạn thời gian vẹn vẹn thời gian một nén nhang đi qua mở cửa sau đó tiếng vang lên chu khánh nguyên thân ảnh từ đạo điện bên trong đi ra tinh thần lực tại không có cố ý che giấu tình huống dưới bị sung hư lao đạo trước tiên cảm ứng đã xây xong rồi ừng xây xong coi như đơn giản sung hư lao đạo hơi như mày chỉ nghe đệ tử của mình hỏi tiếp theo bài xây cái gì ngươi không cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian sao coi chừng trầm luân đang nhanh chóng tăng trưởng tinh thần lực bên trong liên điểm ấy tinh thần lực mới vừa rồi cái nào đến đâu thời gian một n é n n h a n g đã sớm đầy đủ sung hư lao đạo điều chỉnh tâm tình lúc này đối mặt chu khánh nguyên lời nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cứ việc vừa mới thu tên đệ tử này không lâu hắn lại cảm thấy mình đã hiểu rõ tính tình của hắn người này rất có điểm đạo r a lúc còn trẻ hương vị sung hư khỏe miệng hơi câu đều chuẩn bị cho người tốt rồi nói xong hắn liên tiếp lấy ra ba quyển nói triển khai cùng nhau đưa tới chu khánh nguyên trước mắt đây là đối ứng bên trong tam trọng thiên phương pháp tu luyện dứt khoát đồng loạt cho ngươi lúc nào xây xong lúc nào lại cùng tám hớn chỉ là ngươi thật không cần ta cho ngươi bất luận cái gì chỉ điểm gặp chu khánh nguyên chỉ là trầm mặc nhận lấy lại lại lần ngươi trở lại đại điện bên trong xem sung hư lao đạo trong lòng đột nhân dân lên một loại cảm giác kỳ quái theo chính mình độ đệ cái này phi nhân tiến độ có lẽ vẫn đúng là có thể bắt kịp lần này đọc người đại điện chỉ là chu khánh nguyên đã có tiềm lực này còn cần đi tham gia cái gì cho má đại điện sao x u n g hư trong đầu các loại ý nghĩ lên cuối cùng thuộc về một chỗ cuối cùng muốn làm thế nào vẫn là quyết định bởi tại chu khánh nguyên một hơi có thể tu luyện tới loại cảnh giới nào tới khi nào mới có thể tiến vào bình cảnh nếu như đến lúc đó tiến vào không thể tiến vào thời gian lại phù hợp lại để cho hắn đi tham gia cái này đại điện cũng chưa chắc không thể tôn giả ngài trở về ừ hết thể không việc gì chứ không việc gì tôn giả mặt khác b i ể n trúc chỗ lại có một viên mới cây trúc cao lớn rất tốt ca sa hòa thượng trên mặt lộ ra mặt mũi hiền lành nụ cười trực tiếp tiến về bảo q u a n g bốn phía phật tự bên trong tại từng tòa cao đại huy hoàng phật miếu chỗ sâu nhất một mảnh đột một b i ể n trúc cắm d ễ ở chỗ này kéo dài ra một cái t ĩ n h mịch đường mòn hai bên là vô số biểu lộ thương xót tượng đá tiểu nhân ở bọn chúng trước mặt trên mặt đất từng cái huyền diệu phù văn lóe ra thanh quang cộng đồng cấu thành một tòa đại t r ợ ẩn giấu đi bên trong hết thảy ca sa h ỏ a thượng thân ảnh xuất hiện tại đường mòn trước mắt cưới hếp mắt đi vào xuyên qua dài g i n g g ặ c biệt t â dọc đường hai nhỏ một to tam trọng cảnh giới sau cùng dùng tinh thần lực bao khoả chính mình vừa vặn xuyên thấu cùng mình giống nhau tinh chất trong kết giới không có một ít khe hở lộ ra. ngăn chặn bất kỳ cái gì sự vật cùng hắn cùng một chỗ tiến vào khả năng x u ấ t sinh các ngươi những x u ấ t sinh này tặc ngốc con lửa ngươi chết không yên lành còn có sức lực mắng chửi người đâu tinh lực thật sự là sung túc ca ca s a hỏa thượng tròn rửa mặt mắng nhau âm thanh không chút phật lòng trực tiếp không để ý đến đối với hắn tức miệng mắng to bị từng cây sợi tơ treo trên không t r u n g đ à c người mục tiêu của hắn là bên trái cái thứ sáu đã thành đoàn hình dáng kén t ạ m lúc này cái này đoàn kén tằm đang phát ra mỹ luân mỹ hoan thanh quang gần như trong suốt chi sắc lại chết xuất xong một cái tròn chỉ toàn cười hếp mắt vươn tay hắn ưa thích cái này tự tay hái hái quả quá trình Sì. lại dòn lại dinh dính sợi tơ nói róc đứt gãy tiếng vang lên tròn chỉ toàn đem cái này đoàn tản ra thanh quang trái cây thả trong tay thưởng thức trong chốc lát nhẹ gật đầu miệng hà lớn một cái n u ố t vào sợi tơ tiêu tán ở giữa tinh thần tinh thần lực tùy theo ăn tăng thêm thân thể tròn chỉ toàn lần nữa cảm giác được chính mình cái kia vốn đã đ ỉ n h trệ tinh thần lực lại lần nữa thu hoạch được tăng lên cựu trọng bốn còn kém ngũ dai chỉ kém ngũ dai tròn chỉ toàn đột nhiên cười ha hả chỉ có ở đây không người có thể dò xét trí địa hắn có thể tự do làm chính mình chỉ kém ngũ dai ha ha ha ha ha có gì đáng cười xuất sinh nhìn xem n g ư ơ i đều làm cái gì tròn chỉ toàn tiếng cười đột nhiên tạm ngừng quay đầu nhìn lại à nguyên lai、like、là mười năm trước bắt đạo đ ộ n g đều mười năm thế mà còn như thế có tinh lực mặc dù không phải sung hư lao đạo thân truyền bất quá thần đạo cung không hổ là ba đại thánh địa một trong cho dù là cái đạo cung nội t ì n h đều hùng hậu như vậy nghĩ đến trái cây thành thục về sau cũng sẽ càng thêm ngon ngượng đi chỉ là tiến độ tựa hồ có chút chậm a tròn chỉ toàn trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười hiền hòa trên mặt nếp vốn tùy theo nụ cười của hắn chất thành một đống t ă n g thêm mấy phần tăng thương dấu vết hướng về vẫn tại đối với hắn chửi rủa đồng từ đi đến người chờ xem đương thời đệ nhất nói lao ra sớm muộn sẽ phát hiện chuyện này hắn sẽ không chút do dự giết chết người giết chết ta tròn chỉ toàn cười híp mắt đi đến tên này đạo đồng trước mắt dừng lại ngẩng đầu nhìn về phía hắn híp lại hai mắt đột nhiên mở ra sắc khí và trần một cái tráng kiện đại thủ trực tiếp bóp lấy tên này đạo đồng cái cổ tròn chỉ toàn thanh âm lạnh lùng ở đây ở giữa v a n g lên đương thời đệ nhất nói lao ra có lẽ đã từng đúng là đi chỉ là bần tăng thanh tu mấy trăm năm lại được các vị toàn thần tâm trợ giút há có thể không thu hoạch được gì dầm dầm dầm không gian chấn động thanh â m ở đây ở giữa v ă n g lên giống như phong trống kinh khủng tinh thần lực phong bạo ở đây ở giữa bỗng nhiên tạo ra tại tròn chỉ toàn cố ý bại lộ tình hôn g ư ớ i ở đây tất cả hạt giống đều là cảm nhận được trên người hắn t ĩ n h mịch như vực sâu tinh thần lực nhìn thấy ngươi bộ này còn mang một tia hy vọng cuối cùng dáng vẻ b ầ n tăng thật sự là có phần không đành lòng tròn chỉ toàn nụ cười dần dần làm cản trên mặt lộ ra vẻ dữ thợn trong miệng ngươi cái gọi là đạo gia tinh thần lực cảnh giới bất quá là cựu trọng thiên nhị giai lúc trước bất quá là so với ta cùng khổng lão nhị sớm trăm năm khoảng chúng tôi bây giờ bật tăng đã nhảy lên đến c tinh thần lực của hắn vẫn còn dừng lại tại cựu trọng hai ngươi nói nếu như chúng ta hiện tại lại đối đầu kết quả sẽ như thế nào tròn chỉ toàn nhìn xem đạo đồng sắc mặt đột nhiên trở nên hoảng sợ thất thố khoe miệng nụ cười thẳng tắp liệt đến khoe miệng mặt mày đều là công thành một cái tuyến tất cả nếp vốn chất thành một đống thân thể như ác quỷ ngươi lại sống một đoạn thời gian cũng tốt còn có ngươi ngươi ngươi, các ngươi lại nhiều sống một đoạn thời gian đi có lẽ tiếp qua một hồi các ngươi liền có thể xem lại các ngươi tổ sư đến cùng các ngươi đây vì cái gì hết lần này tới lần khác là loại người này tu thành như thế thần m i ệ n đâu ở đây cả đám tuyệt vọng nhìn xem tròn chỉ toàn trong lòng cái kia c ố khí trong nháy mắt trừ khử sợi tơ đang lặng lẽ y m ắ n g ở giữa cắm dễ tại thân thể của bọn hắn chỗ s â u nhất tròn chỉ toàn n h ạ y cảm cảm giác được điểm này liền như vậy duy trì ác quỷ giống như nụ cười đi ra giới này t i ê n tính đi xuyên qua trong rừng trúc nhanh khổng lão nhị đã cùng hắn đã đạt thành ăn ý sau đó lại đem sung hư lao đạo bài xích bị loại nơi đây không còn có người có thể ngăn cản hắn đợi đến hắn tấn thăng đến cựu trọng bảy thậm chí cựu trọng tám liền lấy khổng lão nhị cùng sung hư lao đạo làm hấp dẫn tiến vào cái kia cảnh giới trong truyền th tròn toàn duy trì lấy ác quỷ giống như kinh khủng nụ chỉ ác cười, duy quỷ lấy trì mặc i đi ra rừng bên ngoài, mới vừa rồi lại lần nữa khôi A-di-đạ cho trúc phục chương Chương thành không hề bận tâm dáng vẻ. A -di -đà Phật, đến rừng bên lần nữa bận ráng Văn. Chương 181. Bí văn. ra vừa tâm Bí Bí m vẻ. dù chu khánh nguyên tốc độ tu luyện cực nhanh thế nhưng bên trong tam trọng thiên tinh thần lực tu luyện cũng không có đơn giản như vậy đối mặt loại thiên tài này đệ tử x u n g hư đạo nhân hữu tâm muốn nhìn một chút tại hắn không thực hiện bất kỳ can thiệp nào cùng chỉ điểm tình huống giới vẹn vẹn bằng dựa vào chu khánh nguyên lực lượng của mình hắn có thể đi bao xa kiểm tra một lần đạo cung bên trong cảnh giới xác định không có bất cứ vấn đề gì xung hư lưu, lưu lại nhất đạo thần n i ệ m phân thân t o a c h ấ n trong đại trận khởi hành tiến về thánh đường thánh đường một đám t h ờ phụng tình thai họa ôm thai họa thú thống trị này phương tiên h địa thiên địa tiên h đ i ê n tại giới này người gặp người hiểm nghi tồn tại nhưng hết lần này tới lần khác cũng bởi vì những người này triệt để từ bỏ chống lại tại tinh thần lực nhất đạo bên trên ngược lại đột nhiên tăng mạnh bình quân thực lực không ngừng tăng lên đồng thời bởi vì vân hải thiên tất cả đọc người tại tinh thai họa sự t ì n h bên trên liên tục bại lui không gian sinh tồn không ngừng bị áp sức tình hùng dưới càng ngày càng nhiều người bị bọn hắn hấp dẫn dấn thân vào trong đó dần, dần bày biện ra cùng tam thánh địa vị ngang nhau bọn hắn thần đạo cung tại chủ lực đều phi thắng tới tinh không bên ngoài về sau ngược lại là càng ngày càng suy sụp cái này thánh địa chi danh có lẽ sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa hiện nay hắn ngay cả mình đạo cung bên trong đệ tử đều bảo hộ không được lần này đến đây hắn chính là vì môn hạ đạo đồng mất tích một chuyện mà đến thần đạo cung xuống dốc đã lâu những n à y đạo đồng bạn đều có thiên tư tốt đẹp người có lẽ chịu quá nhiều thế lực mê hoặc cùng hướng dẫn lại thỉnh thoảng liền có đạo đồng sinh ra ý nghĩ rời đi đối với những người này sung hư đều không b i ế ngưỡng cùng bọn hắn đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay thế nhưng là chờ thêm đoạn thời gian sung hư muốn quan tâm tìm hiểu một chút bọn hắn tình hình gần đây thời điểm lại phát hiện mấy người cũng đã biến mất tại trên thế giới sung hư không có nghĩ quá nhiều chỉ là nghĩ biết rõ ràng chuyện này nếu như trong đó có người vì nhân tố hắn tất nhiên sẽ vì đệ tử của mình báo thù mặc dù hắn cùng đạo đồng ở giữa cũng không sư đồ chi danh thế nhưng những người kia cũng là đạo cùng một phần tử tại sung hư trong lòng sao sớm liền đem bọn hắn làm, làm đệ tử coi như con đẻ liền coi như bọn họ rời đi sung hư trong lòng vẫn như cũ có một phần của bọn hắn vị trí sự kiện số hiệu bao nhiêu ba nghìn hai mươi b ả n trăm năm mươi sáu vấn đề này liên quan đến ảnh hưởng rất lớn lúc trước đã nói xong giá tiền không tính toán gì hết được tăng giá có thể tăng bao nhiêu gấp một mươi lần hơn nữa ngươi muốn ngoại định mức cung cấp có thể giúp đọc người đột phá tới cựu trọng tiên độc loại các ngươi đây là coi ta là dê béo đến làm thịt xung hư giới mặt nạ hai mắt nhắm lại thoát ra nguy hiểm quan mang những người này định nhưng đã tra rõ thân phận của hắn biết hắn có thể chịu được nổi vấn đề này liên lụy đến nhân vật so với trong tưởng tượng của ngươi còn muốn đại nếu như ngươi cung cấp không được mời trở về đi x u n g hư lao đạo do dự một lát có thể trợ giúp bước vào cựu trọng tiên độc loại chân quý hay không ngược lại là chuyện nhỏ chỉ là loại vật này lại là không thể tùy ý bộc lộ thánh đường bên trong có người muốn nhờ vào đó bước vào cựu trọng tiên chi cảnh đây mới là đại sự hắn không nguyện ý giúp đỡ đám điên này cựu trọng tiên cấp bậc độc loại là không thể nào nếu như các ngươi thật sự có thành ý liền đổi điều kiện đi mời trở về đi m ắ t kéo dài đến nửa khắc đồng hồ thời gian sung hư cuối cùng vẫn móc ra một cái màu xanh thảm hạt giống nếu như tin tức này để ta cảm thấy không đáng các ngươi thánh đường từ nay về sau cũng đừng nghĩ mở ngươi yên tâm tin tức hiện tại liền có thể nói cho ngươi đen trong bóng tối truyền đến một tiếng đã tinh trước tiếng c ư ờ i khẽ loại này bị nắm cảm giác để sung hư có chút không thoải mái nhưng chấp mắt thời gian hắn liền không tâm tình so đo những thứ này hai mắt đột nhiên chừng lớn l ử a g i ậ n ngút trời nho ra phật ra lỗ hai tròn chỉ toàn cái này đến cái khác chữ mấu chốt nhãn từ trong bóng tối thổ lộ t ừ n g đạo manh mối trong bóng đêm phun tỏa hào quang hiện ra ở sung hư trước mắt hết thảy tất cả đều là chỉ hướng mặt khác hai đại thánh điệp trên thực tế nếu như không phải bọn hắn lại có ai thật dám lại có tư cách có thể bất động thanh sắc để thần đạo cung tu luyện có thành t i ể u đạo đồng biến mất đâu Giang giác. Giang giác. tiếng vang sung mang trong bàng sung tinh thần lực đột nhiên hóa bao khỏa, nạ vụn lên, nạ khoảnh thành mảnh thần hắn thân ảnh chỗ khắc bạc lực Mặt mặt đem đột vỡ vỡ, hư hư hó n g ư ơ i như vậy sẽ phá hư quy củ của chúng ta n g ư ơ i biết cái gì tên là đại công tử thanh niên nhìn chằm chằm sung hư bóng l ư n g rời đi cười nhạo nói nếu như chúng ta không lâm thời tăng giá làm sao phóng đại tin tức này tính chân từ đâu tam thánh nếu là thật sự bởi vì chuyện này liền sinh ra h i ể m khích thậm chí đánh nhau kế tiếp cục diện nhưng là hỗn loạn chỉ có loạn đi lên người ta mới tốt đục nước béo cỏ không phải thì ra là thế ta nói lên đầu làm sao dám b ư ớ c lên như thế đại phong h i ể m phóng thích tin tức giả ngươi lai là ôm tầng này dự định như thế nói đến cái này đọc loại ngược lại là bảng chi m ặ tiết thông minh đáng tiếc chính là quá thông minh đại công tử ngươi tên là đại công tử thanh niên vỗ tay một cái đem màu xanh thảm độc loại bỏ vào trong túi cựu giai độc loại còn có thể là dâu rịa không đáng kể hết ngồi đ ạ y giếng vì bảo thủ thánh đường bí mật liền mời ngươi đi chết đi đến mức cái này độc loại ngoại trừ hắn bên ngoài không có bất kỳ người nào sẽ biết hôm nay lâm thời tăng giá cả sự việc chỉ cần hắn không nói xung hư lao đạo không có việc gì cũng sẽ không nói chờ sẽ có một ngày hắn thật bước vào cựu trọng tiên còn có ai sẽ để ý vấn đề này thanh đốc sư tôn đi nơi nào đại sư minh tên là thanh đốc đạo đồng đối chu khánh nguyên cung kính hành lễ mới vừa rồi tiếp tục nói sư tôn đi vô định chỗ bình thường tại đạo cung bên trong thời gian cũng vô cùng ít ỏi sở dĩ chu khánh nguyên nhẹ gật đầu phất tay để thanh đốc tiếp tục làm việc chính mình sự tình đi, lại lần nữa về tới t à n g thư điện bên trong tại liên tiếp ba ngày lợi dụng thêm điểm hệ thống đột phá ngũ trọng thiên trí chăn cùng lục trọng thiên viên mãn cùng trí chăn ba tầng khó khăn nhất đột phá quan lại sau đó hắn hôm nay khoảng cách bước vào giới này lực lượng t r u n g kiên thất trọng thiên chỉ thiếu chút nữa sa m à thôi mặc dù như thế hắn cảm giác chính mình vẫn như cũ còn có dư lực thất trọng thiên cần phải không cách nào gông cùng x i ề xích hắn bình thường huyết mạch quân nhân tới đây cho dù có tăng thêm chỉ sợ cho ăn bệ bụng cũng liền lợi dụng nội tình tiêu phí mấy năm một hơi vọt tới tam trọng thiên mà thôi có thể chu khánh nguyên không giống cơ duyên xảo hợp dung hợp thiên đ ị a ý chí trở thành giới chủ hắn đối hết thệ pháp lý lý giải đều viễn siêu người bình thường lại thêm có gì vạn g biến thái cơ sở đánh xuống vững chắc nền móng cùng với hệ thống hỗ trợ trước mắt thần n i ệ m tu luyện với hắn mà nói bất quá là nước chạy thành sông sự việc chỉ là sung hư lão đạo đi đâu đâu hắn còn chuẩn bị tiếp tục tu luyện xuống dưới đâu chương một trăm tám mươi hai lực lượng phát tắc chương một trăm tám mươi hai lực lượng phát tắc bảy ngày sau x u n g hư lao đạo trở về mặt ngoài nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại chỉ là tinh thần đầu rõ ràng không đủ trở về trước tiên hắn liền đem tinh thần lực khắp thần đạo cung m ỗ i một góc cẩn thận sau khi kiểm tra không thu hoạch được gì nhưng cái này ngược lại để hắn thở dài một hơi tại xác nhận hắn ra ngoài trong khoảng thời gian này tất cả mọi người bình yên vô sự về sau x u n g hư ý chí tinh thần xa suốt về tới trong chính điện đối tổ sư chân dung tính toạ lâm vào bản thân trong hoài nghi nhưng vào lúc này ngoài cửa truyền đến đạo đồng thanh â m đại sư huynh sư phó hiện tại không muốn để cho người quáy dày hắn dâu dài đại đ i ệ n chi môn bị nhẹ nhàng linh ho chu khánh nguyên thân ảnh bước vào trong đó liếc mắt liền thấy được sụt ngồi trên mặt đất sung hư lao đạo lúc này đối phương hắn đã quay đầu lại nhìn hắn biểu lộ có một ít kinh ngạc chu khánh nguyên hiện tại liền tới tìm hắn chẳng lẽ nói rốt cục trở về đem giới nhất trọng thiên phương pháp tu luyện cho ta sung hư hai mắt đột nhiên trở to kinh ngạc nói bên trong tam trọng thiên ngươi cũng đã xây xong rồi ngươi đối mặt sung hư c h ấ n kinh chu khánh nguyên nhưng trong lòng không chút phật lòng hắn thấy giới này người phương thức tu luyện sở dĩ trầm t r ạ n là bởi vì bọn họ thân thể hạn chế tinh thần phát triển n h ì n như bọn hắn là chuyên tu tinh thần lực trên thực tế bọn hắn tại tu luyện tinh thần lực trong quá trình này cũng đang không ngừng dùng tinh thần lực cải tạo tăng cường thực thân dùng đạt tới gánh chịu càng nhiều thần niệm mà đối chu khánh nguyên tới nói thân thể của hắn kinh lịch thiên truy b á c h luyện căn bản không phải cần phải hao phí khí lực gì đi tăng lên thân thể trên thực tế hắn lúc trước x e y những cảnh giới kia nếu để cho nơi đ â y bên trong người tới tu luyện đồng d ạ n g phải bỏ ra bọn hắn vô số thời gian chỉ bất quá chu khánh nguyên sớm đem những cái kia đường đi đi thông bây giờ loại suy lại thêm khổng lồ kiến thức nội tình cái gọi là tu luyện bất quá là không ngừng vận chuyển thần n tại thân thể của hắn đạt tới gánh chịu cực hạn trước kia hắn mãi mãi cũng sẽ không chậm lại bất quá bên trong lục trọng thiên trong quá trình tu luyện đã để hắn dần dần cảm giác được một chút khiêu chiến chỉ sợ kế tiếp cái này sau tam trọng thiên phải bỏ ra mấy tuần thời gian mấy tháng nguyên nhân chính là như thế mới càng không nên lãng phí thời gian không phải sao x u n g hư nhìn xem đối với mình đưa tay đòi hỏi nói triển khai chu khánh nguyên rốt cục lấy lại tinh thần vô ý thức tương đạo triển khai đưa cho hắn chu khánh nguyên nhận lấy nói triển khai xoay người rời đi có thể nhưng vào lúc này sung hư lao đạo thanh â m sau lưng hắn văng lên chơ một chút khánh nguyên tu luyện một chuyện chú ý căng chặt có đạo ngươi sẽ không sẽ đem mình căng đến quá chặt cứ việc mình lúc này trạng thái không tốt sung hư vẫn nếm thử thực hiện làm lao sư chức trách chu khánh nguyên nghe được cái này lời quan tâm lông mày khé nhét quay đầu nghiêm túc đánh giá sung hư lao đạo người này khí chàng lúc này mười điểm yếu kém không còn có loại kia thong dong cảm giác t r ầ m ổn kết hợp sung hư lao đạo vừa đi chính là thời gian lâu như vậy rất rõ ràng chuyện gì xảy ra tại ngươi biến mất trong khoảng thời gian này ta liền đã đang nghỉ ngơi chu khánh nguyên ngữ khí bình tĩnh tiếp tục nói ngược lại là ngươi sư phó ngươi có phải hay không đem chính mình căng đến quá chặt、ta. x u n g hư ngón tay chỉ chính mình đối độ đệ nghi vẫn cảm thấy có chút hoang đường từ khi lão sư cùng các sư huynh tiến v ề tinh không về sau đã tám trăm n ă m không có người hỏi như vậy qua hắn nhưng lúc này hắn đột nhiên tỉnh táo lại lẩm bẩm nói đúng vậy a ta là không phải mình kéo căng q u á chặt đâu nói xong câu đó x u n g hư đột nhiên rơi vào trầm tư bên trong đúng là thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh chu khánh nguyên cũng không thúc giục lúc này ngồi xuống lật lên xem nói xoắn tới trong lúc nhất thời bên trong đại điện chỉ có sư đồ hai người tĩnh mịch vô thanh trọn vẹn qua một khắc đồng hồ x u n g hư lao đạo khí tức trên thân mới vừa rồi bình ổn một chút hắn là bị chu khánh nguyên đánh thức vào giờ phút này chu khánh nguyên đã đọc h i ể u xong nói triển khai nếm thử bước vào cảnh giới tầng bảy đồng thời nhất cử thành công bàn g bạc tinh thần lực giống như dòng chạy không ngừng mà tại hắn bên ngoài thân lưu động giống từng đầu linh hoạt cá bơi n g h i ệ m khải thất trọng thiên mới có tư cách học tập lĩnh nộ kỹ xảo ngươi nhanh như vậy liền học được rồi x u n g hư trong giọng nói lộ ra một câu ngu dại hữu vị hắn hiện tại quả thật có chút thất thần không chỉ là bởi vì chu khánh nguyên cũng bởi vì lúc trước tao nộ nói cuốn lên không phải ghi chép rồi sao bất qu trong mắt của ta vẫn rất dễ hiểu tựa hồ là muốn chứng minh chính mình lời nói không loa lại có lẽ chỉ là tiện tay mà làm tùy theo chu khánh nguyên nói xong trên người hắn niệm khải lại lần nữa xảy ra biến hóa dần dần dính vào xích kim chi s ắ c h ã n tại nếm thử đem lĩnh vực của mình cùng niệm khải kết hợp bất quá rất nhanh hắn liền từ bỏ loại tổ hợp này phương thức thuần túy niệm lực bị lực lượng lĩnh vực nhiễm về sau ngược lại đã mất đi bộ phận cường độ thêm ra tới cái kia bộ phận thiêu đốt đặc biệt bất quá là bỏ gốc lấy ngọn niệm khải là vân hải thiên tất cả mọi người tổng kết ra thất trọng thiên nhất là hoàn mỹ ký pháp đã không có, có thể cải tiến không gian. Nhìn thấy đại x u n g h ư lao đạo trên mặt lộ ra vẻ tươi cười lực chú ý bị dần dần chuyển di có thể sau m ộ t khắc nụ cười của hắn liền đứng tại bên miệng lại lần nữa thất thần đứng lên tại trước mắt hắn chu khánh nguyên quanh thân hai màu đen trắng không ngừng lặp đi lặp lại dần dần tạo dựng thành từng cái âm dương ngư vẹn vẹn t â n này biến hóa cái này niệm khải thế mà liền đã có không đồng dạng tính chất biến hóa mà bản thân cường độ lại không chút nào chịu ảnh hưởng vì cái gì x u n g h ư lao đạo trong lòng vừa mới sinh ra ý nghĩ này một con kia chỉ phi tốc đi xuyên qua chu khánh nguyên bên ngoài thân âm dương ngư lại độ xảy ra biến hóa biến trong h h thân à n từng mặt cái đỏ ắ n không chi đủ lòng, một chớp mắt chu khánh nguyên quanh thân tốc độ thời gian trôi qua phảng phất đều trở nên chậm hắn vừa bấm kiếm chỉ hiện ra hỗn độn chi sắc ngự thần đao đột nhiên xuất hiện mang theo lớn lao thanh thế trùng điệp chạm tại niệm khải phía trên hỗn độn phá diệt năng lượng vừa mới tiếp xúc đến bên ngoài thân n h ư m khải lập tức liền trở nên trì trệ đứng lên cái này nhược khải đúng là ẩn ẩn có nào đó trì trệ công năng chu khánh nguyên hai mắt nhắm lại trong đầu nghĩ đến một cái tiếp trước xuất hiện nát hắn lại đến bây giờ đều không thể lĩnh nộ độ vật lực lượng phát tắc h ẳ là giới này đã có thể dựng dục ra phát tắc vẫn là nói, vẹn vẹn nói, phận là một bộ đâu. chu khánh nguyên khỏe miệng c hơi câu nhìn xem bên ngoài thân không ngừng du động vi hình trúc long ý thức được chính mình tại thời gian chi đạo bên trên tựa hồ rất có thiên phú hẳn là nhận này bản tướng ảnh hưởng sung lư đứng ở một bên kinh ngạc nhìn chu khánh nguyên không ngừng nếm thử trong mắt dần dần sinh ra ánh sáng cảm giác trong thân thể một lần nữa rót vào một bơm năng lượng mất tinh thần tinh thần quét sạch sành xanh đồ đệ như thế không chịu thua kém làm sư phó ha có thể cản trở đâu bây giờ xem ra có lẽ không cần trăm năm thời gian chu khánh nguyên liền có thể bước vào cựu trọng thiên chi cảnh mặc dù có chút thắm gội thế nhưng hắn lúc trước gặp không nhanh cùng l ự c cản có lẽ có thể dựa vào đồ đệ lực lượng nhất cử x n g phá chương một trăm tám mươi ba ngươi nói môn có tư cách gì để cho ta áp chú chương một trăm tám mươi ba ngươi nói môn có tư cách gì để cho ta áp chú khánh nguyên nói ra thật xấu hổ ta muốn cùng ngươi nói sự kiện nghĩ đến lúc trước kinh lịch xung hư lao đạo trên mặt mất tinh thần chi s ắ c lại xuất hiện gặp được sự việc bên người không có có thể thương lượng người trong lòng của hắn lại là có chút nghẹn muốn chết nếu là chuyện tầm thường tình còn chưa tính lúc trước gặp gỡ sự việc đối với hắn trùng kích thật sự có có chút lớn đừng nhìn khổng lão nhị cùng hắn đối chọi gây gắt thực ra bọn hắn quan hệ tự tuổi trẻ lên vẫn rất tốt hai người cũng một mực là trên đường tình địch cùng đồng đạo dưới cơ duyên xảo hợp đã từng vượt qua một chút kiếp nạn hắn không nghĩ tới tại thánh đường lấy được có quan hệ với đạo đồng mất tích tin tức đầu nguồn thế mà nhắm thẳng vào nho thích hai nhà liên tưởng đến thánh đường bối cảnh hắn trước tiên chính là không tin. nhưng này chút căn cứ liền bày ở trước mắt mặc dù có tin đồn thất thiệt tình nghi nhưng là có chút tin tức thoạt nhìn lại là chân thật như vậy trước tiên hắn đã tìm được lỗ hai rằng co muốn từ đối phương miệng bên trong nghe được hoặc là phủ nhận ngữ đạt được đối phương thịnh nộ thái độ kết quả lỗ hai đối mặt hắn chất vấn chỉ là lâu dài trầm mặc xung hư tình huống trở nên càng ngày càng tệ nghĩ đến ngươi cũng biết ta không có năng lực giải quyết đây hết thảy thế nhưng ta từ tròn tịnh thân bên trên thấy được hy vọng sở dĩ sở dĩ ngươi liền bỏ mặc hắn làm ác thậm chí liên hợp lại nhằm vào ta đạo cung đệ tử đối mặt thịnh nộ xung hư lỗ hai trong mắt rốt cục toát ra hắn muốn nghi hoặc thái độ thản nhiên nói ngươi nói cung đệ tử mất tích cùng chúng ta có gì liên quan cái kia ngươi lúc trước có ý tứ là đối mặt sung hư chất vấn lỗ hai trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ hình như có mọi loại sự vật lưu t r u y ề n nhưng cuối cùng hắn lại chỉ là thản nhiên nói t r o n chỉ toàn gần đây tất nhiên tại là một m kiện đại sự cảnh giới của hắn lúc trước lạc hậu hai người chúng ta bây giờ lại cái sau vượt cái trước bây giờ đã đạp vào tầng thứ tư vượt qua ngươi ta ngươi cũng đã biết nhìn xem cao mày sung hư lỗ hai lại lần nữa thở dài một hơi đối với đối phương cái bộ dáng này thật sự là thưởng thức không tới sung hư nếu như nói có một người có thể cứu vớt vân hải thiên là t út để ngươi đến áp chú bây giờ đạo ra cùng phần ra ngươi sẽ áp chú cái nào đối mặt lỗ hai vấn đề s u n g hư t r ầ mặc m tại cái nào đó trong ngay mắt trong đầu hắn tránh qua chu khánh nguyên cái bóng có thể là đối phương chỉ là trong thời gian ngắn đột phá tiền tam trọng này mà thôi còn không biết bên trong tam trọng thiên cùng sau tam trọng thiên phải hao phí bao nhiêu thời gian mà tròn chỉ toàn lại từng bước một kiên định từ cựu trọng một bước vào cựu trọng bốn không hề nghi ngờ đối phương là có khả năng đang đỉnh cái kia đọc người trong miệm bảo tọa huống hồ lỗ hai không biết chu khánh nguyên tồn tại xung hư cũng sẽ không để hắn biết bây giờ, hắn đã không tín nhiệm nữa lỗ hai lúc trước tại trong hội nghị làm khó dễ hắn còn có thể hiểu được vì lỗ hai là một lòng b i công tại vì vân hải thiên tất cả mọi người suy nghĩ là dùng đại cục làm trọng bây giờ đâu biết rõ tròn chỉ toàn khả năng có tiểu động tác hắn lại bỏ mặc ngược lại đem hy vọng tập trung đến trên người đối phương nồi giáo cho giặc ta đã biết nói cách khác các ngươi cũng không có đối t a đạo gia đệ tử độc thủ thế nhưng ngươi cũng cảm thấy tròn chỉ toàn sát thực tồn tại vấn đề đừng ngây thơ như vậy xung hư coi như ngươi đệ tử sự việc thật sự là tròn chỉ toàn làm lại như thế nào n g ư ơ i cho rằng bây giờ vẫn là cánh cửa kia đệ nhất h o g t r ư ờ n g cam chịu số phận đi bây giờ ngươi đã hoàn toàn không phải tròn chỉ toàn đối thủ hơn nữa ta không sẽ giúp ngươi không những như thế nếu như ngươi muốn nổi điên phá hư vân hải thiên thế cục bây giờ ta lại trợ giúp tròn chỉ toàn cùng một chỗ ngăn cả ngươi Ngươi sung hư trận trừng trừng, không rõ lỗ hai bây giờ làm sao biến thành bộ dáng như vậy. Thế nhưng lỗ hai sao lại không hắn vọng sung không nghĩ giờ gặ hư hư, hai hai lại phải đối với hắn thất vọng cực độ đâu. Trở về đi, ba, bây bộ sao sao ta đâu. Thế thất mắt Trở rõ làm lỗ lỗ vậy. độ về cực ai nói đại thể đến ta nhất định phải tập trung phật môn không thể x u n g hư thanh â m dần dần trở nên sụp sôi hai tay trùng điệp đập vào chu khánh nguyên trên v a i kích động nói nếu như nhất định phải đặt cược ta sẽ đem bảo áp ở trên thân thể ngươi ngươi chính là ta đạo môn hy vọng chính là vân hải thiên hy vọng ta vốn không muốn cùng ngươi nói những này thế nhưng chu khánh nguyên vi sư có thể tin tưởng ngươi đối mặt x u n g hư trịnh trọng ánh mắt chu khánh nguyên đầu tiên là hỏi một vấn đề đã ngươi đã từng là nói môn đệ nhất vì sao bây giờ sẽ lưu lạc đến nước này đâu sung hư trong mắt lộ ra phiền muộn tri sắc thản nhiên nói tám trăm năm trước ta phụng sư mệnh c h ấ n thủ nơi đây chờ đợi trong cõi u minh có lẽ tồn tại ứng kiếp người vào lúc đó một cái tên là đọc trạch người xâm nhập tầm mắt của ta ta vốn cho rằng ta tìm được các lao sư để cho chúng ta đợi người sở dĩ ta l i ề u mạng bồi dưỡng hắn a hắn đi tạo đầu vì tăng xuất ra x u n g ngư trong mắt lộ ra tịch mịch c h i sắc khổ sở nói ta đến nay không biết hắn tại sao muốn rời đi đạo môn trước khi đi hắn lưu cho ta một câu hắn nói ta là trôi nổi mây mãi mãi sẽ không biết được lòng người phức tạp cũng mãi mãi sẽ không hiểu hắn từ hắn sau khi đi ta mỗi ngày lật qua lật lại cả ngày lẫn đêm nghĩ đến câu nói này càng nghĩ càng là cảm thấy kỳ lạ không nhịn được đi hồi ức của ta từng ly từng tí tất cả nói chuyện hành động ta dần dần bắt đầu hoài nghi mình sung hư hốc mắt dần dần p h í m h ồ n g trầm mặc sau một lát mới nói chờ ta lấy lại tinh thần thần niệm của ta đã tản không hiểu rõ vấn đề này tinh thần lực của ta cũng không cách nào tăng lên nữa bởi vì ta đã bắt đầu hoài nghi con đường của mình hoài nghi tín niệm của mình ta giao động tín ngưỡng của mình chu khánh nguyễn mày cảm giác được s u n hư trên người có một cố không nói rõ được cũng không tả rõ được để hắn chán ghét cảm giác thế nhưng lúc này hắn lại không cách nào thăm dò quy t là bởi vì ta trước mắt tinh thần lực vẫn là quá yếu chu khánh nguyên trong mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì tiếp tục hỏi nếu như thế ngươi làm sao không tìm cái kia đọc t r ạ c h hỏi t h a m rõ ràng hắn không muốn gặp ta x u n g hư trong mắt lộ ra thổn thức c h i sắc khả năng ta thật đã làm sai điều gì đi đến mức hắn như thế oán ở ta tại b á i nhập phật môn sau đó cảnh giới của hắn càng ngày càng tăng chỉ dùng bảy trăm năm bây giờ đã là dừng lại tại bắt trọng thiên cự giai cách cái kia cựu trọng thiên cũng chỉ thiếu chút nữa mà thôi bảy trăm năm cái này rất nhanh chu khánh nguyên ngữ khí bình thản tại sung hư phẳng phất n h ẹ lại vẻ mặt nhà nhật nói sư phó Ngươi nghĩ quá nhiều, làm quá quá làm ít. đối ã hắn không nguyện ý gặp người, người đi gặp hắn không phải nguyện ngươi, ngươi gặp gặp ý đi t t Hắn không n ó liền đánh tới hắn nói là dừng. Người này loạn tới nói Ngươi ngươi đánh hắn dừng. này đạo t â mặt ngươi ngoại hoài nghi mình cái gì cũng không gì hoài cái Đối thế trừ mà làm. m chu khánh nguyên lời nói sung hư suy nghĩ trì trệ lập tức thở d à i nói ai tám mươi năm dốc lòng bồi dưỡng ta cũng sớm đã đem hắn xem như ta người thân cận nhất ta không có cách nào tổn thương hắn chu khánh nguyên nhẹ gật đầu thản nhiên nói nếu như thế chờ ta đang lâm này mới thế giới đỉnh điểm lại thay ngươi đi hỏi rõ ràng đi đang nói chu khánh nguyên khí tức trên thân đã là lại lần nữa kéo lên nhất dai hơn nữa cái này không quan hệ hệ thống lực lượng thuần túy là hắn bản thân tích lũy bảng phía trên tin tức chậm rãi biến hóa thái thượng vô vi thanh t ĩ n h trải qua tiểu thành chương một trăm tám mươi b ố phi tốc tấn thăng dưới mặt nước chương một trăm tám mươi b ố phi tốc tấn thăng dưới mặt nước ngược lại để ngươi chế dễ ước mở câu chuyện sau đó sung hư nói liên miên lại n h ả y một hơi cùng chu khánh nguyên nói một chàng tại chu khánh nguyên thời gian ngắn bước vào thất trọng tiên sau đó trong lòng của hắn đã ẩn ẩn đem cái này đệ tử trở thành người trong cùng thế hệ đồng thời hắn đã hạ quyết tâm sau đó vô luận xảy ra cái gì hắn chỗ nào cũng sẽ không đi hắn muốn nhìn tận mắt chu khá xem hắn rốt cuộc có thể đi đến cái nào một cấp độ một ngày thời gian trôi qua chu khánh nguyên đã là bước vào thất trọng thiên tứ giai nhìn sung hư trở nên thất thần mà lúc này chu khánh nguyên mở ra hệ thống bảng đối trên đ ó h ả o thuần thục điểm hạ đi thái thượng vô vi thanh t ĩ n h trải qua tiểu thành thái thượng vô vi thanh t ĩ n h trải qua đại thành chỉ một thoáng đại lượng thuần túy tinh thần lực tại thể nội chống dông tạo ra đều chuyển hóa làm chu khánh nguyên một bộ phận tu vi của hắn lại lần nữa từ tứ giai vượt qua tới ngũ giai đạo mắt đã bước vào lục giai trí cảnh sung hư ánh mắt đờ đẫn lại là một ngày thời gian trôi qua trong ngày này chu khánh nguyên đình chỉ vận chuyển tinh thần lực quái mà là bắt đầu vận dụng tinh thần lực suy nghĩ các loại chiến pháp đứng lên tại chỉ có hai người có thể thị sát hư giữa không t r u n g chu khánh nguyên nhiệm lực tại các loại kỳ chân dị thú ở giữa không ngừng chuyển đổi cuối cùng hóa thành một cái phong cách cổ xưa trường đao cũng liền tại cái này đem phong cách cổ xưa trường đao tạo ra trong n y mắt giữa thiên địa đạo vận phản phất tăng thêm tại cái này được trời ưu á i kỹ pháp phía trên gia nhập chính mình đối âm dương c h i lý lĩnh hội c h i đạo tinh thần nhiệm đao và hư không bên trong nở rộ thần vận s u hư lẳng cảm thụ ẩn chứa trong đó uy lực chỉ cảm thấy một chiêu này tùy tiện liền có thể chém giết hết thạy thất trọng thiên độc người không chỉ có là tốc độ tu luyện nhanh đối với kỹ pháp cũng có được được trời ưu hái lý giải x u n hư nhìn xem như vậy chu khánh nguyên trong đầu liền nghĩ tới lúc trước phản bội sư môn đồ đệ cảm g i á c tâm giống thật giống như thế thiên phú tu luyện cực g a i còn có tới đối đầu ứng chiến đấu t à i tỉnh ông sau một khắc tùy theo một ngày m ớ i đến chu khánh nguyên quả quyết thêm điểm quanh người hắn khí thế lại lần nữa bắt đầu kéo lên x u n hư mắt thấy chu khánh nguyên rõ ràng cả ngày đều không có tu luyện thế nào tất cả đều đang suy nghĩ kỹ pháp sự việc có thể chính mình đệ tử thời khắc này cảnh giới lại trực tiếp từ lục g a i nhanh chóng nhảy lên tới thất g a i còn không dừng lại khí t ứ c của hắn còn đang không ngừng tăng vọt thất trọng tiên đọc người đã là giới này lực lượng trung k i ê n đặt ở một phương lệnh góc chi địa cũng là tông sư một phái địa vị mà đối với bọn hắn tới nói nhất giai liền phải bỏ ra mấy chục năm thậm chí trăm năm cố gắng cảnh giới giờ phút này bị chu khánh nguyên tùy tiện liền trèo lên nhị giai tinh thần lực tràn đầy tràn đầy niệm động phong bạo tại đại điện ở giữa gào thét thổi đến sung hư dâu ria bay lên hắn đứng ở trong cơn báo táp lẳng lặng nhìn xem khí t ứ c ổn định tại thất trọng tiên bắt giai chu khánh nguyên nhất thời ý bạn cái này cái này hai ngày thời gian bị đô đệ mang tới kinh hỉ không ngừng trùng cái này chẳng lẽ đây mới là ứng kiếp người thiên phú quái t h a i quái t h a i lúc trước sung hư dự đoán mấy trăm năm trước bố trí hết t h ể muốn vì chu khánh nguyên tranh thủ thời gian cử động vào giờ phút này phảng phất đều trở thành một loại trò cười mấy trăm năm mấy chục năm không đệ tử của hắn chỉ sợ trong vòng mười năm liền có thể leo lên cái t i ê u cựu trọng thiên phía trên quảng trường trở thành giới này cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất độc tôn một người kích t ỉ n h có thể duy trì bao lâu sung hư không biết thế nhưng hắn biết vào giờ phút này hắn chính kích động đến toàn thân đều đang run dày trong đầu của hắn tránh qua vô số suy nghĩ thậm chí đã thấy chính mình một ngày kia cùng sư tôn bọn hắn tụ hợp một ngày càng là như thế hắn càng là không dám đánh nhiều chu khánh nguyên nhưng để sung hư không nghĩ tới chính là vào giờ phút này một viên trôn sâu tại trong lòng hắn độc loại l ạ g yên nảy mầm mười vạn phật điện bên trong một tên khỏe mắt có nước mắt nốt rồi hòa thượng đột nhiên mở tó mắt q u á i thai sung hư trên thân độc loại làm sao sớm thành t h ủ hắn gặp được cái gì đánh sâu vào đây chính là ta trùng kích độc tôn mấu chốt đạo cụ cũng không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý mới sư tổ có gì phân phó cảm giác tâm túi đầu suy nghĩ trong chốc lát nhìn xem bên cạnh tròn chỉ toàn nói ra chúng ta lúc trước liên thủ tại sung hư trên thân b à y ra đọc loại sớm thành t h ủ tròn chỉ toàn trong mắt lộ ra vẹn ngoài ý mớn nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại hỏi sư tổ cần ta hiện tại liền đi đem sung hư bắt giữ mang cho n g à i sao nếu như sung hư lao đạo lúc này ở t r à n g chắc chắn ngạc nhiên đến tột đ ỉ n h vì cái gì đồ đệ của hắn cảm giác tâm sẽ bị phật ra góp lại người tròn chỉ toàn xưng vì sư tổ như vậy người vì sao lại trở thành đệ tử của hắn không cần mặc dù hạt giống sớm thành t h ụ thế nhưng ta cũng không có xây về trước đó tiến độ tạm thời lại ôn dưỡng một đoạn thời gian đi cảm giác tâm khỏe miệng toát ra một vòng nụ cười cổ quái trong lời nói có chút ít mang theo vẻ mong đợi thật không biết cùng lao sư tạm biệt này g đó hắn sẽ là biểu tình gì a đến lúc kia có lẽ vốn là đã thành thục đ ộ c loại còn có thể cao hơn một bước cũng có nói c h n chỉ toàn lúc này cũng là vừa cười vừa nói dù nói môn đệ nhất làm đầu nguồn chế tác đ ộ c loại tất nhiên là không gì sánh được n g o n miệng suy nói môn đệ nhất hắn cũng xứng cảm giác tâm bật cười một tiếng tiến về tinh không đạo giáo cao nhân cái nào không thể so với hắn lợi hại hắn bất quá là bị để lại chó giữ nhà thôi trở thành ta tấn thang đọc tôn tư lương mới là hắn sống đến bây giờ giá trị lớn nhất tròn chỉ toàn tự h i ể u thất ngôn chắc tay trước ngực túi đầu mặc n i ệ m nói a di đà phật cảm giác tâm lúc này lại không thể tránh khỏi nghĩ đến bọn hắn tam giáo cao nhân tiến về tinh không bên ngoài lúc gặp phải trang diện ai có thể nghĩ tới tinh không bên ngoài ẩn tàng chính là cực đoan kinh cùng đâu vô luận nghiệm lực cảnh giới tại cựu trọng sáu vẫn là cựu trọng bảy thậm chí là cựu trọng tám vẫn là cựu trọng chín đều không thể trong tinh không quái vật thủ hạ ngăn trở cho dù một chiêu đó là một loại cực kỳ cảm giác quái dị những quái vật kia giết chết phương pháp của bọn hắn căn bản không phải chính diện đỗ sức đọc người khổng lồ tinh thần lực pháng phất tr đều không thể ngăn cản tử vong của mình không cùng hắn nói là tử vong cảm giác tâm phản phất lại đã trải qua một lần cảnh tượng lúc đó hô hấp đều vô ý thức thô trọng lúc đó hắn trốn ở sau cùng trơ mắt nhìn cái này đến cái khác cường giả đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ dấu vết gì cũng không thể lưu lại cho dù là đọc người tử vong sau này tinh thần lực trở về cũng không có xảy ra quả thực giống như là trống giống bị xóa đi bình thường mỗi người đều tại bị công kích trong nháy mắt trong khoảnh khắc biến mất không có bất kỳ cái gì dấu hiệu không có, có bất kỳ dấu hiệu nào cũng không có bất kỳ cái gì còn sót lại theo lấy chết đi của bọn họ cảm giác tâm thậm chí cảm thấy được trong đầu đối bọn hắn ấn tượng cũng bắt đầu biến mất hắn ngại cảm cảm nhận được đây hết thảy tại không thể lý giải đại khủng bố bên trong quả quyết từ bỏ hết thảy trốn về vân hải thiên bên trong một trận chiến này để cảm giác tâm sợ vỡ mật tinh không bên ngoài thế giới thật là đáng sợ cho dù là cả một đời kẹt lại cựu trọng chín cảnh giới hắn cũng không nguyện ý lại lần nữa tiến về tinh không trừ phi hắn có thể đem sung hư người này tạo đọc loại nước vào Thấn thăng đương thời duy nhất x u n g hư l ặ n g lặng canh giữ ở chu khánh nguyên bên cạnh nhìn xem hắn từ đầu đến cuối như một chỗ yên ổn tu luyện kẻ này định tính coi là thật khó lường hai người bảo trì tính tọa tư thế đã ba ngày không có chút nào động đậy tại an t ĩ n h phảng phất liền thời gian đều dừng lại đạo cung bên trong chỉ có chu khánh nguyên cảnh giới đang nhanh chóng tăng lên thái thượng vô vi thanh t ĩ n h trải qua viên mãn thái thượng vô vi thanh t ĩ n h trải qua trí trăn tùy theo thêm điểm hoàn thành chu khánh nguyên trực tiếp đột phá một đạo môn h ạ cuối cùng bước vào thất trọng thiên cựu giai trí cảnh tinh thần lực sung mãn mà tràn đầy cùng lúc đó sung hư trên thân l n l n tản ra không phối sư tôn tiếp theo nặng phương pháp tu luyện đã chuẩn bị cho người tốt rồi x u n g hư thần sắc phức tạp nhìn xem chu khánh nguyên ngựa không dừng v õ lại bắt đầu bước tu luyện tiếp theo trong lòng các loại ý nghĩ chạy xuôi đưa lên đạo kinh chu khánh nguyên cấp tốc nhận lấy nghiêm túc là xem lông mày ngẫu nhiên nhữ lên dần dần cảm giác được một chút phí sức tinh thần lực không ngừng tại quanh người hắn phun trào hóa thành từng cái suy nghĩ minh t h ă n g tối đen đủ loại đ ế m thử ở trong hư không bị hắn từng cái đ ế m thử lại lại từng cái phủ định s u n hư nhìn xem như vậy chu khánh nguyên thậm chí không dám lên tiếng quáy dày đối phương chính mình đồ đệ khí chàng thật sự là quá mức thống nhất phối hợp phản phất thời thời khắc khắc đều có thể đắm chìm trong bất cứ chuyện gì bên trong sung hưu đột nhiên ý thức được trạng thái như vậy chẳng phải là tương đương với thời thời khắc khắc đều tại đốn ngộ bên trong đây chính là vì cái gì chu khánh nguyên tốc độ tu luyện kinh người như thế nguyên nhân sau một khắc tất cả ba động đều biến mất chu khánh nguyên chính thức bước vào bắt trọng thiên tri cảnh nhưng cũng dừng ở đây rồi hắn đã cảm giác được kế tiếp tầng thứ không phải hắn vô cùng đơn giản vận chuyển thần niệm liền có thể đạt đến không phải thêm điểm không thể có lẽ mấy ngày nữa liền muốn nhìn thấy bình cảnh a bất quá trước lúc này chu khánh nguyên nhìn về phía chờ đợi ở một bên sung h ư vào giờ phút này trên người đối phương khó chịu cảm giác đã đến tới cực điểm tràn đầy ác ý hầu như nhắm người muốn bớt lệ toàn thân tinh thần lực thuần túy hoàn mỹ chu khánh nguyên cảm giác ham muốn ôn thế nào nhìn xem chu khánh nguyên nhữ mày nhìn xem chính mình sung hư trên mặt có vẻ mở mị thị lên đừng núp đ í c h chu khánh nguyên quanh thân tinh thần lực thúc giục trong một chớp mắt thần n i ệ m hóa thành một cái linh động bạch hạc bạch hạc mới vừa rồi hình thành trong mắt liền toát ra sắc bén tri sắc từng bước một tới gần sung hư đạo nhân đỉnh đầu sắp nhọn dài miệm khánh nguyên ngươi làm cái gì tùy theo bạch hạc cái này một động tác sung hư chỉ cảm thấy đau đầu m u ố nước phản phất bắt đầu cái đầu đều muốn nước ra bình thường mặc dù như thế hắn lại còn có thể nhịn được không ra tay với chu khánh nguyên không thể không nói người này hòa khí thật là có chút đu nhược lao sư ngươi là lúc nào bị người hạ cổ chu khánh nguyên thanh â m lạnh lùng chuyển đến tinh thần lực hóa thành bạch hạc dưới k h ô n g chế của hắn không nhìn sung hư thống khổ kêu trên cường n g ạ n h tiếp tục ra bên ngoài nói róc một cái dây n h ọ bị dần dần kéo dài dần, dần đem s u n hư trong ý nghĩ hư không cổ trùng lại lần nữa cấu kết ra một bộ phận hạ cổ ngươi đang nói cái、gì? nhanh lên một điểm dừng tay đầu góc của ta muốn đã n ứ t ra x u n g hư thống khổ kêu dây lên liên tục xin khoan d u n g h ắ n c h ỉ cảm thấy đầu góc mình bên trong vật sở hữu chất giống như đều bị dính vào nhau chen thành một đoàn vào giờ phút này đều muốn bị cái k i a bạch hạc dài miệng đồng loạt lôi kéo ra ngoài chu khánh nguyên gặp x u n g hư thống khổ như vậy lông mày cao lại ý thức được vấn đề khó giải quyết cái k i a n i ệ m lực hóa thành cổ trùng chỉ sợ đã cắm d ễ tại x u n g hư thân thể tính cả niệm lực cùng nhau cấu kết một cái tác động đến nhiều cái sau một khắc hai màu đen trắng tại cái tia nhãn bên trong lưu chuyển hỗn độn chi lực lại xuất hiện s u n hư nhìn ta Nghe h được đồ đệ có t vào giờ phút này tại chu khánh nguyên ảnh hưởng dưới hắn đã trải qua sơ bộ ý thức được xảy ra chuyện gì chỉ cảm thấy toàn thân phát lệnh hắn mặc dù đối chu khánh nguyên đã thành lập bước đầu tín nhiệm đối cái này đệ tử cũng tập trung lớn lao lòng tin nhưng là đối phương vừa lên đến liền cho hắn tạo thành lớn như thế thống khổ hắn thế mà đều không có phản kích tâm tư ngược lại nghĩ đến v ă n xin đối phương dừng tay chính mình lúc nào biến thành như vậy người h è n yếu rồi rõ ràng là hắn bị người gieo độc loại hắn không cách nào đối đồ đệ của mình xuất thủ rốt cuộc là từ lúc nào người nào cho hắn gieo liền hắn đều không thể phát giác độc loại su n g hư lao đạo trong lòng tránh qua một bóng người trong đầu tựa hồ có tia chớp x ạ t qua cảm giác tâm khó trách khó trách thiên tư của hắn kinh người như thế khó trách hắn tài tình xuất chúng như thế người này căn bản cũng không phải là nhân tài mới nổi tất nhiên là phật môn cao tăng giả trang nếu không chính mình một mực đối với đối phương coi như con đẻ vì sao hắn muốn vô tội mưu phản đạo môn vứt bỏ m ì n h ném ám rõ ràng là sớm có dự mưu nhờ vào đó cậy mở tinh thần của hắn lỗ thủng cho hắn gieo hạt lúc trước phật môn rời đi những người kia cũng không có đi sạch sẽ vẫn là nói trốn về đến rồi nếu như là những người kia muốn đối t ự mình động thủ mất đi cảnh giác phía dưới vẫn đúng là vô cùng có khả năng t r ú n g chiêu chỉ là sung hư ánh mắt tại vừa rồi chấn trong tiếng hô chăm chú nhìn chu khánh nguyên giờ phút này rõ ràng nhìn càng thêm thêm chuyên chú chính mình cái này mới vừa thu không lâu đệ tử thế mà vẹn vẹn dùng bắt trọng thiên tri cảnh liền khám phá này các loại thủ đoạn khám phá tối thiểu nhất là cựu trọng thiên lục dai trở lên lấy cực kỳ cao thâm tinh thần lực kỹ pháp gieo xuống ngọc trùng kỳ quái ta sao có thể suy nghĩ nhiều như vậy đầu của ta không đau su ngư trong lòng đột nhiên sinh ra vẻ c ổ quái lúc này mới phát hiện bất chi bất giác trong mắt của hắn tầm nhìn đã biến thành hai tầng đây là một loại cực kỳ cảm giác quái dị hắn lập tức cảm thấy mình nắm giữ bốn con mắt hai bên trái phải phân bố h a i hai màu trắng đen hai loại tầm nhìn không càng quan trọng hơn là hắn cảm giác tinh thần của mình cũng bị chia cắt trở thành hai nửa một nửa sáng tỏ một nửa đen kịt chu khánh nguyên lại là dùng nào đó cấp cao k ỹ pháp trực tiếp đem tinh thần lực của hắn chia cắt thành hai nửa che giấu nỗi thống khổ của hắn x u n g hư dùng đứng ngoài quan sát góc nhìn xinh xinh nhìn xem cái kia bạch hạc tại đỉnh đầu của mình không ngừng trôi đ ụ c ngạnh xinh xinh đem một cái thần n i ệ m hóa thành cổ trùng điêu ra tới một cái n u ố t vào chờ chút khánh nguyên làm sao đem cái kia tà dị đồ vật ăn x u n g hư vừa định muốn nói cái gì sau một khắc trong mắt của hắn hai màu đen trắng phong cảnh biến mất hắn hết thể trước mắt hóa thành lưu qu Các loại sung h ư lại l ầ ậ t ra cao thủ thế mà thật vụ trộm lợi dụng hắn đang chờ đợi ứng kiếp người điểm này lỗ thủng giả trang thành đạo đồng bái nhập của hắn đạo cung tại trở thành đệ tử của hắn sau đó cho hắn loại cổ chương một trăm tám mươi sáu nhận nguyện phân giới chương một trăm tám mươi sáu nhận nguyện phân giới lẽ nào lại như vậy t nếu h minh bạch h ngộ lại t thể s như g lao đạo t ứ chu sủi tại bấm ép, c ỗ liền m ố n Nhưng nhất đi đại đạo giết. Phật ra sự khánh n chân nhắm mắt thân h đọc mắt để giờ không Nếu như Chu như nguyên cùng với những này đạo đồng không có tiền đồ còn chưa tính hắn sẽ tìm một chỗ đem bọn hắn sắp xếp cẩn thận từ hôm nay trở đi không cứ gây ra giết phật ra bên trong người đi mẹ nhà hắn đại nghĩa đi mẹ nhà hắn một giới an nguy đi mẹ nhà hắn đại cục làm trọng phật ra như thế đối với hắn coi hắn là thành đọc loại đến b ồ dưỡng lặng yên ảnh hưởng tâm trí của hắn cuối cùng dự định chẳng lẽ là coi hắn là làm đọc loại ăn đối phương như thế làm việc hắn còn có cái gì được cố kỵ còn có cái dù hư cá do dự suy nghĩ sau đó cuối cùng quyết định nhận nhẫn lại các loại chính mình đồ đệ đi lên lại cùng bọn hắn tính toán cái này tổng nợ không mượn nghĩ tới đây Xung hư t r trước trùng trong trạng o vào lo n tưởng Khánh Nguyên lúc trước thần niệm hóa thân nuốt màn, lòng lo lắng, vội vàng dùng tinh thần lực dò xét lên、chu、Khánh Nguyên g đầu Chu Chu lại lại lúc lực hồi vội thái. hóa một xét T. cổ dò sau một khắc hắn không nhịn được rút lui hai bước trong mắt lộ ra chấn kinh c h i sắc ngay tại vừa rồi hắn muốn dùng tinh thần lực của mình đi dò xét chu khánh nguyên tình huống lại cảm giác tinh thần của mình đụng phải một tòa phun trào hòa sơn trên tinh thần thiêu đốt cảm giác đâm thẳng cho hắn thần hồn kịch liệt đau nhức vô ý thức thu hồi lại tâm thần hơi yên ổn sau đó sung hư học được cái trách không tiếp tục áp sát mà là dùng thần m i ệ m quan sát từ đằng xa lấy rốt c ụ c mơ hồ cảm nhận được chu khánh nguyên tình huống hiện tại đối phương tựa hồ là dùng thân là lò luyện tinh thần lực làm lửa không ngừng tiêu đốt luyện hóa cái kia cổ trùng không khỏi cũng quá lớn mật hơn nữa đây là đọc loại sư thủ đoạn hắn làm sao lại x u n g hư trong lòng vừa mới muốn sinh ra hoài nghi suy nghĩ lại lập tức ép buộc đem ý nghĩ của mình hướng địa phương khác chuyển di chính mình đồ đệ vừa mới giúp mình giải cổ hắn làm sao lại hoài nghi hắn đâu cho dù liền một điểm hoài nghi ý nghĩ hắn cũng không hy vọng có đến mức đáp án vẫn là chờ chu khánh nguyên kết thúc về sau hỏi lại đi. mà lúc này tại chu khánh nguyên góc nhìn bên trong hai màu đen trắng sen lẫn thành hỗn độn phong cảnh đem bị tinh thần lực bao khỏa cổ trùng triệt để bao trùm cái kia cổ trùng mới vừa tiến vào trong cơ thể của h ắ n liền lâm vào đ ỉ n h trệ bên trong suy đỏ kim sắc h ỏ a diễm bước lên cấp tốc đem cái này cổ trùng nước hết c h ậ m dãi nung khô hòa tan lấy nó cái kia nhỏ b é thân thể đại lượng tinh thuần tinh thần lực từ cổ trùng bên trong tiêu tán mà ra quá trình đỏ kim sắc h ỏ a diễm nung khô lại bị hỗn độn lý lẽ chia cắt thành một phần phần hoàn toàn đơn độc bộ phận xác thực hoàn toàn không có vấn đề sau đó chu khánh nguyên cũng không có đem cái này một bộ phận tinh thần lực hấp thu mà là lợi dụng kim h ỏ a lại lần nữa n u n g khô dần dần hình thành một cái tinh thần lực bập cầu hắn muốn làm gì a ba một k h ắ c đồng hồ về sau cổ trùng đột nhiên phát ra thê thảm tiếng kêu rẽ tại kim sắc trong ngọn lửa tại hỗn độn lý lẽ sen lẫn phía dưới cổ trùng trung quy là một điểm bọn nước cũng không thể toát ra cực kỳ biệt khuất chết tại chu khánh nguyên thủ hạ cùng lúc đó chu khánh nguyên con ngón búng ra cái k i a bao hàm lấy cựu trọng thiên cường giả tinh thần lực bập cầu tại lực lượng của hắn phía dưới cấp tốc kéo dài lấy cái tia cổ trùng người sở hữu tinh thần quy tích ngược dòng đừng nhìn cái này đọc cầu chỉ có lớn nhỏ như vậy còn bị chu khánh nguyên cưỡng ép luyện thành một viên viên cầu thế nhưng trên thực tế nó là sư phó sung hư lao đạo mấy trăm năm qua tinh thần lực chưa hề tiến thêm nguyên nhân căn bản hấp thu sung hư mấy trăm năm qua tiêu tán tu luyện tinh thần lực còn bao hàm cảm giác tâm vị này cựu trọng thiên cường giả cực lớn một bộ phận n h i ệ p lực hắn năng lượng ẩn chứa không thể đo lường cũng may mà chu khánh nguyên lại có thể nhịn xuống hấp dẫn thế mà không có đem nó hấp thu dù sao hắn nếu là lúc này hấp thu cái này tinh thần lực đọc cầu chỉ sợ cảnh giới có thể trong khoảng thời gian ngắn từ bắt trọng một tới ít kéo lên tam giai thế nhưng cái này đối chu khánh nguyên tới nói lại đáng là gì、Phúc. tại phía xa bên ngoài mười vạn dặm phật điện bên trong nhắm mắt ngồi xếp bằng cảm giác tâm hòa thượng đ ỗ n g nhiên p h u n ra một ngụm lớn máu tươi toàn thân tinh thần lực cũng bắt đầu hỗn loạn khoe miệng vẫn như cũ còn có liên tục không ngừng máu tươi tràn ra tùy theo quá trình này h ắ n g ngưng thực thần miệng bắt đầu t ă n g rã tinh thần lực không ngừng tiêu tán mà ra cảnh giới cũng từ lúc đầu cựu trọng tám ngã rơi xuống cựu trọng bảy nhìn như chỉ có nhất giai khác nhau cái kia thâm hụt bà nguyên cái này chết đi tinh thần lực tối thiểu nhất phải bỏ ra hắn trăm năm thời gian đi để ngủ đây là tại có trong rừng chúc độc loại c là ai phá của ta đọc cổ cảm giác tâm tại phật điện bên trong vô năng c u n g nộ, vì chính mình rơi xuống cảnh giới nóng lòng không thôi một cái tác động đến nhiều cái tùy theo hắn cảnh giới rơi xuống tất cả kế hoạch đều muốn tương ứng trì hoãn lại thêm đọc cổ bị phá chậm sợ có biến sư tổ ngài thế nào một bên tròn chỉ toàn lúc này nhìn thấy cảm giác tâm thảm trạng vội vàng tiến lên dùng tinh thần lực của mình thay hắn trải vớt đứng lên không không sao k h ủ nôn cảm giác tâm còn muốn dáng chống đỡ lấy thái độ sau một khắc nhưng là lại nôn ra một vũng lớn máu tươi tinh thần lực cảnh giới đúng là ẩn ẩn có lại lần nữa rơi xuống xu thế hắn lập tức không nói thêm gì nữa. xem nhẹ hết thể ngoại giới quá nhiễu không quan trọng chính mình còn tại nôn da m á u không ngừng đem tất cả tâm lực đều đặt ở trải vớt hỗn loạn tinh thần lực bên trên sư tổ tình huống rất tồi tệ tròn chỉ toàn trên mặt toát ra vẻ lo lắng nhưng rất nhanh tim của hắn bịch bịch nhảy lên kịch liệt đứng lên đúng vậy a sư tổ tình huống rất tồi tệ bất chi bất giác liền tròn chỉ toàn chính mình cũng không có chú ý tới tình huống giới của hắn hơi n h t khỏe môi lên lên phệ nhân chi niệm loại người thân niệm há có thể không chịu đến ảnh hưởng chút nào nhưng rất nhanh tròn chỉ toàn lại hoảng sợ lắc đầu không do chính mình tại sao lại sinh ra ý tưởng như vậy hơn nữa sư tổ coi như hiện tại trạng thái không tốt vẫn như cũng là ở vào cựu trọng bảy cảnh giới không phải cựu trọng bốn hắn có thể người già bị đụng nhưng ngay tại tròn chỉ toàn toát ra ý niệm như vậy thời điểm nơi đây không gian đột nhiên bắt đầu run run, run nổi lên bùng nổ gọn nước hư giới bên trong một cái bao hàm lấy luyện chế nhân ý đọc đ ộ c cầu dọc theo cái k i a từng k i a trở về tinh thần lực đột nhiên xuất hiện ở phật điện bên trong ba đ ộ c cầu mới vừa xuất hiện liền tách ra vô tận quang ám chi lực trong khoảnh khắc đã là đem đại điện thôn vệ n u ộ n dần thành hai màu đèn trắng thậm chí hướng ra phía ngoài không ngừng làm tràn kinh k h ủ n g giới tuyến chi lực trong khoảnh khắc hiện hiện cảm giác tâm cùng tròn tịnh thân bên trên đều là xuất hiện một cái trong suốt chia cắt sau đó tuyến tròn trì toàn cảm giác tâm hoảng sợ cho tròn trì toàn truyền lại thân nhiệm hắn bởi vì tinh thần lực bị phản p h ệ đối mặt loại này phát sinh ở vật chất giới nhằm vào đọc người công kích trong lúc nhất thời không cách nào tổ chức hữu hiệu phòng thủ ta biết tròn trì toàn dùng thân nhiệm đáp lại sư tổ dàn d o lại tại ma sui quỷ khiến ở giữa chậm như vậy một bước vẹn vẹn che lại chính hắn chương một trăm tám mươi bảy bắt trọng chín chương một trăm tám mươi bảy bắt trọng chín bên trong đại điện bao hàm lấy khổng lồ tinh thần độc cầu bị chu khánh nguyên dùng cao thâm kỹ pháp đều chuyển hóa làm thần niệm bản nhật nguyệt phân giới huyết mạch kỹ tại trở thành giới chủ sau đó hắn đem cái này cường đại sát chiêu cùng thần thông ngự thần t i n h chất đem kết hợp cả hai bây giờ ngươi luôn co ta bên trong có ngươi tăng thêm gấp đôi v y thế cũng liền tại giới tuyến xuất hiện sau m ộ t khắc cảm giác tâm thống khổ kêu dây lên tinh thần lực của hắn bị hỗn độn chi lực không khách khí chút nào chia cắt trở thành hai phần điểm số tiêu hóa cho dù hắn như thế nào liều mạng chống cự một bộ phận tinh thần lực vẫn là không bị khống chế tiêu tán biến mất vĩnh cựu r Từ t kiểu r ọ nhưng g t ấ nhất t trọng xuống đến độ đ rơi kiểu ơ nhiên, đây là bởi vì tinh thần bởi đây là l vì ự cũng của hắn bị Chu Khánh Nguyên cưỡng ép chia cắt, lực cảnh của còn có c hòa sau hai nữa nữa hắn Khánh hắn hoãn tinh thần hợp hắn thể Nhưng Nguyên đến lần lần trọng bị kiểu giới ép đợi loại lại, lại một tụ một trở đó đem như n g vào lúc này cảm nhận được máy sẽ tới tròn chỉ toàn hai mắt trở nên một mảnh đỏ bừng thôn vệ nhiều người như vậy tinh thần lại làm sao có thể không có cảm giác bị ảnh hưởng giờ phút này tùy theo nội tâm của hắn âm u suy nghĩ sinh ra cái kêu một ít vết rách không ngừng mở rộng dần dần trở nên điên cuồng tròn chỉ toàn nhìn xem không ngừng thống khổ kêu trên cảm giác tâm cuối cùng là bỗng nhiên nào h tới mà tại phật điện bên ngoài hai màu đen trăng trong khoảnh khắc đem mười vạn phật quốc trong khoảnh khắc thôn vệ ba thành chân trời dứt khoát phân chia thành hai màu đen trắng mười vạn phật quốc phía trên hai màu đen trắng x é lẫn biển mây phiêu đãng nhật n g u y ệ t phân l ư giới kinh khủng hơn chính là rõ ràng tạo thành như vậy thiết tượng hết thể rồi lại lộ ra như vậy yên t i n h ý mắng nói cũng cũng t r â m trọng cường đại như vậy công kích đối phật quốc tạo thành lớn như thế tổn thất công kích lại ẩn ẩn còn rán vào phật ra bên trong đại âm hy thanh lý lẽ chu khánh nguyên một ít thần niệm tùy theo đọc cầu bạo tạc mà thu hồi ngay tiếp theo lúc trước xảy ra ở trong đại điện một màn cũng thu nhập trong mắt của hắn thực ra hành động này có chút mạo hiểm nếu như không phải tròn trì toàn cùng cảm giác tâm không d à n h bận tâm hắn chỉ sợ có thể đi theo cái này một ít thần niệm truy xét đến chu khánh nguyên vị trí thậm chí triển khai p h ả n kích thế nhưng kẻ tài cao gan cũng lớn chu khánh nguyên tỉnh không để ý yên lặng nhớ kỹ cảm giác tâm cùng tròn trì toàn vẻ mặt tương lai bước vào cựu trọng tiên sẽ chậm chậm cùng bọn hắn thanh lý đến mức bây giờ để cái kia chó cắn chó hai người trước tranh đấu một trận đi chu khánh nguyên khỏ sung hư không có chú ý tới chính mình đại đô đệ biểu lộ giờ phút này đã đi ra đại điện nhìn về phía mười vạn phật quốc phương hướng nơi đó thiên tượng dị biến quá mức rõ ràng chỉ sợ toàn bộ vân hải thiên tu luyện có thành tựu đọc người đều cảm nhận được nơi đó biến hóa để sung hư lo lắng chính là đã trong lòng của hắn đã đem phật ra xếp vào t ử địch như vậy đối phương giờ phút này phát sinh biến hóa là tốt là xấu suy nghĩ một chút sung hư rốt cục n h ị được ra ngoài dò xếp một phen suy nghĩ về tới đại điện bên trong hắn phải bảo vệ được chu khánh nguyên mặt khác mọi chuyện đối với việc này trước mắt đều muốn chỉ hoãn nếu như hắn biết chu khánh nguyên chính là tạo thành đây không biết lại là gì tâm tình đâu người đã tỉnh xung hư trở lại đại điện bên trong phát hiện chính mình đại đ ồ đệ đã khôi phục lãnh đạm biểu lộ l ặ n g lặng mà nhìn xem hắn chu khánh nguyên chỉ là nhẹ gật đầu cho dù hắn vừa mới đem mười vạn phật quốc diệt một phần ba cũng căn bản không có coi ra gì tiếp tục khoanh chân tu luyện chỉ bất quá hắn ẩn ẩn có loại dự cảm loại ngày này cần phải tiếp tục không được quá lâu bắt trọng tiên h c i u giai hẳn là cực hạn của hắn muốn bước vào cựu trọng tiên hắn còn k i ế m khuyết lấy một vài thứ đây là một loại kỳ diệu càng ộ đông nhiên tại chu khánh nguyên trong lòng dâng lên đồng thời hắn vững tin cái này sẽ thành sự thật thôi bắt trọng tiên h c ử u g a i hẳn là cũng đủ rồi tùy theo chu khánh nguyên nhắm mắt thanh tu đại điện bên trong lại lần nữa lâm vào trong an tĩnh su n g mư lao đạo cũng lần nữa thấy được cái gọi là tuyệt thế thiên tài là khái niệm gì mỗi thời mỗi khắc chu khánh nguyên tinh thần lực đều đang không ngừng bình ổn trên mặt đất thăng mỗi một ngày qua thời gian đối phương cảnh giới đều sẽ c h í ít leo lên hai cái cảnh giới đợi đến bốn ngày kết thúc chu khánh nguyên cảnh giới đã triệt để vững chắc tại bắt trọng chín su mư trong đầu thậm chí sinh ra một loại ảo giác tiếp tục như vậy nữa chẳng lẽ chu khánh nguyên chỉ cần một tháng không đến thời gian liền có thể một mực tu luyện tới cựu trọng chín xuất quan tức vô địch. tại h n n ệ chu t t đạo l khánh nguyên xuất hiện trước đó hắn chưa bao giờ thấy qua có người tu luyện tinh thần lực cùng ngăn cơm uống nước như thế nhẹ nhõm hầu như một trận một cái biến hóa ứng kiếp người coi là thật độc đặc như thế sao nhưng lại tại sung hư cho rằng như vậy an tĩnh thời gian muốn tiếp tục kéo dài thời điểm chu khánh nguyên đột nhiên đứng lên mở mắt đồng thời lần đầu đứng lên kết thúc cái này dài dằng dặc tu luyện thế nào x u n g hư có phần không nghĩ ra không nhịn được hỏi bắt trọng chính đã là cực hạn của ta cựu trọng tiên h đột phá còn khiếm khuyết một vài thứ tùy theo chu khánh nguyên tinh thần lực ngoại phóng x u n g hư cảm nhận được rõ ràng cảnh giới của hắn con người đột nhiên trận lên đồ đệ này chỉ dùng nửa tháng không đến thời gian đi liền xong hắn năm đó đi năm trăm năm mới đi đến lộ trình thượng tiên h coi là thật như thế bất công s u n hư không có thời gian suy nghĩ cái này vội vội vàng vàng để chu khánh nguyên chờ một lát lấy ra một viên màu xanh thảm hạt giống chu khánh là g nguyên đại hư thú nhận do kiểu, kiểu g lấy độc loại hơi kích phát cảm nhận được mênh mông năng lượng phải nhờ vào gần thân thể của hắn tan vào tinh thần lực của hắn bên trong thế nhưng là vào giờ phút này bảng phía tại kiến thức đến sung hư bị loại cổ kinh lịch về sau hắn nuôi tất cả từ bên ngoài đến tinh thần lực đều là cảm thấy bài xích không thích loại này dùng đọc loại đột phá phương thức không quá phù hợp yêu cầu của hắn cho dù giới này người người đều là dùng loại phương thức này đột phá hắn cũng sẽ không dùng đợi đến ngày nào thật không có biện pháp lại nếm thử không m u ợ n nghĩ tới đây chu khánh nguyên đôi sung hư nói ra một viên không đủ năng lượng có ít ta cần phải cần m ư ờ i khỏa x u n g hư không có chút gì do dự đem chính mình chân tàng đều lấy ra đưa tới chu khánh nguyên trong tay nơi này có mười lăm viên ngươi lấy trước đi dùng nếu là không đủ lại nói cho ta biết c h ư một trăm tám mươi tám cổ thần bí mật c h ư một trăm tám mươi tám cổ thần bí mật chu khánh nguyên nhận lấy độc loại nhưng không có vội vã đột phá đối mặt mũi tràn đầy tha thiết x u n g hư nói ra ta có chút việc muốn rời khỏi một chuyến đi đâu hạ giới là ngươi tới địa phương chu khánh nguyên nhẹ gật đầu sớm lúc trước lúc tu luyện trường sinh giới thiên địa ý chí tiểu vân liền cho hắn chuyển đến tín hiệu đây là hai người bọn họ ước định cẩn thận phương thức c â u thông lúc trước hắn tại trường sinh giới một mực chờ đợi sự việc rốt cuộc xảy ra nếu như chuyến này thuận lợi chờ ta trở lại chúng ta cũng có thể lấy tay chuẩn bị dọn sạch đám kia con lựa chọc x u n g hương nghe được chính mình đồ đệ bởi vì vì mình duyên cớ đã đem đám kia tặc ngốc xem như bệnh nhân trong lòng cảm động nhưng liên tưởng đến thế lực của đối phương không nhịn được lo lắng nói phật môn bên trong vô cùng có khả năng ẩn giấu đi một tên cựu trọng thiên cao d i đ ọ người người ta không nhất định là đối thủ chu k h á n g u y ê n sắc mặt bình tĩnh cũng không có đôi tin tức này cảm thấy giật mình ngược lại là bình thản nói ra. Ta lúc trước đã cùng hắn đánh qua đối mặt khí tức lớn hơn ngươi khái mạnh lên gấp ba dựa theo thực lực các ngươi phân chia đại khái tại cựu trọng thiên sáu bảy dáng vẻ bất quá không quan trọng ta cho bọn hắn đưa một món lễ lớn lại thêm nội bộ bọn họ chó căn chó người kia có thể hay không còn sống đều là hai chuyện coi như còn sống cho ăn bể bụng cũng liền cựu trọng thiên tứ giai thực lực x u n g hư không nghĩ tới tin tức của mình không thể sợ hai đến độ đệ chính mình ngược lại bị tin tức của hắn chấn động đến gần chết không nhịn được hỏi lúc trước phật ra bên kia dị tượng là ngươi làm gặp chu khánh nguyên gật đầu sung hư rơi vào trong trầm tư hắn đột nhiên nhớ tới chu khánh nguyên tại đem cái k i a cổ t r ù n g luyện hóa về sau cũng không có thôn vệ ngược lại là luyện chế thành một viên đ ộ c cầu mang đến nơi nào đó lúc đó bởi vì vừa mới kết thúc một trận thần nghiệm bên trên đại chiến lực chú ý có phần không tập trung không có cẩn thận suy nghĩ chuyện này bây giờ nghĩ đến đối phương đúng là dùng viên k i a đ ộ c cầu làm môi giới đối cho hắn xoa cổ người phát động công kích cái này là bực nào thủ đoạn vì cái gì hắn mới vừa vừa bước vào bắt trọng tiên liền có thể có tài như thế tỉnh nếu như sung hư đi theo chu khánh nguyên đi một chuyến hạ giới tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút vạn pháp đạo quân thanh danh hắn liền sẽ biết đây hết thể bất quá là đương nhiên thôi một h i ể u thông trăm h i ể u minh liên tiếp trong lòng bàn tay khí linh khí huyết mạch ba đạo lĩnh ngộ vô số thần thông liên tiếp nắm giữ rất khó lĩnh ngộ t r ù n g tộc thần thông cùng huyết mạch kỹ lại đem một giới thiên địa ý chí đặt vào bản thân quan sát một giới thủy c h i ề u lên xuống n g à y tức mặt trăng lên chu khánh nguyên giải tỏa kết cấu chỉ là thần n i ệ m c h i đạo lại có gì khó hắn thấy thần n i ệ m nhất đạo ưu điểm lớn nhất chỉ là có thể nhằm vào hư thú thôi trừ cái đó ra loại này đơn nhất phương thức tu luyện cùng huyết mạch nhất đạo so ra cũng không quá lớn thực tế phân biệt kim chỉ là đơn nhất thiên vệ tu luyện lại thông qua thân thể mạnh mẽ hoặc tinh thần trả lại thôi không vẫn là có khác biệt dùng hắn cường đại nội t ì n h vậy mà cũng chỉ có thể trèo chống hắn tu luyện tới bắt trọng chín thần n i ệ m nhất đạo s ắ c thực so với huyết mạch nhất đạo càng thêm tinh diệu một chút nghĩ đến là bởi vì càng thêm rán vào giới này quy tắc nguyên nhân cố kỵ đến đây thế giới so với trường sinh giới càng cường đại hơn tại cùng trường sinh giới thiên điệu ý chí tiếp xúc về sau chu khánh nguyên để ý chủ động phong bế chính mình bản m ệ n h thần thông thiên lý nếu không chỉ sợ lại sẽ ở tấn thăng bên trong, trong lúc bất chi bất giác cùng giới này thiên đ i ệ ý chí nhiễm phải liên hệ mặc dù như vậy tất nhiên có thể làm cho của hắn nghiệm lực tại giới này càng thêm hoành hành bá đạo nhưng là đối phương nếu là đã có bản thân ý chí vạn vừa sinh ra thôn vệ hắn lớn mạnh bản thân suy nghĩ liền nguy hiểm trước mắt chu khánh nguyên còn không có trực diện có bản thân ý thức thiên địa ý chí kinh nghiệm không cần thiết mạo hiểm như vậy lần này hạ giới kế hoạch từ chu khánh nguyên trở thành giới chủ sau đó liền bắt đầu chuẩn bị lúc trước hắn tại t r ụ c nhật giới tu t i ê n giới cũng chính là cổ thần thân thể bên trong gom góp chín mươi chín đạo kim sắc đạo văn đã dẫn phát thần bí văn tự ẩn sâu tại thể nội đến nay cũng không cách nào phá giải Lại liền lần giới tiên nghiên cứu chuyện này. Cơ hồ đem chỗ có thử thời gian trở thành trước bắt một tay thử chủ chú Khánh chuyện hồ chú này, Nguyên nữa cứu cơ có sau đầu đều đó, đem lấy dùng đến n giới h ê n trong chuyện này. Dùng cứu g i chủ tầm mắt đến đối đ á i cổ thần bên trong hệ thống tu luyện hắn rõ ràng có thể cảm giác được đây là một loại càng thêm khoa học phối hợp phương thức đang tra duyệt vô số cổ tịch sau đó chu khánh nguyên cũng coi là đối cái gọi là cổ thần có một cái triệt để hiểu rõ cổ thần cũng không phải thần linh truy cứu bản chất chẳng qua là càng thêm cá thể mạnh mẽ thôi thế nhưng theo một ý nghĩa nào đó tới nói cổ thần xác thực siêu việt cực hạn của con người mở ra con đường mới người bình thường làm sao có thể làm đến tại thể nội thế giới mở ra mới thiên địa thậm chí thai ngén sinh mệnh quá trình lâu dài suy nghĩ tất cả manh mối sớm đã bị chu khánh nguyên truyền lên hợp mưu hợp sức phía dưới phá giải phần lớn bí mật dựa theo điện tịch ghi đi chép mỗi một cái cổ thần thể nội thế giới thực ra đều là một trận thí luyện chỉ có tại cổ thần triệt để chết đi thời điểm mới sẽ mở ra chỉ có tại phong tỏa phía dưới ngạnh sinh sáng i n h s tạo kỳ tích đem luyện thể cùng luyện khí nhất đạo song song đạt đến đỉnh điểm thổ dân sinh mệnh mới có thể có tư cách thu hoạch được cổ thần truyền thừa mở ra triệt hóa mà chu khánh nguyên chính là cái tiêm ngàn vạn người không được một người mặc dù như thế. hắn cũng chỉ là thu được nào đó ra trận vẽ thôi hắn hiện tại tương đương với chỉ có bảo sơn nhưng không có tiến vào phát môn vẫn là vô dụng đến mức cổ thần vì sao vẫn lạc trong điện tịch cũng không ghi chép chỉ là trường sinh giới người một ngày đột nhiên phát hiện bầu trời có vô số cự thần rơi xuống thi thể thời gian lâu di mới thật lâu không thấy thối giữa dấu hiệu loại hiện tượng này tại một ngày tập trung bộc phát từng t o a cổ thần thân thể như sao điểm giống như vẫn lạc chấn kinh trường sinh giới người bọn hắn cũng sẽ ngày đó địch là thần vẫn ngày căn cứ chu khánh nguyên suy đoán muốn mở ra thể nội đó có lẽ còn muốn từ cái này cổ thần thân thể ra tay cũng là tại hắn đem t r ụ c nhật giới tất cả tu sĩ đều chuyển rời đến trường sinh giới sau đó quá trình người khác đề điểm hắn mới ý thức tới cổ thần thế giới coi như hủy diện sắp đến cũng vẫn có còn xuất lại giá trị những cái kia đóng tại cổ thần thể nội năm tộc đệ tử đều là là vì ở bên trong cảnh thế giới phá hư sau đó đem tất cả tinh hoa ngưng tụ thành một g i ọ t địa nguyên máu mà bọn hắn cầm địa nguyên máu tới làm cái gì đâu bất quá là trợ giúp bọn hắn tại khai mạch cảnh bên trên đi được càng xa thôi cơ hồ là trong n h y mắt chu khánh nguyên liền ý thức được đây là một loại hành động phí của trời lúc này liền hạ lệnh thu thập tất cả địa nguyên máu đem này máu tri không cho phép bất luận kẻ nào tư tàng trên thực tế tại hắn bước vào giới chủ sau đó chỉ cần hưu tâm giới sự tìm kiếm giới này bên trong người vẫn đúng là không có cách nào tại giới m í mắt hắn giấu đồ vật cho dù có người thật vận may tránh thoát của hắn do xét tại thiên đạo ý chí tiểu vân trợ giúp giới hắn cũng có thể tại nào đó nhất thời khắc đột nhiên phúc chi tâm linh phát hiện tiềm ẩn tri địa dọn d ọ t địa nguyên máu giống như suối nước suối dự trữ đều hội tụ ở chu khánh nguyên đặc biệt chế tác dụng cụ bên trong mà cũng hiện tại vừa rồi tiểu vân truyền lại tín hiệu cho hắn tất nhiên là địa nguyên máu thu thập đã đầy đủ là thời điểm đi xem một chút cái kia địa nguyên máu phải chăng cũng có thể cho hắn lại lần nữa mang đến tăng thêm rồi chương một trăm tám mươi chín cổ thần chi huyết chương một trăm tám mươi chín cổ thần chi huyết hạ giới sự tình không thể coi thường người bình thường căn bản là không có cách làm đến cho dù là vân hải thiên những đại thế lực kia đều là dơ chân chi lực tu kiến to lớn đại truyền tống trận sau đó đồng loạt truyền tống đơn thể cá nhân truyền tống hầu như là không thể nào một sự kiện nhưng chu khánh nguyên tự có hắn phương pháp của mình đang quyết định hạ giới trước đó sung hư đại khái hiểu rõ chu khánh nguyên vừa đi vừa về thời gian cho hắn sách một cái kế hoạch để cho ta đi tham gia đọc người đại điện đây không phải là ước hiếp tiểu bằng hữu không sai chính là ước hiếp tiểu bằng hữu thế nhưng những cái k i a tiểu bằng hữu mỗi người tuổi tắt trên thực tế đều so với ngươi còn muốn đại bên trong đại điện sung hương n g h i m ặ t nói rõ chi tiết nói thế giới này người còn không nhìn thấy ngươi nếu như ngươi trực tiếp tiến hành trắng trận giết chỉ sợ sau đó liền muốn người người cảm thấy bất an mỗi người đều sẽ đem chúng ta thần đạo cùng xem như lịch nhân đến lúc đó mặc kệ ngươi muốn làm cái gì đều sẽ không có người ủng hộ ngươi sẽ không chu khánh nguyên liền đầu đều không có lắc thản nhiên nói vấn đề này ta có kinh nghiệm vừa mới bắt đầu g i ế t thời điểm lực cản tương đối lớn một khi ngươi được phá liền không ai dám ngăn cản g ư ơ i bình thường g i ế t tới một nửa thời điểm tất cả mọi người liền đều biến thành người mình x u â n hương ngốc trệ trong chốc lát đối chu khánh nguyên trong lời nói tiêu tán sát khí cảm thấy không hiểu thấu hắn lúc trước đã đo chu khánh nguyên cốt linh liền một trăm tuổi cũng chưa tới tuổi tác như vậy đặt ở vân hải thiên hầu như vẫn là một cái vừa mới đ ạ t vào đọc người chi đạo ban đầu tâm người nếu là có thể tại trăm tuổi sau đó đạt tới trước ngũ trọng tiên cơ bản liền có thể xem như nhân tài mới nổi dù sao con đường tu luyện chú ý xưa nay không là đi được có bao nhanh mà là đi được có bao xa có nhiều ổn lần này đọc người đại điện mặc dù thiên tiêu xuất hiện lớp lớp thế nhưng nhiều nhất cũng liền thất trọng thiên căng hết cỡ toàn bộ xây đứng lên cũng không đủ chu khánh nguyên đánh thế nhưng sung hư vẫn như cũ kiên trì làm như vậy đối mặt không thay đổi đại đồ đệ mang theo lấy chút bất an tiếp tục khuyên giải nói ngươi cần một cái bình đ ạ i để mọi người nhận thức ngươi để thế giới này người biết có ngươi người như g ư ờ i n vậy các loại thanh danh của ngươi mở ra làm cái gì cũng biết thuận tiện rất nhiều chu khánh nguyên lông mày khanh đ từ bỏ cùng sung hư tiếp tục tranh luận dự định đơn giản là trước đánh một trận tiểu bằng hữu lại đi đem phía sau bọn họ đại bằng hữ lao bằng hữu chỉ là lưu trình khác nhau không quan hệ mặt mũi này vẫn là có thể cho một chút sung hư cái này tiện nghi sư phó mặc dù sung hư tự cho là mình cái này sư phó mười điểm không xứng trước cho dù là thu chu khánh nguyên cũng không thể mang cho hắn bất kỳ trợ giúp nào thậm chí bị người hạ đọc cổ cũng không biết còn là dựa vào đồ đệ trợ giúp mới vừa rồi giải cổ mặc kệ là xây đọc bên trên vẫn là tu tâm bên trên hắn đều không có đối chu khánh nguyên đưa đến một tơ một hào chính diện tác dụng thế nhưng đối chu khánh nguyên tới nói chỉ cần cho phát môn tu luyện là được rồi những vật khác đều là phù vân có khó khăn gì chính hắn sẽ giải quyết lúc trước một đầu mãng vào cái này khó phân nguy hiểm thế giới không phải là vì có thể nắm giữ sống yên ổn lập mệnh gốc dễ nắm giữ có thể không dựa vào bất luận người nào lực lượng cường đại tùy theo chính mình b ả n tâm tự tại sống sót thời gian cụ thể không biết phải bao lâu ta sẽ hết sức chạy đến không nóng n ả y thực tế không kịp coi như xong chuyện của ngươi tương đối trọng yếu ta sẽ đi để điểm chiếm cái vị trí ngươi nếu có thể bắt kịp liền thăm ra không kịp coi như xong mặt khác xung hư do dự một chút mới vừa rồi tiếp tục nói lần thứ nhất nhìn thấy biên giới tình huống có khả năng có chút để cho người ta không tiếp thu được ngươi không nên miễn cưỡng chu khánh nguyên nhẹ gật đầu tạm biệt nói rông dài sung hư quá trình nửa khắc đồng hồ đi đường đi vào vân hải thiên một chỗ biên giới thiện ác chi lực xen lẫn nhận nguyện phong cảnh trong mắt chu khánh nguyên bước lên trong n ấ y mắt trước mắt hắn thế giới từ thực truyền hư rõ ràng chia làm hai màu đen trắng đã là bước vào hư giới bên trong vân hải thiên đám người coi như l ạ c h trời to lớn đứt gậy vắt ngang tại chu khánh nguyên trước mắt tại hư giới tầm nhìn phía d ư ớ i triển lộ ra diện mục thật của hắn vô số đạo khí tức tiếp cận cựu trọng thiên sơ giai kình kiểu hai họa thú du đang tại đứt gậy ở giữa sung làm thiên nhiên hàng rào thành vì tất cả người trùn ba đại đ ỉ n h tiêm thế lực nho ra cuối cùng quyết định hướng phật ra đầu tư nguyên nhân bọn hắn xác thực không có thời gian có thể đi do dự hai họa thú ngay tại vô sự không thể liên tục không ngừng xâm lấn lấy vân hải thiên sớm muộn có một ngày vân hải thiên sẽ bị triệt để thốt vệ sau đó chính là trường sinh giới tận mắt nhìn thấy một màn này chu khánh nguyên lập tức minh bạch sung hư lúc trước lời nói là có ý gì lại vì sao đối với hắn có thể tiến về hạ giới vấn đề này tràn ngập sự không chắc chắn dưới tình cảnh này sung hư còn vẫn như cũ cho là hắn có tiến về hạ giới khả năng chỉ có thể nói đối với hắn thật sự là có đủ tự tin bất quá sung hư tự tin xác thực không sai chu khánh nguyên khỏe miệng hơi câu cảm giác được một chút tính khiêu chiến tới chút hào hứng l i ê n chính hắn cũng không phát hiện từ khi hắn lúc trước tại trường sinh giới bước vào giới chủ sau đó c ư ờ i số lần là càng ngày càng nhiều rõ ràng hắn bước vào chính là hoàn toàn mới không biết thế giới toàn thân thực lực cũng còn không có đạt đến đ ỉ n h phong thế nhưng của hắn vô địch c h i tâm tùy theo một lần lại một lần chinh phục dị giới đang trở nên càng ngày càng cường đại cương liệt như vậy tâm niệm cảm giác vốn nên để tinh thần lực trực tiếp ảnh hưởng hiện thực đ ặ t tới thông thần chi diệu mới là thế nhưng nơi đây là vật chất giới cùng hư giới giao nhau khu vực chỉ có đợi đến chu khánh nguyên một ngày kia có tư cách bước vào chân thực giới hắn mới có thể ý thức được chính mình lấy được là cỡ nào đồ vật ghê gớm bất quá hắn cũng sẽ không để ý chính là tại hắn vô địch tư chất trước mắt tại hắn kinh tế h trí tuệ phía dưới thế gian này còn có cái gì có thể làm k h ó hắn bất quá là một chút giải trí dùng cung cấp tiêu khiển thôi tùy theo chu khánh nguyên suy nghĩ như điện hiện lên tinh thần lực của hắn trong nháy mắt chia ra thành cực kỳ không đều đều hai bộ phận một bộ phận bảo lưu lại tuyệt đại bộ phận chủ thể một bộ phận khác lại yêu ớt đến liền nhất trọng thiên thần n i ệ m yêu cầu đều không đạt được càng mấu chốt chính là chu khánh nguyên tinh thần lực phảng phất cùng những cái tia hai họa thú phảng phất cách trở thành l tại bừng sáng bên trong chu khánh nguyên đưa lưng về phía một đám đen kịt q u á i vật l ạ g yên hạ giới trường sinh giới vạn pháp đạo quân đưa nói chi điện tùy theo lấy ngàn mà tính địa nguyên máu bị liên tục không ngừng cung cấp đến trung ương dụng cụ bên trong cuối cùng là xuất hiện biến hoa k h á c thường mỗi một g i ọ t địa nguyên máu đều p h ả n phất bị lực lượng nào đó cùng ý chí khiến động bắt đầu lẫn nhau c ă n vớt rất khó tưởng tượng trong này mỗi một g i ọ t máu thế mà đều vốn có ý thức của mình lúc này thậm chí triển khai các loại phù hợp trường sinh giới quy tắc huyết mạch kỹ tranh tướng đấu mắt thấy huyết dịch càng ngày càng ít cũng biến thành càng ngày càng sệt dần dần có đình trệ tiêu hóa chi thế. nhất đạo yếu ớt tinh thần lực giáng lâm nơi đây lại ở trong trước mắt cùng cái kia trên bầu trời kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt đổi chỗ ban ngày tán đi đêm tối giáng lâm nhất đạo thanh lãnh thanh e m đột nhiên ở đây ở giữa vang lên dụng cụ bên trong tất cả tinh huyết trong lúc nhất thời đều dừng lại tranh đấu tốt rồi nếu như các ngươi đều đ á n h làm ta dùng cái gì trên người mặc màu trắng áo lót bên ngoài phê đạo bảo màu đen thanh niên tuấn tú một b ư ớ c tử hư giữa không trung b ư ớ c ra tất cả huyết dịch trong nháy mắt rơi vào tĩnh mịch bên trong trong cùng này một trước một mắt r đổi đi. chu khánh nguyên khí tức kinh tăng bạo tăng điên cùng tăng nếu không phải tiểu vân làm nơi đây thiên địa khống chế người cưỡng ép tiêu phí đại lực khống chế tại thể nội chỉ sợ giới này lúc này liền muốn bắt đầu sụp đổ dụng cụ bên trong dọn dọn cổ thần chi huyết hiện nhiên ý thức được chu khánh nguyên cường đại dồn dập bắt đầu vận động sau một khắc g i ọ t g i ọ t trâu tròn ngọc sáng đỏ tươi tinh huyết từ dụng cụ bên trong sắp xếp sắp xếp n à ra đ ề u hóa thành người tí hon màu đỏ n g ọ m hướng phía chu khánh nguyên c h ắ p tay ẩm rồi người tí hon màu đỏ n g ọ m trên mặt đột nhiên truyền ra sẽ rách thanh âm chống giống nhiều hơn há miệng thản nhiên nói đã thu hoạch được truyền thừa lại được mở ra chi pháp p h à m nhân người có tư cách đạp vào cổ thần chi đạo tiểu thanh âm của người rõ ràng rất nhẹ mang tới áp lực lại như trời sập đất n ư ớ nước biển chảy ngược chỉ là như vậy hắn tự nhận là ra vai phủ đầu tại chu khánh nguyên xem ra cùng sĩ diện không có gì khác biệt như thế nào mở ra dầm dầm dầm dầm. mỗi một giọt máu nhét chung một chỗ rơi vào sôi trào bên trong không nghĩ tới cái này thâm sơn cung cấp thế mà có thể ra một cái có tư cách xây đèn chúng ta thần đạo gia hỏa để cho ta tới đây là cơ hội duy nhất ngươi tính cách cản rỡ không thích hợp vẫn là ta tới đi đều đừng cãi cọ ta cảm giác được trong cơ thể hắn có ta bản nguyên khí tức đây là của ta nội cảnh trong thế giới đản sinh sinh mệnh lời này vừa nói ra hắn máu của hắn lập tức hành quân lặng lẽ không còn tranh đoạn bắt đầu bản giao di ngôn nếu như thế ngươi đúng là thích hợp nhất chúng ta phục sinh liền giao cho ngươi đàng lạc tên là đàng lạc cổ thần chi huyết hơi rung động an tâm đi thôi ta sẽ c ẩ n thận khảo giáo kẻ này phán đoán hắn phải chăng có tư cách gia nhập chúng ta cổ thần một mạch nếu như là cái tầm t h ư ờ n g ta sẽ thay vào đó tất nhiên đem bọn người phục sinh đã có thể tại ngươi bên trong cảnh thế giới đột phá hạn chế nghĩ đến thiên tư sẽ không kém đi nơi nào nhưng là chúng ta nhất tộc hiện tại xác thực cần một cái chân chính tiên h tiêu đứng ra ngươi tại thay thế hắn sau đó ngược lại cũng không cần sốt ruột phục sinh chúng ta trước tiên tìm một cái chân chính có thể đem ta các loại chuyển thừa con đường đi xa hạn giống lại đi với khác nếu không bất quá là lại bị cái tia nữ nhân điên đổ sắt một lần thôi dọn d ọ t huyết dịch bắt đầu phát sáng phát nhiệt đều tiêu đốt bên trong g ầ n chứa ý thức tự phát thoát ly hóa thành từng cái năng lượng tinh thần u thể chất tràn vào giọt cuối cùng hoàn hảo huyết dịch bên trong trợ giúp hắn không ngừng lớn mạnh cuối cùng một d ọ t sền sệt kim sắc huyết dịch bay ra dụng cụ hiện ra tại chu khánh nguyên trước mắt huyên hóa ra một t r ư ờ n g đường c ò n cứng rắn mặt người thương lượng xong rồi nên tiếp chu khánh nguyên giống như cười mà không phải cười đàng lạc hiện tại không nhịn được có phần kinh nghi kẻ này hẳn là có thủ đoạn thám tính đến tinh thần của bọn hắn giao lưu ổn định lại tâm thần hắn cố tự chấn định nói ra vừa rồi mỗi một dọn máu đều đại bi ngươi là tại của ta nội cảnh trong thế giới đản sinh sinh mệnh nói đến ta cũng coi là người tiên tổ gặp chu khánh nguyên chỉ là nhẹ gật đầu t h ầ n s ắ c trên mặt bất vi sở động đằng lạc ý thức được người này cũng không phải gì đó ý nghĩ hạ người lương thiện cảm thấy hơi thở dài một hơi tiếp tục nói ngươi đã có thể tại của ta nội cảnh trong thế giới đánh vỡ ta đặc biệt thiết lập phong tỏa chứng minh ngươi tại thân thể nhất đạo bên trên t i ê n phú coi như không tệ ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta cổ thần nhất tộc tập ta cổ tộc sau đó truyền thừa không có đằng lạc trong tưởng tượng h ư n ấ n chu khánh nguyên chỉ là chậm rãi nói ra gia nhập các ngươi có thể thế nhưng các ngươi cổ thần nhất tộc vì sao một cái tiếp một cái vẫn lạc lại vì sao thi thể sẽ xuất hiện tại cái này trường sinh giới tổng phải có lời giải thích ta đ a n g lạc suy nghĩ trì trệ trong lúc nhất thời có phần không biết nên như thế nào ngôn ngữ cũng không thể nói chúng ta trong tộc tất cả mọi người bị một nữ tử truy sát hầu như không còn ngươi gia nhập chúng ta nàng cũng sẽ đem ngươi liệt vào đánh giết mục tiêu a nếu như là như vậy có lẽ này người lập tức liền sẽ giao động thế nhưng là chúng ta cổ thần sau đó truyền thừa lúc nào biến thành một cái nông thôn vùng đất hoang thổ dân cũng có tư cách ghét bỏ hoàn cảnh rồi muốn hay không đàng lạc lông mày cao lại vẫn là đối chu khánh nguyên thẳng thắn nói ra chúng ta một cái tộc nhân t r e o chọc một cái không nên dây vào người đối phương đã b u ô n g lời muốn đem chúng ta cổ thần nhất tộc đều tàn sát một tên cũng không để lại tiếp theo hắn lại tiếp tục nói nhưng nếu không phải là như thế cho dù đạt tới điều kiện người ngoài cũng không có tư cách tu tập chúng ta cổ thần c h i đạo gặp chu khánh nguyên không có mở miệng đánh gậy hắn đàng lạc tiếp tục gia tăng thẻ đánh bạc ta xem trên người người mạch lạc thân thể cùng tinh thần đều là tách ra tu hành ngược lại cũng không phải không được chỉ là do ở hai loại hệ thống dẫn đến thịt cùng linh vĩnh viễn không cách nào viên mãn hợp nhất bây giờ ngươi bây giờ nhục thân đã đạt đến đỉnh điểm trực tiếp gông cùng xiềng xích tinh thần lực phát triển dẫn đến thần n i ệ m không cách nào tiếp tục tiến bộ kiến thức không sai chu khánh nguyên nhẹ gật đầu khẳng định đối phương thuyết pháp trên thực tế hắn đã sớm chú ý tới chút này bằng không hắn c ố sức tới tìm cái này chuyển thừa làm cái gì đang lạc trên mặt hiện lên vẻ t i ê u ngạo các nơi g ư vật chất giới cư dân bị giới hạn tầm mắt cùng vật chất giới thế giới hạn chế xác thực chỉ có thể làm được như vậy nhưng ở trên không trung nằm ở bên ngông tinh hải chân thực thế giới bên trong chỉ có thịt cùng linh song tu mới có tư cách tại chân thực giới làm ở trong có chỗ đứng sống sót chu khánh nguyên tới hào hứng chú ý tới đối phương thuyết pháp là sống sót không nhịn được hỏi vì cái gì đơn nhất cảnh giới cao minh không cách nào tại chân thực giới bên trong sinh tồn đàng lạc hư hảo mặt người quả quyết lắc đầu r ằ n g giải thôi đây là tương lai ngươi nhất định phải đi một lần sớm cùng ngươi nói cũng không có gì chân thực giới bên trong tất cả xa xưa sinh vật đều nắm giữ lấy thời gian phát tắc nếu như ngươi không có cách nào đem thịt cùng linh tu đến hoàn mỹ thống nhất cảnh giới ngươi cả người linh tính liền sẽ có sơ hở vô luận ngươi cường đại cớ nào bọn hắn đều có thể thông qua giết chết ngươi đi qua đến triệt để mẫn diệt ngươi bây giờ không chỉ có như thế bọn hắn tại thời kỳ nào giết chết ngươi tất cả sau đó sau đó phát sinh liên quan tới ngươi ký ức đều sẽ biến mất ngươi xung quanh người cũng sẽ quên tại ngươi chết chuyện sau đó lần này chu khánh nguyên là thật giật mình lại có loại sự tình này trên cái thế giới này thật tồn tại thời gian phát tắc đ a n g lạc rốt cục nhìn thấy chu khánh nguyên sắc mặt có một tia chấn động thỏa mãn nói ra không sai chân thực giới rộng lớn mà cường đại giới này hầu như có thể gánh chịu bất kỳ lực lượng nào ba n g đầu đại đạo thông hành lực lượng pháp tắc càng là thiền tư tung hành người nhất định phải nắm giữ đồ vật nói nhiều như vậy thành ý của ta ngươi cũng thấy đấy n g ư các người n n hay không tộc ta, cổ thần lại, nhất tộc chính tại bị người đuổi giết, giết ta nếu g mày c là gia nhập các người chẳng phải là cũng phải bị xếp vào truy sát danh sách chu khánh nguyên thở dài tiếp tục nói không phải là ta không nguyện ý gia nhập các người chỉ là làm như vậy đại giới phải trăng quá cao nếu là ta bị giết chết vô luận các ngươi có mục đích gì cũng vô pháp đã đ ạ t thành a ngươi không ngại đem nhu cầu của ngươi nói ra phải làm như thế nào ngươi mới nguyện ý đem truyền thừa giao cho ta đang lạc hóa thành mặt người không có rồi phản ứng huyết dịch dừng lại tại nguyên chỗ không ngừng run run nhìn ra được đối phương cũng đang tự hỏi dù sao đối chu khánh nguyên tới nói coi như đối phương đem cổ thần nhất đạo thổi lại tiêu thiên rơi xuống đất sự thật chính là bọn hắn bị người g i ế t phải diệt tộc chứng minh ở trên trời sao bọn hắn nhất tộc cũng chẳng có gì ghê gớm địa phương tối thiểu nhất không phải loại tia đình tiêm thế lực lớn coi như không có cổ thần một mạch truyền thừa chu khánh nguyên đơn giản là tìm phương pháp khác thôi đối phương nói lời đã tiến thêm một bước mở ra của hắn tầm mắt nếu là không được hắn tình nguyện chính mình tiêu phí mấy chục năm mấy trăm năm chính mình sáng tạo ra một môn linh đục tương hợp p h á p m ô n không được nữa cùng lắm thì giải quyết xong vân hải thiên sự việc về sau tinh không phía trên thế giới hắn không chu khánh nguyên trong lòng thở dài tại biết thế giới này thời gian tồn tại pháp tắc về sau hắn thật sẽ không đi sao vốn là lực lượng mười phần chu khánh nguyên trong lúc nhất thời cũng có chút do dự thế nhưng trên mặt của hắn lại không có bất kỳ cái gì biểu thị không cần đầu ó c cũng mới biết tình huống hiện tại là cổ thần cái kia mới tương đối cấp bách quả nhiên không bao lâu đ a n g lạc biểu lộ lần nữa có biến hóa mở miệng nói ra có thể lời của ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý mặc dù ngươi sinh hoạt tại vật chất giới nhưng chưa chừng cái kia nữ nhân đ i ê n thật có thủ đoạn giết xuống trên thực tế bọn hắn cổ thần nhất tộc sở dĩ lựa chọn thiêu đốt chỗ có thần n i ệ m vẹn vẹn giữ lại thân thể vẫn lạc vật chất giới không phải là vì trốn tránh cái kia nữ nhân đ i ê n truy sát nếu không phải chạy nhanh thật sự là giống chân thực giới những cái kia phần lớn đều bên trong nó cho cốt đều cho ngươi dương ta có thể hiện tại liền đem cổ thần chi pháp giao cho ngươi thế nhưng ngươi phải dùng tộc ta tinh huyết lập xuống lời thể một khi ngày khác ngươi có thành tựu i ngươi nhất định phải l i ề u lính trợ giúp ta tộc phục hưng có thành tựu i cái này hạn chế không khỏi quá rộng rãi đi ngươi yên tâm người linh tính so với trong tưởng tượng của ngươi còn cường đ ạ i hơn chỉ cần trong lòng ngươi không cho rằng ngươi làm chuyện này thành thạo điêu luyện cái này lợi thế tất nhiên sẽ không ảnh hưởng ngươi mảy may nhìn xem chu khánh nguyên suy nghĩ sau đó tiếp nhận điều kiện này đàng lạc tâm đầu hơi vui kể từ đó hắn cổ thần nhất tộc phục hưng đạo thứ nhất bảo đảm xem như có sau đó liền muốn nhìn chu khánh nguyên thiên phú như thế nào rồi quyết định hắn phải chăng muốn chuẩn bị đạo thứ hai bảo đảm đàng lạc tâm đầu các loại ý nghĩ chất động toàn thân linh tính hóa thành tinh huyết chia l ạ i thành hai bộ phận t u y ệ t đại bộ phận năng lượng đều tập trung ở chu khánh nguyên trước mặt chỉ có bảo lưu lấy hắn bản thân tinh thần huyết dịch hóa thành một mét huyết trâu tại chu khánh nguyên đồng ý giới hóa thành một viên nhỏ bé n ư t ruồi điểm vào mắt phải của hắn chỗ rẽ đoán chừng sau đó người ta mấy ngàn năm bên trong đều muốn sớm chiều chung sống xin nhiều chỉ giáo không thấy dây leo lạc có động tác gì thanh âm của hắn liền tại chu khánh nguyên trong đầu vang lên tiếp đó liền mở ra trong cơ thể ngươi cổ thần bí m ậ đi đem dọn kia bao hàm cổ thần tin tức huyết dịch luyện hóa đến thân thể của ngươi tự sẽ tập được ta cổ thần nhất tộc phương pháp tu l đang kiểm tra qua đi đem cái này tại hắn kiểm chế phía dưới vẫn như cũ muốn đem trường sinh giới no bạo năng lượng chậm rãi luyện hóa tùy theo những n à y bao hàm lấy đại lượng cổ thần tin tức làm huyết dịch bị dung luyện tiến vào chu khánh nguyên thể nội giấu ở hắn toàn thân bên trong p h ù văn thần bí lại lần nữa xuất hiện do hư chuyển sự thật kim quang đại phóng tùy theo chu khánh nguyên đem tất cả huyết dịch đều luyện hóa đại não như cảm giác hồng t r u n g oanh minh ba cái vàng óng ánh chữ lớn xuất hiện tại thức hải của hắn bên trong luyện tinh quyết cổ thần người thông tin đặc đất tập thiên địa sức mạnh to lớn tại bản thân đạm k i u tiên tuyệt ngoại cảnh dùng hợp tâm tượng, hợp nội cảnh. Chư Cao xa vĩ tùy theo kế tiếp tuần hoàn bắt đầu hắn đã nếm thử tu luyện cái này phát quyết cao thầm cùng thân thể của mình tình huống cụ thể lẫn nhau hướng chứng nhận một khắc đồng hồ sau đó chu khánh nguyên mở to mắt thở ra một hơi thật dài hô ba đừng nhìn vừa rồi vẹn vẹn qua bất quá một khắc đồng hồ thời gian thực ra tại thức hải của hắn bên trong hắn không biết đem luyện tinh quyết nếm thử mấy trăm mấy ngàn về không hổ là tinh không bên ngoài truyền thừa quả nhiên có phần môn đạo làng lặng chờ đợi đằng lạc gặp chu khánh nguyên mở to mắt tiêu ngạo nói tộc ta truyền thừa cho dù tại tinh trong b i ể n chân thực thế giới bên trong cũng là số một số hai tồn tại thời gian ngắn xây sẽ không cũng là bình thường ngươi không cần tự coi nhẹ mình cho dù là tộc ta đệ tử thiên tài muốn nhập môn phương pháp này xây xong đạp thiên c ử u giai cơ bản cũng phải ba trăm năm khoảng t r ư ờ n g còn muốn phối hợp đặc thù tinh thạch luyện hóa phụ trợ lời của ngươi đàng lạc quan sát đến chu khánh nguyên biểu lộ tiếp tục nói chỉ cần có thể tại trong vòng ngàn năm nhập môn coi như thiên tư còn có thể trong vòng ngàn năm nhập môn các ngươi cổ tộc truyền thừa tu luyện như thế chấm ướt khó trách sẽ bị người diệt đàng lạc cũng ngay tại lúc này không có thực thể không phải vậy có người dám như thế chửi bới để hắn kiêu ngạo gia tộc hắn tất nhiên sẽ không để cho người này để mắt hắn tất lại không biết chu khánh nguyên tu luyện đến nay đều chẳng qua trăm năm thời gian đã liên tiếp đi thông ba loại hệ thống tu luyện liền liền thần n i ệ m nhất đạo lập tức cũng phải tùy tiện đột phá tự nhiên không cách nào tưởng tượng một cá nhân hệ chỉ là nhập môn liền muốn thời gian ngàn năm đằng lạc cố nén trong lòng tức giận nói ra ngươi bây giờ đầu tiên muốn làm chính là mở ra cái thứ nhất tuần hoàn nếm thử bước vào đạp thiên nhất giai vạn sự khởi đầu nan chỉ cần lên cái này đầu sau đó bất quá là thủy mặc công phu nghĩ đến chu khánh nguyên vừa rồi chửi bới lời nói trong lòng hắn vẫn còn cơn giận còn s ấ t lại đem chính mình vì chu khánh nguyên thiết tưởng giới hạn lại đi xuống giảm bất một nửa thời đã nói lên tư chất của ngươi còn có thể tương lai chân thực giới cũng nhất định có ngươi một chỗ cắm rủi nếu như không thể lời nói cũng đừng trách ta thay vào đó đằng lạc tâm đầu mù mị chi xác hiện lên đã thấy chu khánh nguyên chỉ là nhàn nhạt nói hai mươi năm quá lâu ta chỉ tranh sống chiều sau một khắc chu khánh nguyên mở ra hệ thống bảng nhìn về phía vừa mới mới sinh thành mới một cái ngăn chứa thần luyện tinh quyết chưa nhập môn chương một trăm chín mươi hai luyện tinh quyết chương một trăm chín mươi hai luyện tinh quyết hai mươi năm quá lâu ta chỉ tranh sống chiều nhìn chu khánh nguyên nói ra lời nói này sắc mặt biểu lộ đều không có một chút biến động đằng lạc tâm đầu hỏa khí trong nháy mắt dâng lên d ẫ n quá thành cười người trẻ tuổi ngươi không khỏi quá kiêu ngạo ngươi nghĩ đến đám các ngươi những này hạ giới bên trong người có thể cùng chúng ta cổ thần nhất tộc đánh đồng sao ta dám nói cho dù là trong tộc tư chất kém nhất tộc nhân đ ặ t ở các ngươi vật chất giới cũng là đủ để dẫn dắt một thời đại tuyệt thế thiên tiêu ngươi tại vật chất giới lấy được chút này thành t h u đáng là gì x u ý t chu khánh nguyên dựng thẳng lên một cái ngón t r ỏ chớ q u ấ y dày ta muốn đột phá ba đàng lạc tâm đầu tức giận đến cực điểm chỉ cảm thấy người này chẳng những không tôn trọng cổ thần nhất tộc ngay tiếp theo cũng không có chút nào tôn trọng hắn như vậy hỏng bét người hợp tác hắn cũng sẽ không nhịn xuống đi đợi đến người này đem bọn hắn nhất tộc công pháp tu luyện nhập môn chính mình liền lập tức đem hắn t h ô n vệ thay vào đó cùng lúc đó chu khánh nguyên hơn phân nửa tâm thần đã chuyển rời đến thức hải trong truyền thừa lại lần nữa đi theo cái kia tản ra điểm sáng không ngừng tuần hoàn điểm sáng tu luyện lên luyện tinh quyết chỉ là lần này chu khánh nguyên mở ra hệ thống bảng nhìn xem phía trên rốt cục sáng lên ngân s ắ c hảo khỏe miệng hơi câu nhẹ nhàng điểm hạ đi luyện tinh quyết chưa nhập môn luyện tinh quyết nhập môn đạp thiên cảnh nhất giai tùy theo thêm điểm hoàn thành đột nhiên xảy ra d i biến người trong suốt thể chất mô hình biến mất trong nháy mắt nguy trong nháy mắt dọc theo chu khánh nguyên thân thể tự phát bắt đầu tuần hoàn tại cảm giác của hắn phía dưới rất nhiều trong cơ thể con người tầng sâu huyền bí tại tinh mang chiếu dọi phía dưới bị cưỡng ép quét tới che giấu rõ ràng bại lộ ở trước mặt hắn chu khánh nguyên trong mắt lóe lên minh ngộ chi sắc đột nhiên nhắm mắt lại thể nội nội lực linh khí huyết dịch tinh thần lực tất cả đều dọc theo đầu này thông tin ê chi lộ đồng loạt vận chuyển lại vừa mới còn mặt mũi tràn đầy phẫn đất đặc lạc trong nháy mắt chỉ cảm thấy mình vẻ mặt bị người đánh cho rung động đùng đùng chu khánh nguyên lại là thật ở trước mặt của h ắ n đang đánh mở chuyển thừa bất q u á một khắc đồng h cái này sao có thể thế nhưng là lúc này chu khánh nguyên trong cơ thể tinh mang không ngừng chất động lấm ta lấm tấm phân bố tại bên trong đan điền của hắn lại không ngừng nói cho dây leo lạc đây là sự thực tiểu tử này thật đã bước vào đạo thiên nhất g i a i rồi cái này sao có thể thiên tài tuyệt thế thiên tài đ a n g lạc lòng đang gầm thét cuồng hống ngay lập tức đem mình bị đánh mặt tâm tư không hề đ ể tâm ngược lại là nghĩ đến một cái càng vấn đề trọng yếu như vậy thiên tài hắn còn muốn đem thân thể của hắn chiếm làm của r i ê n sao hắn còn muốn thay vào đó sao mình coi như đội chỗ mạ sự có thể làm được so với người này càng tốt sao căn bản không phải có thể hoàn toàn không thể đàng lạc tại mừng như điên đồng thời cũng là bị thật sâu đà kích hắn làm cổ thần nhất tộc bên trong chúng nhiều cường giả một trong cũng là tại trong vòng 500 năm trăm n ă m xây xong đạp thiên cựu giai tại trong ngàn năm n ú c thành ngoại cảnh ba ngàn năm sau thành t i ể u nội cảnh đỉnh cấp thiên tài thế nhưng là người với người khoảng cách thật lớn như vậy sao chỉ là vật chất giới lại có loại này tiên tiêu tồn tại đàng lạc vừa định muốn mở miệng nói chút gì đến hóa giải một chút trong lòng c h ấ n kinh thế nhưng hắn nghĩ tới vừa rồi chu khánh nguyên dựng thẳng lên ngón tay so với suỵ để hắn ăn tính động tác vô ý thức liền an yên l ạ n xuống thật cũng kỳ quái mới vừa rồi cái kia để hắn đặc biệt phẫn nộ động tác bây giờ nhớ lại làm sao trở nên thuận mắt đi lên đ a n g lạc tâm đầu đối với mình cảm thấy b u ồ n c ư ờ i thế mà bị một thiếu niên người trùng kích đến nơi đây chính mình thật sự là càng sống càng trở về liền xem như học nhanh thì thế nào tu luyện một chuyện chú ý lâu dài chỉ có đi được một người mới có thể cười đến cuối cùng trước kia cũng không phải có trong tộc thiên tài so với thiên phú của hắn càng tốt hơn thế nhưng là không sống tới thành dài lúc thức dậy thì có ích lợi gì hắn ổn định lại tâm thần không đúng không đúng chu khánh nguyên nhất định phải t r ở thành không phải vậy bọn hắn cổ thần nhất tộc phục hưng đại kế nên làm cái gì vào giờ phút này đàng lạc đã hoàn toàn ném đi tu hú chiếm tổ chim khách tâm tư đem trọng tâm toàn bộ tăng lên hướng về phía nên như thế nào trợ giúp chu khánh nguyên đi được càng nhanh càng ổn định bên trên còn tốt lúc ấy không có để hắn gia nhập chúng ta nhất tộc cho hắn in dấu lên chúng ta nhất tộc tinh thần lạc ân nếu không nghĩ đến đây giống như thiên tài có bị cái kia nữ nhân đ i ê n sớm tìm tới giết chết phong h i ể m chỉ sợ ta muốn chỉnh mượn cả đêm không ngủ được đàng lạc tâm đầu may mắn ấy làm rõ hết thể suy nghĩ t ạ p nhạc hưng ơ phấn mà lại không nói gì mà nhìn xem nhắm mắt tu luyện chu khánh nguyên có thể kế tiếp khoe miệm của hắn m i t lên độ công đình chệ tại nguyên chỗ, cả người rơi vào chỉ vì trong mắt hắn chu khánh nguyên khí tức lại lần nữa bắt đầu leo lên thì ra là thế chu khánh nguyên mở to mắt khoe miệng hơi câu trong tầm mắt của hắn hệ thống bảng bên trên tin tức lặng yên thay đổi luyện tinh quyết tiểu thành đạp thiên cảnh nhị giai mặc dù nói luyện tinh quyết tu luyện nhập môn là khó khăn nhất sau đó một đường đều là thủy mặc công phu thông thiên đường bằng thẳng nhưng mặc cho bằng đằng lạc đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra chu khánh nguyên đang lợi dụng hệ thống thêm điểm hoàn thành đột phá về sau thế mà trong khoảng thời gian ngắn theo dựa vào thiên phú của mình mới hiểu lại, lại lần nữa đem luyện tinh quyết nắm giữ trình độ đạp vào mới một tầng b vào giờ phút này tại chu khánh nguyên trong đan điền đạo thứ hai c h ó i mắt tinh mang triệt lộ lục thể của hắn cùng tinh thần đều tại hai đạo tinh mang chiếu dọi phía dưới bắt đầu không ngừng lộ t s á c thăng hoa đó là cái bền bị cải tạo quá trình luyện tinh quyết tu luyện cũng là như thế cũng may không biết lúc nào mở chu khánh nguyên phát hiện hắn không cần lại như dĩ vãng dạ n g kia nhất định phải có công pháp mới có thể đối cảnh giới tiến hành thêm điểm thăng cấp chỉ cần của hắn lý giải đầy đủ nội t i n h đầy đủ hắn có thể trực tiếp tại cảnh giới phía trên thêm điểm nghĩ đến đây là bởi vì của hắn tầm mắt càng ngày càng cao đã đột phá hệ thống thêm điểm hạn chế trên thực tế tại nắm giữ luyện tinh quyết tiến vào đạp thiên nhất giai về sau chu khánh nguyên đã cảm giác được thần nghiệm nhất đạo cái kia gông cùng xiến xích của hắn quan hải đã tự hành vung lòng tùy theo hắn tâm niệm vừa động hẹn lại bắt trọng chín tinh thần lực cảnh giới trong nháy mắt đột phá gông c ù m g xiến xích lặng yên im mắng ở giữa bước vào cựu trọng thiên cảnh giới chỉ chẳng qua hiện nay đây đối với chu khánh nguyên tới nói đã là không quá quan trọng so sánh với đơn vừa tu luyện thần n i ệ m hệ thống linh cùng thị song trọng cải tạo kề vai s ắ t cánh cổ thần nhất đạo rõ ràng tăng minh cũng có thể đi được càng thêm lâu dài tùy theo luyện tinh quyết đạt tới tiểu thành chu khánh nguyên thể nội huyết nhục linh khí thần hồn ba cái bắt đầu xảy ra vi diệu thay đổi trở nên càng thêm phối hợp cùng thống nhất ở trong quá trình này không thể tránh khỏi sẽ tổn thất hết một chút cấu tạo cùng cường độ thế nhưng chu khánh nguyên mặt không biểu tình không thể không biết đau lòng đợi đến huyết nhục cùng linh khí thần hồn triệt để cùng nhiều lần sau đó thân thể của hắn chuyển đến một tiếng thanh thúy ba c h í chít m thanh trong một c h ố p mắt chu thanh nguyên chỉ cảm thấy toàn thân thư thái đạt đến thân thể đại hòa hải những cái kia vứt bỏ đi gần g ả nhìn như là tổn thất của hắn trên thực tế tại đạt tới thân thể triệt để thống nhất sau đó thực lực của hắn đã là dòng d ã tăng lên gấp đôi cổ thần c h i pháp quả thật có chút môn đạo chương một trăm chín mươi ba đàm phán chương một trăm chín mươi ba đàm phán cổ thần c h i pháp quả thật có chút môn đạo chu khánh nguyên ngữ khí bình tĩnh lần nữa tán thưởng một lần cái này luyện tinh tri pháp có thể để đạo tên truyền sa vạn pháp đạo quân tán thưởng hai lần phát môn đây quả thật là vẫn là đầu một cái đằng lạc lúc này đã triệt để thất thần quả thật có chút môn đạo lúc trước chu khánh nguyên nói như vậy hắn còn có thể cảm thấy là chu khánh nguyên còn không hiểu được môn công pháp này chân chính chỗ cường đại giống như hết ngồi đầy giếng không biết thiên lớn bao nhiêu như vậy ngôn luận coi như có thể thông cảm được thế nhưng là bây giờ chu khánh nguyên đã là trong khoảng thời gian ngắn tu thành phương pháp này lại nói ra lời nói này cứ việc đằng lạc nghe tới mười điểm trói thai thế nhưng lại chỉ có thể không cam lòng thừa nhận thuyết pháp này ai luyện tinh quyết nó cắm dễ tại cổ thần huyết mạch trong gen chỉ có người mang bí mật lại nhận cổ thần thừa nhận người mới có thể thông qua bên trong huyết mạch gen hoán tỉnh loại này truyền t h a thế nhưng là chính là như vậy bị đằng lạc coi là chân bảo công pháp lại bị chu khánh nguyên trong khoảng thời gian ngắn liền tu luyện có thành tựu trong lúc nhất thời đằng lạc tâm tình cực kỳ phức tạp cuối cùng hắn cũng chỉ là không có linh hồn nói không sai ta cổ thần c h i pháp dĩ nhiên không phải p h ả n vỡ ậ chỉ là trong lòng của hắn đối thuyết pháp này còn giữ lại có mấy phần nhiệt tình liền không người có thể vẽ sầu đằng lạc lúc này không nhịn được nghĩ đến lúc trước đuổi giết bọn hắn nữ nhân đ i ê n hẳn là cũng là loại này khoa t r ư ơ n g tốc độ tu luyện sở dĩ bọn hắn mới có thể bị một cái thời gian tu luyện không đến ngàn năm tiểu ba nhi giết đến chạy khắp nơi các ngươi cổ tộc truyền thừa tu luyện như thế chấm khó trách sẽ bị người diệt chu khánh nguyên mạ o phạm lời nói lại lần nữa trong đầu vang lên đằng lạc cũng đã ý thức được đối phương không phải là cái gì n g ạ mạ mà là chân chân chính chính cho là như vậy xác thực nếu như bọn hắn cổ thần nhất tộc bên trong có thể có người tại trong vòng một ngày liền nắm giữ luyện tinh quyết tu vi bước vào đạp thiên nhị giai thời gian ngàn năm đã sớm bước vào truyền thuyết k i ê u bên trong bất diệt cảnh giới há lại sẽ bị một cái nữ nhân đ i ê n tìm tới c ử a diệt tộc chu khánh nguyên không biết đằng lạc tâm tình là phức tạp như vậy hắn cũng không quan tâm nếu như mỗi cái bị của hắn tài tình đả kích đến người hắn đều muốn đi để ý tới một chút đời này của hắn cái gì cũng không cần làm quan g đi an ủi người là được rồi tiểu vân qua đây thiên địa ý chí hóa thành đám mây dịu dàng ngoan ngoan xuất hiện tại trước mắt sau đó chu khánh nguyên chỉ tay một cái đ i ể m điểm tinh mang tại đầu ngón tay lập lòe tan vào thiên địa đám mây bên trong Vâng anh, có như vậy trong nháy mắt toàn bộ trường sinh giới đều kịch liệt run đ ố n g núp đ í c h toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được thiên địa kịch trấn tại bất an bên trong nhìn lấy này phương tiên h địa không sao chu khánh nguyên thanh â m ở đây phương thiên địa vang lên thế là tất cả bất an tâm lại an định xuống dưới đến mức đạo thanh â m này đưa tới bao nhiêu đàn luận tích phát bao nhiêu người thiếu niên nhiệt tình đối chu khánh nguyên tới nói cũng là không thèm để ý chút nào sự việc lúc này hắn quan tâm nhất là trước mặt hắn không ngừng biến ả o trạng thái hỗn độn đám mây luyện tinh quyết không hổ là tinh không bên ngoài p h á p môn t ự a hồ đối với trường sinh giới loại này nhỏ yếu đến ngay cả mình thiên địa ý chí đều không thể đản sinh tiểu giới tới nói có vẻ hơi quá b ổ ngay tại vừa rồi chu khánh nguyên đem chính mình đối luyện tinh quyết tất cả cả c n g ộ điểm hóa đến tiểu vân thể nội có thiên địa tại đại lượng tin tức làm phía dưới nên đón nghiêng trời l ệ c h đất chuyển biến đây là ngươi thế mà tại điểm hóa giới này tiên đ i ệ ý chí ngươi không sợ hắn đem người thô vệ tỉnh lại có chút đằng lạc nhìn xem chu khánh nguyên hành vi trong mắt lộ ra vẻ không hi nhưng rất nhanh hắn lại bừng tỉnh đại nộ giống như nói ra ngươi thế mà hoàn thành đảo ngược hợp đạo không sai quả nhiên là có đại cơ duyên người đàng lạc bất động thanh s ắ c tán thưởng một câu đáng tiếc nói thiên địa này vẫn là quá yếu ớt cho dù có ngươi điểm hóa tương lai tiền đồ cũng nhất định có hạn chu khánh nguyên lông mày k h e r u n thản nhiên nói đừng nói ngồi châm trọc có biện pháp liền nói không có cách nào liền im miệng đàng lạc tâm giới tức giận mặc dù hắn đã bị chu khánh nguyên thiên phú tin phục thế nhưng không có nghĩa là người này liền có thể như vậy nói chuyện cùng hắn uy ngươi đôi ta thái độ tốt một chút được hay không ta tốt xấu cũng coi là ngươi nửa cái người dẫn đường a ngươi liền như vậy thái độ đối ta chu khánh nguyên nghe vậy lại giống như cười mà không phải cười trâm trọng nói thế nào thay đổi chủ ý sau đó không chuẩn bị tu h u chiếm tổ chim khách rồi hắn nghe được rồi hắn làm sao có thể có thể nghe được chúng ta thần niệm giao lưu khó khăn nói chúng ta đã bất lực đến tận đây đ a n g lạc tâm đầu nhấc lên kinh đ ả o hải lãng còn tự chấn định nói ra ngươi đang nói cái gì cái gì tu h u chiếm tổ chim khách được rồi đừng giả bộ các ngươi lúc trước thần niệm giao lưu ta đều nghe được đàng lạc lâm vào lâu dài trầm mặc bên trong chu khánh nguyên cũng không ép hỏi ngồi xếp bằng đứng lên trong lúc nhất thời này mà trở nên cực kỳ yên tĩnh chỉ có đại biểu cho thiên địa ý chí hỗn độn đám mây còn đang không ngừng b i ế n ả o bên trong g ầ n phát ra thải s á c hồi lâu sau đàng lạc thanh n m mới vừa rồi vang lên lần nữa ngươi là làm sao mà biết được chu khánh nguyên mở mắt ra ánh mắt t h i ê n tĩnh hắn vốn có thể không trả lời vấn đề này thế nhưng hắn cho rằng đàng lạc người này còn có giá trị lợi dụng hiện tại chính là lúc đàm phán ta cùng này phương thiên địa kết hợp lại tinh thông vô số thần n i ệ m tri pháp các ngươi những người này bây giờ từng cái đều là tản binh bại tướng tổng có phương pháp có thể chui vào các ngươi chỗ trống đàng lạc lại lần nữa rơi vào trong trầm mặc trong lúc nhất thời không biết tại sao cùng chu khánh nguyên tiếp tục hợp tác số g ư ớ i thế nhưng là giống chu khánh nguyên như vậy tại vật chất giới liền có thể gom góp cổ thần bí mật cần thiết chín mươi chín từng đạo vân thiên tài tồn tại không phải thiên thời địa lợi nhân hòa tăng thêm vô tận dài rằng giặc chờ đợi không thể bọn hắn cổ thần nhất tộc đã đợi không tầm thường cái kia nữ nhân đ i ê n đã đem bọn hắn đồ sát hầu như không còn kết quả hắn lại phải nhẫn nhận thời gian ngàn năm lâu đến chính mình quên cái này c ứ u hận xám xịt đất ở dưới thế giới sống x u t sao hơn nữa đạo này tàn hồn lại có thể kiên trì bao lâu đâu đàng lạc trong đầu quá trình kịch liệt dãy ruộng r vấn đề này là ta nhóm không đúng ta xin lỗi ngươi làm thành ý ta có thể nói cho ngươi đánh cắp thân thể ngươi phương pháp kể từ đó ngươi có chút để phòng phía d ư ớ i đương nhiên sẽ không mắc lửa mặt khác ta có thể nói cho ngươi như thế nào tăng cường giới này thiên điệu ý chí chu khánh nguyên hơi gật đầu từ chối cho ý kiến đằng lạc chủ động mở miệng tiếp tục nói tại vật chất giới có thật nhiều thủ đoạn chúng ta đều không thi triển được sở dĩ ngươi yên tâm ta cũng không dễ dàng liền có thể chiếm cứ thân thể của ngươi ta vốn là dự định là nếu như t i ê n tư của ngươi quá kém liền đang trợ giúp ngươi tiến vào đạp thiên k i u giai lấy tay thành tự ngoại cảnh cảnh giới lúc trong nháy mắt làm k ó dễ đem thần hồn của ngươi thay vào đó mà ứng đối phương pháp cũng rất đơn giản thoáng chốc ngươi chỉ cần đem của ta tàn hồn tạm thời trục xuất thân thể dùng bí pháp ngăn cách ta liền không cách nào lại đối ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì mà một khi ngươi bước vào ngoại cảnh liền không còn có người có thể đoạt xá ngươi chu khánh nguyên nhẹ gật đầu trên thực tế cho dù là hắn không có phát hiện đối phương đoạt xá chi pháp dựa theo người này lời nói hắn s á t x u ấ t cao cũng không cách nào thành công bởi vì chu khánh nguyên sẽ khi tiến vào đạp thiên cựu giai thời điểm t h i m điểm trong nháy mắt đột phá tới ngoại cảnh cảnh giới đang lạc trong tưởng tượng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình căn bản không phải k h ả năng xảy ra c h ư một trăm chín mươi b ố làm sao liền câu nhường cái cũng không nói c h ư một trăm chín mươi b ố làm sao liền câu nhường cái cũng không nói được rồi tạm thời tin tưởng ngươi chu khánh nguyên ngữ khí không hề bận tâm để dây leo lạc không phân rõ tâm tình của hắn nhưng tốt xấu bọn hắn cái này lâm thời quan hệ hẳn là có thể tiếp tục tiếp tục giữ vững b ấ t quá chu khánh nguyên thanh nhâm lại lần nữa vang lên cái này là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng trong mắt của ta chỉ có địch nhân cùng bằng hữu trước mắt các ngươi cổ thần nhất tộc hành vi còn không cách nào thu hoạch của ta hảo cảm chuyện xấu nói trước mặc dù ta lấy các ngươi cổ thần nhất tộc tinh huyết phát huyết hệ thế nhưng nếu là ta muốn lẩn tránh thủ đoạn này cũng không khó chu khánh nguyên một phen liên tiêu đ á i đả n h ậ t nguyện phân giới lực lượng lại lần nữa xuất hiện chậm rãi chạm đến lúc trước lập hạ huyết hệ vậy mà thật từ trong bên trong tách ra cực kỳ thật nhỏ một ít lời thế chi lực lần này đàng lạc thị hoàn toàn phục ngay tiếp theo trong lòng tiêu ngạo cùng lòng dạ bị chu khánh nguyên cùng nhau đả kích đến đáy cốc ta đã biết ngươi yên tâm từ nay về sau ta tất nhiên không giữ lại chút nào trợ giúp ngươi ta dùng cổ thần nhất tộc tiêu n ạ o phát hệ sau đó không đợi chu khánh nguyên lên tiếng đàng lạc tiếp tục nói l ú chu trước nói khánh t i ê nguyên i i hạn dỗi ra ngón nhất tay đã tiêu hóa hơn phân nửa tiểu vân trong khoảnh khắc hóa thành gậy thuốc bao phủ lên ngón tay của hắn mười điểm bị lại yên tâm đi ngươi giúp ta ta làm sao lại không giúp ngươi chớ rõ ràng chu khánh nguyên là tại cùng trước mắt thiên địa ý chí đối thoại đang lạc lại ẩn ẩn cảm giác đối phương câu nói này cũng tại điểm chính mình chỉ cần tận tâm giúp hắn hắn liền sẽ phản hồi càng nhiều hào ý sao được rồi thiếu vân người ở chỗ này tiếp tục xem nhà đi t r ư ờ n g thành một đoàn hỗn độn đám mây an phận gật gật đầu chu khánh nguyên thân hình trong khoảnh khắc biến mất tại nguyên chỗ một giây s a u đã là xuất hiện ở tứ phương thiên trụ bên trong thượng giới xa so với hạ giới tới dễ dàng trực tiếp vận dụng truyền thống trận là được rồi mặc dù cái tia đạo hai họa thú tạo thành lệch trời cũng ngăn không được hắn bất quá không đáng tìm phiền t o á i cho mình hơn nữa thời gian cũng không nhiều. mặc dù hắn tại giới này lĩnh hội cổ thần c h i đạo cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian nhưng khi ban đầu xuyên qua hư giới c h i hải trọn vẹn bỏ ra hắn tiếp thời gian gần mười ngày vào giờ phút này chạy về khoảng cách đại điện bắt đầu cần phải còn có ước chừng một tuần khoảng chừng thời gian cần phải tới kịp giải quyết xong vân hải thiên sự việc cũng là thời điểm chạm đến thế giới chân thật chân t h ự c giới nếu thật l à như đằng lật nói là cái ba nghìn sáu trăm đầu đại đạo thông hành thế giới địa vực bao la không thể đo lường như vậy chẳng phải là so với giới này tiểu đà tiểu nháo muốn đặc sắc nhiều ân cũng nguy hiểm nhiều lắm c h u y ê n thống trận điểm sáng sáng lên rõ ràng vân hải thiên sự việc còn không có giải quyết đại chiến tức sắp mở ra chu khánh nguyên trong lòng nghĩ cũng đã là càng thêm về sau sự tỉnh phản phất trận này hoàn toàn thay đổi vân hải thiên chiến tranh với hắn mà nói bất quá là đi ra ngoài mua đồ như vậy nhẹ nhõm vân hải thiên vân linh điện đọc người đại điện lễ khai mạc nho thích nói ba nhà đối ứng đỉnh tiêm thế lực t ế tụ biển người tập kết chỉ có sung hư sau l ư n g chỉ vụn bật l ẻ tẻ đứng đấy một chút đạo đồng thoạt nhìn mười điểm không có phô trương trên thực tế bọn hắn thần đạo cung bây giờ sớm cũng không có cái gì thanh thế biết bọn hắn qua lại lao nhân đều là thở người trẻ tuổi nghe lão nhân khẩu bên trong thần đạo cung huy hoàng quá khứ tưởng tượng lấy chính mình có lẽ có thể bị vị kia thoạt nhìn mười điểm ưu sầu đạo nhân phân tán một chút p h i ề n não cái kia chính là thần đạo cung cung chủ đã từng đạo môn đệ nhất đều qua rồi ai nhớ ngày đó đạo môn là cỡ nào u y p h o n g bây giờ đã thế nhỏ đến tận đây thật gọi người chua sót a sóng lớn đại cát thần đạo cung cho tới nay thu đồ đẻ chú ý quý tinh bất quý đa đối với chúng ta thái độ cao n ạ o có được hôm nay hoàn cảnh bất quá là gieo gió gật bao thôi những người này không nghĩ tới Coi như bây giờ thần đạo cung thế yếu hổ chết mảnh rẻ là cao q u ý cựu trọng thiên cường giả rõ ràng hư cũng không phải bọn hắn phối vọng thêm nghị luận phân tạp tiếng nghị luận không ngừng thông qua thần niệm truyền vào sung hư trong đầu hắn m u ố n có thể che đậy những nội dung này thế nhưng là bây giờ hắn lại làm không biết mệt ngày xưa nghe có thêm khó tránh khỏi cảm thấy có phần trói hai lời đảm tiếu giờ khác này ở trong đầu hắn giống như tiếng trời chỉ hận không thể những người kia nhiều lời một điểm không sai hắn đạo môn là thế nhỏ hắn cũng một lần cho rằng tình huống như vậy muốn một mực tiếp tục kéo dài tiếp tục đến liền chính hắn cũng cuối cùng tuyệt vọng mới thôi nhưng là bây giờ tình huống không đồng dạng. dĩ vang tất cả xuống dốc đều trở thành hắn lẩn n h ẫ n ẩ n nút những người kia chửi tới tất cả đều trở thành đàm tiếu h hắn thần đạo cung đem muốn đại hưng ngay tại cái này lễ khai mạc sau đó ngay tại cái này đại điện phía trên ngay tại vừa rồi hắn đã nhận được đồ nhi ngoan chu khánh nguyên tin tức đối phương đã lấy tay chuẩn bị đến đây sung hư ngươi thật sự là xa đoạn lỗ hai nhìn xem sung hư khỏe miệng thỉnh thoảng c ò rúm còn tưởng rằng hắn là bị những nghị luận kia âm thanh đánh phẫn nộ không chịu nổi chỉ cảm thấy này người đã liền cuối cùng dưỡng khí công phu đều đã mất đi đối với hắn thất vọng cực độ bất quá cái này cũng không chứng minh lựa chọn của mình không sai. chỉ là lỗ hai lạng yên dùng thần nghiệm nhàn nhạt cảm thụ tròn chỉ toàn hòa thượng khí tức cảm thấy có chút không đúng người này tu vi lại có đột phá lần trước vẫn là cựu trọng b ố n đi bây giờ rõ ràng nhưng đã bước vào cựu trọng thiên ngũ giai ẩn ẩn có hướng cựu trọng thiên lục giai phát triển thế cục xảy ra chuyện gì khí tức của hắn tựa hồ có chút không ổn định cùng lúc đó lỗ hai lời nói lại lần nữa ở đây ở giữa vang lên hắn đang mượn nói lời nói công phu đem càng nhiều lực chú ý đặt ở nhắm mắt không nói tròn tỉnh thân bên trên sung hư lần này đại điện ngươi hẳn là lại muốn cho những đệ tử này đi lên luồng phí công phu hay sao nghe ta câu khuyên cho mình lưu một chút mỹ lệ bình yên rời khỏi đi lỗ hai thanh â m ở đây ở giữa v a n g lên xung quanh vô số đệ tử tất cả đều nghe vào trong hai đối phương cử động lần này rõ ràng là không chuẩn bị cho sung hư lao đạo lưu bất kỳ mặt mũi gì vào giờ phút này tại khoảng cách ba vị đại lao cách đó không xa thưởng thức đại điện thế hệ trẻ tuổi đệ tử cũng là không nhịn được t h ấ p giọng bắt đầu giao lưu xem ra lần này thần đạo cung lại không được nghe nói phật gia bên kia xảy ra vấn đề lớn một phần ba phật quốc đều bị đột nhiên xuất hiện năng lượng hủy diệt liền bọn hắn đệ tử thiên tài đều chết tại lần kia ngoài ý muốn bên trong kể từ đó tên thứ nhất này tất nhiên là từ ngươi ta ở giữa phân gia thắng bại lỗ tâm thắng q u a n h tay lạnh lùng nhìn xem sư tổ cùng cái tia x a đọa đạo môn đệ nhất giao lưu trong lòng cũng đã nghĩ đến chờ mình đoạt giải quá quân sớm muộn muốn siêu việt cái này đã từng đạo môn thứ nhất làm đến chân chính giới này vô địch nói không chừng sẽ có hát ma đâu càn không chưa định ngươi khoác lắc không khỏi nói quá sớm lỗ mềm dai dự trữ ngữ khí bình tĩnh nôn ngữ khiêm tốn nhưng xem hắn thần sắc trên mặt rõ ràng cũng là lòng tin tràn đầy bất quá nói hư tử có thể nhưng vào lúc này nhất đạo tràn ngập đạo vận thân ảnh đột nhiên từ hai người bọn họ ở giữa sắc qua lỗ mềm dai dự trữ hai chòng mắt hơi co lại vô ý thức muốn nếm thử dùng tinh thần lực ngăn cản người này bước chân thế nhưng tại cảm nhận được trên người đối phương lưu t h u y ề n đạo vận về sau cứ việc không cách nào cảm giác được cảnh giới của hắn lỗ mềm dai dự trữ vẫn là vô ý thức đã ngừng lại hành vi của mình người này tối thiểu nhất là sư phó cái kia một đời nhân vật khuôn mặt tuổi trẻ bất quá là lưu lại cho có thật thôi, thôi ta xa đoạt rồi không lão nhị người rốt cuộc tại nói hiệu nói vượn cái gì ta rơi xuống đi nữa dù sao cũng so những chuyện n g ư ờ i làm mỹ lệ a thứ mặt dày đã liền c u ố i cùng tiêu ngạo đều đ ô n g xuống hai vị lao tổ cấp bậc nhân vật ngay trước mặt mọi người đang muốn bắt đầu thần thương khẩu chiến người đứng phía sau nhóm đột nhiên sôi trào tại mọi người thân n i ệ m cảm nhận phía giới, Chu Khánh Nguyên giống như một thanh lợi kiếm dùng im ắng hành vi bá đạo thái độ cường thế mở ra biển người mấy hơi thở ra biển người mấy hơi thở sư tôn ta không tới c h ồ m đi chu khánh nguyên ngừng lại bước c h ắ p tay hám i ệ n g thanh âm như đại đạo thanh âm vang vọng trong tràng cùng lúc đó bá đạo c h ắ c tuyệt tinh thần lực tùy theo lời của hắn quét sạch hết thạy tất cả tiếng nghị luận đều tại cái này kinh khủng báo tắp tinh thần d ư ớ i đình chỉ thế nhưng là trong lòng mọi người thanh âm lại tại lúc này càng thêm phức tạp sư tôn hắn đ ê u thần đạo cung cung chủ sư tôn thần đạo cung kế sáu trăm n ă m về sau lại chiêu mới đệ tử tinh thần của người này lực hào, hào cường hành người này thật sự là gần nhất đệ tử mới nhập n ô n sao sợ không phải người khác giả trang so sánh với đời trung niên c h ấ n kinh đệ tử trẻ tuổi nhóm thì là chăm chú nhìn vạn chúng chú mục chu khánh nguyên trong lòng hâm mộ nếu là đứng ở vị trí này người là ta liền tốt đám người trở nên thất thần mà sung hư lúc này một gương mặt mo giống như hoa cúc giống như nợ rộ cười đến đừng đề cập có nhiều sán g lạ mừng k h ắ p khởi mà nhìn xem chu khánh nguyên gật đầu nói không tới chậm không tới chậm hiện tại mới lễ khai mạc đ ầ u chu khánh nguyên nhẹ gật đầu đứng sau lưng sung hư không còn lên tiếng nhắm mắt tu luyện chỉ là lúc này hắn đã đem thân thể trốn vào hư giới bên trong ngoại trừ đỉnh tiêm ba vị cựu trọng thiên cường giả không có người có thể phát hiện hắn hắn là lặng lẽ đợi đi xuống đoàn người nhưng là triệt để sôi trào chu khánh nguyên chiêu này cường thế lên sàn lại trực tiếp thần ẩn trực tiếp nổi bật lên đội ngũ đơn bạc thần đạo c u n g trở nên thần bí mà cường đại đứng lên đám người nhìn về phía thần đạo c u n g vị trí trên mặt lòng khinh thường đều thu hồi có người hiểu chuyện đã bắt đầu thảo luận lần này đại điện đem sẽ xuất hiện bạo tạc tính chất tràn g cảnh l ô hai c a o mày đem l ự c chú ý từ tròn tịnh thân bên trên chuyển rời đến chu khánh nguyên cái này người trẻ tuổi kia hắn phát hiện thế mà liền cựu trọng tiên tam giai hắn thế mà cũng nhìn không thấu chu khánh nguyên cảnh giới cái này là vì sao mạnh như lỗ hai cũng bất quá là chỉ có thể ở chu khánh nguyên chủ động t r i ể n lộ tinh thần lực tình huống dưới nhìn thấy vụ m ặ t những người khác liền càng thêm không chịu nổi chu khánh nguyên rõ ràng đứng ở nơi đó bọn hắn lại cảm thấy mình thần n i ệ m cảm nhận bên trong không có vật gì tựa như chỉ cần đối phương không n g u y ệ n ý bọn hắn liền l i ề n phát hiện của hắn tư cách đều không có x u n g hư đây chính là ngươi lần này muốn tham gia đại điện đệ tử tuổi của hắn cần phải vượt qua một trăm tuổi đi x u n g hư cười thản nhiên nói quy củ ta như thế nào không hiểu ngươi nếu không tin có thể chính mình sờ sương xác nhận chỉ là khổng lão nhị ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao s u n hư ngoài cười nhưng trong không cười nói cũng thế dù sao ta đệ tử này nếu là ra sân những người khác chỉ có thể cam tâm làm vật làm nền nền rồi lỗ hai chân mày nịu càng chặt khăng khăng tới gần chu khánh nguyên liền muốn đi đo của hắn b ố t linh chu khánh nguyên lúc này đột nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái lan lỗ hai động tác đình trệ trên không trung cường hoành bàng bạc tinh thần lực không khách k h í chút nào đem cả người hắn gông cùng xiềng xích trong lúc nhất thời hắn lại phát hiện vô luận chính mình d ễ y ruổi như thế nào đều không thể lại nhúc n í c kẻ này lại là cựu trọng thiên độc người lỗ hai lòng đầu sinh ra kinh đạo hải lãng không rõ sung hư từ nơi nào tìm đến như vậy một tên đệ tử hồi náo thật sự là hồi náo lỗ hai thanh âm tức giận thấp tiếng vang lên không nhịn được đối sung hư nói ra ngươi có phải điên rồi hay không từ nơi nào tìm đến cựu trọng thiên đ ộ c người sung làm đệ tử của ngươi chẳng lẽ là tinh không phía trên có đạo nhân vọng tộc l ạ n g yên quay trở về mới khiến cho ngươi nghĩ ra loại này kế sách sung hư trên mặt hiện lên vẻ mờ mịt sau đó lại lập tức phản ứng kịp lỗ hai đây là phát hiện chu khánh nguyên cường đại căn bản không tin tưởng đây là hắn tân tiến chiêu thu nhận đệ tử cũng thế nếu như không phải tận mắt nhìn thấy nhìn xem chu khánh nguyên tu vi một ngày một cảnh giới. hắn cũng không thể tin được trên thế giới sẽ có loại thiên tài này tồn tại một mực túi đầu chỉnh lý hỗn loạn khí tức tròn chỉ toàn sớm đã mở mắt lặng yên tìm hiểu lấy chu khánh nguyên trong lòng đã là có chút kinh nghi đang tiêu hóa cảm giác tâm sư tổ niệm lực về sau của hắn niệm lực trực tiếp từ cựu trọng bốn sơ giai nhất phi t r ù n g thiên vượt qua đến cựu trọng ngũ tạng giai còn vẫn như cũ vẫn còn hậu tình theo lý mà nói trước mắt hắn hẳn là giới này không hề nghi ngờ mạnh nhất sau đó người mới đúng thế nhưng là vì cái gì liền hắn cũng vô pháp cảm nhận được chu khánh nguyên khí tức hơn nữa mới vừa mới đối phương ngắn n g i phóng thích tinh thần lực cái kia cảm giác h tròn chỉ toàn hai trong mắt đột nhiên co rụt lại trong đầu lần nữa hồi tưởng lại cái kia hai màu đen trắng tạo thành thế giới đúng là hắn lúc đó đối với chúng ta đ ộ c thủ chính là hắn phá giải sư tổ lạc cổ diễn đi một phần ba phật quốc thổ địa người tròn chỉ toàn trong lòng cuồng hống chỉ cảm thấy địa vị của mình nhận lấy uy hiếp còn chưa tiêu hóa sạch sẽ hỗn loạn thần niệm cùng hắn thần niệm kết hợp với nhau để hắn trong nháy mắt đỏ trong mắt kẻ này kinh khủng nhất định phải trừ bỏ chỉ là bây giờ thực lực đối phương không rõ cũng không biết là thật cường đại vẫn là liễm tức tri pháp hơn người nếu như xác nhận chu khánh nguyên thực lực không bằng hắn tròn chỉ toàn sẽ ngay đầu tiên đem người này giết、chết. trẻ tuổi như vậy cựu trọng tiên không thể để cho hắn trưởng thành cái này vân h ả i thiên mạnh nhất người chỉ có thể là hắn tròn chỉ toàn đúng dịp ngay tại tròn chỉ toàn phóng thích sát ý thời điểm chu khánh nguyên cũng là như vậy nghĩ hắn đã hơi không kiên nhẫn khoảng cách đại điện bắt đầu còn phải đợi đợi bảy ngày thời gian hắn không có nhiều như vậy nhàn hạ thoải mái ở chỗ này chờ đợi sư tôn chúng ta muốn đứng ở chỗ này ngốc các loại bảy ngày ta nhìn bên kia cái kia xú hòa thượng nhìn chằm chằm nét mặt của ta cùng muốn ăn ta cũng như thế vẫn là sớm làm đem hắn giết đi ba chu khánh nguyên lạnh lùng lời nói đột nhiên ở đây ở giữa vang lên cùng lúc đó thân hình của hắn thoát ra hư giới trong mắt mọi người lại lần nữa xuất hiện không khách khí chút nào hướng về phía tròn trị toàn vị trí chỗ ở đi đến khánh nguyên không nên vọng động xung hư lo lắng cùng sau l ư n g chu khánh nguyên không rõ đối phương mới vừa vặn bước vào cựu trọng thiên nhất dai mà thôi làm sao lại muốn chính diện đối đầu toàn bộ phật giáo rồi rõ ràng đọc người đại đ i ể n còn chưa bắt đầu không muốn lại chờ đợi chu khánh nguyên đã là chuẩn bị xuất thủ trực tiếp đem cái này con lựa chọc tính cả toàn bộ vân hải thiên tất cả việc vật cùng nhau giải quyết chương một trăm chín mươi sáu thiên hạ thật có nhân vật như vậy chương một trăm chín mươi sáu thiên hạ thật có nhân vật như vậy trong ù y nguyên theo tác, t chu khánh、nguyên、động ò n chỉ t à lập tức trận tức sẵn n địa s à đón quân địch, đồng quân hắn thần niệm thông câu sau của cấp tốc thời lòng ư n trọng thiên đời, trung niên đồng môn. Đồng loạt ra tay, tổ phạm thiên luôn chuyển trận, nhanh. Trong g tất bắt loạt tay, tổ cả ra phạm đời l mọi người còn chưa có chuẩn bị không do vì cái gì chủ trì làm to chuyện như vậy cũng không hiểu vì cái gì cánh cửa kia người trẻ tuổi đột nhiên liền muốn hướng bọn hắn xuất thủ sau một khắc tròn chỉ toàn thần n i ệ m đã cấu thành chủ yếu v ậ t hấp dẫn cấp tốc khiên động cấu kết đem tinh thần lực của tất cả mọi người nối liền cùng một chỗ cường độ trực tiếp từ cựu trọng sáu ngạnh sinh sinh leo lên tới cựu trọng bảy h ư giới bên trong cầm trong tay thiền trượng dáng vẻ trang nghiêm phật đà đỉnh thiên lập địa trận địa sẵn sàng đón quân địch x u n g hư cùng sau lưng chu khánh nguyên mặt lộ vẻ mây đen không biết vì cái gì đệ tử đột nhiên như vậy xúc động hắn mới vừa vặn bước vào cựu trọng tiên h làm sao có thể là phật giáo tất cả mọi người cộng lại đối thủ Vâng bên trong đình đoàn sinh, một cái dẫn động đình hốn độn trắng đen bên trong cấp tốc cấu thành, pháp lý lẫn. Không ngợi giới ba, sau hai hư pháp lôi cái tới lôi tại cái một tốc đào có cấp cấu đó lý màu xé hai màu đen trắng đan sen lôi đình sau đó đ à o tại hư giới bên trong ghé qua cho dù tại chân thực giới đều có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi tinh thần chi lực đem này mới hư giới triệt để thôn vệ nếu như nói hai h ọ a thú là vân hải thiên tương lai nhất định phải đối mặt k h ố n cảnh như vậy giờ phút này tại mọi người cảm nhận bên trong biến mất hỗn độn sau đó đau thì là bọn hắn hôm nay không cách nào vượt qua kiếp nạn sáng cùng tối giới hạn xuất hiện tại chỗ cùng trong lòng người chính giữa chỗ một cái rõ ràng trong suốt tuyến xuyên qua nơi đây chỗ có hòa thượng đầu chọc thân thể vô luận cảnh giới của bọn hắn là cao là thấp tuổi tác hoặc lao hoặc thiếu hoặc là có như thế nào k tất cả mọi người vẫn lấy làm kiêu ngạo t h ầ n nhiệm đều tại cái này giống như giống như thiên đạo giống như đà kích xuống vỡ vụn đầu tiên là tinh thần lực bị tùy tiện chia cắt thành hai nửa sau đó là thân thể ngay sau đó là hết thể liên lụy c h i vận cho dù là bên ngoài mười vạn dặm bày ra chuẩn bị ở sau gửi mệnh thủ đoạn cũng đi theo cùng nhau đều đều vỡ ra vỡ vụn hết thể đều tại vô thanh vô tức ở giữa tan giã thậm chí không ai có thể tới kịp h ế t thảm một tiếng cho dù là đám người bên trong mạnh nhất tròn chỉ toàn cũng bất quá là tại cái này quang ám lý lẽ dưới nhiều chống trong nháy mắt tôi tại điểm cuối của sinh mệnh tròn chỉ toàn trong đầu đèn kéo quân lấp lóe từ nh đợi cho ra chùa chính là đương đại nhân tài kết xuất cùng khổng nhị sung hư hai người xưng ơ bá thế hệ trẻ tuổi danh tiếng vô lượng sung hưng n à lớn khổng nhị cứng nhắc chỉ có hắn có một cái thuần khiết lưu ly tâm hắn nhất định sẽ tại ba người bọn họ bên trong đi đến sau cùng có thể là vì sao cái kia không thích nhất tu luyện sung hư lại dễ dàng vượt qua hai người bọn họ chân chính làm được cánh cửa kia đệ nhất đâu vì sao tu vi của hắn khi tiến vào cựu trọng thiên về sau tựa như cùng nghe nhu rơi xuống nước lại không có động tính chút nào đây cảm giác cực kỳ không cam lỏng o á n hận để hắn nghiên cứu ra đọc loại tri đạo bước lên tinh thần phân liệt phong hiểm hắn không ngừng thôn phệ người khác t h ầ n nhiệm thật vất vả vượt qua s u hư lại lúc trước biến cố bên trong thành công thôn phệ sư tổ t h ầ n nhiệm rõ ràng sau đó hẳn là hắn thống trị cái này vân hải thiên mới đúng tại sao có thể như vậy loại người này rốt cuộc là từ đâu xuất hiện lao tạ thiên không phải là đùa nghịch ta hay sao cho dù trước khi chết một khắc cuối cùng tròn chỉ toàn vẫn như cũ không thể giải thoát hai mắt đỏ bừng muốn ngửa mặt lên trời gào ghét hắn không cam tâm rõ ràng hắn đã đi tới đỉnh điểm vì cái gì đột nhiên toát ra cái nhân vật như vậy mười lăm tức về sau sáng cùng tối dị tượng biến mất hư giới bên trong lại không bất cứ sinh vật nào đứng thẳng che khuất bầu trời hắc ám cùng ánh sáng bắt đầu chậm rãi biến mất mà giờ k h ắ c này đại điện đám người chỗ trên đại cao tới tham gia phật gia đệ tử đều đã biến mất tại nguyên chỗ giống như cùng bị thôn vệ đồng dạng chu khánh nguyên từ hư giới phát động công kích trong khoảnh khắc đem tinh thần của mọi người tính cả vật chất tồn tại cùng nhau chém chết mà tại cái khác cảnh giới không đủ người xem ra giống như là một trận gió thổi qua tất cả mọi người liền biến mất lặng yên không một tiếng động kinh khủng như vậy toàn trường yên tĩnh lặng ngắt như t ờ rõ ràng là kinh khủng như vậy nóng nảy trắng cảnh lại không có người nào dám nói chuyện liền phảng phất nơi đây đã trở thành một chỗ quỷ nếu như ai há miệng liền sẽ trong nháy mắt bị cùng nhau mang đi tại làm cho người hít thở không thông bầu không khí bên trong cho chu khánh nguyên truyền đọc đến một nửa sung hư ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ cho dù là hắn tại hư giới bên trong cảm ứng được chu khánh nguyên thủ đoạn cũng là không thể nào hiểu được chuyện phát sinh trước mắt hắn mới vừa vặn bước vào cựu giai mà thôi vì cái gì liền có uy năng như thế hắn dùng thủ đoạn không phải chúng ta vân hải thiên thủ đoạn là ai dạy của hắn hắn rốt cuộc là ai người nguyên đều làm cái gì không nhịn trước mắt để chống một mạng lớn vị trí khó có thể tin nhìn chằm chằm c h u k h n h nguyên toàn thân ngăn không được phát run tính cả của hắn thần niệm cùng một chỗ. con sống mấy ngàn năm cũng chưa từng thấy qua trường hợp như vậy người này không phải sung hư đệ tử mới thu sao quả nhiên là âm mưu người này tất nhiên là thần đạo cung t ử tinh không trở về cao nhân t i n h không t i n h không trên bầu trời p h á p m ô n tư n h i ê n như thế cường đại mấy trăm chức cao giai đọc người tính cả làm đỉnh tiêm cựu trọng thiên cường giả tròn chỉ toàn dẫn đội b ả y ra thần n i ệ m đại trận thế mà trong khoảnh khắc bị phá giải không nói dư ba còn đem tất cả mọi người một hơi thổ lộ hầu như không còn người cái gì ngươi chu khánh nguyên dơ lên một cái tinh thần hóa thành độc đao nhắm thẳng vào k h ẩ nhị thân phục hoặc chết thay ngươi cùng với phía sau ngươi các đệ tử làm cái lựa chọn đi ta không n g h ị run r ậ y càng thêm kịch liệt hắn lần đầu phát hiện nguyên lai tại tử vong trước mắt biểu hiện của hắn lại là như thế không c ă m lòng c h ờ một chút khánh k h á nguyên h n sung hư vội và ngăn lại chu khánh nguyên trong lời nói hơi có chút do dự dạng này cường giả chính mình cũng xứng gọi thẳng tên của hắn sao như vậy người lại là đệ tử của mình nói ra ai mà tin cho dù là sư phó bọn hắn trở về cũng là sẽ tán thưởng của ta trò đùa kỹ thuật bước lui a mà lúc này k h ô n g nhị lại lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua tròn chỉ toàn lúc trước chỗ sạch sẽ hoàn m ị c h ố n g trải đất bằng triệt để minh khinh bị nhìn dưới là tình huống như thế nào xung hư tân thu không lâu đệ tử muốn tham gia đọc người đại điện đệ tử đem phật môn mang tới tinh nhuệ trực tiếp diệt sạch đem hắn áp chu phật môn diệt sạch ta nguyện ý phụng ngài làm chủ còn xin cho môn hạ đệ tử một con đường sống không chút do dự k h ô n g nhị đối chu khánh nguyên hai đầu gối quỳ xuống đất nặng nề mà một đập rốt cuộc khổng nhị sau lưng một đám đệ tử môn sinh nhìn xem một màn này chỉ cảm thấy có đồ vật gì ngăn ở hết hầu cái gì cũng nói thiên hạ thật có như thế trái ngược lẽ thường người rất tốt gặp khổng nhị dập đầu bái phục chu khánh nguyên không quan trọng gật gật đầu sau đó vung lên tinh thần lực v à o động phía dưới nơi đây thất trọng thiên trở lên tất cả mọi người đều bị hắn dẫn dắt cùng nhau phi hành theo ta diện phật quốc trả hết tất cả tài nguyên ta lại mang các ngươi đi san bằng cái kia hư giới thai hòa thú chương một trăm chín mươi bảy huyền t i ê n bảo thuật chương một trăm chín mươi bảy huyền t i ê n bảo thuật đám người cảm thấy thấp p h ỏ n đi theo vị t i ê cao thượng thân ảnh sau đó không biết đối phương mang lên chính mình những người này là có ý gì hẳn là đợi chút nữa bọn hắn cũng phải tham gia chiến đấu cái tiêu kinh khủng g i ế t phôi lúc trước chiêu thức chỉ có thể sử dụng một lần có lẽ hắn còn bị thương chỉ b ấ t q u á giang chống đỡ lấy không có phát tác nhưng sự thật chứng minh bọn hắn suy nghĩ nhiều toàn bộ d i ệ t phật quốc sự việc căn bản không tới phiên bọn hắn tham dự chỗ có thần n i ệ m tính chất cùng tròn chỉ toàn người ở gần đều bị chu khánh nguyên đồng loạt khóa chặt chém giết duy có một ít những người không liên quan may mắn còn sống sót đột một biện chúc bị chu khánh nguyên phá giải trận pháp tiêu tán lộ ra bên trong bị chế tắc thành độc loại từng cái độc người cùng với thần đạo cung biến mất đạo đồng x u n g hư giận tí mặt hận không thể đem những cái kia đã chết đi người một lần nữa kéo lên lại giết một lần trong lòng bạn còn có chút đối chu khánh nguyên cấp tiến cử động cảm thấy tâm kinh động phách di nghĩ giờ phút này trong nháy mắt trừ khử chống không nếu không phải chu khánh nguyên những n à y đạo đồng chẳng phải là đều muốn bị viên kia chỉ toàn giống đan dược như thế từng bước từng bước ăn sạch sẽ khánh đạo quân đại nhân những đệ tử này có thể hay không xin ngơi ư ra tay trợ giúp bọn hắn phục hồi như cũ chu khánh nguyên ngoài ý muốn nhìn thoáng qua sư lắc đầu nói lão sư không cần như thế xa lạ vẫn là duy trì ban đầu cách gọi đi lập tức hắn vươn tay một điểm thư giới bên trong quang ám pháp lý gia lại xuất hiện dễ dàng đem mọi người tinh thần bên trong ổ bệnh tách rời cắt chém mà bọn hắn tổn thất bất quá là một phần nhỏ tinh thần tu vi thôi được cứu người vẫn không rõ nơi đây đã xảy ra chuyện gì nhưng đều là trước tiên đối chu khánh nguyên cấu tạng có thể d ư ớ i loại trạng thái này mạng sống đã là đại hạnh chớ nói chi là chu khánh nguyên chỉ là để bọn hắn tổn thất một chút tu vi sau đó tại trong miệng của bọn hắn toàn bộ phật quốc b ẩ n thiệu sự việc đều bại lộ người trong thiên hạ tức giận trong lúc nhất thời trang diện khí thế ngất trời thân nhân đoàn tụ sư đồ hai mắt đấm lệ t ư vọng thịnh n ậ người khắp nơi tìm kiếm phật nho trong nhà nhưng có tinh thông quản lý người chu khánh nguyên gọi khổng nhị đem sự tình phía sau đều giao cho hắn cùng sung hư xử lý phật giáo kiến giáo đã lâu nội tình cực sâu bên trong không biết có bao nhiêu lợi ích liên lụy tiền tài động nhân tâm nhưng đ ố i chu khánh nguyên tới nói những vật này cùng hắn căn bản là vô vị c h i vật hắn cũng không sợ những người này dùng tới nao cân đơn giản là lại giết một nhóm thôi hơn nữa giúp hắn làm việc chỉ cần đường phiền đến hắn coi như tham lam một chút hắn cũng không quan trọng khoảng chứng bất quá là chút tài nguyên tu luyện thôi theo lấy thực lực tăng lên chu khánh nguyên càng ngày càng phiền chán những ngày khôn sáo chỉ cảm thấy bọn chúng sẽ trói buộc mình linh tính không bằng làm cái vung tay trưởng quỹ tự tại hơn nhiều hơn nữa việc hắn muốn làm xa so với những l ích lợi này phân phối càng trọng yếu hơn chu khánh nguyên đơn giản bàn giao vài câu thân hình lại biến mất đảo mắt đã là đi tới vân hải thiên biên g i ớ i chỗ thàng đến lúc này đứng ngoài quan sát toàn bộ quá trình cổ thần đằng lạc vừa mới mở miệng nói ra không sai thoạt nhìn người rất rõ ràng chính mình cần chính là cái gì cũng không có bị thực lực tăng lên mang tới quyền lực địa vị mê bà tâm không biết m ù i vị chu khánh nguyên trong lòng hơi kỳ quái sau đó ý thức được đằng lạc hiểu lầm cái gì cái gọi là quyền lợi địa vị hắn đã sớm tại ba cái thế giới khác nhau hưởng thụ qua mặc kệ phàm là tục võ đế vẫn là tu tiên giới đạo quân hoặc là trường sinh giới trên thực tế kẻ thống trị vô luận hắn muốn hoặc không nghĩ luôn có đ ề u người như vậy cùng sự tình quấn lên hắn bắt đầu chu khánh nguyên còn có chút hứng thú càng đi về phía sau thì càng chắn ghét cho đến biến giải quyết phiền chán đơn giản tới nói chính là hưởng thụ đủ rồi chơi c h á n bây giờ chỉ có tăng thực lực lên kiến thức rộng lớn hơn tươi mới thế giới mới có thể câu lên hứng thú của hắn dù sao hắn ban đầu có hứng thú đi áp bách hoặc khống chế người khác lại không cần vì tài nguyên tu luyện đi liều chết tranh đoạn thật sự là không có gì muốn liều mạng phải cố gắng sự việc suy nghĩ rời g i c ở giữa chu khánh nguyên h ứ n g hở vươn tay lúc trước làm cho tất cả mọi người kinh hãi không tôi h tưởng rằng chu khánh nguyên nỗ lực đại đại giới mới s ử x u ấ t thần thông lại xuất hiện cứ việc bởi vì tại hư giới bên trong bản năng bao trùm mười vạn dặm phạm vi thần thông bị kiềm chế gấp trăm lần nhưng tạo thành hiệu quả vẫn như cũ kinh người đằng lạc nhìn xem từng cái thai họa thú tại tiếng ai minh bên trong đều chết tại chu khánh nguyên trong tay trong mắt vẻ kinh nghi h i lên tại chân thực giới bên ngoài liền có thể tạo thành động tĩnh như vậy lĩnh ngộ gia cao thâm như vậy kỹ xảo người này toàn thân pháp lý càng ộ gần như tại nói lúc trước mặc dù chu khánh nguyên cũng đồng dạng sử dụng tới một chiêu này nhưng là bởi vì đối tượng là những cái kia vân hải thiên thổ dân đến mức đằng lạc mặc dù trong lòng có chút kỳ quái thần thông ngự thần uy lực lại không thể xác định lúc này nhìn đến đại lượng đối với giới này thổ dân tới nói lộ ra cực kỳ cường đại thai họa thú đồng dạng ở dưới một chiêu này không ngừng chết đi hắn mới vừa rồi dám xác nhận điểm này thật sự là không tầm thường đằng lạc không nhịn được mở miệng tán thưởng đã ngơi ư đối đạo pháp có cao thâm như vậy lý giải nói không chừng chân thực giới mới thật sự là thích hợp ngươi sân khấu bây giờ thành tiệu của ngươi mặc dù nhưng đã mười điểm khả quan nhưng vẫn như c ũ bị quản chế tại vật chất giới quy tắc dẫn đến ngươi không cách nào nhìn thấy đại đạo sau đó thân thể thế nhưng ta dám đón chắc một khi ngươi bước vào chân thực giới không tới ba năm thời gian ngài nhất định có thể lĩnh ngộ phù hợp ngươi bản thân đại đạo pháp tắc đại đạo pháp tắc là cái gì luyện tinh quyết bên trong cũng không có nói tới điểm này so sánh với chu khánh nguyên bình tĩnh đàng lạc trạng thái thoáng có chút phấn khởi giải thích nói luyện tinh quyết bên trong không có ghi chép là rất bình thường bởi vì chúng ta cổ thần nhất đạo chuyên chú bản thân tu luyện đối lực lượng pháp tắc lý giải thoáng có chút khiếm khuyết nói đến đây đàng lạc có phần thẹn bỏ mặt nói khiếp pháp trên thực tế cổ thần nhất tộc ngoại trừ đối lực chi pháp tắc trời sinh thân cận có nhất định năng lực phân tích bên ngoài đối với những khác đại đạo lý giải cùng chư thiên vạn tộc so ra quả thực chính là thai nạn tính trước kia hắn cho tới bây giờ cũng không để ý qua chuyện này dù sao bọn hắn cổ thần nhất tộc chuyên tu nhục thân tại thành t i ể u ngoại cảnh sau đó liền có thể sơ bộ chống cự lực lượng pháp tắc đối tự thân ảnh hưởng đợi đến đúc thành nội cảnh mỗi một kích đều tương đương với ẩn chứa một giới chi lực so với lực lượng pháp tắc đến cũng không kém bao nhiêu đây cũng là vì cái gì bọn hắn sẽ sơ xảy đạn này nhưng tại đã trải qua cái tia nữ nhân điên dùng nhất đạo huyền thiên bảo thuật đem bọn hắn cổ thần nhất tộc ngạnh xinh xinh g i ế t đến tan tác về sau đàng lạc mới mới ý thức tới chỉ sợ pháp tắc chi đạo cũng có chỗ độc đáo cũng không so với cổ thần hệ thống cấp thấp thậm chí vẫn còn thắng sau đó mà chu khánh nguyên cho thấy đối pháp tắc cao tuyệt mộ tính với hắn mà nói vô tình là một tin tức tốt cái này ý vị chu khánh nguyên mạnh lên phương thức không chỉ một loại thủ đoạn cũng sẽ càng nhiều hơn dạng chuyên tu nhục thân cổ thần hệ thống lại thêm đại đạo pháp tắc không biết sẽ b ộ c phát ra như thế nào uy lực chỉ là suy nghĩ một chút liền để đàng lạc không nhị được mong đợi liền h ắ n đều không có ý thức được, trong bất chi bất giác. hắn đã bắt đầu tin tưởng chu khánh nguyên tiềm năng bị đối phương dương hiện khả năng ra ngoài tính tinh phục náo bên trong các loại ý nghĩ c h ấ p động đàng lạc giảng d à i cũng không dừng lại dừng tóm lại cổ thần nhất đạo ưu điểm quyết định ở sức mạnh to lớn gia tăng bản thân mà pháp tắc chi đạo thì dán vào chân thực giới quy tắc tùy ý một động tác cũng có thể khiên động đại đạo chi lực xem như mỗi người mỗi vẻ chương một trăm chín mươi tám muốn hay không đánh cược chương một trăm chín mươi tám muốn hay không đánh cược n g h e đàng lạc liên quan tới chân thực giới hai loại hệ thống tu luyện giới thiệu chu khánh nguyên nhẹ gật đầu không có như vậy sự tỉnh quá nhiều họ tham ngược lại hỏi thăm về trước mắt chống dông hư gi muốn như thế nào mới có thể chống cự hư giới đối với chỗ này ăn mòn ngươi biết không cái này nói đến cũng đơn giản dù sao một bước khó khăn nhất đã bị ngươi hoàn thành muốn ngăn cản hư giới tiếp tục lan tràn đầu tiên chính là đem bên trong tất cả hoạt động thai họa thú đều tiêu diệt tiếp đó chính là m à i nước công phu ngươi cần p h ả i người hai mươi bốn giờ c h ấ n thủ nơi này ngăn cản thai họa thú tới gần kể từ đó nơi này hư giới giống như cùng vô ngần chi thủy dần dần rơi vào tinh mịch chậm rãi cũng liền biến mất chu khánh nguyên nhẹ gật đầu dường như cảm thấy làm như vậy có chút phiền phức cũng là ra ngoài hưng thú tiếp tục hỏi thai họa thú rốt cuộc là thứ gì thư giới là bởi vì bọn họ hoạt động mới sinh ra cái này ta cũng không thanh trừ đàng lạc thanh âm tại chu khánh nguyên trong đầu vang lên đừng nói là nơi này cho dù là tại chân thực giới cường đại thai h ỏ a thú cũng là nhân vật cực kỳ khủng bố bọn chúng là cái gì từ đâu mà đến không thể nào biết được ta chỉ biết là loại sinh vật này không cách nào giao lưu chỉ có hủy diệt sinh vật bản năng ngươi sau này nếu là ở chân thực giới gặp được cũng nhất thiết phải cẩn thận bọn chúng cũng không giống như nơi này thai h ỏ a thú như vậy nhỏ yếu đối với đàng lạc thuyết pháp chu khánh nguyên từ chối cho ý kiến hắn lại không phải người ngu hẳn là nhìn thấy không biết theo hầu thực lực sinh vật sẽ còn tùy tiện đi lên tiếp xúc hay sao cùng lúc đó tùy theo của hắn thần niệm p h u n g trào ngay tại trả hết lấy phật quốc tài nguyên đám người đỉnh đầu t r ợ n được có tầng mây ngưng tụ hóa thành một khuôn mặt người không nhị mang hơn trăm người hảo thủ tới t ì m ta mặt người nói xong hóa thành nhất đạo tinh tế mây khói c u ố n lên khổng nhị ngón trỏ tay phải hóa thành một cái bảng chỉ đường vì hắn chỉ dẫn lấy phương hướng đúng không nhị trong lòng r u lên vội vàng triệu tập môn sinh đại ý vội vàng chạy về chu k h n h nguyên vị trí chỗ ở trên đường đi trong lòng mọi người thất vọng không biết chu k h á n vẹn vẹn rời đi cái này thời gian qua một lát liền m u ố n triệu tập trăm người hành động ý muốn vì sao như là cao quản nhóm phỏng đoán hoàng đế tâm tình một đoàn người t r u n g pi là cùng kính đứng tại chu khánh nguyên trước mặt đều cúi đầu cũng may là một tin tức tốt lúc nghe chu khánh nguyên đã dọn sạch một mảnh nhỏ phạm vi thai h ỏ a thú đồng thời biết được giải quyết hư giới xâm lấn phương pháp mọi người đều là nối lòng một đại khẩu khí mặc dù bây giờ vân hải thiên bên trong khắp nơi có thể thấy được thai h ỏ a thú nhưng hiển nhiên cùng những này bị thai họa thú hoàn toàn xâm lấn hư giới là hoàn toàn khác biệt bây giờ có đường giải quyết mang ý nghĩa bọn hắn thoát khỏi mấy trăm năm về sau diện thế nguy cơ như thế liền có thể trường sinh cựu thị đi xuống. Thật không nghĩ tới. tiến về tinh không các lao tổ đều muốn làm được sự việc chúng ta thế mà dẫn đầu làm được không nhị tâm thần dưới sự kích động nửa là cảm khái nửa là chấn an đối chu khánh nguyên sâu sắc chắp tay cái gì bọn hắn lao tổ đi hướng tinh không ở ngoài làm sao có thể còn có đường sống có thể đi đằng lạc thanh â m lại lần nữa vang lên chu khánh nguyên không nhịn được hỏi có ý tứ gì vào giờ phút này hắn nghĩ tới thần đạo cung sung hư lao đạo đối phương thế nhưng là một mực lẩm bẩm đợi đến sứ mệnh hoàn thành muốn cùng hắn cùng nhau đi tinh không bên ngoài tìm kiếm đạo môn đồng nghiệp đâu nhưng hôm nay đằng lạc lại nói bọn hắn không có đường sống có thể đi đối mặt chu khánh nguyên hỏi thăm, đàng lạc không có bất kỳ cái gì thừa nước đục thả câu suy nghĩ cấp tốc đáp lại nói lúc trước ta đã nói với ngươi trừ phi nắm giữ thời gian p h á p tắc hoặc là thành tựu ngoại cảnh tri đạo hoặc là làm đến tương tự cảnh giới nếu không thì không cách nào chống cự chân thực giới bên trong thai hòa thú không chỉ là thai hòa thú bất luận cái gì có thể tại chân thực giới sinh tồn sinh vật hầu như đều sơ bộ nắm giữ lấy thời gian p h á p tắc đối mặt với ngươi những cái kia không hiểu pháp lý bản thân lại không đủ cường đại vân hải thiên bên trong người mà nói đối mặt nắm giữ thời gian phát tắc sinh vật bọn hắn không có, có bất kỳ năng lực chống cự nào những sinh vật kia có một vạn loại phương pháp giết chết bọn hắ chu khánh nguyên nhất thời có phần không nói gì trầm mặc một lát sau hỏi nếu như thời khắc này ta tiến về chân thực giới đồng dạng không có, có bất kỳ năng lực chống cự nào sao không sai đàng lạc trả lời mười điểm quả quyết kiên định nói ra cái này không quan hệ thực lực hoặc nói thực lực của các ngươi bị giới hạn giới này gông cùng x i n g xích căn bản là không có cách đạt tới cùng loại cổ thần nhất đạo ngoại cảnh cảnh giới cường độ mà các ngươi lại không giống pháp tắc chi đạo cho dù là ngươi nếu như khi tiến vào chân thực giới trước tiên đã có người tới chặn giết ngươi cũng là không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng bởi vì bọn hắn không cần giết chết ngươi bây giờ chỉ cần lần theo ngươi phát triển quy tích giết chết người đi qua là có thể coi là thật bá đạo như vậy chu khánh nguyên lông mày hơi nhữ lên chân thực giới nguy hiểm cùng khó giải quyết lại một lần nữa rõ ràng t r i ể n lộ ở trước mặt hắn cái gọi là đại đạo phát tắc bất quá là thế giới này ra trở vé ta cũng có một vấn đề đã giới này cũng có được tiên nhiên hạn chế đây có phải hay không mang ý nghĩa ta cũng không có cách nào ở đây đột phá ra ngoài cảnh cảnh giới không sai xác thực như thế bất quá ta đã thay ngươi nghĩ đến biện pháp giải quyết chu khánh nguyên hơi nhữ mày đem này sự tình đều giao cho khổng nhị xử lý một bên trở về thần đạo cung vừa cùng đàng lạc giao lưu đến ta cũng nghĩ đến một cái phương pháp cũng không biết chúng ta muốn chính là không phải cùng một cái không hổ là ngươi bị giới hạn vật chất giới kiến thức thế mà còn có thể có ý tưởng như vậy đang là không nhịn được lại tán thưởng một câu chủ động nói ra như vậy ta liền tới nói phương pháp của ta đi muốn đột phá nơi đây hạn chế thực ra rất đơn giản hoặc là ngươi như lúc trước tại hạ thế giới làm dạng kia đảo ngược hợp đạo tại thiên địa ý chí tăng thêm dưới ngươi liền có thể đột phá giới này lớn nhất hạn chế thành tựu ngoại cảnh bất quá cử động lần này quá mức hữu hiểm dù sao này phương tiên địa định nhưng đã có tư tưởng của mình đ ụ n tới như ngươi loại này giơ tay nhấp chân đều lộ ra đạo vận ra hỏa tất nhiên nghị trăm phương ngàn k ế đem người thôn phệ cho nên chúng ta dùng một cái khác phương pháp chu khánh nguyên thân ảnh xuất hiện tại thần đạo cung đại điện bên trong nhận lấy đằng lạc lời nói chủ động nói ra đả thông vân hải thiên cùng trường sinh thiên hạn chế đem trường sinh thiên thiên đạo ý chí tiếp đón được nơi đây trợ giúp nó thôn phệ lần này thiên điện kể từ đó đã cùng tiểu vân có vinh cùng vinh ta cũng liền biến tướng thu được này phương thiên điện không sai đằng lạc khẳng định chu khánh nguyên ý nghĩ trên thực tế hắn cũng là như vậy nghĩ bất quá để chứng minh giá trị của hắn lúc này hắn lại tiếp tục nói bổ sung giới này tiên tiên tư chất m ặ c dù tại trong miệng ngươi tiểu vân phía trên thế nhưng tộc ta luyện tinh quyết là bực nào thân pháp tại ngươi đưa nó lĩnh nộ cũng nhờ vào đó điểm hóa tiểu vân sau đó ngày nghỉ thời gian tiểu vân cường độ tất nhiên vượt qua lần này thiên đ i ệ m phải nắm chặt ngược lại là ngươi dù sao ngoại cảnh cảnh giới thực ra đối với ngươi mà nói còn rất xa ngươi mục tiêu trước mắt là tận sắp tu luyện đến đạp thiên c ử u giai cho dù thiên tư của ngươi mười điểm xuất chúng quá trình này cũng tuyệt đối phải tiêu phí ngươi trăm năm trở lên a chu khánh nguyên k h ỏ m i ệ hơi câu muốn hay không đánh cược đánh cược gì liền đánh cược ta bao lâu có thể tu luyện tới đạc tiên k i giai Trước Một trời. Trước Một trời. Tốt. người người chó chó cực. lên lên Đánh gà gà đáp đạo, gà chó lên trời. 199, đáp đạo, gà chó lên trời. Đánh cực. Tốt. vừa nghe đến chu khánh nguyên muốn đánh đánh cực đàng lạc lập tức tới hào hứng hắn đang lo tại sao cùng chu khánh nguyên cái này tiền đ ổ vô lượng tân t ấ n tiểu cổ thần tạo mối quan hệ tốt nhất cùng đối phương bóng b ộ c chung một chỗ cái này đánh cực không phải cơ hội tốt nhất n g ư ơ i nói đi tiền đánh cực là cái gì đánh cực không có tiền đặt cực có thể không có ý nghĩa nếu như ta thua thì người nói cái gì chu khánh nguyên nụ cười thanh giật ta căn bản không có khả năng sẽ thua tự tin tốt ngươi căn bản không phải biết đạp thiên cựu giai tu luyện có nhiều khó khăn giới này không có có thể luyện hóa tinh cầu đầy đủ đem năng lượng chu khánh nguyên tốc độ tu luyện tất nhiên muốn giảm mạnh cho dù hắn thiên phú lại cao hơn cũng là muốn phí thời gian vô số thời gian tốt chỉ cần ngươi trong vòng trăm năm có thể đi vào đạp thiên cựu giai coi như ngươi thắng ngươi nói đi nếu như ngươi thắng ngươi muốn làm ta cái gì trăm năm chu khánh nguyên nụ cười đường cong lại lần nữa mở rộng một phần b ư ờ n cười nói ta cái gì cũng không cần ngươi làm thế nhưng các loại ngươi thua về sau ngươi phải nhớ kỹ ngươi mãi mãi thiếu ta một lần đàng lạ ngươi chỉ cần nhớ kỹ chuyện này liền được như vậy sao được đàng lạc hiện tại bất mãn lên ngươi làm ta là không thua nổi tiểu nhân hay sao nói thực chất điều kiện ra tới vô luận cái gì ta đều nhận dưới chu khánh nguyên lắc đầu không nhịn được nói ra được rồi ta sợ ngươi trở chút cảm thấy ta cố ý thiết kế hại ngươi ngược lại gây nên ngươi bất mãn trong lòng ta có cái gì tốt bất mãn đàng lạc giọng nghi ngờ vang lên chu khánh nguyên lực chú ý cũng đã lặng yên chuyển di ở trước mặt của hắn chỉ có hắn có thể nhìn thấy hệ thống bảng lặng yên hiện hiện, hiện luyện tinh quyết tiểu thành đạp thiên cảnh nhị giai như vậy trước cho đến từ chân thế g ớ i cổ thần đại nhân một điểm nho nhỏ tinh thần r u n động đi chu khánh nguyên nụ cười trên mặt giật gi đ ố i đạp thiên nhị giai sau đó ngân s ắ c dấu cộng nhẹ nhàng điểm hạ đi u i nói thế nào đến một nửa không để ý tới người không phải ta nói tiểu tử ngươi cái này không tôn trọng người m a u vậy nếu như đàng lạc có thực thể giờ phút này trên mặt của hắn tất nhiên là gặp ủy đồng dạng biểu lộ ngươi đột phá ba đàng lạc thanh âm cơ hồ là tại chu khánh nguyên trong đầu t a n h minh làm cho hắn không yên ổn đừng ngạc nhiên cổ thần đại người qua nhiều năm như vậy tại chân thực giới vào nam ra bắc chẳng lẽ không nên đ ố i các loại cảnh tượng đều quá quen thuộc chúng ta vừa rồi tiền đặt cược là một trăm năm trong vòng hạ đúng không không sai đàng lạc trở mặc Ta、thật a t ốc, cái ước thật. Ta biết do hắn là cái không thể dùng lẽ thường hắn không do dùng là lẽ đ o á n quái luôn vật, vẫn còn n d ù g có từ lạc â u quan tu luyện Ta Ta nghiệm phòng đoán hắn. trong thiên đến cùng hắn tương đối. Ta thật đốc, thật đằng thế thật đi tài đối. đệ mà cầm độ tộc tử tốc thật ốc, l lúc này cũng là gặp qua ý nghĩa đến vì cái gì chu khánh nguyên nhắc chú thời điểm là như vậy khinh bạc thái độ cũng khó trách đối phương không chịu nói rõ đổ ước đối với đối phương tới nói đây rõ ràng là một trận tất thắng đánh cược thôi nhìn đối phương tâm tình không tệ bộ dáng mục đích của hắn cũng coi như sơ bộ đạt đến đến mức cái kia tiền đặt cược hắn tự nhiên sẽ ghi ở trong lòng chỉ là liền chu khánh nguyên biểu hiện ra như vậy chắc tuyệt thiên tư đang lạc đối với mình có thể hay không hồi báo người này không có một chút lòng tin toàn bộ vân hải thiên phi thường lớn lớn đến cho dù là chu khánh nguyên tự mình xuất thủ cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn giải quyết tất cả thai h ỏ a thú bất quá không quan hệ hắn vốn là cũng không có ý định làm những người kia bảo mẫu càng nhiều thời điểm hắn bất quá là ra ngoài hứng thú tiện tay vì đó quyền đương tu luyện bên ngoài tiêu khiển hơn nữa những cái kia thai h ỏ a thú cũng rất nhị tạo tương đối thích hợp hắn đi thí nghiệm các loại tư tưởng mới cùng ý tưởng Mà mà m đối với vân Hải Thiên người nói, Vân bên trong ặ cùng d Chu h k á h n u quyết Chu Nguyên y này, này ê n không có giúp bọn hắn vấn khăn nhưng Khánh bọn hắn cũng không có nỗi khó thế giúp giải có cái có cái có triệt bảo đảm, để đề lúc o sao, sao các loại lo cho? về việc vãn vẫn Vậy sau. sự sẽ Chu Nguyên xuất Dù Cùng các còn có cái Khánh lắng l hồi thời điểm, đến không thể thủ. thật gì đó chu khánh nguyên đã là từ trường sinh giới tiếp dẫn đại lượng tín đồ đi vào vân hải thiên trợ giúp bọn hắn cấp tốc bước vào thần n i ệ m nhất đạo cấp tốc trải rộng ra tại đều cái thế lực bên trong nhóm người này đều là trường sinh giới ưu tú nhất nhân vật không ít người c à n g là từ từng ngày tu tiên giới phi thăng tới trường sinh giới đồng thời tại trường sinh giới cũng thích đứng được cực tốt tồn tại mới vừa tới vân hải thiên không lâu bọn hắn liền tại chu khánh nguyên đại lực bồi dưỡng ra bọn hắn lập tức liền bạo phát ra trước nay chưa có tiềm lực cấp tốc trưởng thành dần dần giới này bên trong người trọng tâm bắt đầu từ trong đấu bên trong chuyển rời đến cùng thai họa thú đấu tranh bên trong tu luyện chi phong thịnh hành nói đến thật đáng buồn cứ việc thai họa thú uy hiếp giống như cùng thanh kiếm đạ mổ c ơ treo tại tất cả mọi người đỉnh đầu tại mấy trăm năm sau liền sẽ triệt để bộ phát mặc dù như thế bọn hắn vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy trước mắt lợi ích tinh tại nội đấu có ít người thậm chí cả gan làm loạn đến đối chu khánh nguyên để bạt bắt đầu hạ giới hạt giống nhân viên đậu thủ bị hắn trong khoảnh khắc phát giác một cái mang một cái một chảo một đại gốc đem tất cả côn trùng có hại nổ tận gốc bởi vì tất cả hiểu rõ tình hình người đều bị rơi xuống phong khẩu lệnh tại chu khánh nguyên cố ý câu cá chấp pháp phía dưới hắn vừa ra tay liền huyết tẩy rất nhiều trung đẳng thế lực tính cả danh tiếng sâu nhất nho ra cũng là bị hắn sửa trị tiếp cận một thành tổng số người không nhị nếu như những chuyện này ngươi làm không tốt vậy liền biến thành người khác làm đi Ngay t r đạo, đạo, đạo quân đại nhân tại chu mặt, c khánh nguyên đem hạ giới người dẫn dắt đến tận đây thế giới sau đó của hắn truyền kỳ kinh lịch giống như, như gió quét sạch toàn bộ vân hải tiên so với hư giới lan tràn tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều bây giờ đối với hắn vạn pháp đạo quân xương hô đã trở thành đám người trung nhận thức bắt đầu chu khánh nguyên liền chú ý tới chuyện này nhưng cũng không hề để ý bất quá đằng lạc nhưng là hợp thời mở miệng cho hắn sách cái đề nghị ngươi tại trường sinh giới cùng c h ụ c nhật giới đều có đại lượng tín đồ ta xem trường sinh giới bên trong liên quan tới ngươi điêu khắc mỗi cái thành trấn hầu như đều có một cái khắp nơi đều chuyển xướng lấy kinh nghiệm của ngươi thực ra ngươi cần phải đem điểm ấy lợi dụng chờ đến chân thực giới về sau còn có thể nhiều đi một cái hệ thống tín ngưỡng hệ thống đã giờ phút này không dùng đến vậy thì chờ đến chân thực giới rồi nói sau tham thì thâm đạo lý hai người tự nhiên rõ đối với chu khánh nguyên tới nói đa dạng hệ thống chỉ là tương đương với dùng đá ở núi khác đến công ngọc bất quá là đột phá bình cảnh cung cấp linh cảm tác dụng tại đem một cái hệ thống đi đến đầu trước đó liền vọng tưởng đi ham nhiều đồng thời đồng tiến mấy đầu hệ thống hắn còn không có tự đại đến nước này đằng lạc bản cũng chỉ là thuận miệng n h ấ t lên gặp chu khánh nguyên tâm lý năm chắc không còn như vậy chuyện xảy ra biểu bất luận cái gì ngôn ngữ ồ tuyết rơi chu khánh nguyên đi ra đạo điện đưa tay tiếp được một đại đoàn nhẹ nhàng tuyết đoàn kỳ giống như sợi bông đồng dạng chờ đến năm đầu xuân liền nên đạp tiên cựu ra đi nhìn trong tay tuyết đoàn chu khánh nguyên khỏe miệng có chút câu lên một vòng ý cười đằng lạc h ồ n thể phi ê u p h ù ở chu khánh nguyên bên người cũng là cảm giác được một ít đã lâu yên tĩnh ư nhẹ g ậ thập p đại định đại định người. Trưng 200, thập đại mệnh định người. mệnh mệnh Trưng n h như sợi bông dài như đám mây tuyết lớn dòng g ã rơi xuống thời gian một tháng nghe nói đây là vân hải thiên mỗi năm cố định có một loại đặc thù khí hậu đợi đến đại tuyết tan ánh sáng mặt trời t r i ế n lộ ngồi cao tại đạo điện trên xà nhà người tuyết đột nhiên run bông đúc ních vẹn vẹn cái này nhẹ nhàng lắp một cái trên người hắn tuyết đọng liền đều tiêu tán lộ ra bên trong phong thần tuấn lãng đạo nhân không phải chu khánh nguyên lại là người phương nào n g ư ơ i đã tỉnh lần này đốn nộ g thời gian có thể đủ lâu từ ngủ non g giấc ngươi không phải đốn nộ g mà là tại đi ngủ chu khánh nguyên trong mắt trầm liễm cầm gần nửa tháng đạo vận lặng yên nở rộ từ nghỉ ngơi được cũng không thể lắm đạo nhân miệng hơi cười lại lần nữa mở ra trước mắt bản g luyện tinh quyết trí c h ă n đạp thiên cảnh cựu giai đạp thiên cựu giai đều là đã đi đến nhục thân linh lực nghiệm lực ba cái tất cả đều đồng bộ tăng cường dần dần có viên mãn hợp nhất h ư vị dựa theo đằng lạc thiết pháp chỉ có cầm ba cái triệt để đạt tới cân bằng lại thông qua cổ thần nhất tộc trời sinh phù hợp lực chi pháp tắc đạo vận cùng ba cái tương dung sản phẩm tương hợp mới có thể cầm pháp lý quy l u ậ t nội v h ầ n thể nội bước vào ngoại cảnh thiên địa trước mắt bị giới hạn giới này hạn chế chu khánh nguyên đừng nói là nhìn thấy lực lượng pháp tắc toàn cảnh liền liên động lắp chút nào khả năng đều không có nếu không khi tiến vào đạp thiên cựu giai thời điểm cùng cổ thần thể chất trời sinh thân cận phù hợp lực chi pháp tắc liền nên hiện ra vụ vặt là thời điểm tiếp tiểu vân tới đây thế giới chu khánh nguyên trong lòng hiện lên ý niệm như vậy bất quá trước đó để hắn trước cảm thụ một chút này mới thiên đạo thăm dò sâu cạn có ý tứ gì ngươi không phải đang nghỉ ngơi sao nghỉ ngơi c h ú n g tuyển đồ tu luyện một chút không là đủ rồi sao đối mặt đàng lạc n g h i hoặc chu khánh nguyên hơi lay động cố chấp cái cổ đạp thiên cựu d i a i khí tức triệt để p h ó n g thích nhìn một cái không xót gì ngươi rõ ràng nhưng đã là đạp thiên cựu d i a i rồi ý niệm bên trong đàng lạc thanh âm truyền vang r ộ i thanh âm bén h ọ n mặc dù hắn sớm lúc trước thời điểm liền nhận thức đến hắn cùng chu khánh nguyên đổ ước là tất thua tri cục thế nhưng là hắn vẫn là không nghĩ tới vụ cá cược này thế mà lại hoàn thành được nhanh như vậy đàng lạc còn tưởng rằng chu khánh nguyên dùng năm mươi năm ở giữa liền có thể đi đến đây hết dù sao đạp thiên c ử u dai một bước so với một bước khó đi đây đã là một cái xưa nay chưa từng có tốc độ có thể ai có thể nghĩ tới chu khánh nguyên tu luyện đơn vị thế mà không phải năm mà là thiên thời gian nửa tháng vẹn vẹn mười lăm ngày quái thai thật là quái thai đ a n g lạc kích động đến toàn thân run dậy cho dù hắn căn bản không có thân thể sao kích động đến đều chỉnh ra h u y ễ n chi rồi nói đến chu khánh nguyên có như vậy tiềm lực hắn chẳng phải là chỉ cần lại đợi thêm thời gian m ư ờ tháng người này liền có thể tiến về chân thực giới thậm chí giúp hắn sáng tạo một bộ thân thể mới rồi đàng lạc càng thêm kích động không so với những chuyện nhỏ nhặt này hắn nói không chừng tương lai còn có thể trợ giúp bọn hắn giải quyết cái kêu đ ở i rét bọn hắn nữ nhân điên nguy cơ vốn cho rằng chỉ là một lần căn cứ vào bất đắc d ĩ khẩn cấp cứu mạng đầu tư không nghĩ tới đụng phải lại là trong truyền thuyết mệnh vận c h i tử mệnh vận c h i tử ngươi nhất định là trong dự ngôn thập đại mệnh vận c h i tử một trong đó là vật gì ngươi đầu tiên chờ chút đã gặp nạn quấn đồ vật muốn đi qua cảm giác này là này mới t i ê n đạo ý chí ngươi làm cái gì thế mà có thể chủ động trêu chọc nó đi tìm đến không có gì bất quá là đem từ đầu đến cuối phong bế thiên lý thần thông mở ra thôi ông không khí một trận bật mẹo nhất đạo cường hạn ý chí đột nhiên giáng lâm chu khánh nguyên cùng đằng lạc tâm thần vì mùa đồng đều nhắc lên mấy phần tinh thần có thể sau một khắc đạo này ý chí không có giống chu khánh nguyên trong dự đoán dạng kia trực tiếp dẫn dắt thần hồn của hắn ly thể mà l à hóa thành một người trung niên nam tử q u ỷ sát tại chu khánh nguyên trước mắt nói cảm tạ quân quét dọn thai hòa thú vân hải vô cùng cam kích này phương tiên địa cư nhiên như thế bên trên nói không đối địch với ngươi mà là trực tiếp biểu thị thần phục kể từ đó người ta sau đó ngược lại không tốt cưỡng ép đọc thủ đàng lạc thanh âm tại não hải vang lên cùng chu khánh nguyên ý nghĩ giống nhau người ta như thế hiểu chuyện quả thật làm cho người ngược lại không tốt lắm xuống tay với nó người kêu vân hải ngươi có thể nguyện vọng cùng ta hợp đạo đối mặt chu khánh nguyên chủ động hỏ tên là vân hải thiên đ ệ u ý chí lắc đầu nhưng từ ngực móc ra nhất đạo ngũ quan g thập sắc trùng sáng ta trông giữ thế giới này đã gần đến b à i năm thực tế không muốn rời đi nhưng ta biết rõ được quân đại nhân mục tiêu lại không phải giới này mà ở trên không trung nơi này là ta đại bộ phận bản nguyên mong rằng đạo quân lấy được sau đó có thể thả ta đường sống khá lắm liền bản nguyên đều giao ra đây đối với giới này ảnh hưởng cũng không nhỏ chỉ sợ giao ra vật này về sau vân hải thiên hạn mức cao nhất đều sẽ chịu ảnh hưởng chỉ sợ về sau giới này thổ dân liền đọc người cựu giai đều xây không tới chu khánh nguyễn mày mặc dù làm như vậy ảnh hưởng cũng không lớn thế nhưng cuối cùng có phần không đẹp trong a hay có thể k cùng cùng đầu e m y ệ n mặc dù là ý tưởng như vậy nhưng làm đằng lạc há miệng trả lời thời điểm thất ra nhưng là đồng ý ngữ coi hắn ý thức được chính mình hành vi thời điểm không sợ hãi đầu nhịn không được cười lên cũng thế truyền thừa mặc dù quý giá nhưng cũng phải nhìn người tu luyện là ai tại nhận thức chu khánh nguyên trước kia h ắ n tử không có người đem luyện tinh quyết tu luyện dễ dàng như vậy dùng chu khánh nguyên tài năng coi như tu luyện không phải luyện tinh quyết mà là mặt khác chân thực thế giới phát m ô n chỉ sợ cũng có thể trong thời gian cực ngắn lấy được cực lớn thành cựu nghĩ như thế đã từng hắn mười điểm nhìn che được căng thẳng truyền thừa liền lộ ra không có trọng yếu như vậy húng chi luyện tinh quyết là bực nào thân quyết coi như chu khánh nguyên đem nó tại hạ thế giới mở rộng lại như thế nào đáng lạc dám chắc chắn trong vòng trăm năm đều nhất định không có ngoại trừ chu khánh nguyên dùng người bên ngoài có thể tập được lần này pháp bởi vì thể nội không có bí mật không có tinh mang chỉ dẫn nhất định không cách nào nắm giữ chính xác vận hành pháp môn chu khánh nguyên giờ phút này mới là trọng yếu nhất xa so với công pháp trọng yếu ngàn và lần đ a n g lạc trong lòng đã coi người nọ là làm là chân thật thế giới trong truyền thuyết thập đại mệnh định người một trong số đó nghe nói thập đại mệnh định người tại nắm giữ cái thứ nhất pháp tắc sau đó liền có thể lĩnh nộ g thuộc về mình huyền thiên bảo thuật cái tia kinh khủng sắt lực hắn đã lúc trước cái tia điên nữ nhân trên người kiến thức a ta cổ thần nhất tộc phục hưng hy vọng tất nhiên ngay tại trên người, người này. một cái công pháp cho liền cho đi chương hai trăm linh một trường sinh giới thăng hoa p h á p tác h i ể n hiện chương hai trăm linh một trường sinh giới thăng hoa p h á p tác h i ể n hiện tại trải qua đằng lạc đồng ý sau đó chu khánh nguyên tiếp nhận vân hải thiên thiên địa ý chí bản nguyên người này thân ảnh lập tức trở nên hư vô toàn bộ vân hải thiên chụp lên một tầng màu đen n ù n g vân lộ ra cực kỳ không rõ nhìn ra được làm như vậy đối thương tổn của nó xác thực rất lớn kỳ quái thiên địa ý chí có ý nghĩ của mình về sau lại có như vậy lấy hay bỏ năng lực này thiên đạo cùng người khác nhau là cái gì chu khánh nguyên tại trong đầu cùng đằng lạc trao đổi trong lòng nghi vấn một bên tại vân hải ánh mắt kinh ngạc bên trong đem một điểm tinh mang điểm tại c h á n của nó đại lượng tin tức cưỡng ép rót vào này phương t h i ê n địa lại bị nó đều tiếp thu đỉnh đầu tượng chừng cho không do hát sắc nùng v â n t á n đi tới đối đầu ứng bảy sắc cầu vồng hào quang chiếu d ọ i bầu trời đa tạ đạo quân điểm hóa vân hải thân hình lại lần nữa trở nên n g ư n g thực nó lấy được chỗ tốt vượt xa quá nó nỗ lực chỉ bất quá còn cần một chút thời gian tiêu hóa dù vậy trong hai mắt của nó lộ ra cảm xúc vẫn không có bất cứ ba đạo gì như vậy đạo quân ta lui xuống trước đi người phát hiện không nó sở tác sở vi bất quá là tại mô phỏng sinh linh cảm xúc mà thôi đàng lạc thanh âm hợp thời vang lên luyện tinh quyết là bực nào thần công ngươi cầm phương pháp này luyện tập tu tới viên mãn tại giới này xem ra ngươi thực ra thì tương đương với một cái càng cường đại hơn thiên đạo nó sẽ đối với ngươi khai thác loại này biện pháp chỉ là nó hấp thu giới này người đối ngươi lòng tính sợ đầy đủ minh bạch sự cường đại của ngươi khai thác đối với nó tới nói chính xác nhất phương thức mà thôi trên thực tế nó nếu không phải là như thế chúng ta bây giờ cũng đã lấy tay đánh thông lượng giới thông đạo để tiểu vân đến đây chu khánh nguyên nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ tại tiếp xúc thiên địa ý chí trước kia h ắ n tổng đối loại này cao thâm mặn chắc đồ vật lòng mang một phần kính sợ nhưng tại hắn bản thân trở nên so với thiên đạo còn mạnh hơn dòm ra hư hào thời điểm mới phát hiện nguyên bản đến thiên địa ý chí cũng chỉ đến thế mà thôi tựa hồ là đã nhận ra chu khánh nguyên ý nghĩ đàng lạc cũng là vào lúc này chia sẻ nói chờ ngươi dùng sau tiến n h ậ p chân thực giới sẽ kiến thức đến rất nhiều tinh cầu ngươi biết tinh cầu sao cho dù là một cái tiểu tinh cầu bên trong cũng bao dung lấy vô số sinh mạng thể lượng lớn năng lượng thậm chí là sinh ra chính mình thiên địa ý chí thế nhưng đối với chúng ta cổ thần tới nói Đám mây thể nội. Ông. trong chốc lát thiên địa tại trầm đục gâm thanh bên trong mở rộng tại cực ít có người chú ý tới trường sinh giới bên liên giới đại điệu nước ra bầu trời chảy ngược Cả một n không cùng đại điện ngạnh sinh h sinh trời r đại mở n lan g r Trường à n Vân、hải、Thiên cùng trường Sinh Thiên Hải khác o ả n g c h hai thanh thông cấp tốc rút tới ra ngắn, bên giữa bị lý đồng ạ o cấp tốc khắc lấp、đẩy. Một bị đẩy. đ hồ về sau trường sinh thiên giới vực phạm vi đã mở rộng tới cùng v â n hải thiên một kích cỡ tương đương thiên linh quan g dân g trào tất cả tại trường sinh giới sinh vật đều chiếm được không tìm phúc phận đối với cái này thế giới bên trong người mà nói đại thịnh thế gian vẫn như c ũ đến từ nay về sau p h á p thân cảnh giai đoạn trước sẽ không còn là bọn hắn điểm cuối cùng mỗi người đều có càng nhiều khả năng thăm dò cao hơn thiên địa mà trường sinh thiên xảy ra biến hóa lớn như vậy được lợi lớn nhất còn thuộc nắm giữ lấy nó chu khánh nguyên ban đầu thập phần cường đại giới chủ cảnh giới lại lần nữa bắt đầu kéo lên bởi vì thiếu khuyết cụ thể định lượng trong lúc nhất thời liền chu khánh nguyên cũng không biết hắn bây giờ là thực lực cỡ nào bất quá hắn có thể xác định là tuyệt đối sẽ không thấp hơn đạp thiên c ử u giai cùng lúc đó nào đó r ơ i tuyến tại thiên địa chi lực ra chỉ phía dưới bị triệt để đánh vỡ nhất đạo hiện ra trong suốt quan g văn lực lượng tại không gian chấn động d ư ớ i tại chu khánh nguyên trên cánh tay kéo dài đàng lạc thanh â m cũng ở thời điểm này vang lên nhanh đây chính là lực chi pháp tắc bắt lấy cái này pháp tắc đản sinh ban đầu thời khắc tranh thủ đưa nó nhất cử lãnh nộ củng cố chu khánh nguyên không nói hai lời mở ra hệ thống bảng quả nhiên ở trên đây đã xuất hiện một nhóm mới ngăn chứa pháp tắc huyền thiên bảo thuật thiên lý chưa nhập môn hỗn độn pháp tắc chưa nhập môn thời gian pháp tắc chưa nhập môn lực chi pháp tắc chưa nhập môn tạm thời không nhìn phía trước lưu chuyển lên bảo quan ba cái tin tức không chút do dự chu khánh nguyên đối cái k i a lực chi pháp tắc bên cạnh cái k i a không ngừng lấp lóe ngân sắc g i ấ u cộng quả quyết điểm hạ đi bùng nổ không gian chấn động tại bảng tin tức nổi lên hiện đại biểu lực chi pháp tắc văn tự bắt đầu đồng bộ chấn động đứng lên ngay tiếp theo hệ thống bảng bên trong tất cả văn tự bắt đầu đồng loạt chấn động sau một khắc trong suốt hào quang bao trùm tại văn tự tin tức phía trên phát ra thân nước tiếng vang dần d chu khánh nguyên trong đầu hiện lên minh lộ tri sắc vô số pháp lý tại trong đầu hắn sen lẫn b ư t c lên liên quan tới lực chi pháp tắc tại tất cả thuật pháp thần thông bên trên phương thức vận dụng đều tồn trong lòng mà chu khánh nguyên nắm giữ đạo pháp có bao nhiêu nếu như nói chân thực giới có ba sáu trăm linh đầu đại đạo như vậy vạn pháp đạo quân trong lòng cũng có không dưới ba sáu trăm linh đầu tiểu đạo vô số đạo pháp thần thông vận dụng tại lực chi pháp tắc gia tăng giới thêm gần một bước cùng lúc đó Cảm ngộ mới ngộ l ạ i hệ thống lòng liên t chợ ô giúp giới chu khánh nguyên cấp tốc đi đến bước then chốt kia sau đó hắn kinh người tích lũy thì cấp tốc giúp hắn đi đến kế tiếp chín mươi chín bước trong suốt không gian gợn sóng vốn nên tại chu khánh nguyên trên thân xuất hiện một lát liền tiêu tán Đây là lực không i pháp tắc không gian tiếng vỡ vụn văng lên chu khánh nguyên tay phải năm ngón tay đột nhiên nắm chặt vết nước không gian tùy theo của hắn phát lực không ngừng kéo dài lộ ra bên trong hư giới diện mạo đen trong bóng tối khi tức cường đại vượt xa vân hải thiên thai hỏa thú nghe hỏi mà đến liền muốn xâm lấn giới này sau m ộ t k h ắ c chu khánh nguyên hai tay hợp lại cưỡng ép cầm lượng giới thông đạo lần nữa khép kín cũng tùy theo động tác này hệ thống bảng bên trên tin tức triệt để dừng lại lực chi pháp tác nhập môn cựu trọng thiên đàng lạc thanh âm cũng vào lúc này rốt cục văng lên gặp ủy người đã nắm giữ chương hai trăm linh hai chân thực giới pháp tác sinh tồn chương hai trăm linh hai chân thực giới pháp tác sinh tồn gặp ủy người đã nắm giữ đàng lạc nhìn xem chu khánh nguyên trên tay mở mịt bạch quang thanh âm lần nữa trở nên bén nhọn cả người đều không tìm được thậm chí bắt đầu không ngừng mã kêu lên cái này cái này còn có đạo lý có thể nói sao cái này nắm giữ Đăng để lạc triệt không ấ t thố, đúng người rõ ràng là tại của ta nội cảnh trong thế giới đàn sinh đối mặt huyên náo đằng lạc chu khánh nguyên chỉ nhẹ nhàng nói một câu nói đem hắn chặn được cá khẩu không trả lời được chẳng lẽ các ngươi cổ thần nhất tộc làm không được ngươi không phải nói tu luyện luyện tinh quyết tự nhiên là có thể đối lực chi pháp tắc có thể thân cận mấy phần sau đ a n g lạc ngay tại hắn chỉnh lý suy nghĩ còn muốn nói gì thời điểm chu khánh nguyên thanh n m vang lên lần nữa vừa rồi cái k i a lực chi pháp tắc đồng đến cơ h ộ i đều đốt tới miệng bên trong nếu như mỗi người đều có cơ hội lần này chẳng lẽ không phải nhắm mắt lại đều có thể lực lĩnh n g ộ chi pháp tắc thế nào chẳng lẽ ngươi khi đó làm không được đ a n g lạc không chống nổi vội vàng xin khoan dung nói được rồi đừng nói nữa là ta không đúng ta quá huyên áo thật xin lỗi chu khánh nguyên miệng hơi cười nói điểm nghiêm trình đi lực lượng pháp tắc hẳn không phải là l ĩ n h nộ g coi như song v i ệ ca nghĩ đến tùy theo l ĩ n h nộ g trình độ không giống cũng sẽ có không giống cấp bậc phân chia không chân thực giới thông hành quy tắc cùng nơi này không giống thành t i ể u ngoại cảnh sau đó chỉ cần đối phương không phải mạnh mẽ hơn ngươi gấp trăm lần nghìn lần trở lên chỉ cần ngươi không xuất thủ đối phương là không có cách nào phán đoán thực lực của ngươi đ a n g lạc ngữ khi y ế u ớt nhớ tới bọn hắn t r e o chọc cái kia nữ nhân đ i ê n trong tộc vị kia đồng bào không cũng là bởi vì không rõ ràng làm thực lực của nàng lại cùng đối phương coi trọng cùng một khối tinh cầu cái này thu nhận t a i họa sao tại chân thực giới tại ngươi nắm giữ thời gian pháp tắc hoặc thành tiệu ngoại cảnh trước đó là cái sinh vật đều có thể tùy tiện xem thấu ngươi theo hầu giết chết ngươi cũng cùng phủi đi cho b ụ i đồng dạng nhẹ nhõm thế nhưng một khi ngươi nắm giữ cả hai một trong số đó lực lượng chân thực giới lúc trước đối ngươi nguy hiểm cỡ nào sau đó đối ngươi liền có nhiều an toàn bởi vì chỉ cần ngươi không xuất thủ liền không ai có thể xác định thực lực của ngươi tất cả mọi người sẽ sợ ném chuột vỡ bình hơn nữa một khi xuất thủ bị n g ư ơ i nhìn thấy liền sẽ bại lộ thực lực bản thân sau đó cũng liền không có bí mật gì để nói chu khánh nguyên nhẹ gật đầu như thế thú vị mỗi người đều giống như trong rừng rậm ai phục thợ săn chỉ cần ngươi không xuất thủ ngươi liền có thợ săn cao quy tính Thế nhưng chu ỉ cần khác có ngươi nổ súng, người khác liền có thể thông thể q a của xuất thủ của ngươi phán ngươi đoán ngươi đại khánh i thực lực. đ g Lạc p ụ Hòa nguyên ó i n ư ơ i t h ế t t pháp này cũng là lần là đầu i nghe nói, bất quá cũng rất chuẩn xác. Bất quá. Chu Khánh Nguyên Chu bất Bất rất quá quá. xác. lời nói lại lần nữa vang lên nếu như thực lực của ta tốc độ tăng lên vượt qua ta xuất thủ tần suất như vậy người khác thông qua ta đã từng thực lực để phán đoán sau đó ta tại cỡ nào t ầ n g thứ cũng đồng dạng sẽ bị tin tức mê hoặc tại nhất định thực lực phạm vi bên trong ta có thể vĩnh viễn làm thợ săn chu k h á n g u y ê n lời nói ở giữa toát ra tin tức để đằng lạc trong lòng âm thầm l i lưới tiểu từ này đã tại tưởng tượng dùng tầm này tin tức đi hố người lừa người sao nếu ai nghĩ đến đi t r e o chọc hắn như là không thể một đợt tấn chết chỉ sợ thật phải xui xẻo bất quá lúc này chu khánh nguyên lời nói lại lần nữa vang lên để suy nghĩ của hắn lại lần nữa chuyên là gì ta gần nhất thời gian tương đối nhiều có lẽ là thời điểm giúp ngươi tìm cỗ thân thể một mực ký túc tại trên người của ta cũng không phải c h ú t chuyện a giới này nhưng có hợp ngươi tâm ý vật liệu gặp chu khánh nguyên chủ động đề cập lúc này đàng lạc trong lòng ấm áp h i ệ n lên nhưng vẫn là cự tuyệt nói h ả o ý tâm lĩnh chỉ là thiên phú của ta vốn cũng không có xin chào nếu là dùng giới này vật liệu tạo nên thân thể mới chỉ sợ căn cơ sẽ càng yếu hơn đời ta thậm chí không cách nào trở lại nội cảnh cảnh giới nếu như có thể mà nói vẫn là hy vọng có thể chờ ngươi ngược lại chân thực giới về sau lại vì ta tìm kiếm bảo tài liệu tạo nên thân thể chính ngươi có thể chờ sau đó đi ta cũng không để ý hai người cấp tốc đã định việc này đúng lúc này chu khánh nguyên đột nhiên nhìn về phía nơi xa ở nơi đó có hai màu đen trắng pháp lý xen lẫn có người vận dụng của hắn hỗn độn ngự thần nào trong đầu của hắn cấp tốc hiện lên lúc trước kim ô nhất tộc lao tổ phong tuệ vẻ mặt chính mình lúc ấy vì hồi báo nàng tại trường sinh giới đầu tư cho nàng nhất đạo ẩn chứa này thần thông tín vật trong lúc nhất thời ngược lại là đem nàng quên sau một khắc chu khánh nguyên bước ra một bước đã là tiến đến phong tuệ vị trí chỗ ở phong tuệ một đoàn người ngây ngốc nhìn lên trước mặt buộc phát kinh khủng ba động suy nghĩ rơi vào đỉnh trệ bên trong mặc dù nói đây là vị kia đạo quân đại nhân đã từng lưu lại tín vật nhưng đối phương lúc kia cũng còn không có thành tựu hiện tại a lại có lớn như thế sát thương phong tuệ một đoàn người rời đi thần đạo cung về sau quyết định giúp đỡ lẫn nhau năm người vẫn như c ũ là cộng đồng hành、động. tại thêm vào một phương thế lực nhỏ về sau bởi vì t ầ n g thứ quá thấp bọn hắn không thể tiếp xúc đến thần đạo cung bực này thế lực lớn tin tức cũng không biết mình bỏ qua cái gì làm thế lực nhỏ ngoại lai nhân viên bọn hắn mỗi ngày đều phải tiến hành ngoại phái nhiệm vụ lần này gặp phải một cái không cách nào giải quyết đại phiền thoái hết biện pháp phía dưới phong tuệ cuối cùng vận dụng cái này s á t chiêu nàng không phải không nghĩ tới giữ lại cái này tín vật đi tìm hiện tại toàn bộ vân hải thiên đều như mặt trời ban chưa chu khánh nguyên nhưng là đối phương khởi thế tốc độ quá nhanh nhanh đến bọn hắn năm người không thể tin được đối với người này tính sợ viễn siêu những người khác thậm chí không dám đi cái dày hơn nữa làm chỉ là mới bước vào bốn trọng thiên cảnh giới bọn hắn muốn gặp đến cao cao tại thượng đạo quân đại nhân gần như không có khả năng có vô số người đánh vỡ đầu góc muốn tại chu khánh nguyên t r ư ớ c người lộ diện cho dù không nói lời nào chỉ là để hắn nhìn một chút mà những người này không có chỗ nào mà không phải là hiện tại vân hải thiên thực tế thế lực lớn người cầm quyền liền bọn hắn đều phí hết tâm tư phong tuệ các nàng nơi nào có tư cách có thể sau một khắc phong tuệ vừa mới kích phát tín vật không bao lâu phong thần tuấn lãng đạo nhân đã là trong hư không đạp ra từng cơn sóng gợn một cước phóng ra đồng thời thân ảnh hóa thành thực chất xuất hiện tại năm người trước mắt phong tuệ, chu khánh nguyên nhìn xem thần sắc ngây ngốc năm người chủ động lên tiếng hỏi thăm a là đạo quân đại nhân b á i kiến đạo quân đại nhân còn lại bốn người cùng nhau quỳ một chân trên đất chắp tay thi lễ lúc trước tâm không cam tình không nguyện xưng hô bây giờ đã là vô ý thức thoát ra chu khánh nguyên quét bốn người khác một chút không để ý đến chỉ là hướng về phía phong tuệ ôn hòa nói ra mặc dù lúc trước đã cho ngươi đạo này chuẩn bị ở sau nhưng ta bây giờ đã tại giới này đứng vững góc chân tự nhiên cần phải phản hồi ngươi càng nhiều ngươi muốn cái gì không ngại nói đến ý thức được đời này chỉ có ngập trời cơ duyên đã đến phong tuệ vô ý thức nuốt n g ụ n nước bọn thận trọng nói Ta có thể chương ó t ể hay k hai trăm linh ba lần theo đi qua quỹ tích giết chết người chương hai trăm linh ba lần theo đi qua quỹ tích giết chết người phong tuệ sự việc không có phí khí lợi gì tính cả bốn người khác chu khánh nguyên cũng cho bọn hắn cùng nhau an bài chỉ là vì nổi bật khác nhau hắn đặc biệt cho phong tuệ muốn cái trọng điểm chiếu cố chỉ tiêu như thế đến nay cứ việc thiên phú và mặt khác học cung đệ từ khoảng cách to lớn thế nhưng tại tài nguyên nghiêm dưới nghĩ đến cũng có thể có không tầm thường hiện ra chỉ là những này đối chu khánh nguyên tới nói đều không có ý nghĩa gì những người này không có khả năng có thể tại trên thực lực trợ giúp cho hắn tiến bộ của hắn tốc độ thật sự là quá nhanh hắn có thể làm chỉ là để người chung quanh trôi qua càng tốt hơn nhưng ở cái kia sau đó bọn hắn nhất định chỉ có thể bị chu khánh nguyên ném tại sau lưng hắn đi thật sự là quá nhanh lúc trước cùng hắn mỗi ngày nói c h ê m chọc cười vì hắn điểm phá như thế nào kim thân cảnh mạc khê kiệt tại hắn đại lực duy trì dưới bây giờ đã bước vào cảnh giới t ầ n bầy thực lực tốc độ tăng lên nhanh chóng lệ ngoại trừ bọn hắn bên ngoài tất cả mọi người liễu lưỡi nhưng vẫn như cũ đối chu khánh nguyên không có bất kỳ cái gì trợ giúp đối phương cũng nhất định không có khả năng đổi kịp chu khánh nguyên bước chân trừ phi hắn hiện tại liền nhắm mắt ngủ say mười văn năm có lẽ tình huống mới có một chút biến hóa cái này nhất định là một cái cô độc c ư ờ n g giả hành trình chẳng qua trước mắt chu khánh nguyên còn chưa có bất kỳ khó chịu nào cảm xúc là một người thói quen một chỗ về sau tim của hắn sẽ triệt để bình tĩnh lại cũng không tiếp tục nhận nhân tình của hắn tự ảnh hưởng tại cá nhân hắn tới nói là một kiện thoải mái dễ chịu sự việc tất cả mọi chuyện đều đã làm xong sau đó cần phải làm là tăng lên lúc trước nhìn thấy lực lượng phát tắc chu khánh nguyên mở ra hệ thống bảng lại lần nữa nhìn lên tin tức phía trên trên thực tế ngày này hắn đã nhìn mặt này bảng không dưới mười lần mục tiêu của hắn chặt nhìn chăm chú ở thời gian p h á p tắc phía trên có một vấn đề dùng tính cách của hắn hắn đều không dám hỏi đàng lạc chỉ là trốn tránh thì có ích lợi gì đâu đàng lạc chu khánh nguyên thanh âm mang theo một ít không dễ dàng phát giác khẳng, khẳng. nếu n như ta lĩnh ngộ thời gian p h á p tắc có thể đảo ngược thời gian phục sinh hạ giới người tại chu khánh nguyên mở miệng trong n á y mắt đàng lạc liền ý thức được tâm tình đối phương không thích hợp bởi vậy không có tùy tiện trả lời cân nhắc tìm từ chậm chạp nói ra tạm thời không được bước đầu thời gian pháp tắc chỉ có thể làm cho không người nào có thể dòm ra sinh vật còn sống quy tích thế nhưng đã chết đi người vẹn vẹn dựa vào pháp tắc lực lượng là không đủ phải không chu khánh nguyên ngữ khí bình h ả n để cho người ta nghe không ra hắn bên trong cảm xúc chỉ có trước mắt tần suất so với bình thường nhanh thêm mấy phần ngươi có nghe nói qua những chuyện tương tự xảy ra sao ta lúc đầu còn chưa khởi thế thời điểm thua thiệt một chút người ta hy vọng có thể có bù đắp cơ hội đ a n g lạc lời nói lại lần nữa nghiêm túc ba phần trịnh trọng nói ta chưa nghe nói qua thế nhưng nhất định có người có thể làm đến chân thực giới rộng lớn vô ngần đại đạo ngàn vạn pháp lý vô số nghe đằng lạc kiên định ngữ chu khánh nguyên có một lát thất thần nhưng hắn rất nhanh phản ứng tịp mỉm cười nói ừng đây là tất nhiên chu khánh nguyên phát hiện trong lòng hắn hiện lên cực mạnh kỳ vọng cảm giác vốn là dựa theo thói quen của hắn hắn hẳn là sẽ tại vân hải thiên lắng động trăm năm mới vừa rồi cân nhắc phải trăng tiến về chân t h ự giới nhưng hôm nay trong lòng hắn sinh ra cực lớn khát vọng hắn muốn kiến thức rộng lớn hơn thế giới kiến thức càng đặc sắc thế giới hắn không nghĩ chờ đợi đợi tháng sau ta chỉnh lý xong trước mắt tất cả lực lượng p h á p tắc chúng ta liền tiến về chân thực giới đi ngươi thay đổi chủ ý chờ một chút tất cả lực lượng p h á p tắc ngươi còn l ĩ n h nộ có hắn p h á p tắc của hắn c h i lực đúng vậy a đây cũng là ta vì cái gì không có vội vã bước vào ngoại cảnh nguyên nhân ta còn tưởng rằng ngươi là muốn chuẩn bị một p h a n đâu bước vào bên ngoại cảnh thời cơ ngươi đã đã tìm được rồi đúng cũng thế đàng lạc bừng tỉnh đại n ộ nói ngươi đều đ e m lực tri pháp tắc nắm giữ thành như vậy bước vào ngoại cảnh đối với ngươi mà nói xác thực không có gì khó khăn đ a n g lạc mặt ngoài giọng nói nhẹ nhàng bên trong đã hâm mộ muốn đem răng đều cắn nát a hắn không có răng thế nhưng cái này không ảnh hưởng hắn hâm mộ chu khánh nguyên t à i tỉnh vì cái gì có thể có người tu luyện được như thế nhẹ nhõm như thế thần tốc vì cái gì hắn cảm nộ lực lượng pháp tắc tựa như ăn cơm uống nước như thế nhẹ nhõm đ a n g lạc tâm tính triệt để sập thế nhưng mặt ngoài hắn còn duy trì lấy vân đạm phong khinh bộ dáng bên trong đã triệt để thua thế nhưng mặt ngoài hắn còn muốn duy trì lấy chính mình cao ngạo dáng vẻ lúc trước thất thố phá phòng cực độ huyên náo cử động hắn sẽ không bao giờ lại làm ngày thứ hai chu khánh nguyên tại trên biển mây mở ra hệ thống bảng thời gian p h á p tắc chưa nhập môn liên đ ể ta xem một chút cái này thời gian p h á p tắc có gì hảo diệu chu khánh nguyên trong lòng hiện lên một ít v n sóng đôi cái tia sáng ngân sắc dấu cộng nhẹ nhàng điểm hạ đi thời gian p h á p tắc nhập môn nhất trọng tiên thêm điểm hoàn thành trong nháy mắt chu khánh nguyên cảm giác được thân thể của mình thất tỉnh ẩn sâu tại thể nội tất cả huyết dịch bên trong trúc long chi lực triệt để kích hoạt phản phất thân thể nơi cực sâu huyết mạch nhân tố bị triệt để hoạt ỉ n h chu khánh nguyên con ngươi trở nên một mảnh xích hồng tại hắn trong tầm mắt từng đoàn từng đoàn mơ hồ màu trăng cái bóng trôi nổi cả người tầm nhìn đều xảy ra vô cùng ánh mắt hóa chặt ngọn nguồn kế tiếp đạo đồng kỳ diệu một màn xuất hiện đạo này đồng mặc dù tại hành tẩu phía sau hắn lại kéo ra khỏi một chuỗi hư ảnh tất cả đều là của hắn quá khứ k i n h lịch cái này đến cái khác mấu chốt tiết điểm hiện ra tại chu khánh nguyên trước mắt cái này chính là thời gian chi lực quả nhiên kinh khủng tại chu khánh nguyên tầm nhìn bên trong đạo đồng quá khứ quỹ tích dùng từng cái tiết điểm phương thức t r i ể n lộ mà chỉ cần h ắ n nghĩ hắn tùy thời có thể mà chống đỡ bên trong một cái tiết điểm phát động công kích nói cách khác hắn có thể không nhìn đạo đồng thực lực bây giờ cảnh giới cho dù người này mạnh hơn hắn hắn cũng có thể thông qua công kích quá khứ của hắn đến gạt bỏ hắn hiện tại. nếu như không có nắm giữ loại lực lượng này hoặc bước vào ngoại cảnh cảnh giới ngăn cách lực lượng p h á p tắc như vậy xác thực cho dù chu khánh nguyên cầm đọc người nhất đạo nghiên cứu ra cảnh giới mới trở nên so với hiện tại mạnh lên gấp mười 10 gấp trăm lần chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì cũng liền ở trong quá trình này cùng lúc trước lực chi p h á p tắc đồng dạng một màn xuất hiện bảng bên trên đại lượng thần thông thuật pháp bịt kín một tầng mở mị sương ngủ chu khánh nguyên đối thời gian p h á p tắc l ĩ n h lộ tăng lên điên c u n g cuối cùng bảng phía trên tin tức dừng lại tại thời gian phát tắc nhập môn lục trọng tiên bên trên t r ú c long bản tướng mặc dù là duy nhất thuộc về chu khánh nguyên lực lượng nhưng là căn cơ không bằng cổ thần chi pháp hùng hậu đối với hắn lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc tăng thêm tự nhiên yếu đi chút bất quá không quan trọng chỉ phải giải quyết khó khăn nhất nhập môn vấn đề sau đó tăng lên đều là có biện pháp chu khánh nguyên ánh mắt rời về phía hệ thống mặt khác hai cái tin tức bên trên huyền thiên bảo thuật thiên lý chưa nhập môn hỗn độn pháp tắc chưa nhập môn mặc kệ là bị đằng lạc đại thổi đặc biệt thổi huyền thiên bảo thuật vẫn là cùng hỗn độn ngự thần đao cùng một nhịp thở hỗn độn pháp tắc đều làm hắn cực kỳ kỳ vọng trên người ngươi ba động làm sao ta cảm giác có chút quen thuộc giống như là thời gian pháp t á c đạo vận tại đằng lạc hậu chi hậu giác bên trong chu khánh nguyên đã mở ra hệ thống bảng tiến hành một vòng mới thêm điểm hỗn độn pháp t á c chưa nhập môn hỗn độn pháp t á c nhập môn cựu trọng tiên không tiêu tốn bất luận khí lực gì vẹn vẹn tại thêm điểm hoàn thành trong n y mắt liên quan tới hỗn độn pháp t á c hết thể đều tại chu khánh nguyên trong đầu rõ ràng hiện hiện tất cả pháp lý đan vào một chỗ tự phát đột phá tới pháp tắc nhập môn giai đoạn cực hạn thâm thúy hỗn độn chi sắc tại chu khánh nguyên quanh thân t h â t h i ệ n kết nối lấy từng cái tiết điểm cuối cùng dung nhập thân thể của hắn. Lại một loại lực lượng đ a n g lạc nhất thời có phần ý mật không biết nói cái gì chuyện phát sinh trước mắt hắn ngược lại là trước đó có một ít dự đoán dù sao hạn chế chu khánh nguyên phát triển bất quá là giới vực hạn chế thôi một khi giải quyết thiên địa hạn chế vấn đề tương lai của hắn không thể đo lường thế nhưng cái này không khỏi quá nhanh hơn một chút người này đối lực lượng pháp tắc hòa hợp trình độ quả thực đáng sợ nếu không phải chu khánh nguyên đúng là tại hắn nội cảnh trong thế giới đạn sinh sinh vật hắn quả thực không cách nào tưởng tượng dùng phạm nhân t i ê n tư lại có thể làm đến điểm này nghĩ tới chỗ này của hắn tâm tình cũng là trở nên cực kỳ phức tạp nếu là thân hồn của hắn lúc trước không có bị bách rơi vào trạng thái ngủ say vốn nên là do hắn tại chính mình nội cảnh trong thế giới phát hiện đây hết thể mới đúng đến lúc đó hắn cùng chu khánh nguyên quan hệ tất nhiên so với hiện tại còn muốn nóng bỏng rất nhiều đủ loại ý nghĩ tại đằng lạc trong lòng sinh sôi trong thời gian kế tiếp hắn lộ ra đến mức dị thường trầm mặc chu khánh nguyên cũng không tâm tư quan tâm đằng lạc đang suy nghĩ gì mở ra hệ thống bảng trải vớt lấy thu hoạch của mình huyền t i ê n bảo thuật thiên lý chưa nhập môn hỗn độn pháp tắc tiểu thành nhị trọng tiên thời gian pháp tắc nhập môn lục trọng tiên lực chi pháp tắc nhập môn cựu trọng tiên hỗn độn pháp tắc thời gian pháp tắc lực chi pháp tắc tam đại bị thu nhận pháp tắc đồng đều đã thêm điểm đến cực h hôn đồn pháp tắc cùng hắn phù hợp nhất cũng là hắn lĩnh ngộ sâu nhất một môn lực lượng pháp tắc bây giờ đã thêm điểm tới tiểu thành mà c á i kia nghe nói tại chân thực giới cũng cực kỳ cường đại huyền thiên bảo thuật trước mắt vẫn còn không cách nào thêm điểm trạng thái bất quá chu khánh nguyên cũng không n ó n g n ả y mượn nhờ mở rộng trường sinh thiên nội tình đến giúp đỡ hắn người giới chủ này lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc kế hoạch đã viên mãn đ ạ thành t mặc dù vẫn như c ũ không cách nào ở chỗ này bước vào cổ thần bên trong ngoại cảnh cảnh thế giới thế nhưng hắn có thể làm sự việc còn có rất nhiều đá ở núi khác có thể công ngọc t ư ờ n g đạo chỉ lệnh phát g a tu tiên giới trường sinh giới vân hải thiên tâm giới cũng là thời điểm cử đi điểm dụng chẳng đều bắt đầu tu kiến chu khánh nguyên pho tượng tại người hưu tâm thôi động cùng với đại lượng xuất phát từ nội tâm tôn sùng chu khánh nguyên người bao vây dưới càng ngày càng nhiều địa phương bắt đầu truyền sướng vạn pháp đạo quân sự tích mỗi năm ngày hai mươi lăm tháng hai xác định là ngày lễ tất cả mọi người muốn tới gần nhất đạo điện phía trước tụng sướng đạo quân chuyển xuống hóa tự tại tâm kinh thành tâm tụng n h ữ n g người mỗi lần đạt được thần dị chiếu cố thế nhân đều là đối một ngày này bắt đầu cả ngày lẫn đêm chờ đợi vẹn vẹn mười năm công phu tín ngưỡng cô hóa chu khánh nguyên thu tập được hương hỏa chi lực cũng là nhiều vô số kể đồng thời hắn cầm ngoại trừ luyện t hóa thành thập phương tiên trụ chấn áp tam giới nguyên bản muốn tan tác cổ thần thân thể cũng tại của hắn thay đổi đ ỉ n h chỉ hủy diệt quá trình lưu lại tại cái kia tu sĩ bởi vì đại lượng đại lượng tu sĩ phi t h ă n g tới trường sinh giới cũng bởi vậy có một chút không nhỏ kỳ ngộ thập phương tiên trụ đứng vững tam giới lấy có đạo quân võ tiên máu thần bốn loại chu khánh nguyên chỉnh lý khắc lục pháp môn hết thể tâm đắc đều bị hắn vô tư chia sẻ ra ngoài hắn không sợ có người đi đến con đường của hắn cũng không sợ có người vượt qua hắn hắn chỉ sợ những người kia theo không kịp c ư c bộ của hắn trên thực tế ban đầu ở đại chu vương triều thời điểm chu khánh nguyên còn cần quân nhân tiếp thu ý kiến của chúng. giúp hắn suy luận cảnh giới bây giờ bất quá là một cái rảnh d ố i tay hắn căn bản không có trông cậy và có bất kỳ thu hoạch thời gian mười năm chu khánh nguyên tu vi vẫn như cũ đứng tại đạp thiên cửu g a i vô luận trong lúc đó hắn làm sao nếm thử đều không thể tại hạ thế giới đúc thành ngoại cảnh mà bây giờ cái này hương hòa chi đạo chính là hắn một lần cuối cùng nếm thử nếu như phương pháp này vẫn như cũ không cách nào trợ giúp hắn tại giới này tiến thêm một bước lời nói tại trải qua mười năm nghỉ ngơi lấy lại sức về sau hắn cũng là thời điểm dự định tiến về tinh không phía trên không sai cái này tín ngưỡng chi lực thu thập tốc độ so với ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn rất nhiều xem ra cái này tam giới sinh linh đối ngươi tôn sùng đúng là phát ra từ nội tâm ta cái gì cũng không cần cái gì cũng không lấy phản mà không ngừng trợ giúp bọn hắn nhiều nhất thỉnh thoảng giết mấy cái mắt không mở đồ vật bọn hắn đương nhiên cần phải tôn sùng ta chu khánh nguyên thần sắc bình tĩnh căn bản không có đem chuyện này coi ra gì đem hương hỏa thành thần chi pháp nói cho ta biết đi ta không sai biệt lắm nghỉ ngơi cũng đủ rồi đàng lạc lần này đã có kinh nghiệm trực tiếp cầm một môn vô sinh phi t ư ở n g quyết chuyển tới chu khánh nguyên trong thất hải như là cái gì ngươi đừng có gấp phát môn này phải hao phí rất nhiều thời gian đi rèn luyện tín ngưỡng chi lực lời nói tại chu khánh nguyên thất bại trước、đó. hắn là sẽ không lại nói. Mà Chu Khánh thất sinh nghĩ phủ định người thầm chính mình thế mà còn không có học nói. Nguyên Đang trong lòng này, liền người còn ngoan. là lại lạc loại lập Mà mà sẽ sẽ bại. mới có tức vừa ra ý quả nhiên tại không bao lâu sau đó chu khánh nguyên trước người m à u d a cam tín ngưỡng chi lực bắt đầu thiêu đốt nở rộ ấm áp q u ă n g diễm nhẹ nhàng được dung nhập thân thể của hắn phản phất vắng vẻ vật chứa điền vào trong chỗ chu khánh nguyên thoải mái dễ chịu thở ra một hơi trong mắt lại không có bao nhiêu vẻ nhẹ nhàng hương hỏa thành thần chi đạo lợi dụng tín ngưỡng chi lực tu luyện tại tu thành trong né mắt chu khánh nguyên liền đã hiểu ưu điểm của nó cùng cực hạn chỗ đạo này nhìn như người người có thể tu người người thể luyện công chính an tâm nhưng kỳ thật u hạn chế cực lớn tốc độ tu luyện cũng cực chậm tam giới cộng lại ngưng tụ mười năm tín ngưỡng chi lực đối với hắn tăng lên chỉ có đại khái nửa thành không đến hơn nữa có thể đoán được chính là cái này tăng lên biên độ sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ muốn tăng lên cái tốc độ này lại đề thăng số lượng đã không có ý nghĩa mà là cần phải có cao chất lượng tín ngưỡng chi lực để chống đỡ chỉ là liền trước mắt tam giới tình huống tới nói không thể nghi ngờ là không đạt được yêu cầu của hắn kém một chút ý tứ khó trách đạo này không cách nào tại chân thực giới đứng vững theo hầu đã tu xong hiểu rõ mặc dù đại khái đoán được kết quả thế nhưng là đằng lạc vẫn là không nhịn được đi xác nhận đa phản kia ừ m con đường này không có ý nghĩa gì tiểu đạo thôi nếu như muốn đi lâu dài chỉ sợ muốn phối hợp một môn k h ô n g chế tinh thần t á pháp cưỡng ép chuyển hóa đại lượng tín đồ có lẽ còn có chút chỗ dùng bất quá cứ như vậy nhất định tương lai thành tựu có hạn bất quá là mổ gà lấy chứng tiến hành nghe chu khánh nguyên vân đạm phong khinh đánh giá lấy tín ngưỡng hệ thống đằng lạc suy nghĩ một chút cuối cùng chỉ là d ầ u dĩ nói ra ừ ngươi nói đúng đã con đường này cũng không làm được chúng ta cũng là thời điểm lên được rồi chương hai trăm linh năm bầu chơi đ ị c chương hai trăm linh năm bầu trời đến ngoại trừ cùng một chút người quen bắt chuyện qua lưu lại chút chuẩn bị ở sau sau đó chu khánh nguyên lại không làm kinh động bất luận kẻ nào l ạ n g y ê n rời đi thân ảnh của hắn trên không trung lên cao không ngừng lên cao không ngừng dần dần chạm đến thiên khung sau đó vết tưởng dựa theo đằng lạc tuyết pháp thế giới này là do từng viên to lớn hình cầu tạo thành cái này thiên khung sau đó vết tưởng đã là thế giới chi lực đối với cái này thế giới bên trong người bảo hộ cũng là trở ngại nếu như chu khánh nguyên không phải nắm giữ luyện tinh quyết muốn muốn đi trước tinh không vũ trụ cũng không có dễ dàng như vậy lúc trước toàn bộ vân hải thiên đỉnh tiêm cao thủ t ề tụ dùng tụ thần pháp trận tụ hợp ba mươi sáu tên cựu trọng thiên cao giai niệm người tinh thần lực mới miễn cưỡng mở ra một cái lối đi mà đ ố i chu khánh nguyên nơi này sẽ chỉ càng thêm dễ dàng vũ trụ sao nhắc tới cũng s ả o tại cùng đằng lạc giao lưu về sau chu khánh nguyên lúc trước trong lòng suy đoán bị triệt để chứng thực cái gọi là trên không trung thế giới chính là kiếp trước hắn nhận biết bên trong tinh không vũ trụ mặc dù thông hành quy tắc có khả năng có phần không giống thế nhưng đại khái cách gọi xưng hô đều không khác mấy chờ chúng ta sau khi đi ra ngoài trước tìm không người tinh cầu đột phá tới ngoại cảnh cảnh thế giới đến lúc đó khi tức của ngươi triệt để nội liễm liền không ai có thể phán đoán thực lực của ngươi chu khánh nguyên nhẹ gật đầu chỉ là đưa tay nhẹ nhàng vạch một cái cơn ư g phong cùng thai thú hình thành lệch trời tự hành kéo dài khai hóa làm tiến lên con đường hắn liền như vậy thong dong cất bước ở trong đường hầm sắc mặt nhàn nhã phục đi mấy chục bước chu khánh nguyên đã là triệt để rời đi nơi đầy thế giới hiện ra ở trước mắt hắn là một mảnh xanh thảm tinh hải cũng đúng lúc này chu khánh nguyên cảm giác được nồng đậm pháp tắc khí tức bao vây hắn hắn thích g i ấ thở ra một hơi dùng thân miệm cùng đằng lạc đường rẽ cái này chính là chân thật thế giới ta, ta cảm giác lại s bình thường chân thực giới lực lượng pháp tắc so với vật chất giới cường hành nhiều lắm đối thiên phú thấp kém người tới nói sẽ tăng lớn bọn hắn cảm nộ pháp tắc khó khăn mà đối với ngươi mà nói đ a n g lạc tâm tính n h ẹ nhóm đang muốn hợp thời thổi phồng vài câu chu khánh nguyên không gian xung quanh lại đột nhiên chuyển đến bùng nổ bà đậu huyền diệu lực lượng pháp tắc ở trong vũ trụ dễ thấy nhất đạo trên người mặc kim sắc têu b ả o khí khái hào hùng nam tử một c ư ớ c từ trong bóng tối bức ra ánh mắt thẳng tắp khóa chặt chu khánh nguyên khoe miệng lộ g i khinh miệt n ụ c ư ờ i chu khánh nguyễn mày trong tiềm thức cảm nhận nói cho hắn biết người này không có hảo ý kẻ đến không thiện tại sa ngươi xuất hiện địa điểm hẳn là tại mười vạn giam phạm vi bên trong ngẫu nhiên mới đúng người này là như thế nào xác định vị trí của ngươi chu khánh nguyên coi chừng trên người hắn có huyền thiên bảo thuật khí tức chính là ngươi nói toàn bộ thiên hà hệ chỉ có mười người nắm giữ huyền thiên bảo thuật vừa nói chu khánh nguyên đã là lui lại một bước cảnh giới mà nhìn xem một bước đạp tới trước người nam tử xa lạ đạo h ư u có gì muốn làm tô mạch ngã lớn liếc nhìn chu khánh nguyên một cái lắc đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói không hổ là sắp nắm giữ đạo thứ mười một huyền thiên bảo thuật người thông quê ta từ trên người ngươi thấy được biên số cho nên Chu h k á nhưng n như cũng l ư như lên, vào lúc này lộ ra hàn ý nhản nhã thanh nhầm tại chu khánh nguyên trong đầu vang lên Ta không i có không ể phải hệ thống bị ảnh hưởng mà là của hắn đột phá bị người chuyển hệ thống chỉ là rõ ràng triệt lộ điểm này đạp thiên cảnh kiểu giai nhìn xem một lần nữa biến trở về đạp thiên kiểu giai tu vi Cùng với đ ạ i ảm đạm ngân s ắ c dấu cộng tuần khánh kế mỹ mắt k h ẽ nâng t r i n h trọng nhìn về phía trước mắt khách không mời mà đến mà lúc này đàng lạc thanh â m mới vừa rồi tại chu khánh nguyên trong đầu ung dung vang lên không phải chỉ có mười người n ắ m giữ là chỉ có mười người n ắ m giữ đây là duy nhất thuộc về bọn hắn chân thực thế giới thần thông ngươi vừa rồi tại nếm thử đột phá sẽ không phải là người này là cái gì có thể n ị c h c h u y ể n cảnh giới của ta ngươi không phải nói nắm giữ thời gian pháp tắc liền sẽ không lại nhận ảnh hưởng tới sao đối mặt chu khánh nguyên nghi vấn đàng lạc âm thanh kích động cũng là lập tức vang lên đây chính là huyền thiên bảo thuật y lực người này tất nhiên là nắm giữ thập đại bảo thuật bên trong đại vận mệnh thuật đúng nhất định đúng chỉ có cái này đặc thù bảo thuật phương mới có thể để cho người ta sớm nhận ra được tin tức của ngươi thế nhưng là cái này không đúng liền xem như bảo thuật chẳng lẽ là vận mệnh của ngươi cùng hắn có liên lụy bị hắn cảm ứ n g được đàng lạc thanh â m bên trong lộ ra không hiểu đối phát sinh trước mắt hết thệ cảm thấy không ổn lý do không trọng yếu trước tiên đem cái này liên quan qua chu khánh nguyên truyền âm đàng lạc cái tiêu ngạnh sinh sinh bên trong gậy mất của hắn đột phá nam từ xa lạ lúc này cũng đã truyền âm nói ra tự giới thiệu mình một chút ta gọi tô mạch chính là tô thị vương triệu chủ nhân đồng thời cũng là thập đại mệnh định người huyền thiên bảo thuật đại vận mệnh thuật người sở hữu có gì muốn làm quen thuộc thổi phồng tô mạch gặp chu khánh nguyên chỉ là như vậy lạnh lùng hỏi hắn một câu khỏe miệng co giật một chút tiện tay vung lên tinh quang hội tụ hóa thành nhất đạo trưởng quyền nằm ngang ở chu khánh nguyên trước mắt thập đại huyền thiên bảo thuật vốn dĩ là kết luận bây giờ ta lại từ trên người ngươi cảm nhận được đạo thứ m ộ ư ơ i một bảo thuật dựng dục khí t ứ c ngươi rất đặc biệt tô mạch rơi xuống phán đoán cầm mục đích của mình ngay thẳng cởi trần sở dĩ ngươi có tư cách làm nô bột của ta chu khánh、nguyên、giống như dùng nhìn thằng nóc ngươi không được chọn tô mạch trên mặt hàn ý càng sâu ngoài cười nhưng trong không cười dưới mặt đất thông cáo thần phục ta hoặc chết ngươi chọn một đáng giận lại là đại vận mệnh thuật quá không đúng dịp nếu đổi lại là bất luận cái gì huyền thiên bảo thuật nắm giữ người bọn hắn cũng không thể ngay đầu tiên liền chú ý tới ngươi vì cái gì vì cái gì hết lần này tới lần khác là hắn đang l ạ c thanh em bồi dối mà tuyệt vọng cho chu khánh nguyên rằng giải người này làm huyền thiên bảo thuật nắm giữ người ở đây tinh hệ đã là thanh danh h i ề n hách thực lực tối thiểu nhất tương đương với nội cảnh cảnh bên trong người nổi bật dùng thực lực, ngươi bây giờ căn bản không thể nào là đối thủ cảm thụ đằng lạc cảm xúc bên trong bối rối chu khánh nguyên vẹn mặt lại hết sức bình tĩnh thậm chí còn có nhàn n h ã an ủi hắn đừng h o a n g hốt n g ư ơ i quên chúng ta tại vân hải thiên bày ra hậu thủ chương hai trăm linh sáu hỗn độn phân thần minh ngộ bảo thuật chương hai trăm linh sáu hỗn độn phân thần minh ngộ bảo thuật chuẩn bị ở sau n g ư ơ i nói là n g ư ơ i lúc trước đặc biệt tách ra thần hồn cùng bộ phận thiên địa b ả n nguyên đằng lạc thanh âm hậu chi hậu giác vang lên trong đầu lại xuất hiện cái kia đồng dạng nắm giữ lấy huyền thiên bảo thuật nữ nhân điên g á n g vẻ thanh âm không khỏi thất bại đứng lên vô dụng đây chính là huyền thiên bảo thuật hơn nữa thực lực của hắn lại vượt qua ngươi tối thiểu nhất hai cái đại cảnh giới mặc dù ta tin tưởng ngươi có thể trong thời gian cực ngắn đền bù điểm này thế nhưng không t r ù n g hợp hiện tại chúng ta hoàn toàn cần chính là điểm này thời gian một khi ngươi ký đại mệnh vận thuật đúc thành thần thế liền thật không có xoay người cơ hội chu khánh nguyên sắc mặt bình tĩnh đằng lạc nói đ ồ vật hắn đều hiểu hắn cũng không phải là đối tình h u ố n g trước mắt nhận biết không đủ dẫn đến không có cảm giác nguy cơ trên thực tế s ơ u tại gọi là tô mạch người xuất hiện trước tiên chu khánh nguyên toàn thân liền đã căng thẳng tới cực điểm nếu không phải là như thế hắn cũng sẽ không nghĩ đến trước tiên liền thêm điểm rồi làm sao xem ra ngươi là không chuẩn bị ký ngươi khẳng định muốn chống lại ta một hơi công phu đi qua mắt thấy chu khánh nguyên thợ ơ tô mạch không có có ngoài ý mớn đổi a i gặp được tình huống này cũng không có khả năng trung thực đi vào khuôn khổ chớ nói chi là người này còn có thể là tên thứ m ộ ư ơ i một quy cách bên ngoài mệnh định người sau một khắc huyền diệu khí tức từ tô mạch trên thân dâng lên hắn phải vận dụng đại mệnh vật thuật cưỡng ép sửa chu khánh nguyên khí vận cầm người này một mực khóa lại tại chiến xa của hắn bên trên thừa dịp chu khánh nguyên cánh chim không g i còn chưa rác tỉnh huyền thiên bảo thuật nhất cử đem hắn cầm xuống cái này thân thế hắn muốn ký cũng phải ký không nghĩ ta ký ngay tại tô mạch muốn động thủ thời điểm chu khánh nguyên đột nhiên truyền âm đồng thời trên ngón tay tinh quang h i ể n hiện t h ầ n hồn triệt lộ liền muốn khảm khắc ở thần khế phía trên coi như tức h thời ngươi yên tâm cái này thần khế không hơn trăm năm khoảng t r ư ờ n g chỉ cần ngươi vì ta làm nô trăm năm ta tự sẽ thả ngươi tự do tô mạch hài lòng gật gật đầu nhìn xem chu khánh nguyên ký xuống thần khế đến mức trăm năm về sau hắn có thể hay không làm t r ò n l ờ i hứa vậy liền nhìn tô mạch tâm t ỉ n h chờ chút cái này thần hồn cảm giác là chống không tại tô mạch trong lòng kinh ngạc thời điểm chu khánh nguyên đột nhiên ngầm đầu thần khế phía trên thần hồn tại sắp khảm ấn một khắc này ngang nhiên tự bạo cùng lúc đó hai màu đen trắng hiện hiện hỗn độn p h á p tắc triệt để bốc phát thế nhưng chu khánh nguyên mục tiêu công kích không phải tô mạch mà là chính hắn vẫy tay một cái vô cùng tận thai thú từ chu khánh nguyên trong tay h áo ném ra ngoài cưỡng ép đem hắn cùng tô mạch ở giữa không gian hóa thành hư giới cùng lúc đó chu khánh nguyên bản thân thần hồn cấp tốc bị hỗn độn phát mạch, cái, ngoài, đó, pháp tắc cắt chia làm hai màu đen trắng ở trong t r ớ c mắt bị cảnh giới tuyến tách rời màu đen thần hồn triển lộ khuôn mặt dữ tợn sau một kh quét tô lạc một chút đồng dạng biến mất giữa thiên đ i ệ m lại dám t r e o chọc ta ngươi cho rằng ngươi có thể đào thoát đạt được đại mệnh vận thuật tô mạch mặc dù bị chu khánh nguyên cử động lần này làm cho s ứ c sở nhưng sau một khắc liền phản ứng kịp huyền diệu đạo vận t ạ i xung quanh hiện hiện đại mệnh vận thuật bị hắn trong nháy mắt thôi phát đến cực hạng trở thành nô lệ của ta là ngươi nhất định vận mệnh mệnh lý khí tức hóa thành hóa thành em dương song ngư hóa thành hai cái phương hướng quấn lên rời đi chu khánh nguyên thần hồn sau một khắc tô mạch đi theo cảm giác trong lòng một cước bước ra đúng là trực tiếp xuất hiện tại chu khánh nguyên phân chia thần hồn trước mắt màu trắng hồn hỏa ở trong chớp mắt run dậy một ít bị tô mạch thẳng tắp cầm trong tay bắt được ngươi không nghĩ tới ngươi hỗn độn pháp tắc thế mà nắm giữ được cao thâm như vậy kém chút bị ngươi chạy nhưng cũng liền tại tô mạch rời đi s á t na chu khánh nguyên chống dông thân thể bị thiên đ ị a ý chí tiểu vân tạm thời thay thế trên mặt của hắn xuất hiện chưa bao giờ có non nớt cùng p h ấ n hận tìm một cái phương vị cấp tốc rời đi cùng lúc đó màu trắng hồn hỏa mặt không thay đổi nhìn xem tô mạch thản nhiên nói đây chính là huyền thiên bảo thuật quả nhiên không tầm thường bất quá nhờ hồng phúc của ngươi ta đại khái cũng đã nắm giữ tại màu trắng thần hồn nói chuyện công phu, tô mạch lần nữa một đi theo trong lòng phương hướng xây dịch nhưng lúc này đây hắn không thể t ọ a nguyện đụng vào chu khánh nguyên hát sắc thần hồn một nửa khác thần hồn thành công chạy thoát rồi cái gì tô mạch sắc mặt rốt cục có biến hóa nghe chu khánh nguyên màu trắng thần hồn thổ lộ lời nói kết hợp trước mắt hiện thực ý thức được tình huống đã vượt ra khỏi của hắn k h ô n g chế mệnh lý khí tức đồng bộ tại chu khánh nguyên trên thân hiện hiện cuốn quanh ở trên người hắn vận mệnh sau đó tiến ở trong chớp mắt đứt đoạn tự thể nghiệm đại mệnh vận thuật chỗ kỳ lạ trực diện huyền thiên bảo thuật y năng chu khánh nguyên trong lòng đối pháp lý nhận thức lại lần nữa bên trên một bậc thang bảng phía trên có từ lâu tin tức bị thay thế tin tức mới lại lần nữa xuất hiện huyền thiên bảo thuật thiên lý nhập môn ngay tại chu khánh nguyên nhập môn huyền thiên bảo thuật trong n g á y mắt thiên h à hệ trung tâm to lớn cột mốc biên giới sáng lên vô biên hào quang tinh hà xoay tròn một nhóm mới văn tự xuất hiện tại trên đó thiên lý huyền thiên bảo thuật lại có mới huyền thiên bảo thuật xuất hiện tại sao có thể như vậy tiên đoán không phải nói chỉ có mười vị mệnh định người đi tìm đại trưởng lao báo cáo chuyện này mới bảo thuật xuất hiện người sở hữu là ai thập đại tinh thần chi chủ cách cục muốn cải biến chu khánh nguyên đ ố i nơi xa phát sinh hết thể hoàn toàn không biết gì cả thức tỉnh huyền thiên bảo thuật ý vị như thế nào hắn cũng không biết càng không quan tâm tình huống dưới mắt với hắn mà nói đã là đến giai đoạn khẩn yếu nhất vô thanh vô tức ở giữa màu trắng thần hồn bắt đầu trở nên dần dần trong suốt mượn từ hỗn độn pháp tác lực lượng bộ phận này thần hồn chính đang nhanh chóng chuyển di hướng hát sắc thần hồn vị trí chỗ ở tô mạch cũng ý thức được điểm này thế nhưng đã chu khánh nguyên đã lĩnh ngộ huyền thiên bảo thuật hắn đã vô pháp tùy tiện đối với người này thực hiện q u á nhiễu mới vừa sinh ra ít nhất phải hủy diệt chu khánh nguy đối phương thần hồn cũng đã chuyển di được con thừa dưới một cái sắc không coi như xuất thủ phá hủy đối chu khánh nguyên ảnh hưởng cũng cực kỳ bé nhỏ tiểu tử cũng dám l ừ a g ạ ta t ngươi cho rằng n g ư ơ i thắng sao n g ư ơ i trốn không thoát âm dương song ngư lại lần nữa xuất hiện quấn quanh ở giữa hóa thành hai màu đen trắng sen lẫn pháp lý quấn lên chu khánh nguyên rời đi trong thần hồn ngươi đã trúng của ta đại m ệ n h vật n h u ậ t vận mệnh nói cho ta biết trong vòng một năm ngươi ta tất nhiên lại lần nữa gặp nhau ngươi ngay tại cả ngày hoảng sợ bên trong chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận lựa giận của ta đi đối mặt tô mạch uy hiếp màu trắng thần hồn m ặ không thay đổi nhìn, tô mạch một, chút, phất tại nhìn một người chết nếu như là thần hồn hoàn chỉnh chu khánh nguyên lúc này có lẽ sẽ còn nói cái gì thế nhưng màu trắng thần hồn chỉ là hóa thành một sợi khói xanh liền tiêu tán ngay tại chỗ tại phía xa ngoài ngàn vạn dặm hát sắc thần hồn phía trên có màu trắng thần hồn chi lực không ngừng bổ sung cả hai dần dần dung hợp hóa thành hỗn độn chi sắc cuối cùng hồi phục hoàn chỉnh cùng lúc đó thiên điệu ý chí tiểu vân điều khiển thân thể tại thần hồn tác động phía dưới cả hai phi tốc tiếp cận đợi cho linh đục tưng dùng một lần nữa hồi phục hoàn hảo chu khánh nguyên thật dài nôn thở mồ hơi chu khánh nguyên thở ra một hơi tâm thần hơi định trước mắt hắn là an toàn ở ngoài sáng ngộ huyền thiên bảo thuật thiên lý sau đó hắn mới hiểu được tô mạch là như thế nào phát hiện vị trí của hắn đồng thời truy giết tới không nghĩ tới cái gọi là bảo thuật như thế c h â n quý phi phạm đến mức hắn vẹn vẹn có hậu thiên lĩnh nộ sáng tạo một môn bảo thuật khả năng thế mà liền bị đối phương thông qua vận mệnh chỉ dẫn tìm đến vị trí rồi mà ở ngoài sáng ngộ huyền thiên bảo thuật thiên lý sau đó chu khánh nguyên đối mạng của mình hiểu che giấu được càng thêm hoà mỹ tô mạch đã không cách nào thông qua vận mệnh dẫn dắt cảm nhận được vị trí của hắn người đây đều có thể chạy thoát người được làm đấy đàng lạc thanh â m tại chu khánh nguyên trong đầu vang lên tình cảnh mới vừa rồi trực tiếp để tâm hắn trạng thái mất theo hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao dù sao đây chính là so với chu khánh nguyên cường đại hai cái đại cảnh giới đồng thời có bảo thuật người liền xem như đàng lạc khởi tử hòa sinh hắn cũng không cho là mình là cái kia tô lạc đối thủ mà chu khánh nguyên một phen gián tiếp x ê dịch phía dưới rõ ràng thực lực so với hắn thấp không ít lại có thể nắm lấy cơ hội đào thoát t h ă n g thiên đi qua sau lần này đàng lạc đối lực lượng pháp tắc càng thêm coi trọng trong lòng thậm chí ẩn ẩn cảm giác đến bọn hắn cổ thần một mạch là đi lầm đường sở trường lực chi pháp tắc thật đ n ồ viên tinh cầu này tính chất đặc biệt bên trong có cường đại trọng lực chàng tồn tại đối ngăn cách thần niệm chi lực một mươi điểm hiệu quả vừa vặn thích hợp ngươi ở chỗ này thành tù đột phá ngươi là làm sao tìm được như vậy địa phương tốt đang lạc nhìn xem chu khánh nguyên một đường đi vội không có chút gì do dự quả thực giống như là khóa chặt cái tinh cầu này đồng dạng tại tiến lên trong lòng hơi nghi hoặc một chút liền vừa rồi đối tượng thân con đường hoài nghi đều quên dựa vào cảm giác chu khánh nguyên khỏe miệng hơi vệnh nơi đây xác thực phù hợp của hắn cần trước mắt hắn cần nhất chính là không bị q u ấ y dày an toàn thời gian c ầ m toàn thân sở học tại chân thực giới bên trong lại lần nữa thăng hoa dựa vào cảm giác ngươi sẽ không phải trước kia tới qua chân thực giới đi giao lưu bên trong Chu Khánh Nguyên tới gần nơi này viên trọng tới lúc trước sở dĩ thêm điểm bất quá là vì tại nguy hiểm bên trong nhanh chóng tiến vào sau cảnh giới tôi thế nhưng thực ra cái này ngoại cảnh tri cảnh hắn lại chỗ nào cần hệ thống mới có thể đột phá lực chi pháp tắc k í c h phát tối tăng mở mịt cự phụ giống như bản cổ khai thiên lưu loắt đối ngây tơ h thiên địa đánh xuống v n v anh vê anh vê anh tiếng sấm vang rền bên trong cho khí giới phủ thanh khí lên cao chu khánh nguyên thể nội năng lượng hóa thành đủ loại không đồng tính chất năng lượng bày biện ra không giống tính chất rồi lại ẩn l n cấu kết chu khánh nguyên khoanh chân nhắm mắt điều khiển từng cái tính chất phức tạp năng lượng tại thể nội cấu trúc khí tức trên thân càng trở nên hôn nguyên đầy đạn một khắc đồng hồ về sau đợi cho hắn mở mắt lần nữa ngoại cảnh đã thành hệ thống bảng phía trên đã bị cưỡng ép lịch truyền văn tự lại lần nữa bắt đầu thay đổi tin tức mới hiện ra trên đó ngoại cảnh cảnh đệ nhất thiên thê đây chính là ngoại cảnh cảnh thế giới coi như không tệ cảm thụ thể nội lại lần nữa tăng vọt trí ít gấp ba khí lực cùng linh lực chu khánh nguyên hài lòng gật gật đầu nhưng ngay lúc này của hắn thu hoạch còn chưa đình chỉ ngay tại chu khánh nguyên đột phá vào ngoại cảnh cảnh đồng thời huyền thiên bảo thuật tự phát vận chuyển từ nơi sâu xa chu khánh nguyên cảm giác được mình cùng này phương vũ trụ xây dựng bên trên liên hệ kinh lực vận chuyển ở giữa đại khí đối với hắn hạn chế hạ thấp một chút cái này tối thiểu nhất để hắn trong thực chiến phát huy lại lần nữa tăng trưởng hai điểm đặc biệt là tại nhục thân tranh tài có thể dự đoán là sau đó tùy theo hắn thực lực không ngừng tăng lên hắn cùng vũ trụ liên hệ cũng sẽ trở nên càng ngày càng sâu liền giống như trước hắn tại tu tiên giới dạng kia vừa ra tay cả phiến thiên địa đều đang vì hắn ra trì chỉ l à như vậy kết quả là tốt là xấu đâu thậm chí một cái nhỏ bé vật chất giới đều có thiên đạo ý chí tồn tại cái này trong vũ trụ mịt mùng lại có thể thai n é n ra đáng sợ đến bậc nào tồn tại đâu chu khánh nguyên không biết hơn nữa hắn hiện tại cũng không dành bận tâm những thứ này hơi vận chuyển huyền thiên bảo thuật xác định cử động lần này tạm thời không có có ảnh hưởng hoặc nói hắn cảm nhận không đến ảnh hưởng về sau liền không còn quan tâm bước vào ngoại cảnh cảnh thế giới chỉ là bước đầu tiên sau đó hắn muốn làm còn có rất nhiều tại bước vào ngoại cảnh cảnh sau đó hắn đối lực chi pháp tắc nhận biết có càng thêm rõ ràng nhận biết cùng thể ngộ mặc dù môn này pháp tắc lực lượng lúc trước trong chiến đấu không có có thể phát huy tác dụng nhưng chu khánh nguyên cũng sẽ không đem nó từ bỏ mà lúc này đàng lạc nhìn thấy chu khánh nguyên trong suốt quang văn lưu động minh bạch hắn tại cảng nộ lực chi pháp tắc muốn nói lại thôi ngày thứ hai ngay tại hệ thống điểm số đổi mới trong nháy mắt chu khánh nguyên đột nhiên mở hai mắt ra mở ra hệ thống bảng huyền thiên bảo thuật thiên lý nhập môn ngoại cảnh cảnh đệ nhất thiên thế lực chi pháp tắc nhập môn cựu trọng tiên mặc kệ là ngoại cảnh cảnh thế giới vẫn là cùng lực chi p h á p tắc đều là thuộc về có thể thêm điểm trạng thái mà cái kia bí ẩn sau đó lại chọn huyền thiên bảo thuật thì ở vào trong i ê n l ạ n nếu như có thể tuyển chu khánh nguyên tất nhiên dẫn đầu thêm điểm huyền thiên bảo thuật thế nhưng đã tạm thời không tìm được phương pháp vậy dĩ nhiên là ưu tiên thêm điểm cảnh giới ngoại cảnh cảnh đệ nhất thiên thê ngoại cảnh cảnh đệ nhị thiên thê tùy theo thêm điểm hoàn thành linh lục trên người cùng p h á p tắc sen lẫn tổ hợp được càng thêm chặt chẽ tối t ă n mở mịt ánh sáng xuất hiện tại chu khánh nguyên bên ngoài thân lực chi phát tắc tại hắn cảnh giới tăng lên đồng thời đồng bộ tăng lên hóa thành một lớp bụi mịt mở mảng ra bảo hộ tại thân thể của hắn cảnh ngoài. ngăn cách cảm nhận cùng mặt khác ảnh hưởng bảng phía trên tin tức l ạ g yên ở giữa lại lần nữa xảy ra biến hóa lực chi pháp tắc nhập môn cựu trọng tiên h lực chi pháp tắc tiểu thành nhất trọng tiên h mặc dù chu khánh nguyên không có lựa chọn thêm điểm lực lượng pháp tắc nhưng ở cảnh giới cùng tư chất lịch thiên tăng t h ê m giới vẫn như cũ để hắn ở đây pháp tắc bên trên có thu hoạch mặc dù nói theo một ý nghĩa nào đó đây đối với chu khánh nguyên bất quá là tiết kiệm thời gian một ngày công phu thôi thế nhưng đối với những khác cầm lực chi pháp tắc coi là sống yên phận gốc dễ cổ thần nhất tộc tới nói liền lộ ra càng nó trân quý vào giờ phút này đang lạc tiếng kinh hô đã là lại lần nữa vang lên Ngươi l ự chương hai trăm linh tám yếu không phải p h á p tắc là các ngươi chương hai trăm linh tám yếu không phải p h á p tắc là các ngươi lực chi thần thuẫn là chỉ cái này chu khánh nguyên sắc mặt thong dong nó g n tay chỉ bao trùm chính mình bên ngoài thân màu sáng màng ánh sáng hắn có thể cảm giác được cái này màng ánh sáng đối bảo vệ cho mình hơn nữa có thể tùy theo lực chi p h á p tắc tăng lên không ngừng tăng cường thế nhưng cũng cứ như vậy đi không sai đây chính là lực chi phát tắc tu luyện tới chỗ cao thâm mới có phòng hộ đặc thù ngươi thế mà ngay bây giờ bước vào chân thực g i ớ i liền đằng lạc tựa hầu nghĩ tới điều gì im bặt đúng vậy chu khánh nguyên trên thân xảy ra cái gì đều không kỳ quái h ắ n làm sao vẫn không rõ đâu đối phương chỉ là đạp thiên cửu g a i liền có thể tại nắm giữ lấy huyền thiên bảo thuật nội cảnh thậm chí bất diệt cường giả thủ hạ chạy thoát đổi lại mình đã s ớ m chết chỉ là đằng lạc tâm bên trong liên quan tới lực chi pháp tắc không tự tin trở nên càng ngày càng nhiều chu khánh nguyên chạy thoát r ử a vào là cũng không phải lực chi pháp tắc đối địch thủ đoạn lại như vậy phong phú chỗ nào cần lực chi pháp tắc rồi chỉ sợ đối với đối phương tới nói cái này hắn thấy không gì sánh được không tầm thường thu hoạch tiến bộ bất quá là tiện tay vì đó thôi đằng lạc ý nghĩ chu khánh nguyên không rõ ràng lắm bất quá tay của hắn đoạn xác thực rất nhiều chưa từng cực hạn tại đơn nhất năng lực hắn nhất nhìn chúng còn là như thế nào tăng lên cảnh giới ở trên cảnh giới đi về sau hắn chắc tuyệt thiên tư sẽ vì hắn bình định hết thẻ kỹ pháp chứng ngại người cùng cảnh giới căn bản không thể nào là đối thủ của hắn bây giờ muốn làm chính là tại trong thời gian nhanh nhất bước vào nội cảnh cảnh thậm chí bất diệt cảnh như thế mới có thể cùng cái kia tô mạch đối địch cho dù là thiên lý đếm đã thành lần vẫn như cũ cảm tiếp c theo gặp nhau đối phương tất nhiên bố trí thiên la địa võng nghĩ tới đây chu khánh nguyên lông mạnh cao lại thật không có cảm giác an toàn rồi được tranh thủ thời gian tu luyện tối thiểu nhất bước vào nội cảnh nắm giữ tại dưới tay người này phản kháng khả năng hoặc một hơi một đ á ngày h chết hắn. Chu Khánh n u y ê n chính mình tiến thở một hơi, chế ra cơ v o táo tỉnh trạng thái, nhắm mắt tiềm tu. nhắm n g à thứ hai chu khánh nguyên mở hai mắt ra lần nữa mở ra hệ thống bảng không chút do dự tiếp tục thêm điểm ngoại cảnh cảnh đệ nhị thiên thê ngoại cảnh cảnh đệ tam thiên thê cùng loại với lúc trước tại trường sinh giới đản sinh lĩnh vực lực lượng lại lần nữa xuất hiện cùng lực chi pháp tắc cùng một chỗ bao trùm chu khánh nguyên bên ngoài thân tối t ă m mở mịt quang trở nên càng dày đặc một bước này vốn nên là không có cầm lực lượng pháp tắc tinh tu tới tiểu thành người đối bảo vệ cho mình khí lực cùng linh lực lại tăng lên nữa ba thành đối lực chi pháp tắc trong xương mù lại nhiều một chút lý giải b ấ cách, cách chu, lại, lại chu, độ chu khánh nguyên ngươi tại lĩnh hội lực chi pháp tắc sao chu khánh nguyên không có mở mắt nhàn nhạt đáp lại nói đúng vậy à ngươi có phải hay không có việc muốn cùng ta nói bị ngươi đón được đàng lạc thanh âm lộ ra vẻ cô đơn chủ động đối chu khánh nguyên nói ra ngươi có muốn hay không thay cái pháp tắc lĩnh hội chu khánh nguyên mở to mắt lông mày cao lại không rõ đằng lạc ý tứ vì cái gì Đăng l ạ chu trái lo p ả i miệng nghĩ, nghị này, rốt ra bắt cục mở đưa đề đã đ ầ hắn cũng, nhầm, nhất, cũng thẳng thẳng, à, trợ, không khánh cầm c nguyên ném ngoài. hiện Ta tại h cảm ấ nhất đeo dừng đàng lạc chi pháp lúc này đối phương trong lời nói thanh nhâm tràn đầy không tự tin sớm đã không còn lúc trước dùng cổ thần nhất tộc thân phận tự cho mình là kiều căng ý của ngươi là ngươi cảm thấy lực chi p h á p tắc quá yếu không đáng tốn thời gian đi lĩnh hội đúng vậy ta chính là cái này ý tứ mặc dù không muốn thừa nhận thế nhưng nếu như chúng ta nhất tộc tu luyện là hắn hắn p h á p tắc có lẽ liền sẽ không bị cái kia nữ nhân đ i ê n đ ổ sát hầu như không còn nguyên lai、like、ngươi những ngày này nghĩ chính là như thế kiện chuyện nhàm chán đại địch phía trước ta ngược lại thật ra có chút bội phục ngươi lạc quan chu khánh nguyên lại lần nữa nhắm mắt thanh em bung dung văng lên đã ngươi mở miệng sách vậy ta liền nói đến thẳng thắn hơn đi lực chi phát tắc ta sẽ không đông tha tu luyện đã có cổ thần một mạch hệ thống tu luyện gia trì vì cái gì không tu hú hồ chu khánh nguyên quanh thân lực chi pháp tắc lưu truyền mơ hồ ở giữa giống như đụng chạm đến dưới một cái ngưỡng cửa trong mắt của ta yếu không phải lực chi pháp tắc mà là các ngươi niềm tin tùy theo lời nói h i ể n lộ rõ ràng cường tuyệt bá niệm nổi bật sức mạnh của tâm linh lực chi pháp tắc tùy theo chu khánh nguyên lời nói dần dần tăng cường nếu như các ngươi có thể đem lực chi pháp tắc tu luyện tới cao thâm giai đoạn tu luyện tới tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tình trạng như thế nào lại bị một cái không biết nơi nào người tới vật giết đến chật vật chạy trốn sau một khắc chu khánh nguyên thể nội khí tức lại lần nữa tăng vọt bên ngoài thân mông mông bụi bụi quang vụ lại lần nữa ngưng thực một phần hệ thống bảng bên trên tin tức tùy theo biến hóa lực chi pháp tắc tiểu thành nhị trọng thiên không có dựa vào hệ thống thêm điểm lực lượng hắn thế mà ngạnh sinh sinh tại đột phá bên ngoài cảnh nhị trọng thiên sau đó lương tựa theo lực lượng của mình trong vòng một ngày đối lực lượng pháp tắc lại lần nữa có đột phá đằng lạc nhìn xem như vậy chu khánh nguyên lần nữa y mặt rơi vào thật lâu yên lặng bên trong hắn vì mình g a o động cảm thấy x ấ hổ liền một cái bên ngoài tộc nhân đều như thế hết lòng tin theo lực chi pháp tắc lực lượng ở đây nhất đạo bên trên dùng thần Đối p h ư ơ n trong có thể đó ạ i biểu cổ t từng từng khô h ra, ra ngoại i n cảnh cảnh thế giới cùng hạn n n giới tháng lần nữa tại đệ tứ thiên thê liền đi đến cuối con đường chu khánh nguyên thể nội bắt đầu thai ngén pháp lý quy tắc dần dần hướng về chân chính thiên địa diễn biến đợi đến thiên địa này tự thành một giới cũng chính là hắn bước vào nội cảnh cảnh thời điểm hắn hôm nay giơ tay nhấc chân đều là vốn có to lớn u y năng tinh khí thần c à n g trần đ ấy cùng lúc đó lực chi pháp tắc tại tự mình tu luyện thêm thêm điểm tình hôn giới bị hắn một hơi thêm đến tiểu thành lục trọng thiên tình trạng bây giờ đã là dưới tay hắn thủ đoạn mạnh nhất hôn đồn pháp tắc cũng tại cảnh giới tăng lên phía d ư ớ i lại lần nữa kéo lên nhất trọng tiên ngược lại là thời gian pháp tắc bị chu khánh nguyên ném vào nơi đó tạm thời không g à n h bận tâm mặc dù còn có thể thanh tu xuống dưới thêm điểm thời gian phát tắc bất quá không cần thiết chậm rãi cái này t r í chăn bản luyện tinh quyết cũng là thời điểm phát huy tác dụng của nó rồi chương hai trăm linh chín song trọng t ô i đ ậ u g chương hai trăm linh chín song trọng t ô i đ ậ u đại địa vô thanh vô tức ở giữa nhô lên chu khánh nguyên thân ảnh xuất hiện tại trọng lực tinh phía trên viên tinh cầu này nội bộ không có sinh mệnh cũng không có tinh cầu ý chí sinh ra vừa vặn thích hợp ngư i dùng luyện tinh quyết luyện hóa trải qua mấy ngày nữa suy nghĩ đàng lạc khôi phục trước kia giá vẻ thậm chí thanh âm trở nên càng thêm trầm ồn k i m cung mặc dù chu khánh nguyên không nói gì thế nhưng hắn đã hoàn toàn thay đổi thái độ của mình đi qua mấy ngày nay suy nghĩ cùng với cùng chu khánh nguyên ở chung đến nay đối phương một loạt thành cựu có thể xưng lịch thiên thiên phú tu luyện đều để đằng lạc khắc sâu minh bạch giữa bọn hắn sớm đã không phải người hợp tác quan hệ lúc trước ôm chu khánh nguyên nếu là thiên phú không được liền đoạt xa ý nghĩ của hắn càng là trò cười như thế thiên tư tung hoành người lĩnh ngộ thứ mười một môn bảo thuật tiên đoán bên ngoài biên số không thể nghi ngờ là hắn cổ thần nhất tộc mệnh định người cổ thần nhất tộc sẽ tại chu khánh nguyên thủ hạ quật h ở i đi hướng hoàn toàn mới đình phong tại đằng cùng nhiệt cảm nhật dưới chu khánh nguyên đã là Chưa hề trong chốc lát bắt đầu cái hành tinh đột nhiên lắp một cái bầu trời là úp đại điệu nước ra nghịch hướng dâng trào tất cả vật chất bị đồng loạt ném không t h u n g lại bị đại điệu cùng bầu trời cùng nhau đẻ ép thành nhất tuyến màu da cam đoan quang chiếu rọi tất cả vật chất đều bị cái này có thể xương sức mạnh vĩ đại chuyển hóa làm năng lượng bành trướng mà lại năng lượng tinh thuần không ngừng hội tụ tại chu khánh nguyên trước mắt bị hắn không ngừng áp xúc kiềm chế đằng lạc tán thưởng âm thanh âm vang lên mang chỉ e o v có thể nói đằng lạc hiện tại đã thành thục không lại bởi vì một chút chuyện nhỏ liền kinh ngạc không phải liền là tại một mươi năm nhiều thời gian bên trong nắm giữ hoàn mỹ luyện tinh quyết tại vạn pháp đạo quân trước mắt nói cái gì nếu không phải chu khánh nguyên không thu lực một tuần liền cho nóng nổi c h ắ t chắn rồi trong lúc lơ đãng đàng lạc đã đoán được trận tướng mặc dù hắn là đồ dỡn bất quá nếu là hắn biết rồi chuyện này hắn cũng sẽ không kỳ quái hắn hiện tại sẽ không lại vì chu khánh nguyên trên thân sinh ra bất luận cái gì kỳ tích ngạc nhiên bà khác đồng hồ về sau luyện tinh quyết cầm tất cả năng lượng đều chuyển hóa xong xuôi một cái mười m v lớn nhỏ màu cam năng lượng cầu nhẹ nhàng trôi nổi tại chu khánh nguyên đầu ngón tay làm nổi bật cho hắn giống một cái nhỏ bé tiểu nhân thế mà có thể tinh luyện đến lớn nhỏ như vậy năng lượng thật là tinh khiết đàng lạc tán dương vang lên lần nữa chu khánh nguyên động tác trên tay cũng không dừng lại trước mắt điểm ấy trình độ còn xa xa không đạt được yêu cầu của hắn. hai màu đen trắng lại lần nữa xuất hiện sen lẫn thành hỗn độn nhan sắc một cái rõ ràng cảnh giới tuyến xuất hiện tại cam năng lượng màu vàng ở trung tâm trong một chớp mắt cam năng lượng màu vàng tại giới tuyến ngăn cách phía d ư ớ i hóa thành hai màu đen trắng từng tia từng sợi hỗn độn chi khí tại giữa hai bên rời rạc trao đổi tất cả chu khánh nguyên không cần năng lượng đều đều bị chuyển di tới màu đen cái kia một mặt nguyên bản chia năm năm minh năng lượng cầu bắt đầu biến ả o dần dần biến thành chín thành đen một thành trắng viên cầu chu khánh nguyên năm ngón tay khép lại hóa thành trường nào màu xám ba động tại bàn tay trên đao lưu truyện lực chi pháp tắc khí tức thình lình hiện hiện nhẹ nhang gạch viên cầu bộ phận màu đen tại vô thanh vô tức ở giữa bị cắt chém hủy diệt bên trong năng lượng thậm chí không thể bộc phát liền tại lực lượng pháp tắc k i ể m chế dưới đều đổ sụp tại một điểm còn lại một mét vuông lớn nhỏ màu trắng nguồn năng lượng lại lần nữa hóa trọn khéo léo lơ lửng tại chu khánh nguyên đầu ngón tay phía trên đằng lạc còn chưa kịp nói chuyện chu khánh nguyên trên người thượng huyền t i ê n bảo thuật khí tức bốc lên huyền diệu đạo vận bao trùm năng lượng màu trắng này cầu ngạnh xinh xinh cầm bên trong không hợp lý bộ phận tách ra rút đi còn cẩn thận thăm dò cuối cùng chu khánh nguyên trước mắt chỉ lưu lại một cái trưởng thành nắm đấm gấp lại đi đi hữu dụng thế nhưng sẽ sinh ra ảnh hưởng bất lợi bộ phận cuối cùng chiết xuất sau đó chỉ còn lại có nhiều như vậy thôi nhưng cái này tuyệt không phải lãng phí cùng khoa trương ngược lại là người bình thường muốn làm nhưng căn bản không thể nào làm được sự tình sóng gợn trong suốt tại chu khánh nguyên trên thân nổi lên tại bầu trời đen kịt bên trong tạo nên g ậ n sóng trong vũ trụ đá vụn chạm tới cái này g ậ n sóng đều là cùng nhau hạ lạc vào giờ phút này tại chu khánh nguyên bảng phía trên tin tức mới hiện hiện trọng lực pháp tác nhập môn tam trọng tiên viên này trọng lực tinh tùy theo chu khánh nguyên triệt để luyện hóa chiết xuất thế mà tính cả bên trong đặc chế đều bị hắn đồng loạt lĩnh hội hóa thành pháp tác lực lượng hiện, hiện. đây mới là trí chăn luyện tinh quyết cường đại nhất cùng kinh khủng địa phương không chỉ có thể cầm một k h ỏ a tinh cầu năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng càng có thể ở trong quá trình này cẩn thận thăm dò cầm hết thẻ quáy nhiều nguyên đều tàn đi cuối cùng chỉ còn lại có trần trùng trục lực lượng pháp tắc cung cấp người thưởng dụ cảm giác quen thuộc này là viên tinh cầu này lúc trước phẩm chất riêng ngươi thế mà liền nó đều lĩnh ngộ đ a n g lạc ngốc trệ thậm chí không nghĩ tới đây là dựa vào luyện tinh quyết làm được thẳng đến chu k h á n g u y ê n chỉ ra điều này hán vương mới kinh ngạc kêu to lên cái gì thộc ta thần công thế mà còn có bực này thân hiệu làm sao các ngươi cổ thần nhất tộc liền không có một người cầm cái này luyện tinh quyết luyện đến đỉnh chu khánh nguyên ngữ khí bình tĩnh lại biết hắn làm được vấn đề này thực ra cũng không có đơn giản như vậy mặc dù tu luyện tới cực hạn luyện tinh quyết quả thật có thể giúp người tham nộ g một khỏa tinh cầu phẩm chất riêng cô đ ộ n g lực lượng phát tắc thế nhưng vậy cũng muốn ngộ tính của ngươi đầy đủ mới được không có chu khánh nguyên cái này có thể xưng l ị c h thiên pháp lý ngộ tính coi như đại đạo phía trước đơn giản lướt qua liền ngừng lại cùng g â n gà không khác mà đối chu khánh nguyên tới nói đơn thuần một cái nhập môn tam trọng thiên cấp bậc trọng lực phát tắc xác thực cũng không có tác dụng gì thế nhưng chu khánh nguyên tâm n i ệ m vừa động trong suốt quang văn cùng màu xám ánh sáng vân bắt đầu tiếp xúc dùng hôn độn pháp tắc làm trung hòa hai loại pháp tắc lực lượng dần dần có dung hợp lại cùng nhau xu thế sau một khắc hệ thống bảng bên trên tin tức giống như ra khỏi lỗ thủng bình thường bắt đầu điên cuồng nhảy lên trọng lực pháp tắc nhập môn ba mươi bốn năm sáu bảy tám cựu trọng tiên h cơ hội là số lượng mới vừa từ tam biến làm bốn một giây sau lại hoán đổi thành rưỡi sau đó trực tiếp nhảy tới thất cuối cùng đứng tại cựu trọng tiên lại cấp tốc biến hóa trọng lực pháp tắc tiểu thành nhất trọng tiên sự thật chứng minh lực chi pháp tắc cũng không phải giống đẳng lạc nói như vậy vô dụng Ngưỡng nhờ cái này tùy h pháp tắc lực lượng, Chu Khánh、nguyên、nhất cử cầm vừa mới lĩnh nhập pháp thành ư lượng, ợ n Nguyên nội môn trọng lực pháp tắc cấp tốc tăng lên đoạn. g giai vị vừa cấp tắc tắc tốc tới tiểu t lực cử cầm lực mới Mà theo, theo trọng lực pháp tắc nhập môn trả lại chu khánh nguyên đối lực chi pháp tắc nắm giữ tiến thêm một bước Cảm t là là cả dù sao ngươi coi như nắm giữ một trăm cái cấp độ nhập môn p h á p tắc cũng liền khó khăn lắm cùng nhất chút thành tựu lực lượng p h á p tắc có n súng một chỗ ngươi muốn cầm những ngày lực lượng p h á p tắc đều trù tính chung cùng một chỗ sử dụng căn bản là là chuyện không thể nào nhưng đến chu khánh nguyên cái này nộ g tính n ị c h thiên lại có hệ thống trợ giúp trình hợp tin tức người trong tay cái này luyện tinh quyết liền trở thành nhân vật đáng sợ nhất khó trách thiên lý chỉ dẫn ta phía trước hướng nơi này ngược lại thật là một cái nơi đến tốt đẹp chu khánh nguyên mặt mỉm cười đối với lần này thu hoạch hết sức hài lòng nhìn về phía trước mắt màu trắng tiểu cầu so sánh với lực lượng pháp tắc bên trên thu hoạch tới nói cái này năng lượng tinh thuần phản ngược lại có vẻ hơi không đáng kể ngón tay điểm nhẹ màu trắng nguồn năng lượng hóa thành bạch quang tràn vào chu khánh nguyên thể nội làm dịu trong cơ thể của hắn không gian xúc tiến thể nội thế giới diễn biến chu khánh nguyên hai mắt nh tô thị vương triều do mười tám cái hành tinh tạo thành tinh hệ thành lập vương triều chủ nhân tô mạch hôm nay nên đón một vị kỳ lạ khác nhân thập đại huyền thiên bảo thuật người sở hữu một trong tung h à n h trường không giả trương miểu không hiện tại nên nói là mười một đại bảo thuật thì ta chuyện gì ô m â u hiếm thế tử tô mạch mắt lạnh nhìn trương miểu đối với người này có phần cảnh giác hồi trước ngươi đột nhiên rời đi vương triều nghĩ đến là vận mệnh lại cho người chỉ dẫn trương miểu nụ cười ôn hòa thử do xét nói nghĩ đến định là bởi vì cái kia quy cách bên ngoài thứ mười một người phải thì như thế nào mỗi một cái mệnh định người đều sẽ đối với cái này ở giữa thế cục tạo thành to lớn ảnh hưởng ta tự nhiên là phải quan tâm một chút hắn ở đâu bị ngươi giết tô mạch trong mắt lóe lên nhất kia chấn động khó chịu nói vốn định thừa dịp hắn chưa khởi thế c ư ơ n g ép thu làm nô bục kết quả tiểu tử kia có chút chân trượt bị hắn chạy trốn t r ư n g miểu k h ẽ gật đầu con mắt chấp động tần suất c h ầ m một ít tô mạch vừa nhìn động tác của hắn liền biết cái này thuyết khách tất nhiên đối cái kia thứ mười một người lên ý nghĩ thản nhiên nói ta khuyên ngươi đừng lúc ních người kia lệch ra đầu ó c chứ không nói hắn đã, đã thức tình huyền thiên bảo thuật chúng ta căn bản là không có cách phát hiện vị trí của hắn. trương a đã tại thuật t minh hắn ngộ bảo ớ với c đó đối với hắn r i x u ố đại m ệ mệnh n n h thuật, h vật vật tất i ê n dẫn ta trong vòng một năm cùng hắn n sẽ chỉ h ta một gặp a u liếc ầ n nữa. Đến lúc k a ta thần trực t sẽ không lại cho hắn phụ hội, lại i cơ p giết h h ế t ắ nhìn Trưng n miểu liếc lòng tin vô cùng s á t thực t ố mạch gật đầu đồng ý nhưng trong lòng căn bản không phải nghĩ như vậy ngươi lần thứ nhất gặp mặt đều không thể cầm xuống người ta bây giờ hắn đã thức tỉnh bảo thuật lại là siêu quy cách mệnh định phương ngoại chi nhân làm sao có thể lại sẽ tùy tiện bị ngươi cầm xuống chỉ là làm du thuyết tại các đại cường giả ở giữa trương miễu đương nhiên sẽ không như vậy không có eq ngược lại tại hiểu rõ chu k á n h nguyên tin tức sau đó hảo tâm nhắc nhở hắn đã thức tỉnh bảo thuật liền có thể che đậy vận mệnh cảm nhận ngươi cho tới nay tin cậy có quan hệ hắn g ợ i ý cũng sẽ mất đi hiệu lực còn xin cẩn thận một chút đại mệnh vận thuật làm quy tắc loại bảo thuật chỉ dẫn lấy tô mạch hết thể mấu chốt hành động mọi việc đều thuận lợi mặc kệ là thành lập vương triều vẫn là khống chế d ụ c vọng chỉ cưới nhất cái thê tử cự tuyệt n ạ t thiếp vẫn là lựa chọn cầm ngôi sao gì cầu đặt vào dưới trướng hết thể hết thể vận mệnh đều làm ra tốt nhất sắp xếp người ý tứ ta hiểu rõ đơn giản liền là chống lại người này vận mệnh không cách nào đối ta làm ra có quan hệ hắn chỉ d ẫ thôi thì tính sao ta nói qua gặp nhau lần nữa thời điểm. trong vòng một năm nhất định lấy tính mệnh của hắn trương miểu rời đi tô thị vương triều chỗ chủ tinh tìm được nhất không người phế khí tinh cầu móc ra nhất cái tạo hình tinh xảo xương địch thình lình t h i lên đặc thù tần suất tại cái này phương trong vũ trụ truyền lại rung động dần dần chuyển tới phương xa chờ hồi lâu trong vũ trụ tăm tối cũng không có bất kỳ cái gì trả lời thế nhưng trương miệng cũng không nóng nảy chỉ là không ngừng mà gợi lên xương địch sau một hồi lâu một thanh em đột nhiên vang lên một vị tuấn mỹ yêu dị nương nương khan g xuất hiện tại trương miệng bên người t ì m ta có chuyện gì muốn xin ngươi giúp một chuyện mặt khác ngươi có thể hay không đừng dùng cái này hình tượng nói chuyện với ta nghe trách khó chịu thí sự chuyện âm tại trên nửa đường chuyển đổi thật nhiều quái dị nương nương khang trong nháy mắt chuyển hóa thành giọng nữ nhẹ nhàng tuấn mỹ nương nương khang cũng trong nháy mắt biến thành tóc dài như thác nước mỹ mạo t h ấ c tha nữ tử nói đi t ì m ta có chuyện gì mặt khác hỗ trợ lần này về sau người ta nhưng là không ai nợ ai Ngọc tiên h cơ nhìn trước mắt cười hếp mắt nam tử t hiếu kỳ người này lại gặp gỡ chuyện gì lại để cho sử dụng cái k i a cơ hội quý giá để nàng xuất thủ ai nha cái này vạn hóa bảo thuật bất luận nhìn thế nào đều là cảnh đẹp ý vui a không chỉ có là hình thể cùng thanh âm thậm chí linh hồn tính chất đều đồng loạt cả biến thấy thế nào cũng nhìn không á n bớt nói nhiều lời mẫu tiên cơ sắc mặt lạnh lùng rõ ràng chỉ là truyền âm mà thôi lại ngạnh sinh sinh lộ ra nữ tử giận trạng thái trương miểu nghiêm sắc mặt chân thành nói lúc trước tiên h cơ lão nhân tiến đoán thiên hạ hệ sẽ sinh ra thập đại mệnh định người mười người này tất nhiên sẽ nắm giữ mười đạo đối ứng huyền thiên bảo thuật mà tại mười người này bên trong sẽ có một người trở thành thống trị này hệ bá chủ nhưng hôm nay mệnh định sau đó nhiều người nhất cái ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ ngươi muốn cho ta tìm hắn gặp trương miểu cười gật đầu mậu tiên cơ nợ đủ cười có thể gặc t h đâu khoe mắt có viên nước mắt nốt rồi ngoại hình tuấn mỹ mặt mũi lênh gốc tu chính là cổ thần nhất đạo tô mạch đã cùng hắn đánh qua đối mặt bản muốn cưỡng ép thu hắn làm nô thế nhưng bị hắn chạy đối mặt trương m i ệ u như thế đơn sơ tin tức mậu thiên cơ lại không có bất kỳ cái gì khó khăn ngược lại nói nói đây chính là ngươi cầu ta làm sự tỉnh tìm tới nhất cái bị tô mạch đổi u lấy chạy tân tấn mệnh định người ngươi khẳng định muốn đem một lần cuối cùng cơ hội quý giá dùng tại cái này phía trên ta xác định nếu như thế tìm được sau đó ta sẽ ở vạn hóa lâm lưu lại tin tức nhanh thì tháng ba ngắn thì nửa năm nhất định cho ngươi tin tức hắn đã chúng tô mạch đại mệnh vật thuật trong vòng một năm tất nhiên cùng tô mạch gặp nhau làm phiền ngươi quan tâm nhiều thêm mộng thiên cơ chân mày cao lại nếu như thế vậy ta liền tự mình đi làm việc này tốt rồi trong vòng ba tháng việc này nhất định có kết quả thật sự là đáng tin a vậy liền giao cho ngươi nhìn xem mộng thiên cơ rời đi thân ảnh trưng m i ệ u trong mắt lộ ra âm thầm c h i sắc mới xuất hiện phương ngoại chi nhân sẽ là của hắn thời cơ sao chương hai trăm mười một diễn biến nội cảnh thế giới chương hai trăm mười một diễn biến nội cảnh thế giới m ê n n g ô n g trong thái không mộng thiên cơ thân ảnh đột nhiên hiện hiện thân hình đã là hóa thành một chút góc có nước mắt nốt rồi lánh khốc nam tử thân hình cao lớn mà cường trắng mặc dù khuôn mặt cùng chu khánh nguyên dáng vẻ có một ít sai sót thế nhưng chỉnh thể khí chất lại phòng theo cái bảy t á m phần liền tư tưởng cũng bắt đầu hướng chu khánh nguyên tới gần thậm chí tính cả thiên lý thần thông đều bị n à n g phòng theo phải hai thành trên thực tế nếu không phải chu khánh nguyên lúc này đã lĩnh nộ huyền thiên bảo thuật chỉ sợ toàn thân thần thông đều muốn bị mộng thiên cơ phòng theo đi bảy t á m phần mộng thiên cơ trung cực mục tiêu chính là cuối cùng có một ngày cầm vạn hóa chi đạo tu đến cực hạ làm đến bắt chước người khác đồng thời còn có thể cầm đối phương pháp lý cũng cùng nhau hoàn mỹ phục chế thậm chí vượt qua bất quá này thuật cũng không phải không có hạn chế một khi giải trừ vạn hóa hiệu quả vô luận mộng thiên cơ tại vạn hóa trong lúc đó thu được loại nào cảm nộ g thu hoạch cuối cùng đều sẽ như trong tay lưu xa để lọt đi tuyệt đại đa số vẹn vẹn chỉ còn sót lại cực nhỏ một phần nhỏ bị nàng hấp thu đây cũng chính là nàng vạn hóa c h i đạo phương thức tu luyện nếu là chu khánh nguyên biết được việc này chỉ sợ đều muốn cảm t h ắ n một câu huyền thiên bảo thuật thần kỳ những này chìm đ ắ m đạo này đã lâu mệnh định người lại có thể phát huy cường đại như thế hiệu quả tính cả tính cách của người bề ngoài tư tưởng hết thể đều có thể bắt trước bất quá nếu chỉ là phổ thông biến hóa chi thuật làm sao có thể được sưng tụng là thập đại bảo thuật một trong đâu lấy huyền thiên chi tên xác thực có đ À、đây chính là mới ta lúc trước t h ỗ vật chất giới c kỳ mậu thiên n cơ thay vào chu khánh nguyên tâm tình cùng ý nghĩ ngầm đầu nhìn về phía hư không chỗ tô mạch thông qua vận mệnh thuật tác động sớm dự báo đến ta tồn tại bởi vậy đến chặn giết ta bị ta đảo thoát vậy ta sau đó ta muốn làm tất nhiên là tìm một chỗ thanh tu chi địa chữa thương tu luyện ta sẽ đi đâu đây động tiên cơ có ý thức vận chuyển cái kia hai thành thiên lý chi thuật đi theo nội tâm tác động lần nữa na di đại đoạn khoảng cách cuối cùng dừng lại tại một viên đã mất đi tuyệt đại bộ phận sinh mệnh lực tinh cầu trước mắt luyện tinh quyết dấu vết đúng ta cần một k h ỏ a tinh cầu năng lượng khôi phục thương thế không ta không nhất định tụ thương bất quá dù vậy tinh luyện đến tiếp sau nguồn năng lượng cũng là không tệ cổ t h â n một mạch phương thức tu luyện thật sự là thô bạo viên tinh cầu này không có cái vạn năm công phu là không thể nào khôi phục nếu để cho diệt tinh nhìn thấy không thiếu được muốn làm tới một trận chỉ làm động i ê n cơ đột nhiên hơi nghi hoặc một chút nàng cảm giác được ta giống như có thể lợi dụng tinh cầu năng lượng tu luyện cái này chu khánh nguyên thế mà nắm giữ khủng bố như thế năng lực mậu thiên cơ mơ hồ có chút đoán được vì cái gì trương miệu phải dùng đi một lần cuối cùng để nàng cơ hội xuất thủ người này có lẽ xác thực có đầu tư giá trị cái tia tu tập t u n g hành o thuật trương miệu tất nhiên là muốn cùng hắn thiết lập quan hệ ngoại giao vì ứng chứng nhận trong lòng p h ò n g đoán mậu thiên cơ một lần nữa tìm được một viên vô chủ tinh cầu trong tay tia sáng màu vàng lập lòe dần dần bao trùm bắt đầu cái hành tinh nàng thế mà dựa vào vạn hóa chi thuật tức ép thi triển ra chỉ có cổ thần nhất tộc mới vừa rồi nắm giữ luyện tinh quyết nếu như đằng lạc tại cái này chỉ sợi sẽ cảm thấy trên mặt ba ba、đò. cổ thần nhất tộc cái gọi là bí mật bất truyền cùng t i ê u ngạo tại huyền thiên bảo thuật loại này siêu quy cách thần thông trước mắt phản phất trở thành trò cười hai canh giờ sau đó Ngọc thiên cơ mới vừa rồi đem chọn hành tinh năng lượng khó khăn lắm luyện hóa vẹn vẹn chỉ còn sót lại một điểm cuối cùng sinh cơ cung cấp nó khôi phục tốc độ như vậy so với chu khánh nguyên một k h ắ c đồng hồ công phu ngược lại là chậm rất nhiều Ngọc thiên cơ nhìn trước mắt to lớn vòng tròn lớn tuần hoàn theo nội tâm tác động phỏng chế ra lúc ấy chu khánh nguyên tất cả hành vi cuối cùng nàng nhìn xem trên tay chiết xuất cũng không hoàn mỹ màu trắng nguồn năng lượng cầu lâm vào t r ầ mặc im lặng bên trong nàng bây giờ nhất nắm giữ thêm lấy chu khánh nguyên hai thành pháp lý quy tắc liền tinh luyện ra như vậy đồ vật nếu như là bản tôn tự mình đến làm lại có thể làm được loại tình trạng nào mộng tiên cơ trong lòng có nhất cái đáng sợ phỏng đoán chẳng lẽ lại ta có thể dựa vào phương pháp này điên cuồng tu luyện đúng dựa theo tô mạch thuyết pháp người này chỉ là vệ tinh cấp hạ giai thế nhưng là ta tâm tính căn bản không có đem cảnh giới tăng lên khó khăn để ở trong lòng bởi vì ta tùy thời có thể dùng thông qua luyện tinh quyết phi tốc tăng lên kỳ quái vì cái gì đều như vậy ta tâm tình vẫn là như vậy bình tĩnh căn bản không có coi nó là chuyện chẳng lẽ còn có bỏ s u t chỗ mẫu thiên cơ cực giống chu khánh nguyên khuôn mặt hơi hơi nhũ mày sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên ta hiện tại đã là vệ tinh cấp hạ giai nếu như thôn vệ một khỏa tinh cầu năng lượng màu trắng tất nhiên là đã thăng cấp chỉ cần không có người hạn chế ta tất nhiên có thể trong thời gian cực ngắn đ ạ t tới vệ tinh cấp thợ ư n giai ông im ắng không khí bị chấn động mẫu thiên cơ hóa thành ôn nhu nữ từ bộ dáng trong lòng đã là chấn động không gì sánh được nếu như động tác của nàng lại không nhanh chút đợi khi tìm được kẻ này thời điểm chỉ sợ hắn đã khởi thế lại lần nữa biến thành chu khánh nguyên bộ dáng mẫu thiên cơ toàn lực vận chuyển thần thống đi theo nội tâm chỉ dẫn nhanh chóng kh nàng không thể không thừa nhận nàng đối cái này phương ngoại chi nhân thấy hứng thú nếu là có thể càng hiểu hơn người này tăng cường vạn hóa hiệu quả có lẽ nàng lấy được thu hoạch so với nàng bắt chước một vạn người còn muốn tới nhiều đây là cái thứ mấy ngôi sao cầu thứ mười viên rách nát tinh cầu phía trên chu khánh nguyên ngồi xếp bằng trên tay nhẹ nhàng trôi nổi lấy nhất cái màu trắng nguồn năng lượng cầu mà như vậy nguồn năng lượng cầu lúc này trên tay của hắn khoảng chừng ba viên ta có thể cảm giác được đây là cuối cùng ba viên chờ hấp thu xong cái này ba hành tinh năng lượng chính là ta thể nội thế giới diễn biến lúc kết thúc tại hấp thu nguồn năng lượng tiến vào, vào trong cơ thể thời điểm cũng h h k không phải hắn không nghĩ tại đơn nhất pháp tắc bên trên tiếp tục thêm điểm mà là bị giới hạn cảnh giới hạn chế lực chi pháp tắc tại bát trọng thiên liền tạm thời đạt tới hạn mức cao nhất hắn liền điểm đến hôn đồn pháp tắc phía trên mà ngoại cảnh cảnh mặc dù cũng có thể thông qua thêm điểm phương thức tiến vào bên trong cảnh nhưng là do ở chu khánh nguyên đối thế giới diễn hóa nhận biết không đủ bởi vậy chỉ có thể dùng loại này thông thường phương thức tu luyện đột phá nội cảnh mặc dù loại này thông thường phương thức tại người bình thường xem ra cũng là như ngồi chung giống như hỏa tiễn tốc độ về phần hắn bên trong cảnh thế giới muốn tăng thêm loại nào quy tắc diễn biến thành loại nào bộ dáng chu khánh nguyên tại cùng đằng lạc giao lưu bên trong có kết luận ngươi nói loại này thế giới thật sự có chỗ thích hợp sao bằng không vẫn là giống như ta diễn biến ra nhất cái tu tiên văn minh đi ngươi tất nhiên có thể đem bọn hắn trở nên càng thêm cường đại không ta đã hiểu rõ ta cũng cho thế giới này lấy cái danh tự tên là gì tại o à n cầu c đại lượng tinh cầu năng lượng con chú thể nội thế giới bắt đầu phi tốc diễn biến bầu trời xanh thảm rộng lớn đại địa dậy sóng giang hà dòng chạy không dứt trọng yếu nhất là trên đó tự do chạy con vượn chu khánh nguyên mỉm cười tinh thần lực hóa thành ngón tay cách không điểm hóa thể nội thế giới chỗ có sinh vật linh trí cũng liền tại làm hành động này thời điểm hắn tới hào hứng lòng có cảm giác đem tất cả sinh linh cùng nhau mở linh trí hắn rất hiếu kỳ nếu như vậy số g ư ớ i thế giới này sẽ như thế nào diễn biến cũng liền đang diễn biến nội cảnh thế giới quá trình bên trong chu khánh nguyên ý thức được thời gian pháp tắc tầm quan trọng hắn có thể gia tốc nội cảnh thế giới thời gian trôi qua trước mắt đại khái có thể tăng lên gấp ba t h cùng lúc đó hệ thống bảng bên trên tin tức đã là đồng bộ phát sinh biến hóa nội cảnh cảnh sáng thế năng lượng thời gian p h á p tắc r a tốc thôi diễn trước mắt hiện tại chuyện trọng yếu nhất chu khánh nguyên vươn g tay vâng sáng bảy màu tại trên tay hắn lưu t r u y ề n đây là hắn lúc trước luyện hóa tinh cầu thu t ậ p được lực lượng p h á p tắc cũng không phải mỗi hành tinh cũng giống như trọng lực tinh dạng kia ẩn chứa có thể chuyển hóa làm p h á p tắc cập chế tại luyện hóa mười hành tinh sau đó hắn đồng n lưu phải mới ba đầu p h á p tắc lực hút p h á p tắc tiểu thành nhất trọng tiên thủy chi p h á p tắc nhập môn nhất trọng tiên hỏa chi phát tắc nhập môn nhất trọng tiên mới lấy được lực hút phát tắc ngược lại là tại trọng lực phát tắc cùng lực chi phát tắc tăng thêm dưới cấp tốc tiểu thành rồi có thể thời gian phát tắc phía dưới không có thoạt nhìn là muốn tốn một chút thời gian là thời điểm tìm cái ngoài hành tinh thế lực cắm dễ tiềm t u một đoạn thời gian ngay tại chu khánh nguyên ôm ý niệm như vậy thời điểm lần theo của hắn quỹ tích đi theo thiên lý chỉ dẫn mộng thiên cơ rốt cuộc tìm được tung tích của hắn khi thấy cùng mình tướng mạo cực kỳ tương tự người đột nhiên xuất hiện thời điểm chu khánh nguyên hơi có chút hứng thú nhữ mày đối tại an nguy của mình hắn đã không có quá mức lo lắng lúc trước tô mạch thành tựu thập đại mệnh định người đều không thể lưu lại vẫn là đạp t i ê n cựu giai hắn mà bây giờ hắn đã đạp phá ngoại cảnh đi vào nội cảnh thế giới thực lực tăng lên đâu chỉ gấp mười lần coi như đánh không lại chạy đều là không ngại đối mặt chu khánh nguyên cảnh giác mậu thiên cơ cấp tốc biến hóa hồi ôn nhu bộ dáng mềm yếu thanh âm ngọt ngào tại chu khánh nguyên trong đầu vang lên ngươi là chu khánh nguyên sao thứ mười một cái mệnh định người gặp chu khánh nguyên gật đầu mậu tiên h cơ nụ cười trên mặt lại lần nữa chân thành ba phần cả i biến ban đầu ý nghĩ trực tiếp đối chu khánh nguyên mời được ngươi có thể nguyện vọng thêm vào thế lực của ta vạn hóa l ô n g nếu như nói mậu thiên cơ lúc trước tìm kiếm chu khánh nguyên bất quá là vì hoàn thành trương miệu thỉnh cầu bây giờ nàng nhưng là có tính toán của mình tại vạn hóa thành chu khánh nguyên về sau nàng cảm nhận được rõ ràng người đàn ông này bán niệm cùng gia tâm ẩn ẩn bị cái kia loại số mệnh tự nhiên c h ú n g mục tiêu thắng đương n h i ê n lây thậm chí có chút khuất phục người này cùng nhau đi tới tất cả thành tựu đều bị hắn coi là tất nhiên đồng thời hết t h ể ý nghĩ đều bị hắn thực hiện đây là một cái để mộng thiên hữu cơ đều cảm thấy rung động con đường khoảng trừng vạn hóa thành chu khánh nguyên thời gian bên trong nàng liền cảm giác được nội tâm trước nay chưa có yên ổn trước nay chưa có tự nhiên trước nay chưa có cương đại đây là tâm linh cường đại không quan hệ mà khác cứ việc chu khánh nguyên thực lực bây giờ còn không có đạt tới các nàng những người này độ cao t nếu để cho nàng tuyển tại tô mạch cùng chu khánh nguyên ở giữa nàng sẽ đặt cửa chu khánh nguyên đồng thời cặp mắt của nàng bộ phát sáng rực trong lòng có kỳ vọng chu khánh nguyên như vậy ưu tú vạn hóa đối tượng cũng không nhiều nàng chỉ cần đi theo đối phương bên người không ngừng hiểu rõ hắn sau đó không ngừng tăng cường vạn hóa hiệu quả có thể lấy được chỗ tốt nhất định không phỉ vạn hóa lâm chu khánh nguyên gặp lại là tới mời chính mình trong lòng hơi kinh ngạc hắn ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây không có một cái nào nhận thức quan hệ thế mà lại còn có người có thể chủ động tìm tới chính mình ngươi là làm sao tìm được ta sao so với phía trước sự kiện kia chu khánh nguyên h i ệ n nhiên càng để ý vì cái gì hành tùng của mình bại lộ đã đối phương có thủ đoạn tìm tới hắn phải chăng mang ý nghĩa cái kia tô mạch đồng dạng có thể ngươi yên tâm đi tô mạch không tìm được ngươi toàn bộ thiên h à hệ cũng chỉ có ta có thể tìm tới ngươi đây là của ta bảo thuật vạn hóa nói xong mậu t i ê n cơ tại chu khánh nguyên trước mắt liên tiếp biến thành bốn loại bộ dáng thanh âm thần thái tính cả thần hồn đều đồng loạt thay đổi để chu khánh nguyên cũng cảm thấy có chút thần kỳ chúng ta khúc m ắ t ngươi cũng biết biết rồi đồng thời coi như thế ta vẫn như c ũ mời ngươi thêm vào của ta vạn hóa lâm cái kia tô mạch nếu là tìm tới ngươi ta cũng có thể xuất thủ thay ngươi ngăn cản chu khánh nguyên có chút ngoài ý muốn người này thanh ý xác nhận nói vì cái gì ngươi ta cái này cần phải còn là lần đầu tiên gặp nhau à? tựa hồ là đoán được chu khánh nguyên ý nghĩ mậu thiên cơ giờ phút này không có bất kỳ cái gì g i u diếm trực tiếp thẳng t h ẳ n nói ta tin tưởng năng lực của ngươi tại tô mạch cùng ngươi ở giữa ta lựa chọn ngươi thấy đối phương ngôn ngữ như thế thành khẩn mình nếu là lại hoài nghi đến hoài nghi đi ngược lại hẹp h ỏ i không còn hỏi thăm càng nhiều chi tiết chu khánh nguyên nói một chuyện cuối cùng ta tu luyện là cổ thần nhất đạo theo ta được biết cổ thần nhất tộc tựa hồ đắc tội một người cũng là bảo thuật người sở hữu nếu như ngươi tiếp n h ậ n ta tương đương đồng thời đắc tội hai tên bảo thuật người sở hữu dù vậy ngươi vẫn kiên trì như thế t còn có việc này đúng lúc trước c ử câm náo động lên động tính rất lớn đấy nhỉ cổ thần nhất tộc thật sự là tìm đ ư n g chết lại dám trào phúng nàng là cái vạn năm lao sử đây là có thể nói sao túi đầu suy nghĩ trong chốc lát ngàn vạn thu kiên định nói ra không quan hệ ta cùng nàng quan hệ coi như không tệ mặc dù không đến mức có thể giúp ngươi cùng nàng điều đình thế nhưng nếu như nàng ra tay với ngươi ta cũng sẽ không bỏ mặc dù sao coi như đắc tội cầm c nàng cũng không có khả năng cùng tô mạch liên thủ đơn giản chính là đắc tội hai người thôi nàng đánh được chương hai trăm mười ba hắn ở đâu chương hai trăm mười ba hắn ở đâu nếu như thế ta thêm vào quá tốt rồi ngươi tuyệt sẽ không hối hận ngươi làm quyết định mộng tiên cơ nhuẩn miệng cười đạo hữu chi tiết ta trên đường sẽ nói cho ngươi biết đi theo ta nói xong nàng chống dông vung lên dài đến ngàn mét chiến hạm chống dông xuất hiện m ờ i chu khánh nguyên nhìn xem tự động mở ra cửa khoang trong mắt lộ ra mới lạ chi sắc đây thật là thiên hà hệ còn đang phát triển khoa học kỹ thuật các người thế mà đã sáng tạo ra cái này các loại vật kiện thật sự là thần kỳ chúng ta mộng thiên cơ có chút kinh ngạc sau đó cười một tiếng nói đến chúng ta không nghiên cứu những này đây đều là thông tin ê một người làm ra thông tin ê là ai cũng là huyền thiên bảo thuật người sở hữu một trong h ắ n có câu thông xa xôi tồn tại năng lực tại chúng ta không cách nào đạt tới rộng lớn trong tinh không tựa hồ có cảng cao cấp hơn văn minh khoa học kỹ thuật thông tin thông qua cùng như thế văn minh giao lưu Thu h o ạ cái h r này thực ra cũng là hắn thể nội thế giới tương lai muốn đi con đường đem võ đạo cùng khoa học kỹ thuật kết hợp sáng tạo ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả hai hướng tiến lên tựa như phát tắc của hắn chi lực dạng kia đến mức thiên hạ hệ bên ngoài còn có văn minh khác tồn tại chu khánh nguyên ngược lại là tuyệt không ngoài ý mến nếu như này phương vũ trụ cùng hắn kiếp trước nhận biết khoảng cách không lớn như vậy toàn bộ vũ trụ chiều rộng căn bản không phải nhân lực có thể đo đạc có lẽ có một ngày coi hắn trở thành toàn bộ vũ trụ tối cường giả thời điểm có thể một cái tinh cầu một cái tinh cầu đi ngao du nghĩ đến cảm giác kia sẽ không sai chu khánh nguyên cùng ước mơ thiên thu bình yên ngồi tại chiến hạm ghế s a lon bằng da thật bên trong uống vào đối phương cung cấp rượu khoan t hai nhìn xem phương ngoại tinh không cũng l i ề n tại chu khánh nguyên cùng ước mơ thiên thu rời đi sau đó không lâu nhất đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện tại trạng thái không tốt tinh cầu trước mắt sắc mặt xương lạnh càng sâu luyện tinh quyết khí tức c cơ gâm nhìn về phía lúc trước chu khánh nguyên bọn hắn rời đi phương hướng hai mắt nhắm lại trong mắt để lộ ra nguy hiểm p h o n g mang chỉ là cổ thần nhất tộc ỉ vào đối lực chi pháp tắc có một chút thiên tư lại dám khiêu khích nàng nếu như không để bọn hắn trả giá đắt những người khác sẽ thấy thế nào nàng cổ thần nhất tộc một cái cũng không thể lưu lại nghĩ tới đây cơ gâm xuất ra một cái tạo hình kỳ lạ loa đem nhất đạo thần n i ệ m truyền t ố n g đi vào một bên khác tại phía xa ngàn vạn cây số bên ngoài trương miệu trong lòng nhận thấy cầm lên loa quái sự cơ gâm thế mà lại tìm ta nghĩ đến vị tia lặng lẽ nữ tử cùng trên người nàng truyền h u y ế t mà lấy trương miệu tâm tính cũng nhịn không được trong lòng nóng lên trong truyền thuyết thông thiên bảo thuật cực gâm người sở hữu cần cả đời bảo trì tâm thân xử nữ một khi cùng nam tử âm dương giao hội liền sẽ không bị khống chế đem toàn thân tu vi tính cả pháp lý c ả n n g ộ đều tùy theo nguyên âm giao cho đối phương ai có thể không tâm động mở ra loa bên trong thần n i ệ m bị trương miệu tiếp thu c ự gâm thanh â m ở trong đầu hắn văng lên tại tinh hệ vùng này có vừa tu luyện, luyện tinh quyết cổ thần liên tiếp luyện hóa mười hành tinh giúp ta tìm tới hắn suýt nữa quý mất nàng thế nhưng là cùng cổ thần nhất tộc không đội trùng trương miệu nhãn cầu hơi đổi nghị đến tập có luyện tinh quyết chu khánh、nguyên. tất cả cổ thần đều bị giết đến trốn chạy vật chất giới đi cùng già chết không có khác nhau nghĩ đến là ở chỗ đó gặp phải chu khánh nguyên ngay tại trương m i ể u suy nghĩ đáp lại ra sao thời điểm lại một đường tản ra ngộng thiên cơ đặc chế thần n i ệ m từ loa bên trong chuyển đến ta tìm tới ngươi nói người ta đã mời hắn thêm vào vạn hóa lâm lần này tính ngươi giúp ta ngươi thiếu của ta điều kiện kia vẫn như cũ giữ lời cái này trương m i ể u tư duy trì trệ tự lẩm bẩm xảy ra chuyện gì cái kia dạo chơi nhân gian n g ộ thiên cơ thế mà chuẩn bị giữ lấy tô mạch áp lực đem hắn bảo vệ trên người, người này có bí mật đúng đây không phải nói nhảm đây chính là phương ngoại chi nhân lập tức chương miểu biểu lộ trở nên nghiền ngấm đứng lên trong hai mắt để lộ ra một tia hưng phấn có ý tứ bởi vì là một cái phương ngoại chi nhân bây giờ đã có vận mệnh tung hoành vạn hóa cửa cầm bốn cái bảo thuật người kéo lên liên hệ đồng thời tô mạch cùng cửa cầm mục tiêu đều là chu khánh nguyên mà vạn hóa lại phải ra sức bảo vệ người này chẳng phải là trong lúc vô hình tạo thành hai hai chống lại các cục cái này không phải liền là hắn đại triển thân thủ thời cơ tốt chỉ là hắn muốn chọn ai áp chú cuối cùng tại bốn cái này hệ mệnh định người trong tranh đấu chiến thắng từ đó chứng đạo đâu trương miệu cầm lấy nhất đạo ngọc giản đem ý nghĩ của mình chỉnh lý ở phía trên trên mặt nội nhìn chu khánh nguyên thực lực là yếu nhất thế nhưng trương miệu hết lần này tới lần khác muốn nhất áp chú hắn dù sao chu khánh nguyên là đặc thù nhất phá vỡ thiên cơ lão nhân tiên đoán cưỡng ép lĩnh mộ thứ m ộ ư ơ i một đại huyền thiên bảo thuật bất luận nhìn thế nào kẻ này tương lai cũng sẽ không đơn giản chỉ là trương miệu nghĩ đến tô mạch nói một năm kỳ h ạ lắc đầu coi như lại thiên tư tung hành lại siêu quy cách thời gian một năm cũng nhất định không cách nào đạt được bao nhiêu tăng lên coi như tại pháp t á c chi đạo bên trên có đột phá thế nhưng là chỉ là vệ tinh cấp hạ gia như thế nào chống lại hành tinh cấp tô mạch cùng cực c ô n đâu trừ phi ta đem tin tức của hắn giấu diếm đi trưng miệng trong lòng nghĩ đến ý tưởng như vậy lại lặng yên cầm l ê n loa các truyền nhất đạo thần n i ệ m ra ngoài mộng thiên cơ sự việc không phải làm như thế đi ngươi dạng này chẳng phải là tương đương với ta cho ngươi cung cấp một nhân tài có phải hay không cần phải tính ngươi nhiều thiếu ta một lần cực cơ công ư ơ i thế mà lại tìm ta thu s ù n g nhược kinh đúng dịp ta vừa vẫn biết rồi một tên t â n tấn tiểu cổ thần hạ lạc ngươi khả năng không biết hắn vẫn là nắm giữ cái tia đạo thứ mười một huyền thiên bảo thuật phương ngoại chi nhân chỉ là ngươi phải làm sao cảm tạ ta thay chu khánh nguyên dấu diếm hành tung tình huống dưới mắt rõ ràng là hai đầu đặt cược càng thêm lý trí dù sao bây giờ hai người bọn họ hai tướng gặp chính mình thành t i ể u phe thứ ba thế lực vô luận thêm vào phương nào đều có thể giúp một phương k h ắ c nịch chuyển thế cục đại thế trên tay hắn còn chưa chờ đến hai người đưa tin trưng m i ể u ở lại tinh cầu lại nên đón một vị đặc biệt khách nhân khác huyền thiên bảo thuật vô ngã người sở hữu vạn quan cùng là hành tinh cấp hạ giai thực lực thực tế chiến l ư c lại có thể sánh ngang trùng giai hắn nhìn thấy đều là trốn tránh chạy tồn tại không khác người này thật sự là quá yêu chiến đấu còn không chú ý phân tức ai nguyện ý cùng người luận bàn đánh được bản thân kem chút thân tử đạo tiêu hắn sao lại tới đây t t r ư n g miệu rụt đầu một cái thân hình trong phút chốc đã là trở nên mờ mịt bạch sau m ộ t khắc vạn quan giống như thần linh trên trời rơi xuống nặng nghề mà đạp ở tăng lên mịt mù nơi ở tại hắn độn trước khi đi liền một mực khóa chặt hắn sâu sắc ca có gì muốn làm t r ư n g miệu bó tay rồi hắn đối loại này mãng phu thật sự là không có hào cảm vừa nghĩ tới chính mình đã từng muốn muốn trợ giúp như vậy người thống nhất thiên hạ hệ chưng miệu liền cảm thấy trên mặt bất hoảng thứ mười một tiên mệnh định người tin tức ngươi có sao trương miểu nguyên bản vốn có chút có r ú m lại biểu lộ vô ý thức trở nên sắp bén tinh thần tỉnh táo cái này là thứ năm vào của người chương hai trăm một ư ơ i bốn một năm kỳ hạn giảm mạnh chương hai trăm một ư ơ i bốn một năm kỳ hạn giảm mạnh ngươi cũng tại tìm cái kia thiên lý trưởng khống giả nghe ngươi ý là đã có tin tức vạn quan trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười nói đi người kia là thực lực gì đáng ra ta xuất thủ sao thành cựu phương ngoại chi nhân tất nhiên có hắn chỗ đặc biệt đặc biệt là rất đặc biệt thế nhưng trương miểu cố ý thừa nước đục thả câu nhưng nhìn đến vạn quan biểu hiện trên mặt trở nên có chút không tốt trong lòng run lên lập tức nói ra thế nhưng hắn vừa mới lĩnh mộ bảo thuật không lâu còn không có trưởng thành thực lực trước mắt mới là chỉ là vệ tinh cấp hạ giai vừa nghe đến là vệ tinh cấp phản phất có một chậu nước lạnh thẳng tắp từ vạn quan trên đầu r ộ i xuống trong n g á y mắt khiến hắn hào hứng hoàn toàn không có thậm chí còn cảm thấy có chút không may thôi sau này hay nói đi chỉ là hắn muốn đi trương miểu lại không nghĩ để hắn cứ như vậy rời đi người này nhất định phải vào cuộc hắn đã chọc tới tô mạch cùng tư cơm hai nhân mã bên trên liền muốn đối với hắn làm khó dễ đoán chừng hắn là không sống tới thành dài lúc rất dậy vạn quan bước chân dừng lại đột nhiên liên tưởng đến một sự kiện nói cách khác nếu như ta muốn ra sức bảo vệ tiểu tử này liền cùng lúc đối đầu cực âm cùng tô mạch trưng miểu trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười đúng vậy chính là như vậy ha ha ha ha ha ha. tiểu tử kia ở đâu có lao tử bảo hộ hắn trừ phi đủ về chạy ra nhốt những người khác đừng nghĩ động đến hắn một ngón tay tại vạn hóa lâm trưng miểu mới vừa rồi cho ra đáp án vạn quan thân ảnh liền biến mất ở nguyên đ ị a vội vàng hướng vạn hóa lâm tiến đến mà lúc này vạn quan lại nhận được đến từ cực c ô tin tức không nói liền thôi còn là giống nhau nạo khí trưng miểu mỉm cười như thế mỹ nhân nạo điểm liền nạo điểm đi hắn nguyện ý n u n g chiều hơn nữa không quen lấy nàng làm sao vào c u c đ ầ u hắn tại vạn hóa lâm ngươi đi tìm hắn đi đến mức n g ộ n g thiên cơ đã nhận lấy chu khánh nguyên cùng với vạn quan lúc này vậy ngay tại tiến đến sự việc trương miểu đương nhiên sẽ không nói cho nàng nhiều người như vậy bên trong trương miểu duy nhất xác định sẽ không áp chú không phải thực lực nhỏ yếu chu khánh nguyên vẫn là cái này c ự công cây đốt thiêu đến vợ ư n g hơn một chút đi thiên lý trưởng không giả thành cựu phương ngoại chi nhân ngươi có thể hay không tại cái này giống như loạn cục bên trong sống sắt đâu ta rất chờ mong trương miểu tự lẩm bẩm ở giữa cho cái kia tô mạnh cũng là chuyển đi nhất đạo thần n i ệ m người ngươi muốn tìm tại vạn hóa lâm đã bị vạn hóa hợp nhất n g ư ơ i tính toàn là tại phía xa tô thị vương triều chủ t i n h tô mạch trong lòng nhận thấy nhận được trương m i ệ u thần niệm truyền âm khoe miệng có chút câu lên một vòng nụ cười tiểu tử này thật sự là không may mắn mới vừa rồi ở lao tử thủ dưới chạy trốn mấy ngày thời gian cái này bại lộ tung tích nói cái gì huyền thiên bảo thuật người không vâng mệnh vận nhìn trộm cái này không phải là ngoan ngoan chúng chiêu hắn sau đó hồi cho trương miệu nhất đạo tin tức triệu tập tất cả tình cầu vệ tình cấp hành tinh cấp xuất động vạn tàu chiến hạm bắt đầu thêm nhiệt như thế nào dự định tự nhiên là dết không tha vạn hóa lâm cắm dễ tại thiên lan、tinh. là một viên toàn thân bị màu xanh biếc dây leo vây quanh tinh cầu bên trong gần chín thành đều là lục sắc duy có một thành được mở mang ra tới thành t i ể u phòng nghị sự sử dụng đây là của ta chủ tinh đại bộ phận đều là ta thu dưỡng đứa bé tu hành tự nhiên cũng là của ta vạn hóa c h i đạo trở lại chính mình sân nhà mậu tiên cơ nụ cười lại chân thành mấy phần nhìn ra nàng rất ưa thích nơi này chu khánh nguyên cất bước tại bên trong tinh cầu dạo bước tại thảm thực vật ở giữa nhìn xem trên đó bám vào từng cái tướng mạo kỳ lạ sinh vật lại phân minh cảm nhận được trên người bọn họ chuyển đến linh hồn ba động có chút hiểu được những người này toàn bộ đều là người biến chỉ bất quá so với mộng thiên cơ thủ đoạn biến hóa của bọn hắn muốn đơn giản ngay thẳng nhiều lắm thiếu khuyết linh hồn đây đều là vừa mới bắt đầu tu hành vạn hóa c h i đạo đứa bé ta để bọn hắn mô phòng thành những sinh vật khác không ngừng mà dài hơn mô phòng thời gian lại hoàn t ỉ n h bọn hắn thông qua loại phương thức này đến để bọn hắn cảm ngộ biến hóa c h i đạo mộng thiên cơ trong mắt có ánh sáng ta đợi này ảo tưởng chính là làm cho tất cả mọi người đều có thể nắm giữ vạn hóa c h i đạo chu khánh nguyên lông mày nhẹ d ù n tới điểm hứng thú vạn hóa không phải huyền thiên bảo thuật ta còn tưởng rằng huyền thiên bảo thuật là mỗi người đặc hữu mộng thiên cơ g thế nhưng đã huyền thiên bảo thuật ban đầu là từ không tới có bị chúng ta linh mộ ta không cảm thấy những người khác liền học không được ta đem kinh nghiệm của mình tâm đắc chia sẻ cho bọn hắn trợ giúp bọn hắn chế định hệ thống tính học tập kế hoạch trước mắt đệ tử của ta bên trong đã có mấy người được rồi ta ba phần tinh túy ta tin tưởng sớm muộn có một ngày đây hết thể sẽ nở hoa k ế t trái chu khánh nguyên bị mộng tiên cơ cảm nhiễm trong lòng cũng là nhẹ nhõm mấy phần trên mặt tươi cười mạng này định người tựa hồ vậy có bình thường không hoàn toàn là giống cái kia tô lạc giống người bị bệnh thần kinh như thế cần ta hỗ trợ sao ngươi bây giờ cần phải làm là trước cường đại lên nếu như cần ngươi hỗ trợ Ta vâng lâm chủ chu khánh nguyên ngồi tại thuộc tại biệt thự của mình bên trong tâm tình có chút tiến tĩnh nhưng là từ vạn hóa cái kia nghe nói có cái gọi là chương nhựa bảo thuật người sở hữu đang tìm hắn chuyện này lại để cho trong lòng hắn có chút cảnh giất lên căn cứ m n g thiên cơ cho tài liệu hắn đã hiểu thực lực mình đại khái ở đây phương tinh hệ ra sao trình độ đối phương còn tưởng rằng hắn là ngoại cảnh cảnh thế giới đem thực lực của hắn đối đánh dấu vệ tinh cấp hạ giai thực lực thế này ở trên trời hà hệ không thể nói nhiều thế nhưng xác thực vậy không ít thuộc về không trên không giới tồn tại mà đã bước vào nội cảnh cảnh chu khánh nguyên thực ra đã là vệ tinh cấp t r u n giai thủng tùy theo nội cảnh thế giới không ngừng d i ễ n hóa chẳng mấy chốc sẽ nhảy lên tới vệ tinh cấp thượng giai thế nhưng đây cũng là còn thiếu rất nhiều hắn bị ép t r e o trọc là này tinh hệ số một số hai cờ ư n giả g tô mạch hành tinh cấp hạ giai tương đương với cổ thần nhất đạo bất diện cảnh giới phải trong thời gian ngắn nhất đột phá tới luyện tinh quyết bên trong miêu tả bất diện cảnh giới mới được chu khánh nguyên trong mắt ý cười thu lại khoanh chân toàn lực tu luyện lên thời gian p h á p tắc đến hắn p h á p tắc của hắn nhất định phải bung ô xuống một chút hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn đem thời gian p h á p tắc mau trong kéo tăng h lên gia tốc nội cảnh thế giới diễn biến đợi đến nội cảnh thế giới có thể cho hắn cung cấp đầy đủ năng lượng về sau trong lúc này cảnh cảnh cũng đã thành trước mắt gấp ba gia tốc tốc độ thật sự là quá chậm tối thiểu phải tăng lên tới gấp trăm lần một ngàn lần mới được tự mình tu luyện tăng thêm mỗi qua dạng sáng trước mười hai giờ thêm điểm chu khánh nguyên thời gian phát tắc tại hắn có thể xương n ị c h thiên ngộ tính bên trong bay nhanh tăng lên lại đồng bộ vào trong cảnh thế giới phát triển hắn cũng là lúc này phát hiện nội cảnh thế giới diễn biến thực ra chính là lĩnh hội thời gian pháp tắc phương thức tốt nhất kể từ đó tốc độ của hắn còn có thể tăng lên mà liền tại chu khánh nguyên toàn lực lúc tu luyện một năm kỳ hạn cũng đã bị rút ngắn đến chỉ còn cuối cùng thất ngày thời gian tô mạch triệu tập tất cả tinh cầu c ư ờ n giả g đã là quyết định đao thật thương thật cùng vạn hóa làm đến một trận cường sát chu khánh nguyên v ừ i v ạ n hồi lâu không có làm to chuyện liền mượn cái này cớ đùa nghịch một đùa n g ị c h đi tô mạch ngồi ở trong chiến hạm nhìn bên mông vô ngần vũ trụ tâm tình hài lòng cùng lúc đó cơ c vạn quan trương miểu ba người đều là đã xuất đậu mục tiêu của bọn hắn đều là chỉ hướng một chỗ chương hai trăm mười lăm nếu như lại thêm ta đây chương hai trăm mười lăm nếu như lại thêm ta đây thời gian pháp t á c nhập môn thất trọng tiên nhìn xem hệ thống bảng bên trên văn tự chu khánh nguyên trong lòng hơi có không tam lòng lớn như thế tăng thêm dưới một ngày thời gian hắn thế mà chỉ có thể thu được nhất trọng thiên tăng lên nếu để cho đằng lạc biết rồi chu khánh nguyên trong lòng ý nghĩ lúc này tất nhiên lại là môn o ă n thẩm một ngày liền có thể đối lực lượng pháp t á c có tăng lên cùng lĩnh lộ cái này còn không tam tâm nếu không những người khác tìm khối đầu hũ đ ô n chết thôi chỉ là dưới mắt thế cục cũng không có có thể đùa dỡn chỗ trống tăng thêm mộng thiên cơ cùng chương miểu đã có cái thứ ba vận mệnh người chú ý tới chu khánh nguyên trên người hắn ánh mắt chính đang không ngừng biến nhiều cũng biến thành càng ngày càng nguy hiểm trước mắt chỉ là vệ tinh cấp trung giai chu khánh nguyên tạm thời còn không cách nào cùng những người này chống lại hắn đúng là phải thêm gấp chút ít ai y mắng thở dài bên trong chu khánh nguyên bất đắc dĩ mở ra hệ thống bảng ngày thứ hai sắp đến hắn nhất định phải thêm điểm không phải vậy điểm số liền lãng phí thời gian pháp tác nhập môn bắt trọng tiên tùy theo thêm điểm hoàn thành Cảm tác thụ thời gian pháp pháp lý tại trong pháp pháp gian lý đ suy quen g nghĩ c một chút mậu tiên cơ lại cho trương miệng gửi đi một cái thần niệm tin tức tô mạch vì cái gì đột nhiên làm to chuyện là hướng ai tới không phải là chu khánh nguyên không có trả lời Tin tức giống như giọt mộng ư nước, a rơi liền vào hồ m t ít g ợ s ó n cũng không có kích không tiên h h phản í c phất g ố n như nước đọng đồng dạng bình tĩnh. Mộng g t i cơ trong lòng bất an tăng thêm cái này một bụng tâm tư hư loại nếu như không có đặc biệt lý do khác là không sẽ không trả lời nàng liên tưởng đến chính mình lúc trước cho hắn phát tin tức mẹ nhà hắn tấm này mịt mù đem ta cho tin tức của hắn bán cho tô mạch đền đ ắ p rồi tô mạch mục tiêu là nơi này là chu khánh nguyên mộng tiên cơ hoàn toàn tỉnh n ộ không chút do dự đưa tin giới chướng tất cả vệ tinh cấp cường giả hết thể tập hợp thiên lan tinh chuẩn bị đại chiến đã chu khánh nguyên đã gia nhập nàng vạn hóa lâm nàng tất nhiên muốn chết bảo đảm người này há lại bởi vì một cái tô mạch liền lùi bước mệnh định người lại như thế nào ai còn không phải rồi có nên hay không nói cho chu khánh nguyên chuyện này thôi đã ta có thể thay hắn n g ă n lại nói cho hắn biết làm cái gì miễn đến người ta cảm thấy ta đổi ý mộng thiên cơ cuối cùng đem ý nghĩ này gắt lại dùng để chu khánh nguyên chuyên chú t u luyện nàng không biết là vào giờ phút này ngoại trừ tô mạch còn có hai vị mệnh định người cũng tại từ phương hướng khác nhau hướng thiên lan tinh chạy đến sau sáu ngày vạn hóa lâm chu khánh nguyên mở hai mắt ra trong mắt lóe lên nồng đậm thời gian đạo vận thời gian pháp tắc đại thành nhất trọng tiên h đi qua trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bảy ngày lính hội lại thêm thêm điểm tác dụng thời gian của hắn pháp tắc nhất cử vượt qua mặt khác tất cả pháp tắc đang toàn lực thôi thúc dưới bước vào cảnh giới đại thành vào giờ phút này của hắn nội cảnh thế giới đang lấy gấp trăm lần ra tốc phía dưới phi tốc diễn hóa lại thêm hắn người làm can thiệp bây giờ phát triển đã có mấy phần hiện đại đô thị hương vị chỉ tiết khoa học kỹ thuật phát triển tựa hồ cùng thời gian không quan hệ mà là ỉ lại tại mấu chốt kỹ thuật tiết điểm sinh ra cứ việc võ đạo bên cạnh lực lượng tại không ngừng tăng lên thiên khoa kỹ phát triển lại cùng chu khánh nguyên trong dự đoán một trời một vực thế nhưng không có quan hệ vẹn vẹn là võ đạo bên cạnh võ giả cung cấp năng lượng vậy đầy đủ chu khánh nguyên tiêu xài thời gian mười ngày chỉ cần lại thời gian mười ngày chu khánh nguyên liền có thể thành tựu nội cảnh trí c h ă n trí cảnh quá tốt rồi ngươi tiến cảnh cư nhiên như thế nhanh chóng mỗi một ngày ta cũng có thể cảm giác được thực lực của ngươi tại tăng lên kể từ đó còn chờ cái gì một năm bước hẹn một tháng sau chúng ta liền giết tới tô thị vương triều đem cái kia tô mạch làm thịt đàng lạc thanh n m bên trong lộ ra hư phấn làm chu khánh nguyên lấy được cảm giác thành tựu đến phân chấn trong mắt thần quan dị sắc hiển nhiên so với chu khánh nguyên bản thân còn kích động hơn chỉ tiếc bọn hắn không có thời gian hàng trăm hàng ngàn nhóm chiến hạm tại thiên lan tinh bên ngoài tập kết tô mạch đại bộ đội đến rồi tô mạch n g ư ơ i mang theo như thế chiến trận sông ta lãnh địa là muốn làm gì phân tử chấn động bên trong ngậm tiên cơ thanh âm ở trong không gian quanh quẩn vang vọng xung quanh xếp bằng ở bên trong tinh cầu chu khánh nguyên đột nhiên lòng có cảm giác n g n g đầu nhìn về phía bầu trời bên ngoài thế mà tới nhanh như vậy cái gì tới chẳng lẽ là cái tia tô mạch đàng lạc thanh âm bên trong mang theo hoàng sợ chu khánh nguyên trong mắt cũng là lệ khí trợt lói lên này thời gian vậy q u ả ngắn h á n chân trước mới vừa ở thiên lan tinh cắm d ễ chân sau nhóm chiến hạm liền đến tất nhiên có người tiết lộ phương vị của hắn mộng tiên cơ không có khả năng chu khánh nguyên tin tưởng nàng như vậy thì chỉ có trương miểu tung hoành thuật a chu khánh nguyên trong lòng cười lạnh đã lâu cảm giác có chút không lanh lẹ đứng lên lưu lấy một phần tâm thần chú ý phương n g o ạ i tình huống còn lại chín thành tinh lực vẫn như cũ toàn lực đặt ở thôi diễn thời gian pháp tắc bên trên không thể vẹn vẹn gửi hy vọng tại mộng tiên cơ trên thân thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất nhanh phải nhanh hơn trong thời gian ngắn nhất đột phá tới nội cảnh trí t r ắ n cảnh có lẽ liền có cùng người này chân chính vật tay tư cách đừng tìm ta giả ngu mậu tiên h cơ cái kêu phương ngoại chi nhân gọi là chu khánh nguyên đấy nhỉ đem hắn giao ra đây cho ta không phải vậy liền khai chiến đi tô mạch thanh âm truyền khắp xung quanh mậu tiên h cơ rõ ràng cảm giác được sau lưng có một bộ phận bắt đầu giao động đứng lên không quen không biết vì một cái mới vừa thêm vào thế lực người mới cùng tô thị vương triều khai chiến bọn hắn tất nhiên là có chút xâm phạm sợ đối phương thế nhưng là thập đại mệnh định người ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút người tô mạch đã biết do hắn gia nhập của ta vạn hoá lâm còn dám tìm hắn để gây sự để cho người khác nhìn lại c o n tưởng rằng ta vạn hóa lâm sợ ngươi tô mạch muốn đánh liền đánh ai sợ ai tô ố tốt, tốt t t mạch trong lòng giận dữ không biết bao lâu đều không ai dám như vậy nói chuyện cùng hắn rồi nhưng vào lúc này trong sân vang lên nhất đạo băng lãnh thanh âm nếu như lại thêm ta đây ở một bên chờ đợi thật lâu c ử câm từ trong bóng tối đi ra nàng so với tô mạch đến sớm ba ngày nhưng là do ở trương m i ệ u cho nàng truyền lại tin tức để nàng biết rồi cái này tiểu cổ thần cũng là tô mạch mục tiêu cái kia nàng tự nhiên không cần xung phong đi chọc giận mộng thiên cơ nàng chỉ cần trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọ trong t h i lúc nhất thời mậu thiên cơ có chút dao động nhưng cũng chỉ là cái kia sát na thôi sau một khắc trên người nàng khí tức không giảm ngược lại tăng trong khoảnh khắc nhảy lên tới đỉnh điểm thế nào hai người ta liền sợ các ngươi rồi muốn đánh liền đến người này ta chắc chắn bảo vệ Cơ cơm, ngươi nếu là muốn bởi vì là một cái tu luyện cổ thần c h i đạo người liền cùng ta khó xử sau này ta cùng ngươi không chết không thôi ngươi là có hay không quên đi lúc trước ta giúp ngươi đẻ xuống đủ loại b ị a n là rồi cái này mộng thiên cơ đúng là muốn giữ lấy hai người áp lực mạnh bảo đảm chu khánh nguyên chương hai trăm mười sáu việc nơi này một mình ta gánh chịu chương hai trăm mười sáu việc nơi này một mình ta gánh chịu ha ha ha ha. nơi đây thật náo như ta không bằng cũng thêm ta một cái đối mặt mộng thiên cơ chất vấn cơ c ô n trong lúc nhất thời do dự đang muốn tinh tế cân nhắc trong sân thế cục lại độ xảy ra biến hóa nắm giữ vô ngã bảo thuật vạn quan từ trong bóng tối đi ra kiên định đứng ở tô mạch cùng cực cơm mặt đối lập nói rất hay muốn đánh liền đến các ngươi hai cái cùng tiến lên đều được ta phụng đổi tới cùng hắn làm sao cũng tới trong lòng mọi người một trận bán thẩm nhìn thấy vạn quan biểu hiện trên mặt đều khó coi cái này người điên vì võ là ai cho hắn truyền lại tin tức tới nhanh như vậy trương miểu trong lúc nhất thời trong lòng mọi người đều là dính nhau thế nhưng lúc này tô mạch đã cảm giác được có cái gì không đúng hương vị vận mệnh t ậ t đối với mấy cái này mệnh định người không có tác dụng hắn cảm giác bản thân vận mệnh bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ đứng lên hắn không thích loại cảm giác này mà cái này b i ế n số là từ chu khánh nguyên xuất hiện về sau mang tới cảm giác xấu đã xuất hiện như vậy tự nhiên là đem nó tiêu trừ sạch tính cả cái k i a chu khánh nguyên cùng một chỗ vạn quan ngươi nếu là không n ú n g tay vào việc này ta cùng ngươi đánh liên tục một năm chiếc vấn đề này không có quan hệ gì với ngươi đừng lung tung n ú n g tay thuận lấy cảm giác trong lòng tô mạch quả quyết mở miệng hắn có dự cảm vạn quan cùng cái này phương ngoại chi nhân cũng không liên lụy bất quá là tìm lý do muốn cùng bọn hắn chiến đấu thôi quả nhiên tùy theo tô mạch mở miệng vạn quan trên mặt hiện ra vẻ do dự mậu tiên h cơ trận cảm thấy không ổn nếu là có thể lôi kéo đến vạn quan tô mạch cùng c ự câm liền không đáng để lo cũng không thể để hắn đến đối diện trận doanh đi vạn quan mặc kệ tô mạch ra điều kiện gì ta đều cho ngươi gấp đôi hơn nữa so với tương lai điều kiện trước tiên đem trước mắt chiến đấu ăn miệng không phải tốt hơn trong ngôn ngữ giấc mơ thiên thu không còn cho người ta suy nghĩ thời gian chủ động xuất kích kim một thủy hỏa thổ năm loại tiểu thành pháp tác tại không chế của nàng phía dưới trong nháy mắt bộ c phát thuật lý ngũ hành chi lực đem cờ â m cùng tô mạch đặt vào phạm vi công kích chiến đấu trong khoảnh khắc tiến vào gây cấn mậu tiên cơ đúng là đến rồi lại để cho bởi vì như thế cái tiểu bối cùng ta từ đấu tô mạch biến sắc đại mệnh vận thuật khí tức dân trào du tẩu tại ngũ hành chi lực bên trong không tổn hại máy may nhìn như nhẹ nhàng thoải mái trên thực tế đã là vận dụng bảo thuật cơ câm biểu lộ không có bất kỳ cái gì cải biến cực hạn hàn băng pháp t á c bạo phát xuống cùng ngũ hành chi lực dẫn động b ả n g bạc năng lượng hung hăng đụng thẳng vào nhau hai người đồng dạng cố kỵ đến vạn hóa tồn tại không có bất kỳ cái gì giao lưu liền ăn ý chỉ công kích mộng thiên cơ một người ngũ hành chuyển đổi dung sắc hoa kim vô cùng sắc bén vạn mét trường mẫu ở trong vũ trụ hiện hiện tiếng sấm nổ nổ vang. k è mộng thêm màu đ tiên cơ, cơ, ha ha ha ha ha. cơ ta thay đổi chủ ý đã ngươi như thế tăng cường cái này tiểu cổ thần ta cùng ngươi đối nghịch ngươi chẳng phải là muốn cầm suất toàn lực cùng ta chiến đấu vạn quan ngăn ở mộng tiên h cơ trước mắt đối c ử câm cùng tô mạch dựng lên cái thù thế các ngươi đi tìm vị kia cùng các ngươi kết thù cổ thần thế nhưng không nên thương tổn vạn hóa lâm những người khác t m o n g nháy mắt nàng thân hình chuyển đổi hóa thành mênh ngông cự thú đã là chiếm hết toàn bộ tinh không đôi đắm người phát ra chân thế dích ạ o tiếng gầm giống như sóng âm giống như ở trong vũ trụ tầng tầng trồng chéo lần lượt mẫu tiên cơ người điên rồi phải không vì một tên tiểu bối không tiếc hao tổn bản nguyên cương ép mô phẳng hóa hành tinh cự thú trong lúc nhất thời mặt khác ba vị mệnh định nhân khí thế đều là trì trệ cái này thật là là liệu lên nội tình rồi mơ hồ ở giữa trong lòng mọi người thậm chí có chút hối hận có lẽ không nên như thế dòng chống thua chiêng làm được mậu thiên cơ không có lối thoát không phải vậy có lẽ nàng cũng sẽ không như thế cái này tinh không cự thú lúc trước đám người vẹn vẹn chỉ là xa xa thoáng nhìn liền kinh hồn táng đảm thực lực tối thiểu nhất tại hành tinh cấp thượng giai mậu thiên cơ cưỡng ép mô phẳng hóa đại giới cực lớn nhưng mặc dù như thế nàng bây giờ đã có cái kia cự thú ước chừng ba thành thực lực ba người lúc này đều có chút xâm phạm sợ hãi liền tại đại chiến hết sức căng thẳng lúc trong vũ trụ vang lên nhất đạo thanh lãnh thở dài âm thanh. Lâm chủ, dừng tay đi. chu khánh nguyên thân ảnh xuất hiện tại cự thú bên người nhẹ nhàng khoác lên trên đầu của nàng đã đầy đủ tranh thủ thời gian biến trở về đến mặc dù hắn lúc này tu vi còn chưa tới đến nội cảnh trí trăn mặc dù hắn chỉ cần lại thời gian mười ngày thế nhưng chẳng lẽ cái này có thể trở thành hắn trốn tránh tu luyện để mộng tiên h cơ l i ề u mạng lý do cho dù là người thân nhất hắn cũng sẽ không làm cho đối phương làm như vậy chớ nói chi là mộng tiên h cơ loại này bẻo nước gặp nhau chưa quen b ê n người mộng tiên h cơ một lần nữa hóa thành cô gái tóc dài bộ dáng ngu ngơ mà nhìn xem chu khánh nguyên người làm sao lâm chủ ý đẹp chu khánh nguyên tâm lĩnh ngày khác phải có hậu báo chỉ là vấn đề này một mình ta gánh chịu liền có thể không cần liên lụy đến vạn hóa lâm chu khánh nguyên lặng lẽ nhìn về phía tô mạch trong mắt mang lên nồng đậm sát ý cố này sát ý là như thế ngay thẳng trực tiếp thấu qua hắn thần ý khắp cùng vũ trụ trong núi thây biển máu ngưng kết thần giận chi uy phối hợp bên trên khí thế một đi không trở lại quét sạch quét ngang tất cả mọi người c ă n đảm nhóm chiến hạm bên trong tất cả vệ tinh cấp đều không bị khống chế run dày lên tâm thần đ ề u c h ấ n sau một khắc chu khánh nguyên biến mất tại nguyên chỗ bắt đầu đào mệnh đã mộng thiên cơ không cách nào giải quyết này phiền thức hắn cũng nhìn thấy người này là như thế nào chân tâm đối với hắ việc nơi này ban đầu do hắn mà ra vẫn là để hắn một người gánh chịu đi cho dù là tại chạy trốn trong cơ thể hắn nội cảnh thế giới vẫn tại không ngừng d i ễ n hóa chỉ cần chống nổi thời gian m ộ ư ơ i ngày bước vào trí chăn nội cảnh chu khánh nguyên coi như không bằng hành tinh cấp cường giả tối thiểu nhất tự vệ đã là không ngại thời gian hắn cần đoạt nhiều thời gian hơn chạy đi đâu tô mạch lạnh h ừ một tiếng thân ảnh đồng bộ biến mất cơ găm một câu cũng không có nói cũng đã bắt kịp chu khánh nguyên tốc độ dùng hàn băng pháp tắt ngưng c á c hắn không gian chung quanh chậm lại tốc độ của hắn mộng tiên cơ sắc mặt sát l ạ n h thế nhưng là bị chu khánh nguyên như thế m ộ t k h u y ê n l i ề u mạng suy nghĩ cũng đã tàn đi bây giờ nhưng là không có dũng khí lại mô phỏng hóa hàng tinh cự thú n à n g xứng sở chỉ chốc lát g ắ t gao chừng vạn quan một chút sau lưng nhóm chiến hạm đang chỉ huy bên trong đã là đem vạn quan triệt để vây quanh x ó n gợn g trong suốt dập dờn bên trong không gian pháp tắc lực lượng đem giới này vây quanh thiết hạ g i ớ i cảnh vạn quan ngươi không phải rất ưa thích đánh lao nương tăng thêm cả một cái nhóm chiến hạm hôm nay liền cùng người phụng đổi tới cùng vạn quan nhìn xem che khuất bầu trời nhóm chiến hạm cùng với quanh thân đã bắt đầu dâng trào ngũ hành chi lực thoáng có chút thất thần giống như chơi đùa có chút lớn mà một bên khác chu khánh nguyên đã là đem thiên lý thần thông vận chuyển tới cực hạn tìm kiếm lấy sinh lộ huyền diệu pháp lý xen lẫn đạo vận lưu chuyển b ê n ngông thiên ý hóa thành gợi ý chỉ hướng một chỗ tinh cầu tại hắn linh thức bên trong nơi đó tựa hồ cắm một thanh kiếm chương 217. p h á p tác thần năng chương 217. p h á p tác thần năng thanh kiếm kia có thể phá ta hiện tại tình thế nguy hiểm chu khánh nguyên ánh mắt phảng phất thấy được ngàn vạn cây số bên ngoài tinh cầu bên trong xuyên phá từng lớp sương mù thấy được một cái cắm ở khe đá bên trong bảo kiếm kiếm trong đá chu á i này kỳ lạ tạo ì n không nhịn h h được để c khánh nguyên có liên trong lòng cười lạnh thời gian pháp tắc cùng hỗn độn pháp tắc đồng bộ khúc động giảm bớt quanh thân tốc độ thời gian trôi qua đồng thời hóa thành hai màu đen trắng chống chạy dễ dàng thoát khỏi cái này hàn băng pháp tắc quấy nhiễu vẹn vẹn tiếp xúc trong nháy mắt hắn đã là ý thức được người này hàn băng p h á p tắc cùng thời gian của mình p h á p tắc ở vào cùng một cảnh giới mà chỉ là hàn băng p h á p tắc cũng xứng cùng thời gian đại đạo so sánh nếu không phải cảnh giới so ra kém đối phương người này căn bản không có tư cách ở trước mặt mình nhảy nhót tạm thời ẩn nhẫn một phen còn kém chính này hết thể đều sẽ có kết quả chu khánh nguyên thân hình hóa thành lưu quang tại vũ trụ ở giữa nhanh chóng xuyên t h ẳ n g qua cơ gâm cùng tô mạch hai người đặt ở phía sau hắn sắc mặt khó coi tuyệt đối không nghĩ tới cho dù là mộng thiên cơ không cách nào lại đúng tay việc này bọn hắn thế mà vẫn như cũ không cách nào cầm xuống người này người này thật là trơn trượt càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc chính là tùy theo thời gian trôi qua chu khánh nguyên tốc độ chẳng những không có trở nên chậm ngược lại càng lúc càng nhanh ẩn chứa ở trên người hắn lực lượng p h á p tắc cũng biến thành càng ngày càng đ ậ m kẻ này chính đang không ngừng tiến bộ tô mạch biểu lộ hung ác nham hiểm trong lòng bất an càng ngày càng nặng thiên phu s á t thực t ă n minh cơ cơ mặt không biểu tình s á t tâm không giảm chút nào ba người ở trong không gian phi tốc ghé qua thỉnh thoảng xuất thủ nếm thử ngăn giết chu khánh nguyên lại đều tại hắn đa dạng cao thâm lực lượng phát tắc dưới tranh l ự c chi phát tắc thời gian phát tắc hôn đ ộ n p h á p tắc kẻ này thế mà đem ba loại lực lượng p h á p tắc đều lĩnh ngộ như thế tinh thâm tô mạch càng đuổi sắc mặt càng là khó coi cơ gâm cũng không nhịn được nhăn đầu lông mày liên tiếp đổi u bảy ngày bọn hắn thế mà cầm chu khánh nguyên không có bất kỳ biện pháp nào trên người đối phương cũng không có chút nào triển lộ vẻ m ệ t m ỏ i ý tứ h i ệ n nhiên còn có thể kiên trì hồi lâu không thể kéo dài được nữa lập tức sẽ tiến vào kiếm vương hướng rồi kẻ này, làm sao biết cái này lộ tuyến tô mạch nhìn xem kiên định hướng kiếm vương hướng tiến đến chu khánh nguyên mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn thầm hận hắn đối đại mệnh vận thuật quá mức ỉ lại đến mức chân chính đối địch thế mà không có cái gì cường đại thủ đoạn có thể hạn chế chu khánh nguyên phát huy nếu như hắn cũng nắm giữ đại thành cấp bậc đại đạo phát tắc chu khánh nguyên tất nhiên không thể dễ dàng như thế chạy trốn mắt thấy chu khánh nguyên tại ngắn ngủi thất ngày bên trong đối pháp tắc c h i đạo không ngừng tinh tiến hắn trung quy là không cách nào nhịn được nữa cơ câm ta xuất thủ chế chủ hắn cơ hội chỉ có một lần ngươi nhất định phải cầm x u ấ t toàn lực đến tô mạch nói xong trong mắt thần quang t r i ể n lộ huyền diệu đạo vẫn tràn ngập nơi đây liều mạng tổn thương bản nguyên đại giới hắn cưỡng ép đối mệnh định người phát động đại mệnh vật thuật m i n ngông t i ê n điệu ý trí từ trên trời ra xuống Này phương pháng tưởng tư vũ trụ pháng phất có tư tưởng của một ì n h đ nhiên b ắ tiếng đầu nhuyễn chuyển động đứng nhuễn chuyển lên, Newton ngăn cản chu khánh Nguyên di động. À, một tiếng khinh thường cười nhạ âm thanh ở chỗ này vang lên vốn cũng không nguyện ý hạn chế chu khánh nguyên thiên địa ở trên trời hiệu thần thông toàn lực vận chuyển phía dưới tự phát đ ỉ n h chỉ gây trở ngại hành vi thậm chí ven đường cung cấp lực hút trợ giúp trợ giúp hắn càng nhanh mà di động đứng lên mỹ nhân ở bên cạnh chính mình lại mất đi mặt to tính cả bảo thuật đều bị đối phương bảo thuật khắc chế phá giải đồng thời còn muốn bị trào phúng tô mạch trên mặt màu da đều biến đỏ mấy phần tức dẫn đến liền đỏ ngầu cả mắt nhìn chằm chặp chu khánh nguyên kẻ này hắn tất phải chết xem ra biện pháp của ngươi không làm được ngay tại tô mạch tức giận đến không được thời điểm cơ gâm lạnh như băng chen vào như thế một đao để tô mạch lòng dạ c à n g là không thuận vẫn là ta tới đi môi son khé mở ôn nhu ngọc thủ đang đưa tinh tế ngón tay trong chốc lát kết xuống tám cái hàn băng đại thủ ấn mỗi một cái thủ ấn đều dùng tốc độ cực nhanh đuổi kịp chu khánh nguyên thân ảnh khắc ấn tiến vào thân thể của hắn mỗi khảm vào một cái thủ ấn chu khánh nguyên tốc độ liền chậm hơn một phần đợi đến tám cái thủ ấn khảm ấn kết thúc chu khánh nguyên chỉnh thể tốc độ đã là bị kéo chậm năm thành cái này vậy phải làm sao bây giờ bọn hắn đuổi theo tới đàng lạc thanh âm tại chu khánh nguyên trong đầu vang lên sớm tại cực âm mới xuất hiện thời điểm hắn ngay tại chu khánh nguyên trong đầu điên cuồng hó hét giờ phút này càng là có chút không kèm được nữ nhân kia thật là thằng điên cũng bởi vì một câu thế mà muốn giết chúng ta toàn tộc đừng nóng nổi coi như nàng có bí pháp hay sao ta đã học xong cái gì đàng lạc thanh âm lộ ra một ít trong suốt ngu xuẩn chu khánh nguyên trong mắt lóe lên huyền diệu đạo vận thiên lý thần thông toàn lực vận chuyển phía dưới hắn hoàn toàn cảm giác được cực âm thi pháp thủ đoạn đối phương sát xuất cao là hàn băng pháp tắc đại thành trường g i ả đã đối phương có thể đối lực lượng pháp tắc có đặc thù lợi dụng phương pháp chính mình làm sao không được. đạo vận lưu t r u y ề n ba người ở giữa khoảng cách tại chu khánh nguyên nếm thử ở giữa bị cấp tốc r u ngắn chu khánh nguyên hệ thống bảng phía trên mới một nhóm tin tức bắt đầu hiện hiện thời gian p h á p tắc đại thành tam trọng tiên p h á p tắc thần năng ba l o a n thoáng còn kém một ít mấu chốt tin tức mới có thể lĩnh nộ g p h á p tắc thần năng chu khánh nguyên nhìn xem bảng bên trên ngân sắc dấu cộng sắc mặt dữ tợn điểm hạ đi cho tang ộ ba bắt được ngươi rồi ngay tại tô mạch hai người đổi kịp chu khánh nguyên bước chân đồng thời trên người hắn thời gian phát tắc trong nháy mắt bộ phát tùy theo chu khánh nguyên tay phải so với huyền diệu thủ ấn trong chốc lắc quanh người hắn tốc độ chạy đột nh đã là lại lần nữa lôi ra hai người một khoảng cách lớn cái gì tô mạch mắt thấy chu khánh nguyên thân ả n h lại lần nữa kéo ra con người to lớn co lại bị hắn học xong cơ gâm lạnh lùng rơi xuống một cái phán đoán biểu lộ lần đầu nghiêm túc lên hắn lúc trước liền đang nghiên cứu vẫn là tiếp xúc qua tương tự phát m ô n không đúng cùng n à n g cách triển khai phép thuật quá giống hắn là hiện học ngay sau đó cái này trong nháy mắt cơ gâm có chút hối hận trêu chọc chu khánh nguyên kẻ này tiên tư quá mức yêu nghiệt nếu là lần này bị hắn chạy trốn sau này nhưng vĩnh viễn không chữ sinh nhất định phải giết hắn cho dù là đắc tội cái tia thanh lạng tô mạch cực âm hai người lẫn nhau đều là thấy được trong mắt đối phương trịnh trọng cùng vẻ kiên định kẻ này phải chết mà cùng bọn hắn một lần nữa kéo dài khoảng cách chu khánh nguyên sắp mặt cực kỳ khó coi ngay tại vừa rồi hắn phỏng theo lấy cực âm phương thức làm dùng lực lượng phát tắc kết quả phát hiện tiêu hao q u á lớn mặc dù trợ giúp hắn tạm thời thoát ly hiểm cảnh lại dẫn đến hắn có chút thoát lực bất quá cũng may của hắn đã đến mục đích hiện ra lấy kim loại sáng bóng tinh cầu phía trên một thanh kiếm trôi phình ra vượt qua tinh cầu phạm vi hùng vĩ cự kiếm đứng thẳng trên đó lặng lặng chờ đợi rút ra chủ nhân của nó đây chính là thiên lý báo trước phá cục cơ hội chu khánh nguyên trong khoảnh khắc bàn tay bội hóa một mực cầm c h u ố i kiếm kiên định bừa gậy chương hai trăm mười tám chương hai trăm mười tám không thể tưởng tượng nổi sao động tại kiếm vương triều dất phát sơn hà dích đ ả o mặt đất dung chuyển kiếm vương triều tu sĩ ở gang tinh dị tượng hiện hiện kiếm vương triều hết thẻ trăm tên kiếm tu bây giờ dừng lại tại bên trong tinh cầu còn có ba mươi sáu tên đều là vệ tinh cấp thực lực thế nhưng vô luận thực lực của bọn hắn hoặc cao hoặc thấp vào giờ phút này bọn hắn tận đều không có cách nào k i ể m chế chính mình trong vỏ kiếm bảo kiếm tất cả bảo kiếm đồng loạt run dày cộng minh như muốn ra khỏi vỏ động tinh này có người rút ra kiếm trong đá. lao c u n g chủ thiết hạ khảo nghiệm bị người rút ra là ai phi kiếm của ta vì cái gì nhanh không khống chế nổi truyền thuyết là có thật thanh kiếm này thật có thể rút ra mới kiếm đạo thủ lĩnh muôn xuất hiện xếp bằng ở kiếm cung bên trong nữ tử áo xanh đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt có kiên quyết kiếm quang hiện lên sau một khắc đã là hóa thành s u n g thiên kiếm ánh sáng bay lên trời thoáng chốc toàn bộ gang tinh ba mươi bảy đạo kiếm quang hoặc nhanh hoặc chậm tất cả đều tiến đến to lớn kiếm trong đá chỗ tinh cầu phía trên chu khánh nguyên cảm nhận được trên trôi kiếm chuyển đưa tới rất nhỏ lực cản tùy tiện cười một tiếng tại cờ c ô m cùng tô mạch ánh mắt khiếp sợ bên trong nhanh chóng mà kiên định đem cái này kiếm trong đá triệt để rút ra tùy theo chuôi kiếm không ngừng bên trên rời cự kiếm trong phút chốc không ngừng thu nhỏ cuối cùng biến thành r á n vào chu khánh nguyên nguyên bản dáng người bộ dáng khiến chu khánh nguyên ngoại ý muốn chính là thanh bảo kiếm này thế mà chỉ có chuôi kiếm không tăng trưởng kiếm t h â n kiếm rút ra bảo kiếm trong n g a y mắt chu khánh nguyên thể nội thế giới điên cuồng p h u n g trào nhất đạo mới nguyên tố kiếm hóa thành to lớn ảnh hưởng nhân tố cường thế cải biến cao võ thế giới phát triển cao võ trong thế giới bởi vì kiếm tu tồn tại diễn biến tốc độ chỉnh thể lại b ấ t quá lại m u ố n trăm n ă m k h ả n g t r ư ờ n g mà tại chu khánh nguyên bị đuổi g i ế t trong khoảng thời gian này thời gian của hắn pháp tắc lĩnh ngộ lại có tăng lên đi qua không ngừng mà thêm điểm bây giờ đã là đến đại thành cựu trọng tiên h hoàn cảnh tùy theo cái này trong đá bảo kiếm thêm vào toàn bộ nội cảnh thế giới bị quấy đến l o n g trời lở đất tất cả thế lực đều bởi vì chống rông xuất hiện kiếm nguyên làm bị ép cải biến lại tại ba trăm gấp đôi nhanh tốc độ thời gian trôi qua bên trong xảy ra các loại biến hóa chu khánh nguyên đột nhiên cảm giác được cái kia trong coi u minh một ít thời cơ quả quyết mở ra hệ thống bảng thời gian pháp tắc đại thành cựu trọng tiên cái kia ảm đạm d ấ cộng lúc này chính b ả y biện ra rung động lòng người ngân s ắ c q u a n mang không chút do dự chu khánh nguyên đối cái kêu màu bạc dấu cộng dùng sức điểm hạ đi b ả n g mãnh liệt mãnh liệt rung động lại không có bất kỳ biến hóa nào màu bạc dấu cộng vào giờ khắp này trở nên càng thêm sáng tỏ chu khánh nguyên vẻ mặt cũng là trở nên dữ tợn chưa đủ còn chưa đủ nhanh ba lại nhanh ba ba trăm gấp đôi nhanh còn chưa đủ cho ta tăng lên a tám thời gian pháp tắc đại thành cựu trọng tiên mười bốn ông chu khánh nguyên trong đại não sinh ra cực lớn tiếng oanh minh thân hồn của hắn hầu như thoát thể mà ra thấy được trong sân thế cục biến hóa nhưng càng mấu chốt chính là hắn thấy được trước mắt dòng sông thời gian nhất đạo sáng tỏ suối g ầ y vũ trụ chi thủy tại hoàn vũ bên trong chậm rãi chạy xuôi chu khánh nguyên nhìn xa xa đầu này trường hà lại cảm giác thân thể của mình không thể động đậy hắn còn không cách nào đối đầu này trường hà sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng chỉ là xa xa quan sát tại hắn n g h ị c h thiên ngộ tính ra chỉ dưới trong đầu hắn đối với thời gian pháp tắc lý giải đã là tại một khắc nhất trọng thiên bên trong tăng lên điên cuồng cùng lúc đó tùy theo hệ thống bảng thêm cái mới một hàng chữ viết xuất hiện chu khánh nguyên thể nội bên trong cảnh thế giới cũng là bắt đầu điên cuồng gia tốc tại vừa rồi cùng dòng sông thời gian gia tốc bên trong h trước mắt thiên g ớ i i tính chạy xuôi dòng sông thời gian đột nhiên dâng trào đứng lên ở dây tiếp theo chu khánh nguyên ý thức đã là t h o á i lui ra khỏi này phương tiên n i ệ hắn mở hai mắt ra trong mắt ký hiệu biến mất khoe miệng lộ ra tùy tiện đủ cười thời gian phát tắc viên mãn nội cảnh trí trắng cảnh thành vậy mà liên tạc chu khánh nguyên rút ra bắt đầu kiếm trong đá thời điểm cơ cầm đã ngơ ngác xứng sờ ngay tại chỗ thậm chí có rời đi suy nghĩ chu khánh nguyên không biết rút ra cái kia thanh bảo kiếm ý vị như thế nào nàng còn có thể không biết hắn thế mà rút kiếm ra vương triều truyền thừa thần kiếm tại sao có thể như vậy thế mà t r e o chọc thiên phú như vậy hạt giống cổ thần đám này mọi d ợ thế mà còn h i ể u kiếm đạo hừ ta mặc kệ nó thừa dịp hiện tại giết hắn tô mạch trong lòng càng thêm bất an vì đánh tan loại bất a n này hắn mạnh giữ lấy p h o n g hiểm thẳng hướng chu khánh nguyên trong tay đã là ngưng kết ra một cái vận mệnh trừng thương bị thương này đâm trúng người nhất định không cách nào miễn trừ tổn thương hừ nhất đạo mang theo tính trẻ con tiếng hử lạnh vang lên xung thiên kiếm chỉ từ tình cầu bên trong sáng lên cường thế cắt đứt tô mạch công kích đem t r ư ờ n g thương trong tay của hắn chém thành hai đoạn ta kiếm vương triều người ngươi cũng dám động tóc xanh như suối thiếu nữ quần áo đơn giản hai tay vây quanh trong ngực bảo kiếm đứng tại chu khánh nguyên bên người lạnh lùng nhìn xem tô mạch người này chính là huyền thiên bảo thuật kiếm thuật người sở hữu kiếm vương triều đương nhiệm thủ lĩnh toàn bộ thiên hà hệ duy nhất bước vào hành tinh cấp t r u n g giai tồn tại thanh lạc nhìn xem một đạo lại một đạo kiếm quang lên cao lạc sau l ư n g chu khánh nguyên tô mạch sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi cái này đều giết hắn không được tô mạch cùng cực c ô n trong mắt đều toát ra một ít thoái ý mặc dù sự việc phát triển đến đây bọn hắn cùng chu khánh nguyên tất nhiên là không chết không thôi hai người đều muốn d i ệ t trừ cái này uy hiếp nhưng cùng lúc bọn hắn cũng ý thức được có hành tinh cấp trung giai thanh lạc ở đây bọn hắn không bao giờ còn có thể có thể thành công thậm chí nếu như bọn hắn không lùi còn sẽ có rất nhiều nguy hiểm bởi vì cái kia thanh lạc đã rút kiếm rồi hai người cảm thấy hoảng hốt thân hình liền muốn nhanh chóng t ố i lui đen trong bóng tối lại đột ngột vang lên trong sáng tiếng cười to ha ha ha ha ha ha t u t vừa ra vợ n g a kỳ thế cưng n u làm làm tung hành thắng địch trong buổi tiệc ở、giữa. q u y ế thắng t ngoài ngàn dặm trương m i ệ u thân ảnh từ trong bóng tối đi ra khi tức từ hành tinh cấp hạ giai không ngừng kéo lên đúng là trong khoảng thời gian ngắn liền đạt tới hành tinh cấp t r u n g giai cùng cái kia thanh lạc đạt đến cùng một cảnh giới thông qua dùng chu khánh nguyên làm mâu thuẫn điểm tả hữu các loại mệnh định người lập trường cải biến bọn h ắ n thế trương diệu tung h à n h bảo thuật rốt cuộc nên đón thăng hoa ngay tiếp theo hắn đ ỉ n h trệ đã lâu cảnh giới cũng nên đón n ộ t phá nhìn xem nhắm mắt bất động chu khánh nguyên trương m i ệ u trong lòng mười điểm đắc ý cảm kích nói ra chu khánh nguyên ta thật phải thật tốt cảm tạ ngươi nếu không phải ngươi tồn tại làm sao có thể để cho ta có cơ hội? đem cái này tung hoành chi thuật vận dụng đến tận đây đâu hơn nữa hắn thu hoạch vừa mới bắt đầu đâu tô mạch cơ gâm cái này thanh lạc ta đến thay các ngươi cản các ngươi đi đem tiểu tử kia giết đi ba thanh lạc trên mặt hiện hiện sắc khí cơ gâm cùng tô mạch thì mừng rỡ đứng lên nguyên bản bị ép muốn dừng lại dự định lại lần nữa mở phát cảm thụ thế biến hóa chưng m i ể u cảm giác tốt đẹp nhắm mắt lại cẩn thận thể nộ lấy tung hoành bảo thuật mỹ d i ệ u nhưng cũng ngay lúc này nhắm mắt chu khánh nguyên mở mắt ký hiệu tại chồng con mắt hắn chợt lóe lên chương hai trăm mười chín đầu tiên chờ chút đã ta muốn đi giết người chương hai trăm m ư ơ i chín đầu tiên chờ chút đã ta muốn đi giết người mặc dù xảy ra chút khó khăn chắc chở bất quá là thời điểm cái kia kết thúc đây hết thảy mắt thấy trương m i ệ u cùng thanh lạc chiến tới chỗ hắn tô mạch trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm cùng c ự c âm nhìn về phía đứng tại chỗ chu khánh nguyên trong mắt hơi hơi nghi hoặc một chút tiểu t ử này làm sao không chạy chạy lâu như vậy rốt cục đến cực hạn vẫn là nói rút ra cái kia thanh kiếm trong đá để hắn kiệt lực cũng thế vừa rồi hắn thế mà học c ự c âm làm dùng pháp tắc thần năng đó là vệ tinh cấp có thể sử dụng đồ vật hiện tại còn vọng tưởng dùng thanh kiếm này vương triều truyền thừa lập bàn nếu như không có chứng miểu vẫn đúng là để tiểu tử này thực hiện hắn hiện tại thể nội tất nhiên cảm thụ không được tốt cho lắm tiểu tử lúc trước thành thành thật thật làm nô lệ của ta trăm năm không phải tốt hôm nay rơi vào kết quả như vậy là ngươi gieo gió gặp bão tô mạch đưa tay cùng cực âm cùng một chỗ liên hợp phong tỏa nơi đ â y không gian lúc trước không có lựa chọn chạy trốn chu khánh nguyên bây giờ không còn khả năng đào tẩu mắt thấy chu khánh nguyên vẫn không có bất luận cái gì hành vi trong lòng hai người đại định cái này trên đường đi không ngừng cho bọn hắn tạo thành ngạc nhiên kinh hại phương ngoại chi nhân rốt cục có thể chết ở chỗ này rồi. cũng nhưng vào lúc này chu khánh nguyên đứng lên dơ chuôi này chỉ có chuôi kiếm truyền thừa chi kiếm thừa ảnh tên không tệ gõ chỉ gậy nhẹ vô hình chỗ bảo kiếm phát ra réo rắt chim n o n minh ngươi nói đúng đây hết thể là nên kết thúc mặc kệ là các ngươi vẫn là tấm kia mịt mù tại trong đầu đằng lạc hưng phấn đến cực hạn tiếng hoan hô bên trong chu khánh nguyên trong mắt lại lần nữa xuất hiện ký hiệu tại trong một chớp mắt cải biến bản thân tốc độ thời gian trôi qua bây giờ hắn đã là vệ tinh cấp thượng dai khoảng cách hành tinh cấp còn có t r a n lệch nhất định nếu như đổi lại người bình thường có thể cùng thực lực của hai người khoảng cách sẽ kéo đến hơn gấp m ư ơ i lần thế nhưng đổi chu khánh nguyên bất quá là ước chừng gấp ba thực lực trên h lệnh mà cái này gấp ba thực lực trên h lệnh sẽ bị hắn dùng gấp m ộ ư ơ i lần thời gian tăng phúc tùy tiện triệt tiêu siêu việt đây không phải tác dụng vào trong cảnh thế giới thời gian gia tốc mà là chân chính ở đầy phương tiên địa thông hành vô thượng pháp tắc pháp tắc thần năng thần tốc huyền diệu đạo vận d ù n g chu khánh nguyên làm điểm khuyết tán tất cả vũ trụ mặt trong mắt ký hiệu bắt đầu không ngừng chuyển động phóng đại dừng lại trăm vạn dặm vũ trụ chi vực cũng đúng lúc này chu khánh nguyên động cái thứ nhất một phần m ư ơ i sắt na chu khánh nguyên tay cầm thừa ảo kiếm giống như chở khách đầy tháng cây cung kình xạ mà ra uy nghiêm thân ảnh mang theo lấy thiên địa sắc trời chi thế tại trắng cùng ám hỗn độn pháp lý sen lẫn ở giữa tại cảm nhận không cách nào chạm đến tuyệt đối thời gian khu vực đối tô mạch phát động một k í c h trí mạng căn bản là không có cách phát giác ngăn cản hỗn độn ngự thần kiếm trong khoảnh khắc chém về phía tô mạch vô ảnh chi kiếm tại tiếp xúc đến tô mạch thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị đều cùng nó cùng nhau biến mất một mảnh mênh mông vũ trụ bức tranh tùy theo chu khánh nguyên động tác trong khoảnh khắc liền có một người bị triệt để đang vẽ triển khai phía trên đánh tan tất cả tung tích giống như cùng một chỗ cục tẩy xoa dễ dàng lao đi tất cả dấu vết thành tựu trong bức họa người tố m ạ c hai thẳng đ phần mười cái sắt na cơ câm hơi cảm giác được xảy ra chuyện gì lông mi có chút rung n động động tác của nàng quá chậm quá chậm thư ảnh ở giữa lướt qua hết thể biến giống như ảo ảnh trong mơ thoáng qua tức tán tại giết chết hai người bản thể trong nháy mắt cường hãn gần như thông thần thời gian pháp tắc ngược dòng tìm hiểu lấy quá khứ của bọn hắn hai người hiện tại liền cùng với quá khứ cùng nhau giết chết vô luận bọn hắn có bất kỳ chuẩn bị ở sau đều khó có khả năng phát động nhưng ba phần mười cái sát na cơ c ô n thân ảnh đột nhiên ở một bên hiện thân ban đầu vị trí có vụn băng hiện hiện nhưng là vận dụng hàn băng pháp tắc năng lực l ừ a gạt chu khánh nguyên giác quan thế nhưng cái này ngoại trừ t r ì hoãn nàng một cái một phần mười cái sát na tử vong bên ngoài không có nổi chút tác dụng nào cơ c â m trên mặt phảng phất giống như băng cứng vạn năm không thay đổi biểu lộ trở nên mười điểm sợ hãi tại biểu hiện trên mặt biến hóa quá trình bên trong nàng chỉ tới kịp chuyển gia nhất đạo thần n i ệ m có thể nói cùng ta nguyện ý thần phục với ngươi cùng ta âm dương giao hợp người có của ta hàn băng p h á p tắc trả lời nàng là kiếm vô hình lưới đ a o cơ c â m trước khi chết ấn tượng duy nhất là lưỡi kiếm sau đó khắc cấn lấy ký hiệu lạnh lùng đến cực điểm con mắt đây là p h á p tắc là cấn vẫn là thời gian p h á p tắc loại này vô thượng đại đạo cổ thần nhất tộc đám này mọi rợ thế mà ra khỏi bực này tiên tài đây thật là huyền thiên bảo thuật cực âm người sở hữ chết cái gì ba Mới vừa c ù nhưng g t như tiếp xuống năm thủ và t n cái c một r n người sau phần t h một n h m ư ờ i sắt na ngàn vạn kiếm quang từ hắn vị trí hệ lên đem cả người hắn tính cả chỗ tại không gian liên tiếp chém thành hai màu đen trắng vô số cảnh giới chi tuyến ẩn nấp trong đó Đem chu i thành ệ khánh ắ c tốc thực cũng Chu này đến hạng, ra đại h biểu k nguyên trong mắt là cấn tán đi như quỷ thần giống như lôi ra tàn ảnh thân thể chầm rãi dừng lại trên thân nước toát ra vô số vết thương thậm chí nội cảnh thế giới cũng bắt đầu sụp đổ Cái n à thời gian lưu truyền người chết còn sống chạy ngược nước biển lui trở về băng liệt đại địa một lần nữa khép lại thậm chí tổn hại kiến trúc đều nguyên bản nguyên trạng khôi phục tại sơn hải rít gào bên trong ôm mẫu thân khóc giống đứa bé kinh ngạc nhìn một màn này cảm thụ mẫu thân từ ngực mình đứng lên như xem thần tích mà chu khánh nguyên trước người thanh lạc nhìn xem thuần sát ba tên hành tinh cấp chu khánh nguyên cũng là như gặp người ở giữa trích tiên thân thể của nàng hậu chi hậu giác mà bước lên nổi da gà như núi lửa buộc phát giống như khuynh thiên cảm giác nguy cơ không ngừng kích thích thân thể linh giác mới vừa rồi l i ề u mạng để nàng mau t r ố n chạy chỉ là như vậy cảnh giác thật sự là tới hơi muộn một chút ngươi nếu rút ra thừa ảnh kiếm kia chính là ta kiếm vương triều tân nhiệm thủ lĩnh đầu tiên chờ chút đã ta muốn đi giết người chu khánh nguyên ngăn lại thanh lạc kế thừa nghi thức thân ảnh hóa thành lưu quang biến mất ở chỗ này thiên địa phương hướng nhắm thẳng vào thiên làn tinh bên ngoài đang bị đám người vây công cười to và quan nhiều người lại như thế nào ngươi có thể làm gì được ta vạn quan tại nhóm chiến hạm bên trong cùng mộng thiên cơ chiến đấu cùng một chỗ ngàn vạn chiến hạm đem hai người đồng thời đặt vào phạm vi công kích đại bộ phận khóa chặt vạn quan phát động pháo kích thế nhưng rất hiển nhiên tại cũng không chú trọng khoa học kỹ thuật thiên h à hệ những công kích này đối vạn quan tới nói ảnh hưởng gần như tại không tại vô ngã huyền thiên bảo thuật chống đỡ dưới những vật này với hắn mà nói bất quá là lúc chiến đấu sách lớn mộng thiên cơ trầm mặc biến hóa dáng người đủ loại kiểu dáng lực lượng pháp tắc ở đây phương vũ trụ trình diễn không ngừng phối hợp cùng phía ngoài nhóm chiến hạm cùng một chỗ bố trí xuống địch ngũ hành đại trợ khó khăn lắm cùng vạn quan đấu cái nửa đ ờ i như vậy rằng có nữa nhất định phải đợi đến có một phương lộ ra vẻ m ệ t m ỏ i phương mới có thể quyết ra chiến quả cũng đúng lúc này chân trời bay tới nhất đạo tốc độ cực nhanh ngân tuyến thanh thế rộng lớn không có người nào có thể xem nhẹ ha ha là ai tới vạn quan hưng phấn m à c ư ờ i lớn sau một khắc cái kia ngân tuyến cũng đã lại lần nữa mở ra gấp mười lần gia tốc thoáng qua ở giữa xuất hiện tại vạn quan bên người Người! vạn quan kinh hãi cảm thụ đến đây hết thảy chỉ tới kịp đem bảo thuật vận chuyển phòng ngự lại căn bản là không có cách chống đỡ cái này từ ngàn vạn cây số bên ngoài chạy tới tuyệt cường một kích phu quang ngự ảnh đem vạn quan thân thể hóa thành mộng ảo bờ biển thời gian pháp tắc phát động truy bản tố nguyên dọc theo thời gian quy tích chém giết vạn quan hết thể đi qua dấu vết mạnh như hành tinh cấp trung giai trương miệu đều ngã xuống chu khánh nguyên trong tay vạn quan lại làm sao có thể ngăn cản được viên mãn thời gian pháp tắc phối hợp bên trên đỉnh tiêm thần thông chu khánh nguyên là ngươi vạn quan trên mặt toát ra không hiểu vẻ mặt trước khi chết chỉ là nhà dánh một câu liền không thể giết ta giết đến trần một chút mất hứng huyền tiên bảo thuật vâu ngã người sở hữu chết chu khánh nguyên dừng thân ảnh trong mắt thu liễm nhẹ nhàng thở ra một hơi、ngươi. mẫu tiên cơ nhìn xem dừng lại chu khánh nguyên linh giác cùng hỏng đồng dạng điên c u ồ n g nhắc nhở nàng chạy mau cái này phương ngoại chi nhân mấy ngày ngắn ngủi khoảng t r ư ờ n g làm sao khí tức khác nhau lớn như vậy trên người hắn lực lượng pháp tác quả thực n ồ n g hậu d à y đặc phải làm cho người kinh hãi nhưng cũng đúng lúc này chu khánh nguyên nhuẹn miệng cười đem tất cả sát cơ thu liễm túc sát bầu không khí tùy theo nụ cười của hắn như tuyết tăng ăn dã mang cho người ta yên ổn cảm giác thế nào mới mấy, mấy ngày không thấy lâm chủ không nhận ra ta rồi mẫu tiên cơ trên mặt lộ ra gượng ép nụ cười lập tức lại trở nên chân thành đứng lên thương phấn nói ra thật là ngươi Ở t r bất h thể n ngươi xảy ra c tô tô quá so với tô thị vương t r i ề u tài nguyên rất rõ ràng mộng thiên cơ càng quan tâm chu khánh nguyên trên thân xảy ra chuyện gì nàng đem chu khánh nguyên mời lên chiến hạm đại quân trực tiếp mở phát cộng hướng tô thị vương triều cứ việc tô thị vương triều đã thông qua thủ pháp đặc biệt biết được tô mạch chết đi thế nhưng không có rồi tô mạch cùng với một đám vệ tinh cấp cứng giả tất cả mọi người giống con rồi không đầu như thế chỉ có một ít nhạy bén người lập tức bắt đầu chạy trốn đối với những cái kia chạy trốn người chu khánh nguyên cũng lời truy cứu những người này đối với hắn không tạo được uy hiếp chỉ bất quá hắn không truy cứu không có nghĩa là mộng thiên cơ sẽ không truy cứu những người này cuối cùng đều tại vạn hóa tin tức con đường dưới bị một vừa phát hiện giải quyết thiên hạ hệ nguyên bản hết thể có tam đại thế lực tô thị vương triều vạn hóa lâm kiếm vương triều tô thị vương triều bị chu khánh nguyên càn quét sau gom tại vạn hóa lâm sau đó kiếm vương triệu một trăm kiếm tu lại tìm tới môn kiên chỉ muốn nhận chu khánh nguyên làm kiếm nói thủ lĩnh hắn cũng lời quản những này trực tiếp đem kiếm vương triệu nhập vào vạn hóa lâm bên trong thế nhưng lúc này mộng thiên cơ nói cái gì cũng không nguyện ý lại làm cái gì lâm chủ kiên chỉ muốn đem thủ vị bảo tọa để hắn đến ngồi chu khánh nguyên lời nhắc quản những chuyện này mặc dù nhận lấy vị trí lại lập tức làm vung tay trừ quỹ ném cho mộng thiên cơ tới làm sau đó hắn lại từ vật chất giới tiếp dẫn một đống lớn quản lý nhân tài đi lên lượng lớn tài nguyên quản chú đem những này người bồi dưỡng đến hành tinh cấp để bọn hắn chịu trách nhiệm thống nhất kế hoạch không sai ch tất cả mọi người ngừng cho ta dừng n h ả m chán lục đục với nhau tất cả đều cho ta nghĩ đến làm sao mạnh lên làm sao cải cách hệ thống tu luyện xúc tiến văn minh khoa học kỹ thuật cái kia thông tin ê bảo thuật người sở hữu sau đó cũng bị chu khánh nguyên tìm tới bổ nhiệm làm khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu sở trường toàn quyền chủ trì hết thệ khoa học kỹ thuật phát triển đến mức mặt khác bảo thuật người sở hữu chuyển họa nghe nói là cái có thể cảm giác được nguy hiểm đồ hèn h á t một điểm gió thổi c ó lay liền sẽ bị hắn dọa đi đến nay không có tung tích diện tinh người sở hữu được xưng là lực sát thương thứ nhất thế nhưng thủ đoạn khác tất cả đều qua quýt bình bình tuy tiện cũng sẽ không bại lộ chu khánh nguyên cũng lười để ý đến bọn họ tại giải quyết tô mạch mang tới nguy hiểm sau đó hắn sau đó việc cần phải làm còn có rất nhiều đầu tiên là bước vào bất diệt cảnh giới cũng chính là đối đánh dấu này hệ hành tinh cấp thực lực mặc dù bây giờ hắn bằng vào viên mãn thời gian pháp tắc đã có thể tùy tiện chiến thắng bất luận cái gì bảo thuật người sở hữu ở chỗ này cũng thuộc về đ ỉ n h cấp chiến lược một trong thế nhưng không có nghĩa là hắn liền không có đối thủ vô luận là bế quan tu luyện vĩnh h à n g bảo thuật người sở hữu đủ về dự trữ vẫn là tinh trong biện chân chính quản lý này tinh hệ người đại diện thiên cơ lão nhân đều có thể mang đến cho hắn uy hiếp dựa theo mộng thiên cơ thuyết pháp đủ về dự trữ là cái vạn năm ngồi nhà ở tại chính hắn cấu tạo đặc thù trong lĩnh vực bế tử quan lợi dụng vĩnh hằng bảo thuật chế tạo t r ê n lệch thời gian này người đã c h ọ n vẹn tại tốc độ thời gian trôi qua một mười trong lĩnh vực tu luyện trên vạn năm trước mắt là cảnh giới gì không có ai biết k h ô n g qua tất cả mọi người không coi trọng hắn loại này một vị bế quan phương thức giống như cùng nhắm mắt làm liều có thể tu được cái gì nhưng hết lần này tới lần khác tất cả mọi người nhận định hắn tuyệt đối là thập đại mệnh định chi trong đám người mạnh nhất một cái nếu như không là đối phương không có hứng thú những người khác sớm đã bị hắn diệt sát đối với này nhóm cừng giả chu khánh nguyên tự nhiên cũng có kiến thức hứng thú bất quá đây hết thể đều phải chờ tới hắn bước vào hành tinh cấp về sau sau đó hắn còn muốn lấy tay phục sinh cổ thần nhất tộc sự việc cùng với nếm thử trở về vật chất giới thời gian sử dụng pháp tắc lịch chuyển thời gian bất quá vấn đề này có thể hay không làm đến liên đằng lạc cũng không rõ ràng lắm người này tầm mắt đã hoàn toàn theo không kịp chu khánh nguyên tiến độ chư tiên quý nhất chứng thành bất diệt chu khánh nguyên tự lẩm bẩm kết hợp những người khác cho kinh nghiệm của hắn trên ngón tay xuất hiện một điểm ánh sáng cam đây là độ cao áp xúc tín ngưỡng chi lực lợi dụng cái này tín ngưỡng chi lực chu khánh nguyên cảm thụ chính mình tại vật chất giới lưu lại các loại truyền thuyết tín ngưỡng từng bước một đem bọn hắn điểm hóa gom tại bản thân lại lan ra tại thể nội thế giới bất diệt cảnh giới cần làm đến thể nội thế giới cùng bên ngoài cơ thể thế giới độ cao trình hợp vốn là quá trình này cần hao phí thật dài công phu nhưng nhìn hệ thống bảng bên trên đã sáng lên màu bạc dấu cộng chu khánh nguyên trên mặt hiện ra nụ cười tự tin chương hai mươi mốt thiên trụ nhân tài chuyển vận kế hoạch chương hai trăm hai mươi mốt thiên trụ nhân tài chuyển vận kế hoạch nội cảnh cảnh trí chân hành tinh cấp hạ giai tùy theo thêm điểm hoàn thành khiến chu khánh nguyên ngoài ý muốn chính là tại bước vào bất diệt cảnh giới về sau hệ thống bảng bên trên văn tự phát sinh biến hóa biến thành bất diệt cảnh giới đối ứng hành tinh cấp biểu thị đàng lạc hành tinh cấp đã thành cũng là thời điểm thực hiện ta lúc đầu cùng các ngươi cổ thần nhất tộc hứa hẹn tại cùng kích động đàng lạc thương lượng sau đó chu khánh nguyên đưa tay phủi đi ra một phần tài liệu danh sách giao cho người phía dưới đi làm về phần hắn chuẩn bị bên ngoài đi một chuyến ngoại trừ đằng lạc bên ngoài không có bất kỳ người nào chú ý tới chu khánh nguyên lạc liên rời đi hắn ở trong không gian dạo bước dễ dàng đột phá tầng tầng trở ngại một lần nữa trở về tới vật chất giới bên trong tùy theo hắn không ngừng h ư ớ n g xuống vượt qua vân hải thiên vượt qua trường sinh thế giới chu khánh nguyên lại lần nữa về tới trục n h ậ t giới bên trong cũng chính là lúc trước hắn đản sinh địa phương cái này một mảnh giới vực thành t i ể u đằng lạc nội cảnh thế giới biến thành như vậy cảm giác vẫn đúng là cảm thụ không được tốt cho lắm đằng lạc cảm khái hợp thời vang lên chu khánh nguyên nhưng không có lên tiếng Chầm bước, bước càng càng m ặ nếu như nơi này là hắn nội cảnh thế giới hắn có thể tùy thời động dùng cường đại thời gian pháp tắc chữa trị nơi này thế nhưng nơi này là vật chất thế giới là bây giờ đằng lạc cũng vô pháp ảnh hưởng độc lập thế giới kết quả sẽ như thế nào trong lòng của hắn không có năm chắc chu khánh nguyên vươn tay trong mắt ký hiệu hiện lên thời gian lực lượng hóa thành hình nửa vòng tròn che đậy dự trữ đem nơi đây b a o khỏa chu khánh nguyên thử nghiệm đem nơi đây thời gian người chuyển lúc bắt đầu hết thẻ thuận lợi vỡ vụn đại bắt đầu phục hồi như cũ mục nát kiến trúc bắt đầu chữa trị thế nhưng là đợi đến cái thứ nhất tiết điểm cũng liền là cái thứ nhất sinh vật khôi phục bắt đầu hết thẻ cũng bắt đầu vỡ vụn chu khánh nguyên phảng phất thấy được thời gian trôi qua thấy được có một vệ ánh sáng chạy ở một cái thời gian dòng sông phía trước mà vô luận hắn như thế nào đuổi theo đều không thể bắt kịp cái kia đạo tốc độ ánh sáng không đổi kịp liền mang ý nghĩa không cách nào n g i chuyển chu khánh nguyên trong mắt ký hiệu đi hắn cách k i a sáng kia khoảng cách càng ngày càng gần càng ngày càng gần nhưng thủy t r u n g không cách nào bắt kịp ba giống như mặt kính vỡ vụn âm thanh â m vang lên hình nửa vòng tròn thời không che đậy tan rã hết thẻ sự vật lại trở về vốn là bộ dáng những người này sinh mệnh bản chất quá mức đ ê cấp tại k h u y ế t thiếu bất kỳ tin tức gì làm tình hôn g d ư ớ i chỉ bằng vào hiện tại chu khánh nguyên muốn c h ố n g rỗng n g h ị c h chuyển tất cả quỹ tích phục sinh bọn hắn h i ệ n nhiên là có chút ý nghĩ hao huyền thời gian của hắn pháp tắc còn chưa đủ mạnh đuổi không kịp cái tia đạo tốc độ ánh sáng hắn liền không cách nào làm đến tại vật chất giới lịch chuyển thời gian chu khánh nguyên trầm mặc một lát, im Đã trước h hy ấ y v mắt hắn ngoại trừ thời gian phát tắc viên mãn bên ngoài hắn phát tắc của hắn chi lực lĩnh ngộ trình độ nghiêm trọng đứt gãy là thời điểm đem hắn phát tắc của hắn chi lực cũng tăng lên một chút đến mức hành tinh cấp sau đó phương pháp tu luyện cổ thần nhất đạo tu luyện tới bất diệt cảnh giới đã là đỉnh điểm tại tổng hợp nhiều loại hệ thống tu luyện sau đó hắn chuẩn bị chuyển tu kiếm vương t r i ề u thái thượng kiếm tinh đồng thời bắt đầu từ số không lĩnh hội kiếm đạo vấn đề này với hắn mà nói cũng không khó khăn đơn giản là một chút mài nước công phu cùng thêm điểm đầu nhập tại giải quyết tô mạch bực này đại địch sau đó thiên hạ hệ đã không có mắt không mở người sẽ đến t r e o chọc hắn mặc dù bởi vì vũ trụ đông đảo vũ trụ các loại đạo phỉ sự việc vẫn là tầng tầng lớp lớp thế nhưng những chuyện kia liền giao cho giới này đám người xử lý là được rồi cùng chu khánh nguyên không quan hệ thích hợp áp lực có thể gia tăng giới này bên trong người đồng c í ngược lại cũng không phải chuyện xấu một tháng sau cổ thần nhất tộc giả chất vật chất giới tất cả m tùy tiện gọi hành tinh cho bọn hắn sau đó chu khánh nguyên liền không tiếp tục để ý đằng lạc bây giờ cũng có thân thể mới thoạt nhìn mười điểm hùng vĩ cùng hắn sau đó càng phát ra nhạy thoát tính tình hoàn toàn khác biệt có mười điểm cứng nhắc khuôn mặt đằng lạc nhìn xem khoanh chân ngồi tại tinh trên đài chu khánh nguyên trên mặt toát ra vẻ phức tạp thành thật mà nói so với hắn nhân sinh của mình hắn cảm giác được ở tại chu khánh nguyên bên người ngược lại có thể kiến thức đến càng rộng lớn hơn thế giới chỉ là hắn đã không có lại ở lại tại đối phương thức hải bên trong lý do thôi dù sao cuộc sống của người khác tinh thải đi nữa cuối cùng là của người khác hắn cũng là thời điểm thu hồi cổ thần nhất t cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này c h i ế u cố nói ra thật xấu hổ chúng ta cổ thần nhất tộc bất quá là bỏ ra một cái công pháp mà thôi ta gấp cái gì cũng không có giúp đỡ ngươi cuộc giao dịch này trong mắt của ta rất công bằng không cần chú ý chu khánh nguyên trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười vô vô đ ằ n g lạc bà vai sau này nếu có cái gì khó khăn cứ tới tìm ta đ ằ n g lạc gặp chu khánh nguyên thái độ vẫn như cũ biểu hiện trên mặt cũng đẹp mắt mấy phần đem cảm động t r ô n sâu ở trong lòng nhóm người mình lúc trước còn hợp lại nếu như hắn thiên phú không được đem hắn đoạt xá bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là bực cười cũng may mắn lúc ấy chu khánh niềm phá ý nghĩ của hắn. không phải vậy bọn hắn cổ thần nhất tộc đoán chừng liền triệt để xóa tên ai có thể nghĩ tới bất quá chỉ là mười thời gian mấy năm kẻ này liền đã trở thành toàn bộ thiên h à hệ số một số hai cờ giả những cái kia từng cái bị phục sinh tộc nhân nghe nói tiểu tử này trưởng thành kinh lịch cả đám đều như là gama mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chỉ coi đằng lạc đang đùa bỡn bọn hắn thằng đến trần trụi hiện thực bày ở trước mắt bọn hắn mới vừa rồi tiếp nhận vấn đề này thiên h à hệ trung tâm thiên h à hệ thực tế người quản lý thiên cơ láo nhân nơi chỗ quản sự đã xác định thập đại mệnh định người bị cái kia phương ngoại chi nhân liên giết bốn cái bây giờ tăng thêm người kia cũng chỉ còn lại có bảy cái ừ m dâu tóc bạc trắng thiên cực lão nhân nhẹ gật đầu vớt ve dâu d à i nói nếu nơi đ â y cách cục đã nên đón to lớn cả i biến cái này cái tinh hệ đấu tranh cũng là thời điểm cái kia nên tới một cái kết quả gõ vang hồng trung triệu tập còn lại mệnh định người triển khai vũ trụ lôi đài quyết ra cuối cùng bên thắng mang đến thiên trụ đúng tùy theo lão nhân phân phó hồng trung tấu vang dội h o à n vũ nhắm mắt xếp bằng ở sâu trong bóng tối nam tử đột nhiên mở mắt đã đến giờ bất quá là còn côn trùng chương hai trăm hai mươi hai bất quá là còn côn trùng tốc độ thời gian trôi qua bị khống chế tại một mười vĩnh hằng trong cung điện vĩnh hằng huyền thiên bảo thuật người sở hữu tề quy lưu đang bế quan vạn năm sau đó rốt cục mở mắt trải qua bao lâu cái này đến thời gian rồi sao hắn ngồi thẳng lên rõ ràng trên mặt làn da vẫn như cũng mười điểm có s á n g bóng biểu lộ lại giống như trên tảng đá toàn khắp đồng dạng cứng nhắc khi tức tại trong lúc giơ tay nhấc chân t r i ể n lộ lại chỉ là hành tinh cấp thượng giai mà thôi giống như cùng những người khác nói một vị khổ tu cho dù là thông trắng qua thời gian gia tốc trọn vẹn tu luyện vạn năm thời gian lấy được thành tựu i cũng bất quá như vậy chỉ là hành tinh cấp thượng giai cũng là giới này mạnh nhất tồn tại nếu như không đi so đo một cái mấu chốt sự thật lời nói đông tiếng trung v ă n g lên đồng dạng lợi d ù n g thời gian lần nhanh tu luyện chu khánh nguyên cũng là mở mắt tiếng trung này vì sao ta cảm giác được nội tâm có một loại tác động thúc giục ta tiến về nơi nào đó ba ngày thời gian gấp ba gia tốc sau này sẽ là chín ngày sao chỉ tiếc hệ thống tựa hồ phân biệt loại này gia tốc chín ngày thời gian bên trong cũng bất quá là ba lần thêm điểm cơ hội mà thôi chu khánh nguyên ngồi thẳng lên nhàn nhã mở ra bảng hành tinh cấp thượng giai thời gian pháp tắc viên mãn hôn độn pháp tắc tiểu thành c ử u trọng tiên h lực chi pháp tắc đại thành tam trọng tiên h ba ngày thông qua thêm điểm tùy tiện đột phá đến hành tinh cấp thượng giai hôn độn pháp tắc cùng lực chi pháp tắc cũng đang không ngừng trong tham n ộ hơi có tăng lên nội cảnh thế giới diễn biến càng ngày càng thuận lợi mặc dù tại trạng thái bình thường phía dưới chu khánh nguyên chỉ có thể làm gấp trăm lần gia tốc diễn biến thế nhưng hiện ở bên trong đã có tương đương với thần n i ệ m bắt trọng tiên tồn tại toàn bộ thế giới cho chu khánh nguyên cung cấp năng lượng đã tiếp cận hắn bản thân một phần mười đây đã là mười điểm khả quan một cái cung cấp có thể đoán được chính là tùy theo cao võ trong thế giới thổ dân trở nên càng ngày càng mạnh vẹn vẹn là nội cảnh c ả n h cái này nhất trọng biến hóa tại sau đó thời kỳ vẫn như cũ có thể cho chu khánh nguyên đến mang liên tục không ngừng cường độ một bước này đường xem như đi được rất thành công lần theo tiếng chuông chỉ dẫn chu khánh nguyên một bước phóng ra đã là vượt qua tám trăm vạn cây số đi bộ nhàn nhạ ở giữa đã là đi vào thiên h à hệ trung tâm thấy được cái kia có thể x ừ n g kỳ tích to lớn tấm bia đá lớn phía trên còn đăng ký lấy thiên lý bảo thuật ánh mắt bị lệnh nhìn xem trước tấm bia đá lao nhân Chú h k á người h n u muốn nói chuyện, y ê n nói nhận mới lại vừa ra đ ợ vượt c cơn chấn có chân cái liếc trước chú không không, không Khánh tinh thế thứ nhất. nhìn gian động, nàm trắng Nguyên, trong mắt lóe lên n g lại tới. tới qua Ta một một dậm mà mà mắt tử từ từ Tế tư. là lưu lóe áo vẻ ư quy suy này là ai bế tử quan trước đó chỉ chưa thấy qua người này người còn chưa tới đủ còn xin hai vị đạo hữu an tâm chớ vội cho đến nửa khắc đồng hồ về sau mấy người khác mới chậm rãi lần lượt đến cái này có lẽ còn là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ta tự giới thiệu mình một chút ta là thiên cơ cái thứ một nghìn ba trăm hai mươi sáu hảo là nơi đây tinh hệ người giám sát chu khánh nguyên lông mày khe r u n đối lao nhân trong lời nói để lộ ra tin tức có một chút hứng thú một nghìn ba trăm hai mươi sáu hảo tinh hệ người giám sát nói cách khác tương tự tinh hệ có rất nhiều trước mặt số hiệu lại đại biểu cho cái gì người này không phải thật sự người thế nhưng là khí tức linh hồn của hắn vô luận như thế nào d o xét đều không có bất kỳ cái gì kỳ quái địa phương thiên cơ lão nhân gặp người đã đâu đủ há miệng nói ra chúc mừng các ngươi các ngươi là cái này thiên h à hệ còn lại mạnh nhất bảy người sau đó do bị nhân n à y tinh hệ người quản lý tổ chức một cái vũ trụ lôi đài các ngươi tất cả mọi người muốn tham gia cuối cùng bến thắng có thể thu hoạch được một cái nhìn trộm cao đ ẳ n g văn minh cơ hội lời này vừa nói ra đám người biểu lộ không đồng nhất cùng chu khánh nguyên quen biết ngộng tiên cơ biết do thực lực mình cùng hắn có bao nhiêu t r i n h l ệ n h không nhịn được hỏi cái này lôi đ à i là sinh tử chiến hình thức sao có thể bỏ quyền sao không thể bỏ quyền thế nhưng nếu như thực lực sai biệt quá lớn ta cho phép ngươi nhận thua h ứ nhàm chán ta có hứng thú thân mang hoa mỹ kim sắc áo tơ nam t ử phất phất tay liền muốn rời khỏi nơi này nhưng sau một khắc tất cả mọi người sợ hãi của nội tâm trong nháy mắt sôi trào một cái khổng lồ hóa ngón tay dùng chu khánh nguyên mới miễn cưỡng nhận ra được tốc độ trong nháy mắt đâm xuyên người này ở ngực n g ư ờ i thuần dương bảo thuật người sở hữu mới vừa muốn tiếp tục nói chuyện trên ngón tay đen sáng long lánh kinh khủng độc tố trong nháy mắt khuyết t á n người này toàn thân trong nháy mắt đem người này tan dạ t r o n g không như thế dễ tính chất độc này ở trong không gian phản phất cảm ứng được cái gì lén vào hư giới bên trong bỏ chạy hiển nhiên là truy bản tố nguyên đi cái này thiên cơ lão nhân tiện tay một kích đúng là trực tiếp giết chết một tên nắm giữ lấy bảo thuật hành tinh cấp hạ giai cường giả diệt tình chuyển họa thông thiên vạn hóa bốn tên tương không dám chu ó b khánh nguyên mắt lạnh nhìn thiên cơ lão nhân âm thầm phán đoán lấy bản thân cùng thực lực của hắn khoảng cách vừa rồi cái tiên một chút nếu như vận dụng thời gian lạc cấn năng lực lời nói hẳn là có thể chống đỡ một chút nhưng là đối phương hiển nhiên còn không có đem hết toàn lực người này thực lực hẳn là đã đến hành tinh cấp kế tiếp giai đoạn khách đến từ t h i ê n ngoại mọi người ở đây thời điểm do dự vĩnh hằng bảo thuật người sở hữu tề quy lưu lại không khách khí chút nào đứng dậy thản nhiên nói không cần phiền phức như vậy theo ta thấy ngoại trừ hắn các ngươi những người khác căn bản không có ta xuất thủ tư cách tề quy lưu đầu ngón tay điểm hướng chu khánh nguyên dứt khoát các ngươi tất cả mọi người cùng lên đi dù sao cũng không có gì khác biệt lời này vừa ra ngoại trừ chu khánh nguyên không có phản ứng những người khác trên mặt đều xuất hiện vẻ không vui bọn hắn tốt xấu là lúc trước thiên cơ lão nhân thừa nhận cường giả một trong tất cả mọi người tại cùng một hàng bắt đầu bên trên người này có tư cách gì xem nhẹ bọn hắn ngươi là vĩnh hằng người sở hữu tề quy lưu coi là thật c u ầ n vọng cũng không có các loại người này nói xong tề quy lưu trên thân khí tức đại thịnh lực lượng pháp tắc trong nháy mắt bộc phát như cùng một cái tinh cầu trọng lực trong nháy mắt đặt trên người một người trong sân đám người lời nói trong nháy mắt trì trệ tại cự lực ép phá phía dưới vô tâm mặt khác một lòng ngăn cản c ư m chế tề quy lưu nhìn xem đám người bộ dáng trên mặt lộ ra vô vị vẻ mặt bế quan vạn năm lâu lại có vĩnh hằng thuật gia tốc hắn hiện tại xác thực cũng kìm é n đến có chút hoảng cho đám người giải thích ta lợi dụng trọng lực pháp tắc tu luyện bản thân khí lực tại vô tận trong thời gian không ngừng rèn luyện lực lượng của mình trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác há lại các ngươi những người này có thể so sánh được tiếp cận viên mãn trọng lực pháp tắc lại lần nữa không ngừng tăng cường ngay tại mộng thiên cơ cảm giác chính mình muốn không chịu nổi gánh nặng thời điểm một cái tay dựng trên thân nàng áp lực cực lớn trong nháy mắt tăng giã quả nhiên chỉ có ngươi có tư cách đánh với ta một trận nhìn xem xuất thủ chu khánh nguyên thế quy lưu trên mặt toát ra vẻ hưng v n v ớ quan văn năm cũng là cái kia phát t i ế t một chút chương hai trăm hai mươi ba ta muốn một giọt máu tươi của ngươi Chương 223, ta muốn một giọt máu tươi của ngươi. muốn giọt ta một của máu Ồ, xem ra các ngươi có ý nghĩ của mình có thể ta tôn trọng thiên cơ lão nhân nhìn thấy tề quy lưu lựa chọn vậy một cái tất cả mọi người tới điểm hứng thú yên lặng nhường ra nơi đầy chiến trường chỉ là hắn chu ý điểm càng nhiều đặt ở chu khánh nguyên trên thân ở trên trời hà hệ loại địa phương này thế mà có thể ra một cái đem lực lượng pháp tắc nắm giữ được cao thâm như vậy tồn tại l i ê n pháp tắc l à c ấn đều thu được thật sự là không tầm thường đến mức cái tia dùng lực lượng một người chấn áp ngoại trừ chu khánh nguyên bên ngoài tất cả mọi người tề quy lưu coi như không tệ đi nếu như không có chu khánh nguyên tồn tại lần này người chiến thắng hẳn là hắn bất quá nếu giết ra cái phương ngoại chi nhân như vậy kết quả tự nhiên cũng liền đã chú định thiên cơ nhìn xem trận này đã sớm có kết quả chiến đấu đem toàn bộ lực chú ý đặt ở chu khánh nguyên trên thân hắn đối với người này rất y ế u kỳ vì sao hắn có thể nhảy thoát ra này phương tinh hệ quy luật phát triển bước lên trở thành thứ m ộ ư ơ i một cái nắm giữ huyền thiên bảo thuật người cái này hợp lý sao trong sân chu khánh nguyên thúc đẩy hỗn độn pháp tắc tay cầm thừa ảnh kiếm đã cùng tề quy lưu chiến tới một đoàn chỉ riêng hai người giao thủ đưa tới trùng kích liền để ở đây mặt khác mệnh định người cảm thấy kinh hãi trong l không phải cái kia thần bí thiên cơ lão nhân đối thủ thì cũng thôi đi làm sao tất cả mọi người là mệnh định người hai người này cường đại như thế biết rõ chu khánh nguyên khởi thế quá trình mộng thiên cơ cùng thanh lạc càng là kinh nghi một cái đang suy nghĩ chẳng lẽ đây chính là phương ngoại chi nhân tính đặc t h ủ một cái khác thì không nhịn được đang suy nghĩ cái kia liên quan tới thừa ảnh kiếm truyền thuyết mặc dù nói có thể rút ra nó người sẽ trở thành kiếm đạo thủ lĩnh thế nhưng biểu hiện như vậy đã cùng kiếm đạo quan hệ không lớn a trên thực tế liền c h í n ngày thời gian cho dù là dùng chu khánh nguyên ngộ tính bất quá là khó khăn lắm đem thái thượng kiếm kinh tu luyện bộ phận hiệu rõ mà thôi bên trong ghi lại kiếm lý chiêu thức hắn cũng chỉ là liếc mấy cái khó khăn lắm nhập môn căn bản cũng không có dư thừa ý nghị suy nghĩ hắn hiện tại không sai biệt lắm là lấy kiếm đại đao phát huy hôn đ ộ n ngự thần đ a o đồng thời vận d ù n g thời gian p h á p tắc lực lượng r a tốc một chiêu một thức cùng tề quy lưu đ n g t h ủ gặp chu khánh nguyên hành động tự nhiên hoàn toàn không nhận trọng lực p h á p tắc ảnh hưởng tề quy lưu trong mắt tới điểm hứng thú không thấy hắn có động tác gì p h á p tắc thần năng đã là kích hoạt khó phân xen lẫn trọng lực mạng dùng chu khánh nguyên địa điểm làm hạch tâm cấu trúc ra từng cái k h ả n bộ kết cấu đem bên trong chu khánh nguyên tầng tầng vây quanh ở trong quá càng lúc càng lớn cho đến liền hắn trạng thái bình thường hành động đều hứng chịu tới ảnh hưởng người này tại trọng lực pháp tắc l ĩ n h nộ bên trên quả thật có chút đồ vật khoảng cách lĩnh nộ pháp tắc lạc ấn cũng chỉ kém cái k i a cuối cùng một tia thời cơ chỉ là cái k i a một bước cuối cùng lúc nào có thể vượt qua ai cũng không biết bất quá làm làm đối thủ tới nói tề quy lưu ngược lại không mất tại một cái tốt đẹp huấn luyện cái cọc hơn nữa đối với phương tu luyện là trọng lực pháp tắc chu khánh nguyên đối với phương diện này cũng có liên quan đến lúc này ở đối phương trợ giúp giới đối với trọng lực pháp tắc lý giải không ngừng tăng lên tại trạng thái bình thường gấp ba thời gian ra tóc giới chu khánh nguyên thiên truy bách luyện thể phách cũng là có thể giữ lấy cưỡng chế q u ấ y nhiễu ngạnh s i n h s i n h cùng tề quy lưu đánh cái có đến có h ồ i đồng thời thái độ càng ngày càng thong rong tề quy lưu lông mày cao lại cảm nhận được hắn đối chu khánh nguyên thực hiện áp lực càng ngày càng nhỏ không muốn lại như vậy kéo dài thêm tiếp theo kích quyền thế đột nhiên bộ phát đem chu khánh nguyên đánh bay toàn thân khí thế cố động k h í tức lại lần nữa bắt đầu kéo lên ta thừa nhận ngươi có có chút tài năng nhưng của ta bảo thuật cùng bọn hắn bất đồng ngươi ngăn không được thời gian lưu phong quét sạch vũ trụ đạo vận hóa thành thực chất vũ trụ loạn lưu vây quanh chu khánh nguyên người chung quanh phản ứng tất cả đều đình chỉ đại não suy nghĩ tốc độ trong phút chốc bị chậm chạp đến 0 1 s này phương trong thiên địa chỉ có thể quy lưu thân ảnh thành thơ hướng chu khánh nguyên tới gần thanh âm của hắn chậm rãi vang lên nghe vào chu khánh nguyên trong đầu giống như đổ đầy gấp mười lần sóng điện nghe người vẫn tâm phiền khó có thể lý giải được đây chính là của ta bảo thuật vĩnh hằng ngươi đ ố i thời gian cảm thụ đã tại bảo thuật ảnh hưởng dưới bị cưỡng ép thả chậm nếu như ngươi không cách nào phá giải loại ảnh hưởng này loại này chậm chạp hiện tượng còn lại không ngừng tăng thêm thẳng đến tinh thần của ngươi triệt để sụp đổ mới thôi mặc dù đầu óc của ngươi suy nghĩ tốc độ trở nên chậm thế nhưng ngươi phải xử lý tin tức vẫn là như thế nhiều bảo trì trạng thái như vậy xuống dưới cho dù ta không xuất thủ ngươi đại não liền sẽ bị triệt để cháy hỏng cùng lúc đó tề quy lưu đã đến gần chu khánh nguyên không có làm bất luận cái gì động tác công kích lẳng lặng chỉ là song t r ư ờ n g mở ra ba một tiếng tấu v ă n g dội bị đặc biệt chế tạo ra thanh â m tại chu khánh nguyên chậm chạp trong đại não dẫn gửi tin tức phong bạo nếu như đổi một người lúc này đại não chỉ sợ đã bị nội thương thế nhưng chu khánh nguyên lúc trước dùng trên người hợp đạo đã t h n g tiếp thủ qua giữa thiên địa đại lượng tin tức quản chú gánh chịu năng lực há sẽ như thế yếu cảm thụ đại não v ù v ù cùng không chịu nổi gánh nặng chu khánh nguyên chỉ trệ tư duy rốt c ụ c ý thức được xảy ra chuyện gì thời gian pháp tắc vào giờ khắc này triệt để bộc phát nhận thôi đi n i ệ m tu hành không dễ ta không d i ế người tê quy lưu k h a n h tay nhìn xem gần như đứng im chu khánh nguyên lòng tin c h à n đầy nhưng tại giây phút này chu khánh nguyên trong mắt ký hiệu sáng lên chuyển động từ chầm đến nhanh từ cố hết sức c ư ơ n g ép v à mẹo đến lưu loát tự nhiên nhanh chóng chuyển động bất quá một cái sát n a mà thôi cái gì tại tề quy lưu tiếng kinh hô bên trong bên trên một dây còn đỉnh trệ tại nguyên chỗ chu khánh nguyên thân ảnh đã là biến mất ở trước mặt hắn kế tiếp một thanh chỉ có chui ô kiếm bảo kiếm khoác lên tề quy lưu cái cổ người bảo thuật s á c thực lợi hại bất quá ta đã thấy rõ thời gian đại đạo ngươi không thắng được ta tề quy lưu trong mắt lóe lên vẻ không thể tin được chậm chạp quay đầu nhìn xem chu khánh nguyên đợi nhìn thấy trong mắt của hắn ký hiệu trên mặt hiện lên h o à n g hốt chi s ắ c pháp tác lập ấn ngươi rõ ràng nhưng đã tại một cái pháp tắc trên đường đi đến điểm cuối cùng rồi rõ ràng hắn khổ tu một vài năm cũng không thể nắm giữ cuối cùng cái t i ê một điểm linh cơ người này tề quy lưu trong lòng dâng lên một cô đăng c h á t c h i tình đã mất đi lần nữa chiến đấu hào hứng có thể thu hoạch được pháp tắc lạc ấn người s á t thực càng có tư cách hơn hắn tiến về cái kia không biết thế giới về phần hắn đơn giản là lại chờ đợi sau vạn năm thôi nghĩ tới đây tề quy lưu mất hết cả hứng hai tay d ơ lên làm đầu hàng h ì n h l ạ g yên rời đi nơi đây t a thua chu khánh nguyên nhìn xem người này rời đi thân ảnh trong mắt lóe lên một ít vẻ nhẹ nhàng mặc dù bọn hắn chiến đấu chỉ kéo dài thời gian cực ngắn thế nhưng chúng rồi đối phương lĩnh hàng thuật cái kia một chút thật cảm thụ không được tốt cho lắm đối phương bảo thuật khá tốt liền suy nghĩ của hắn đều có thể ảnh hưởng mười điểm kinh khủng nếu không phải chu khánh nguyên vừa lúc tinh thông p h á p tắc là thời gian p h á p tắc chỉ sợ cũng không cách nào phá giải đối phương một chiêu này bất quá tề quy lưu muốn làm bị thương hắn cũng là không thể nào nếu như chu khánh nguyên nắm giữ là lực chi p h á p tắc như vậy hắn coi như đứng đấy cho tề quy lưu đánh đối phương cũng không gây thương tổn được hắn xem ra có kết quả như vậy một bên cười tủm quan chiến tiên cơ lão nhân đối kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thanh em đột nhiên tại chu khánh nguyên bên thai vang lên ta cần nguyên một g ọ t tinh huyết ư người hai Tinh huyết đại không có lựa chọn người trẻ tuổi thiên cơ lão nhân nụ cười vẫn như cũ chỉ là trong mắt có thêm một chút phong mang mặc dù ngươi rất đặc biệt thế nhưng tại chúng sinh bên trong cũng bất quá là cái đầu lớn một điểm con kiến thôi đừng nói là máu tơi ư của ngươi cho dù là sinh mệnh của ngươi với ta mà nói cũng không trọng yếu ta chẳng qua là phải hoàn thành nhiệm vụ thôi trong ngôn ngữ thiên cơ lão nhân so sánh cấp hàng tinh cảnh giới thực lực đều triệt lộ khí tức đại thịnh năm loại viên mãn cấp bậc ngũ hành pháp tắc khí tức tiết lộ cho dù là chu khánh nguyên cũng là giật này cả mình mặc kệ là cảnh giới vẫn là pháp tắc tạo nghệ cái này thiên cơ lão nhân đều hoàn toàn ở trên hắn không hổ là thiên hà hệ thực tế người quản lý thế mà có thực lực như vậy người trẻ tuổi ta nói một lần cuối cùng giao ra ngươi một g i ọ tinh t huyết ta đưa ngươi tiến về thiên chủ hệ hoặc chết ở chỗ này chu khánh nguyên suy nghĩ một lát hiện tại địa thế còn mạnh hơn người mặc dù hắn có lẽ có thể thông qua thời gian pháp tắc r a tốc lại sử dụng hỗn độn pháp tắc thoát đi nơi đây chỉ là cái này thiên cơ lão nhân thực lực quá mức cường đại không thể so với lúc trước tô mạch nếu là lại lần nữa khai triển trốn giết lần này thật không biết muốn chạy trốn bao lâu thời gian mới có cơ hội phản xác chớ nói chi là hắn cũng không có trăm phần trăm năm chắc từ trong tay người này chạy trốn năm môn viên mãn cấp bậc ngũ hành đại đạo liên hợp hợp lại cùng nhau có thể b ộ c phát ra như thế nào đi lực vẹn vẹn là nắm giữ một môn thời gian thời gian pháp tác viên mãn chu khánh nguyên rõ ràng nhất tướng tương đối ngược lại là giao ra tinh huyết về sau hắn càng có lòng tin phản chế sau đó hết thẻ thủ đoạn nghĩ tới đây chu khánh nguyên trong lòng thở dài r ộ i ra một ngón tay một điểm sền sệt đỏ dòng máu màu đỏ nương theo lấy c h ú t long hư ảnh ứng tụ con ngón búng ra ném đi đến thiên cơ lão nhân trong tay cũng bị đối phương đâm vào một cái trong suốt hình tròn ống nghiệm trong thùng thiên cơ lão nhân hài lòng gật gật đầu ngay trước mặt chu khánh nguyên đem cái này ống nghiệm thu hồi nhẹ nhàng đúng tay một cái phản phất to lớn màn tre bị bỗng nhiên nhấc lên đi thiên r n cơ lão nhân trên mặt lại cũng không nhìn thấy lúc trước lửa điểm dữ tợn phản phất trở thành một cái nghiêm ngặt thực hiện trình tự người máy cung kính túi người mời chu khánh nguyên lên hạng chu khánh nguyên lông mày tao lại ta có thể muộn ra lại phát tin tưởng ta muộn xuất phát đối ngươi không có bất kỳ cái gì chốt tốt thiên cơ lão nhân bảo trì túi người tư thế thái độ vẫn như cũ cung kính chu khánh nguyên chân mày miễu chặt hơn thiên lý thần thông báo trước phía dưới đối phương thuyết pháp lại là chính xác quay đầu nhìn thoáng qua ngộng thiên cơ chu khánh nguyên trong tay quan g hoa lưu chuyển một dấu ấn lấy hỗn độn c h i sắc viên cầu ấn ký tại hắc lưu xoay tròn bên trong tạo ra bị chu khánh nguyên bắn đến trong tay nàng gặp đến bất kỳ khó khăn bắt đầu dùng nó nói xong chu khánh nguyên quả quyết bước vào đa trọng vòng tròn hình dáng trong tinh hạng như vậy thiên h à hệ c h ư vị liền mời an tâm chờ đợi vạn năm sau đó một vòng mới sàng chọn đi đến lúc đó mới bảo thuật người sở hữu cũng nên con g t h i ê n cơ lão nhân theo sát lấy chu khánh nguyên đạp vào tinh hạng tầng tầng trồng chất trồng chéo vòng tròn bắt đầu từng tầng từng tầng chuyển động thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc lực lượng bị dẫn động buộc phát ra tuyệt luân tốc độ thoáng qua biến mất ở chỗ này thiên địa tề quy lưu nhìn xem rời đi hai người trong mắt có vẻ không cam lòng hiện lên rõ ràng thành tựu i cái thứ nhất l ĩ n h nộ bảo thuật người hắn đã bị sớm cáo chi sẽ có như thế một trận sàng trọ n kết quả thế mà còn là thua bại bởi một cái tiên đoán chi người bên ngoài thôi lại lần nữa khổ tu vạn năm đi hắn cũng không tin lần tiếp theo còn sẽ có người vượt qua hắn mà n g tiên cơ nhận lấy chu khánh nguyên cho viên cầu ấn ký cản thụ bên trong mênh mông năng lượng cùng hiện lộ rõ ràng chu khánh nguyên cá nhân ấn ký khí thức ý thức được đối phương đã đem nơi đây hết thể giao cho nàng mặc dù lúc trước nàng liền ý thức được chu khánh nguyên sẽ thành công bất quá cũng không nghĩ tới tốc độ sẽ nhanh như vậy thủ l i n h đi đi càng lớn thế giới ta cũng phải đuổi theo mới được thanh lạc trong mắt lóe lên vẻ kiên định kế tể quy lưu sau đó cái thứ hai rời đi nơi đây mấy người khác đối chu khánh nguyên không có gì ấn tượng còn đang kỳ q á i thiên hạ hệ lúc nào ra khỏi cái này nhóm cờ giả đều là không nghĩ ra rời đi hình khuyên tinh h ạ n bên trong tùy theo tinh hạm khởi động. cảnh sát chung quanh đang nhanh chóng biến hóa cuối cùng hóa thành lấm ta l ấ m tấm lam sắc quang mang tô điểm xung quanh chu khánh nguyên nhìn cảnh sát ngoài cửa sổ trong lòng đột nhiên có chút rung động hắn giống như cảm giác được không gian p h á p tắc lực lượng cái này cái gọi là tinh hạm đang lợi dụng hai loại p h á p tắc lực lượng thực hiện siêu tốc n g ả y vọt mặc dù chu khánh nguyên cảm giác được nó lợi dụng thời gian p h á p tắc bất quá là đại thành trạng thái mà thôi thế nhưng lại thêm đại thành trạng thái không gian phát tắc cả hai kết hợp liền sáng tạo ra không có gì sánh kịp tốc độ thiên cơ lão nhân chú ý tới chu khánh nguyên hành vi nhưng là đối phương chỉ là ngồi trên đế không n ú c n í c a tính như cái người ch l a m s á c quan g điểm đột nhiên phân tán biến mất một mảnh mới quá để chống hiện tại chu khánh nguyên cảm nhận bên trong cũng đúng lúc này chu khánh nguyên đột nhiên mở hai mắt ra mở ra hệ thống bảng đối cái kia chỉ kém một ít rốt cục sáng lên h ả o nhẹ nhàng điểm hạ đi không gian p h á p tắc chưa nhập môn không gian p h á p tắc nhập môn nhất trọng tiên rốt cục đổi kịp chu khánh nguyên trong lòng thở nhẹ một hơi cái này không gian p h á p tắc thật đúng là thơ b ả o đặc biệt là cách tinh hạm cảm thụ phát tắc hắn luôn có loại gãi không đúng chỗ ngứa khó chịu phối cảm giác sâu sắc ảnh hưởng tới hắn cảm lộ nhanh may mắn tại tối hậu ban đầu vẫn là lợi dụng hệ th tay ừ đầu đ trái thiên n a su đế quốc chính trị chủ trương làm người người bình đẳng ở đây mỗi người đều có thể thu được thân phận đối ứng thủ lao cùng nghĩa vụ ngươi thành tựu hành tinh cấp cứng giả nhưng ở đây hưởng thụ nhị đảng công dân đãi ngộ tay phải thiên đầu đế quốc chính trị chủ trương làm lực lượng trí thượng ở đây mỗi người đều phải định kỳ tham gia giác đấu trường quyết gia bên thắng tăng lên công dân điểm tích lũy tại đạt tới hành tinh cấp về sau môn này huyền thiên bảo thuật đột phá vốn có gông cùng xiêm xích đã bị hắn thêm điểm tới cảnh giới tiểu thành bây giờ chu khánh nguyên đối với hắn là càng phát ra ỉ lại cũng không trách cái tia tô mạch t ỉ lại vận mệnh thuật chỉ dẫn dù sao loại này từ nơi sâu xa biết rồi làm chuyện gì đối với mình có lợi cảm giác thật sự là tốt để cho người ta đối bất cứ chuyện gì đều nắm chắc thắng lợi trong tay động lực c h ầ n đ ầ y chỉ là lần này mọi việc đều thuận lợi thiên lý thần thông tựa hồ gặp phải trở ngại chu khánh nguyên chỉ dự cảm đến hai loại lộ tuyến bày biện ra to lớn chi nhánh vô luận cái nào một cái đều ảnh hưởng sâu xa không cách nào thấy rõ nếu thiên lý thần thông cho không ra minh s á c lựa chọn theo chu khánh nguyên bản thân cảm thụ tới nói hắn tự nhiên còn là mong muốn lựa chọn thiên su đế quốc không khác mặc dù hắn không bài xích chiến đấu thế nhưng không có nghĩa là hắn lừa thích đem chính mình ném tới một cái căng thẳng hoàn cảnh bên trong thiên đấu đế quốc định kỳ liền muốn tham gia giác đấu trường nghe tới tựa như đem người ném tới lồng bên trong thưởng thức bình thường hắn không thích loại này tác phong huống hồ có hệ thống tồn tại vô luận hắn ở chỗ nào đều không tồn tại cảnh giới tăng lên c h ố n cảnh tội gì đi thiên đấu đế quốc mạo hiểm ta tuyển tiên h s u đế quốc rất tốt ngay tại chu khánh nguyên lựa chọn sau đó hình cái vòng tinh hạm lại lần nữa khởi động tại siêu cao nhanh n ả y vọt sau đó che khuất bầu trời vượt ngang hơn phân nửa tinh không vũ trụ đô thị xuất hiện tại trước mặt hai người cũng chưa thấy thiên cơ có cái gì đặc th trong thái không đã có một viên viên cầu hướng tinh hạ bay tới khi tiến vào cửa khoang trong nháy mắt nhất c h u y ể n đã là hóa thành một vị tóc ngắn g i ả dặn nữ tử n g à i tốt thương lai nhị đẳng công dân chu khánh nguyên tiên sinh thật cao hứng ngài lựa chọn thiên su đế quốc mời ngài đi theo ta ta mang ngài phía trước đi công việc thêm vào thiên su đế quốc thủ tục cùng với làm ngài công dân thẻ trí tuệ nhân tạo chu khánh nguyên thần nghiệm bất động thanh sắc quét qua cũng không có cảm nhận được trên người nữ tử có cái gì địa phương khác nhau cái này thiên trụ cột đế quốc trí tuệ nhân tạo hệ thống đã phát triển đến cùng chân nhân không khác rồi trong lòng kinh ngạc đồng thời chu khánh nguyên trong đầu đã là nghĩ đến một vấn đề khác như vậy độ cao phát triển trí tuệ nhân tạo đô thị bên trong lại biến thành bộ g á n g dị đi thôi người trẻ tuổi rộng lớn tương lai đang chờ đợi ngươi thiên c ơ lão nhân cười h í p mắt nhìn xem chu khánh nguyên cùng cái k i a cô gái tóc ngắn rời đi biểu hiện trên mặt trong nháy mắt biến mất phản phất nhất đạo trình tự sau đó tinh hạm lần nữa khởi động nhảy vọt đi vào hiện ra trồng cây chối u khối du b i ệ t hình dáng to lớn đại đô thị phía trước ở đây cũng sớm có hình người người máy trở ở đây nếu như chu khánh nguyên tại cái này liền sẽ phát hiện người máy này cùng hắn lúc trước nhìn thấy cô gái tóc ngắn giống nhau như lúc như cùng một cái mô bản rèn đúc kiểm tra đến đặc vụ vợ xì ẩn sáu máy mở ra tròng đen nghiệm trứng thiên cơ lão nhân cứng ngắc mở miệng cùng cái k i a cô gái tóc ngắn trong hai mắt đều là xuất hiện làm sắc qua m à n g chiếu sáng con ngươi trong đen nghiệm trứng thông qua loại hình thiên cơ ba kiểu số hiệu một nghìn ba trăm hai mươi sáu đốc kiểm tra tinh hệ thiên hạ hệ đệ trình người thắng trận sinh vật tin tức làm thiên cơ lão nhân từ phương chính trong túi chữ vật lấy ra ẩn chứa chu khánh nguyên ống nghiệm tinh huyết đưa cho đặc vụ vợ xì ẩn sáu đặc vụ vợ xì ẩn sáu nhận lấy ống nghiệm cất kỹ sóng điện lưu chuyển ở giữa lên tiếng lần nữa nói ra tiếp thu thành công số hiệu một nghìn ba trăm hai mươi sáu chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau đó ngươi đem thu hoạch được mười năm tự do thời gian tương quan trả thù lao tại chủ não sau khi xác nhận liền sẽ chuyển đến trong chương mục của ngươi nói xong đặc vụ vợ xì ẩn sáu lại lần nữa hóa thành một cái viên cầu bay trở về đến trồng cây chuối khối rủ bị bên trong tại hùng vĩ khối rủ bị nội bộ quay t r u n g quanh to lớn rác đấu chẳng thành lập hết thẻ phụ thuộc công trình triển lộ đặc vụ vợ xì ẩn sáu hóa thành viên cầu leo lên cố định quỹ đạo nhanh chóng trượt tại trải qua lục trọng nghiệm chứng sau đó đi vào trung tâm nhất g e n phòng nồi cấy bên trong bị c ư ờ n g đại lực lượng pháp tắc bao phủ cửa khoang trên đó ba động biến mất cửa khoang biến mất đặc vụ vợ xỉ ẩn sáu trên mặt hiển lộ ra vẻ khẩn trương bước nhanh tiến vào đem chu khánh nguyên tinh huyết ống nghiệm tắm ở phòng nuôi cây trung tâm lô khảm bên trên không dám có chút dừng lại tại phát động cảnh báo trước đó lập tức rời khỏi u n g ô cục lỗ lô ba lỗ khảm phía trên trang bị chu khánh nguyên huyết dịch ống nghiệm bắt đầu xảy ra phản ứng tám đầu cánh tay máy từ phòng nuôi cây bầu trời cùng với mặt đất dối ra mũi nhọn trô hóa thành sắc bén kim trâm đồng thời đâm vào ống nghiệm bên trong không n g ờ thưởng thức vô biên khung trên màn hình liên quan tới chu khá cần kiểu dịch nuôi cấy một ư ơ i tinh lượng kiểu dịch nuôi cấy ba sao lượng kiểu dịch nuôi cấy hai tinh lượng ngay tại phân tích tính cách căn cứ nhân cách tạo nên pháp ba mươi hai kiểu thiết lập nhân cách làm ép gian tại n h ậ t s á t lục chủ đạo hình nhân nhân cách phó nhân cách làm không quả quyết tính cách tạo nên hoàn tất bắt đầu tạo nên nhận biết nhận biết tạo nên hoàn tất bắt đầu tạo nên pháp tác lực lượng tám đầu đâm vào trong ống nghiệm kim châm bên trên dịch thể dâng lên đều dung nhập ống nghiệm máu tươi bên trong cùng lúc đó địa vẹ tỉ phía dưới năng lượng phun trào đem hấp thu áp sức năng lượng phun trào đem hấp thu áp sức năng l ư n phun trào thu áp sức năng lượng máu tươi khẽ hấp d c u y ể n tức t h ờ n phía t r n to lớn bồi d d â y đặc bọn khí âm thanh tại bồi dưỡng trong khoang thuyền vang lên thẳng đến một cái đại thủ chống đỡ tại bồi dưỡng khoang thuyền phía trên hoa lạp lạp lạp rồi rồi bên trong năng lượng bị hấp thu không còn dịch dinh dưỡng tùy theo bồi dưỡng trong khoang thuyền mới sinh thành thân thể trần đầy nhất đạo trần trụi thân thể từ bồi dưỡng khoang thuyền bên trong ngồi dậy nhân cách tạo nên hoàn tất pháp tác lực lượng tạo nên hoàn tất thân thể tạo nên hoàn tất chúc mừng ngài sinh ra chu khánh nguyên tiên sinh ta đây là ở đâu thật đói phương khoang thuyền bên trong chu khánh nguyên ngồi thẳng lên nhìn trên màn ảnh văn tự trong mắt lõe lên vẻ không hiểu ta là chu khánh nguyên t h vẹn vẹn dung hạ được hai người thông qua thông đạo bị chu khánh nguyên thân thể khôi ngô xâm chiếm hơn phân nửa hắn trong bóng đêm hướng về quang minh đi đến nhưng chờ đợi hắn ha ha ha ha, ha. mới ghen chiến sĩ sinh ra ta đã không thể chờ đợi nhanh lên một điểm trình lên đi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 có gì đáng cười người làm tạo nên ngang ngược nhân tố trong nháy mắt hoàn tỉnh chu khánh nguyên hai mắt bảy b i ể n da đỏ tươi chi sắc k h ỏ e miệng lộ ra khát máu đủ cười